Tại hạ phiền chính tư, đến từ nhân điện. Tại hạ trương lập vân, đến từ nhân điện. Tại hạ lá chính vĩ, đến từ diệp gia. Tại hạ cơ không mây, đến từ cơ gia. Tại hạ, giang nam nhất nhất gật đầu, xoay mặt đối hoa Mộng giao nói, mang bọn ta đi thiên huyền đại lục. Thông thiên cảnh phi hành mặc dù rất nhanh, thậm chí có thể xé mở không gian, từ kẽ hở không gian bên trong hành tẩu. Nhưng nơi này khoảng cách thiên huyền đại lục phi thường xa xôi, liền xem như những đại lão này nhóm liên tục xé mở không gian cất bước, chỉ ít cũng cần ba ngày thời gian. Cho nên giang nam trực tiếp để hoa ngọng giao mang mọi người cùng nhau đi, lấy hoa ngọng giao tu vi. Tự nhiên là tốc độ càng nhanh. Được. Hoa Mộng Giao nói, người ở bên ngoài mặt trước, Giang Nam cũng không để Hoa Mộng Giao gọi hắn chủ nhân. Cho nên, Hoa Mộng Giao chỉ là nói đơn giản âm thanh tốt. Hoa Mộng Giao vung tay lên, không gian vật mèo. Một đám đại lão con mắt không nháy một cái nhìn xem mắt trước hết thảy. Thần linh tự mình thi pháp cũng không thấy nhiều, nếu có thể cảm giác cùng lĩnh ngộ mộ một hai, đối bọn hắn sẽ là một cái to lớn tăng lên. Chỉ tiếc đây hết thảy siêu việt bọn hắn lý giải, chỉ cảm giác rất bí ẩn diệu. Theo không gian vật mèo, mắt trước Thâm Thúy Hư không cấp tốc xuất hiện một cái tráng xóa lối đi. Được rồi. Hoa Mộng Giao nói. Giang Nam xoay mặt đối các vị đại lao nói: "Chúng ta đi vào." "Đúng, thánh tử điện hạ." Đám người nối đôi nhau mà vào. Chương 368: Đạp Lâm vô tận hải, quét ngang thần điện tổng điện. Trên biển mênh mông, không gian bỗng nhiên xuất hiện một mảnh gọn sóng, lập tức một cái lối đi xuất hiện. Giang Nam, Hoa Mộng giao cùng một đám nhân điện trưởng lão xuất hiện. Sau lưng không gian thông đạo biến mất. Lúc này, mọi người thấy trên bầu trời từ huyết quang bệnh thành một cái to lớn rất chữ, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, đỏ máu, phi thường kích thích linh hồn của con người, để người có loại muốn khát máu ý niệm. Giang Nam mặc dù đã biết, nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Hắn hai con ngươi có chút meo lại, sát cơ đại thịnh. Hắn dần xuống sát ý trong lòng, quay đầu nhìn về phía Hoa Mộng Giao. Thế nào? Thế giới này đối ngươi bài xích sao? Hoa Mộng Giao đôi mắt đẹp sáng tỏ, bởi vì chủ nhân quan hệ, thế giới này đối ta cũng không bài xích, chỉ là thực lực có chút bị hạn chế. Giang Nam hạn chế nhiều ít. Hoa Mộng Giao Tám thành. cái này gọi có chút hạn chế. Giang Nam một ngụm lao danh không biết nên làm sao luôn. Tám Thịnh có biết? Hoa Mộng Giao khẽ mỉm cười chủ nhân có chỗ không biết, bình thường mà nói, thế giới ý chí đối với ngoại lai người xâm nhập áp chế phi thường lớn. Nếu như thế giới cổ lão, ý chí rất mạnh, đủ để đem người xâm nhập thực lực áp chế đến 1%, thậm chí nhiều hơn, mà lại sẽ không tiếc hết thảy giá phải trả diệt sát. Mà phương thế giới này bởi vì chủ nhân quan hệ đối ta cũng không bài xích, áp chế lực lượng chỉ là bởi vì quy tắc. Cho nên, còn có thể còn lại hai thành lực lượng đã rất nhiều. Hú hô, ta cảm giác thực lực dù là chỉ còn lại nửa thành, cũng có thể quét ngang phương thế giới này tất cả thông thiên cảnh. Giang Nam nghe vậy, nhấp nhở, chúng ta muốn đối phó chính là tiêu không gấm phân thân chủ nhân, ta bởi vì cùng chủ nhân vận mệnh tương liền, cho nên không tính là người xâm nhập, phương thế giới này đối ta không bài xích, thực lực cũng chỉ là thụ một điểm hạn chế. Hoa Mộng Giao nói, nhưng ta tin tưởng, tiêu không gấm phân thân bị hạn chế khẳng định càng lớn, bởi vì hắn là người xâm nhập, cho nên không dám chân thân lộ diện, cho nên hắn mới có thể dùng thần linh pho tượng mê hoặc tín đồ. Chỉ cần hắn lộ diện, ta cũng không sợ hắn. Giang Nam gật đầu, ừm, vậy là tốt rồi. Hoa Mộng Giao phân tích đúng, mà lại lấy Hoa Mộng Giao kia bất tử bất diện đặc tính cũng hoàn toàn chính xác không cần sợ hắn, liền sợ hắn không ra hai người giao lưu chỉ là một cái chớp mắt. Giang Nam đối một đám đại lao nói, tốt, chư vị tiền bối tự do hoạt động đi. đúng, thánh tử điện hạ, chúng đại lao ôm quyền hành lễ, văn bối bái biệt thần linh đại nhân. Hoa Mộng Giao không nói lời nào, chúng đại lao lập tức tối lui, lập tức liền từng cái biến mất vô tung vô ảnh. Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng chờ mong. những này nhân điện các đại lao trở về, đối với chiến tranh cây cân sắp nổi đến không thể thiếu tác dụng, chúng ta cũng nên xuất phát. bất quá lại xuất phát trước đó vẫn là phải cùng điện chủ điện thoại cái. Giang Nam tay khéi động, viên tia siêu viễn cự ly truyền âm ngọc giản xuất hiện, thân hồn tiến vào trong đó điện chủ, ta bây giờ tại vô tận hải, thần điện đã toàn diện khai chiến, ta chuẩn bị trước đem thần điện tổng điện cho bưng. rất nhanh, đạo vô nhai truyền đến tin tức, ha ha ha, trở về liền tốt. trận này ngươi đi đâu? điện chủ, việc này đằng sau lại nói, ta hiện tại cần các lớn thần điện vị trí cụ thể. Tốt, ta cái này cho ngươi. làm giang nam tiếp thu xong các lớn thần điện cụ thể tin tức, trực tiếp đóng lại truyền âm thẻ ngọc. hắn nhìn về phía hoa ngọc dao, tâm niệm vừa động, liền đem thiên huyền đại lục bản đồ cùng các lớn thần điện vị trí cụ thể truyền lại cho hoa ngọc dao. đi trước thần điện tổng điện. đúng, chủ nhân. hoa ngọc dao gật đầu. Tố thủ vung lên, không gian thông đạo xuất hiện. Đây là cự ly xa thông hành, nhất định phải không gian thông đạo, cự linh ngắn, trực tiếp liền là sẽ mở không gian là đủ. Hai người cất bước, cùng một đám người cất bước, đối không gian thông đạo yêu cầu cũng không giống nhau. Hai người không gian thông đạo yêu cầu thấp hơn. Hoa Mộng giao cùng Giang Nam vừa bước một bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, hai người lại là xuất hiện ở một tòa tại Vô Tận Hải bên trong dài rộng ước chừng 50 dặm hòn đảo bên ngoài. Tại Vô Tận Hải bên trong, đây là một tòa cũng không tính quá lớn hòn đảo, cùng những cái kia động một tí phạm vi mấy ngàn dặm hòn đảo so sánh thậm chí có thể nói là một tòa rất nhỏ đảo nhỏ tự. Nhưng tòa hòn đảo này lại là thần điện tổng điện chỗ. Hai người xuất hiện, lại là không có gây nên ở trên đảo bất luận người nào chú ý. Rõ ràng đứng ở nơi đó, trên đảo một chút tuần tra cường giả nhưng căn bản nhìn không thấy bọn hắn. Đây là hoa mộng giao bóp né bọn hắn chỗ không gian đưa đến. Hòn đảo trên chim hót hoa nở, các loại kiến trúc san sát, trung ương là một cái cự hình quảng trường, một tòa cao tới trăm trượng thần linh màu vàng nóng pho tượng đứng sừng sững ở trung ương. Thần linh pho tượng tỏa ra kim vang, khiến cho toàn bộ hòn đảo tỏa ra uy nghiêm khí tức. Giang Nam thần hồn quét qua liền phát hiện đảo này trên đóng quân lấy mấy chục vạn cường đại tu sĩ, từng cái tộc đàn đều có, Hải tộc, Ma tộc, Yêu tộc, thú tộc, Man tộc, Nhân tộc, cùng một chút tiểu nhân chủng tộc chi nhánh, nhưng chính là không có Tuyết tộc. Chẳng lẽ lại Tuyết tộc biến mất? Giang Nam hơi kinh ngạc. Nếu như phân điện không có Tuyết tộc, cái này có thể lý giải, rốt cuộc thần điện phân điện hết thảy có 9 cái, cũng không phải là mỗi một cái thần điện phân điện đều có các tộc tồn tại. Nhưng nơi này là tổng điện, nơi này từng cái chủng tộc đều có, duy trì có không có Tuyết tộc, cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói Tuyết tộc hoàn lương? Hắn vốn muốn hỏi hỏi đạo vô nhai nhưng ngẫm lại vẫn là trước đem thần điện tổng điện cho diệt trừ lại nói giờ phút này hắn cùng hoa mộng giao mặc dù còn tại thần điện tổng điện chỗ hòn đảo vài dãm chi địa nhưng đã cảm nhận được tòa hòn đảo này trên kia khí thế khổng lồ hoa mộng giao nhìn phía xa kia cao lớn thần linh pho tượng hơi kinh ngạc đồng thời cũng sắc mặt nghiêm túc chủ nhân tiêu không gấm cái này phân thân thật không đơn giản a hắn vậy mà lĩnh ngộ bản nguyên chi lực Ừm, cái gì bản nguyên chi lực giang nam kinh ngạc hỏi nếu như ta không đoán sai lời nói tiêu không gấm phân thân hẳn là tại thiên huyền giới dưới mặt đất nào đó một chỗ hắn đem mình dung hợp tại thiên huyền giới bản nguyên bên trong hoa mộng giao nói đương nhiên hắn cũng không có thể hoàn toàn dung hợp mà là dung hợp một chút xíu, rốt cuộc nếu như toàn bộ dung hợp lời nói Thiên Huyền Giới cũng không phải hiện tại cái dạng này, nhưng chính là một chút khiến cho hắn có thể điều động Thiên Huyền Giới không ít lực lượng, từ đó trở thành Thiên Huyền Giới chân chính thần, hoặc là nói hắn trở thành Thiên Huyền Giới người đại diện. Thiên Huyền Giới người đại diện, Giang Nam giật mình, Hoa Ngậu giao tiếp tục nói, cũng tỉ như hiện tại ta cảm thấy nơi này đối ta cường đại sức cưỡng chế, nguyên bản có hai thành lực lượng, đến nơi này chỉ còn lại có nửa thành, nửa thành. Giang Nam hai con ngươi nhìn về phía kia cao trăm trượng to lớn thần linh pho tượng, kinh ngạc hỏi là lợi dụng cái kia thần linh pho tượng đối ngươi áp chế. Hoa Ngộ Giao gật đầu, Giang Nam trong lòng kinh ngạc, phải biết Hoa Ngộ Giao thân thể cũng không đồng dạng, kia là cơ hồ không sợ bất luận cái gì công kích bất tử bất diệt đặc thù tồn tại, vậy mà lại bị áp chế, chẳng lẽ không nên giống hắn cường hãn thần ma thể đồng dạng không cách nào bị áp chế sao? Cảm nhận được Giang Nam nghi hoặc, Hoa Ngộ Giao giải thích nói, chủ nhân, áp chế ta là bởi vì thần hồn của ta không thuộc về nơi này, mà không có hoàn toàn áp chế là bởi vì trong thân thể của ta có chủ nhân thần ma tinh huyết, thần ma tinh huyết không nhận áp chế. Giang Nam trong lòng hơi động. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa lâu hương hàn bọn người cũng sẽ không phải chịu áp chế. Hắn cùng bốn nữ nhân song tu, trong cơ thể của các nàng tự nhiên có hắn tinh khí, thể chất cũng biến thành hoàn toàn không giống. Cho dù là Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương, cũng bởi vì thường thường nuốt hắn khí huyết quả, cũng mang tới hắn thần ma khí tức. Lập tức lợi dụng ý thức đem ý nghĩ của hắn cáo chi lâu hương hàn bọn người. Lục nữ nghe nói Giang Nam đi tới thần điện tổng điện, từng cái chẳng những không coi e ngại, ngược lại kích động, hưng phấn dị thường. Quá lâu, bọn họ quá lâu không có chiến đấu. Giang Nam đưa các nàng bảo hộ quá tốt rồi, để các nàng cách xa huyết tinh cùng nguy hiểm, bọn họ trong lòng cảm kích. Nhưng cùng lúc bọn họ lại có rất nhiều tiết vui. Nói. nói cho cùng, các nàng là võ giả, mà lại là thiên tài võ giả, đồng thời cũng là hy vọng có thể cùng phu quân, chủ nhân, cùng một chỗ chiến đấu người nhà. Nghe nói có thể ra, tự nhiên vui mừng hớn hở. Giang Nam cũng không ngờ tới chúng nữ hương phấn như vậy. Ta có phải hay không đem các nàng bảo hộ quá mức rồi? Lập tức tâm niệm vừa động, đem 6 nữ nhân từ Hắc Thần Cung bên trong Nazi ra. 6 nữ nhân mới xuất hiện, liền cảm nhận được thần điện uy thế lớn lao, nhưng thực lực cũng không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Áp chế là áp chế một điểm, nhưng cũng không nhiều, rất nhỏ bé đối với lục thể của các nàng hiệu quả không lớn đến mức bọn họ chỉ ít có thể phát huy ra chín thành chín thực lực. Lục nữ lập tức đem cảm thụ của các nàng cáo chi cho Giang Nam. Giang Nam gật gật đầu. Lục nữ xuất hiện ở đây nguyên bản là muốn cảm thụ thần linh pho tượng nguy áp, cho nên Giang Nam cũng không để hoa mộng giao vạn bèo không gian. Nhưng cũng chính vì vậy, lâu hương hàn bọn người mới xuất hiện, liền bị thần điện tổng điện người phát hiện. Địch tập. Hòn đảo trên phát ra giống to một tiếng. Thần linh pho tượng lập tức buộc phát ra chói mắt kim quang, thẳng lên mây xanh, toàn bộ hòn đảo đều ở vào kim quang sáng chói ở giữa. Bá. Từng cái cường đại thân ảnh xuất hiện. Tại những này cường đại thân ảnh bên trong, Giang Nam vậy mà cảm nhận được mấy trăm cái thông thiên cảnh khí tức, khá lắm, tiêu không gấm phân thân cũng quá mẹ nó lợi hại. Vậy mà chế tạo ra nhiều như vậy thông thiên cảnh. Chắc không được chấn áp tinh không thần mộ thông thiên cảnh không biết đại lục phát sinh sự tình, cũng không có thu được thần điện để bọn hắn trở về thông cáo. Hiện tại xem ra, là thần điện căn bản không quan tâm bọn hắn. Bất quá, nhiều cường giả như vậy xuất hiện, lại không phát hiện thần điện điện chủ tiêu kế. Gia hỏa này là đang bế quan dưỡng thương, vẫn là không tại tổng điện đi địa phương khác. Giang Nam không được biết, nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là đem phần linh pho tượng cho thu đồng thời còn có tòa hòn đảo này hạ linh mạch. hắn xoay mặt đối Lâu Hương Hàn đám người nói: các ngươi tại cái này, ta đi đem thần linh pho tượng cho thu. Lâu Hương Hàn gật đầu: đúng, phu quân. dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng thiên, mạnh nhất chiến lực cũng nhiều nhất liền là thông thiên cảnh tam trọng thiên. mà nơi này có mấy trăm vị thông thiên cảnh, đây cũng không phải là đùa giỡn. dù là bọn họ lại nghĩ chiến đấu, cũng sẽ không giờ phút này đi mạo hiểm, để Giang Nam lo lắng. Giang Nam xoay mặt đối Hoa Ngộ Giao nói: Hoa Ngộ Giao, bảo hộ an toàn của các nàng. đúng, chủ nhân. Hoa Ngộ Giao đáp. Giang Nam vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền là hơn 10 dặm. trong nháy mắt liền đi tới thần điện hòn đảo. Giang Nam mới xuất hiện, lập tức bị nơi này cường giả nhận ra. Một đám cường giả quát, hắn là nhân điện thánh tử, giết. Rầm rầm rầm. Hòn đảo đại trận mở ra, bốn phía lập tức sáng lên màn sáng, đem toàn bộ hòn đảo bao trùm, đồng thời đem Giang Nam cũng bao trùm tại trong đó. Từng cái cường giả đột nhiên biến thân, có hải tộc, thân cao trăm trượng, thân thể xanh biếc, bên trên có lân phiến, mặt xanh men vàng. Có yêu tộc đột nhiên thân cao mấy trăm trượng, trên thân bắp thịt cuộn trên da bao trùm có bộ lông màu vàng nóng cầm trong tay to lớn kim côn, lại là hoàng kim bạo viên, có ma tộc biến thành kinh thiên cự ma, hình thể to lớn đen nhánh, thân cao trăm trượng, hai lỗ thai trên mang theo vòng thay, cầm trong tay song truy, hung thần ác sát, có thu tộc, đầu sói thân người, đồng dạng to lớn vô cùng, Man tộc như nhân tộc đồng dạng, nhưng hình thể mấy trục trượng, trên người bắp thịt cuộn cuộn, tựa như nâng lên núi nhỏ, những này to lớn hình thể cũng đều là thông thiên cảnh, từ nhất trọng thiên đến thất trọng thiên không giống nhau, từng cái tản giang ngập trời khí diễm, khiến cho vùng không gian này vẩn mèo không thôi, tựa như muốn buộc phát ra không gian phong bạo. trái lại giang nam, một bộ áo trắng chỉ là nhân loại bình thường lớn nhỏ, cùng những này như là thần ma đồng dạng dị tộc so sánh, hắn liền là cái tiểu bất điểm. Nhưng mà cái này tiểu bất điểm lại không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thường. Thần điện điện chủ tiêu kế liền là bị gia hỏa này đánh bại, nghe nói kém chút đánh chết. Nhưng bọn hắn cũng không sợ. Nơi này là thần điện, hơn nữa còn là tổng điện. Có thần linh gia chỉ bọn hắn lực lượng cung áp chế lực lượng của đối phương, cái này một vào một ra phía dưới, thử hỏi còn có cái gì đối thủ. Hùng chi bọn hắn nơi này có nhiều cường giả như vậy, chọn vẹn mấy trăm cái thông thiên cảnh. Hơn nữa còn có giáo sát đại trận. Đủ để quét ngang hết thảy có thể nói nhân điện thánh tử lần này có thể nói là hai kiếp khó thoát dùng thông tục lời nói tới nói hắn chết chắc giết một tên thân cao trăm trượng hải tộc cường giả hướng về giang nam đánh ra một quyền với không gian anh minh một vòng gợn sóng không gian đống nhiên nổ tung một cái cự lớn như núi cao năm đấm hướng về giang nam đánh giết tới giang nam thần sắc bình tĩnh không lùi mà tiến tới vừa sải bước ra đưa tay liền là một quyền đánh ra ầm không gian bạo tạc một đạo lực lượng xuyên thủng hư không nhanh như thiểm điện xuyên qua tia to lớn năm đấm đem tia to lớn năm đấm vỡ nát. Đồng thời dư thế không giảm xuyên qua kia to lớn hải tộc thân thể. Đồng ba, to lớn hải tộc tại lực lượng cường đại phía dưới ầm vang bạo tạc, máu tươi thịt nát vỡ ra, tựa như huyết sắc pháo hoa. Một đám cường giả kinh hãi, nhưng ở kinh hãi qua đi, sát cơ càng thêm nồng đậm. Cực kỳ hiển nhiên, nếu như Giang Nam không chết, như vậy chết liền là bọn hắn. Một đám cường giả cầm trong tay vũ khí hướng về Giang Nam chém giết tới. Giang Nam thần sắc một điểm biến hóa đều không có, thân thể trực tiếp đột tới. Phanh phanh phanh, cường hãn nhục thân trực tiếp xuyên thủng những cường giả kia, thế như trẻ che, vừa sải bước đến kia to lớn thần linh pho tượng mặt trước. Không tốt, mau giết hắn. Giang Nam tại Đông Châu Thần Điện đem Thần Linh Pho Tượng nổ tận gốc cũng đem nó thu hồi sự tình, Bọn hắn đã biết. Lúc bắt đầu bọn hắn cũng không tin tưởng, bởi vì không có người có thể tới gần Thần Linh Pho Tượng, liền bọn hắn những này thần đồ cũng không được. Nhưng duy chỉ có Nhân Điện Thánh Tử có thể. Gia hỏa này quả thực liền là quái thai. Gặp Giang Nam tới gần Thần Linh Pho Tượng, bọn này cường đại thần đồ lập tức luống cuống. Giết! Vô số công kích che ngập bầu trời đánh giết tới. Đồng thời, Thần Linh Pho Tượng ánh vàng rực rực uy áp đại thịnh, bao phủ hòn đảo đại trận buộc phát ra vô số kiếm mang đánh giết xuống tới. Nhưng Giang Nam coi như không thấy. Một tay lấy thần linh pho tượng ôm lấy, đông nhiên đi lên vừa gãy. Ầm ầm, to lớn thần linh pho tượng bị hắn nổ tận gốc, không gian vặn vẹo chấn động, hòn đảo đất rung núi chuyển, bốn phía nước biển nhấc lên thao tiên tự lãng. Chương 369, độ thành, thần linh lực lượng. Vô tận công kích tới lâm, toàn bộ không gian đều bị công kích này đánh nát, hiện ra vô số đen nhánh vặn vẹo vết nứt không gian, thậm chí có kinh khủng hồ quang điện tứ ngược. Mà bốn vương tám hướng mà đến công kích lại như là lợi kiếm đồng dạng dày đặc ám sát tới. Mắt thấy những này cường đại mà lăng lệ vô cùng công kích đánh đến nơi đến giang nam trên thân. Những cái kia thần điện thông thiên cảnh các cường giả tựa hồ thấy được Giang Nam đã bị đánh giết chẳng cảnh, bao quát hòn đảo trên mấy chục vạn thần điện cường giả, từng cái hưng phấn không thôi. Cái này đáng chết kẻ đáng sợ tộc ma đầu rốt cục phải chết. Nhưng mà, đúng lúc này, đã thấy Nhân Điện Thánh Tử đem Thần Linh pho Tượng xem như vũ khí bỗng nhiên vung lên. Ông ba, tản ra kim quang không gian cấp tốc chấn động màn mèo. Vô số muốn tới người công kích bị tản ra kim quang thần linh pho tượng trong nháy mắt đập bể. Thần điện các cường giả trợn tròn mắt. Cầm thần linh phò tượng xem như vũ khí, thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng sau một khắc, để bọn hắn tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Chỉ thấy kim quang lóe lên mà diện, to lớn vô cùng thần linh pho tượng đống nhiên không có. Tất cả thần điện cường giả trong lòng lập tức có cố không hiểu khủng hoảng tại cực tốc lan tràn. Gia chỉ lực lượng không có, ý vị này đối phương không còn có áp chế lực lượng. Bất quá, cái này nhân điện thánh tử tựa hồ chưa từng có bị áp chế, hắn quá mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không có thần linh pho tượng, hoa ngậm giao lực lượng lập tức khôi phục được hai thành. Nàng ra tay rồi, vừa sải bước ra, bàn tay như ngọc trắng vung lên, một cú khó mà hình dung lực lượng trải rộng toàn bộ hoàng đạo. Lực lượng cho đến, tất cả thần điện người vô luận mạnh yếu như là bị vô số tuế nguyệt phong hóa qua đồng dạng toàn bộ hóa thành bột phấn tiêu tán lâu hương hàn vân động vĩnh yên liễu như nguyện bọn người rung động không thôi đây chính là thần linh lực lượng nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể giúp chút gì không nhưng hiện tại xem ra gấp cái gì cũng giúp không được bọn họ nguyên vốn cho là mình thiên phú tuyệt đỉnh tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới thông thiên cảnh thiên hạ đều có thể đi đến bây giờ lại phát hiện thực lực của các nàng vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy đối mặt hoa ngọc giao tiện tay một kích bọn họ trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực loại này cảm giác bất lực để các nàng cảm giác được sợ hãi Nguyên lai bọn họ thông thiên cảnh, bọn họ tuyệt đỉnh tiên phú, tại thực lực cường đại như vậy mặt trước, cái gì cũng không phải. Chúng nữ bị đả kích, thật sự đả kích, không được. Ta muốn trở về tu luyện. Liệu như nguyện sắc mặt ngưng trọng nói, Vân ngọc gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh nói, đúng, chúng ta quá yếu, căn bản giúp không được gì. Vĩnh yên thở dài nói, đúng vậy à, mặc dù chúng ta đã là thông thiên cảnh, nhưng trên thực tế chúng ta còn không bằng lý lộ, chúng ta quá yếu. Lâu hương hàn nhìn về phía trước kia không có một hai ai nào, nói, chúng ta đều tại hấp thần cung thành thành thật thật bế quan đi, phu quân không cho chúng ta ra, chúng ta vẫn bế quan, đừng lại cho hắn làm loạn thêm. Liêu Như Nguyệt, Vân Mộng, Vĩnh Yên gật gật đầu. Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đặc biệt là Bạch Tiêu. nguyên cho là mình đột phá đến thông thiên cảnh, vô luận là thực lực hay là tốc độ đều là thiên hạ nhất lưu. Làm nàng phát hiện Hoa Mộng giao thần linh lực lượng có thể không thể tưởng tượng đến mức độ này, càng là có thể tùy thời tạo dựng không gian thông đạo lúc, nàng chợt phát hiện tác dụng của mình ngay tại giảm xuống. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, ta muốn cố gắng tu luyện, ta không thể bị nàng đoạt chủ nhân. Bạch Kiêu ánh mắt có chút chớp động. Hồ Mị Nương ngược lại là nhìn thoáng được, cũng không có khẩn trương thái quá. Dù sao cho tới nay nàng đều là cái tiểu trong suốt. Bất quá những người khác cố gắng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhà rỗi. Trên thực tế nàng vẫn luôn cực kỳ cố gắng. Nàng rất rõ ràng, nếu như theo không kịp các chủ tử, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nàng là theo chân chủ nhân từ hạ giới mà đến, cũng là tại hạ giới liền hóa hình, một mực đi theo các chủ tử bên người, đã thành thói quen. Nàng không cách nào tưởng tượng không có giá trị mình bị đào thải sau sẽ là cái gì tình cảnh. Chủ nhân có thể hay không không muốn nàng. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, nếu như không muốn nàng, kia nàng nên làm cái gì? Ngấp lại đều không rét mà run. Cho nên. Tất cả mọi người đang nỗ lực thời điểm, nàng cũng muốn đi theo cố gắng tu luyện. Mọi người không đang nỗ lực thời điểm, nàng đồng dạng phải cố gắng tu luyện. Lấy thiên phú của mình, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, liền sẽ không bị rơi xuống. Dù sao, tu luyện liền xong việc. Mặc dù cho tới bây giờ, còn không có hoàn toàn thể hiện ra giá trị của nàng, nhưng ít ra tại tu vi trên không thể là hậu. Lục nữ trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, mà giờ khắc này Giang Nam cũng đã tại bắt đầu vô bắt dưới mặt đất linh mạch. Về phần Hoa Mộc Dao, thì là đang thu thập thần điện nhà kho. Vệ phân bị thu vào Tam Sắc Thụ không gian to lớn thần linh phó tượng, vừa mới biến thành thần linh bộ dáng. Liền bị một cái to lớn hấp thụ bắt lấy kéo xuống vực sâu lập tức đang tức giận kêu thảm cùng hưng phấn nhấm nuốt âm thanh bên trong kết thúc lục nữ gặp hoa ngọc giao ngay tại thu thập thần điện nhà kho vội vàng bay đi chuyện đánh nhau không có giúp một tay cái này thu thập tài nguyên sự tình bọn họ vẫn là có thể đảm nhiệm theo từng đầu linh mạch bị nắm bắt toàn bộ hòn đảo đất rung núi chuyển ầm ầm trung quanh đảo nước biển cuộn cuộn nhấc lên thao thiên cự lãng sóng lớn rơi xuống toé lên to lớn bọt nước hình thành to lớn bận sóng bao phủ hải đảo bốn phía hoa ngọc giao đối với giang nam nắm bắt dưới mặt đất linh mạch hết sức kinh ngạc cũng không phải nói thông thiên cảnh không cách nào nắm bắt, hoặc không thể nắm bắt linh mạch, mà là không cách nào làm đến như giang nam dạng này không có chút nào tổn thất nắm bắt. Nay chủ yếu là tại dưới tình huống bình thường, thông thiên cảnh không cách nào làm được hoàn chỉnh phong bế không gian. Cái này giống như là đào nhân sâm đồng dạng, ngươi cần đem nhân sâm thâm tàng dưới đất mỗi một cây xúc tu đều không hao tổn móc ra, dạng này mới có thể cam đoan cái này khỏa nhân sâm hoàn chỉnh tính. Đồng dạng đạo lý, bởi vì thần hồn không đủ cường đại, tại từ dưới đất đem linh mạch bóc ra thời điểm, rất khó đem thẩm thấu dưới đất ngàn vạn linh mạch xúc tu toàn bộ không tổn hao gì trừ bỏ, từ đó sẽ để cho linh mạch tổn thất thậm chí bởi vì quá mức thô bạo sẽ để cho linh mạch tổn thất nghiêm trọng, trừ phi là bước vào hư thần cảnh, thân hồn thẩm thấu ngàn vạn linh mạch súc tu, có thể trong cùng một lúc toàn diện phong bế, từ đó có thể hình thành hoàn chỉnh phong bế không gian. Nhưng chủ nhân của nàng rõ ràng chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng thiên, lại có thể hoàn chỉnh đem linh mạch từ dưới đất bốc ra, một tơ một hào tổn thất đều không có, quả thực không thể tưởng tượng nổi. đương nhiên, nếu như nàng biết đây là nàng chủ nhân thần thông, hơn nữa còn là đại đạo thần thông, sợ rằng sẽ kinh ngạc hơn. Thần thông thần thông, chỉ có thần tài có thể thi triển. Phạm nhân có thể thi triển chỉ là thần thông gia long. Hơn nữa còn muốn kinh tài tuyệt diễm hạ người mới có thể làm đến. Mà chủ nhân của nàng thi triển lại là Hoàn chỉnh Thần Thông. Chớ đừng nói chi là chủ nhân của nàng thi triển đại đạo thần thông, mà lại lúc này Giang Nam thi triển cũng vẹn vẹn môn thần thông này một bộ phận năng lực, ngoại trừ nắm bắt dưới mặt đất linh mạch, còn có công sát chi lực. Lúc này, Giang Nam lòng tràn đầy vui vẻ. Không hổ là thần điện tổng điện, mảnh này nho nhỏ hòn đảo dưới mặt đất linh mạch lại có 160 đầu, mà lại mỗi một đầu đều thô to vô cùng, phẩm cấp cực kỳ cao, toàn bộ đều là thượng phẩm, một đầu bù đắp được trước đó mấy đầu. Theo hắn tu vi tăng lên, Căn khôn đại cầm nã cũng càng thêm cứng hãn, mỗi một với tay hạ đều có thể nhẹ nhõm nắm lên một đầu thô to vô cùng hoàn chỉnh linh mạch, sau đó bị cấp tốc thu được hắc thần cung. Thu lấy bóc ra dưới mặt đất linh mạch cũng không dùng bao lâu thời gian, vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà liền giải quyết. Giang Nam bên này giải quyết linh mạch, lâu hương Hàn mấy người cũng đem toàn bộ hòn đảo lật cả đáy lên trời, tất cả hữu dụng tài nguyên toàn bộ bị thu hồi. Lục nữ trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Thân điện tổng điện quả thực quá giàu có, trong kho hàng các loại tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Chỉ là trung phẩm linh thạch liền có vài tỷ, thượng phẩm linh thạch cũng có bảy ức, về phần hạ phẩm linh thạch trực tiếp bày khắp toàn bộ không gian dưới đất. Lâu Hương Hàn bọn người không chút do dự, toàn bộ đào đi, như là quỷ tử vào thôn đồng dạng, đem tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ, toàn bộ hòn đảo liền sợi lông đều không lưu lại. Tựa hồ cũng chỉ có ở thời điểm này, bọn họ mới tìm được giá trị của mình. Lục nữ cùng hoa Mộng Dao bay tới, phu quân, chủ nhân, đều vơ vét sạch sẽ. Giang Nam cười nói, làm rất tốt. Đạt được Giang Nam khích lệ, Lục nữ cũng đều lộ ra nụ cười sáng lạ, liền liền Hoang Mộng Dao cũng cho thấy nụ cười. Đem chúng nữ đưa vào Hắc Thần cung. Tất cả tài nguyên cũng đều trồng chất tại Hắc Thần cung bên trong. Hoa Ngộng giao ra, còn lại lục nữ trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Giang Nam đối với cái này lòng dạ biết rõ, cực kỳ hiển nhiên là bị Hoa Ngộng giao cho đạt kích. Bất quá, đây là chuyện tốt. Biết hổ Thẹn sau đó dũng, vừa vặn mượn nhờ lần này lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện một phen. Trước đó luyện hóa viên kia tàn hồn pháp tắc mạnh vỡ, đối với thông thiên cảnh thất trọng tiên trở xuống có tường tận trình bày, bọn họ đối với cái này có khắc sâu lý giải, hoàn toàn có thể tham khảo tu luyện. Tương đối mà nói, sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Nói cách khác bọn họ khi tu luyện tới thông tiên cảnh thất trọng thiên trước đó trên cơ bản không có bất luận cái gì bình cảnh. Nguyên bản còn chuẩn bị nếu như bọn họ hy vọng ở lại bên ngoài lịch luyện, hắn liền để lục nữ tại cái này Vô tận Hải Đồ sát một chút hải tộc thần đồ. Nhưng bây giờ lại không cần. Tọa lạc tại Vô tận Hải Thần Điện tổng điện bị đầu, hải tộc thần đồ đã như bèo trôi không dễ, có nhiều thời gian chém giết, cũng không vội tại cái này nhất thời. Giang Nam Dương mắt bình tĩnh liếc bầu trời một cái bên trong cái kia Y Nguyên Tiên Diệp như nhỏ máu to lớn rất chữ, nói, tạo dựng không gian thông đạo, tiến về Vạn Tượng Thành. Vạn Tượng Thành là Đông Bắc Châu thần điện chỗ. Hắn hiện tại chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem còn lại tám lớn thần điện thần linh pho tượng toàn bộ nổ tận gốc, đồng thời đem thần điện dưới mặt đất linh mạch toàn bộ thu đi. Đúng, chủ nhân. Hoa Ngộng Giao đáp, lập tức bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo. Giang Nam tại một bên chờ, Thiên Huyền Giới phi thường khổng lồ, cho dù là hắn đã bước vào thông thiên cảnh, lấy hắn trước mắt tốc độ, bay hướng vạn tượng thành, chí ít cần hai ngày thời gian. Nhưng là có Hoa Ngọng Giao cái này hư thần cảnh tại, hắn căn bản không cần thiết tốn hao nhiều thời gian như vậy. Từ Hoa Ngọng Giao mở không gian thông đạo cất bước, tối đa cũng liền là một thời gian uống cạn chung trà. Rất nhanh, không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành. Giang Nam cùng hoa Ngục Dao vừa bước một bước vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không gian thông đạo bên trong, kỳ quái, một đạo đạo ánh sáng thẳng tắp hướng về sau và tới, hai đạo nhân ảnh tại trong đó xuyên qua. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, phía trước liền xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Sau đó hai người liền xuất hiện ở lối đi xuất khẩu. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở một tòa thành lớn hùng vĩ trước. Quần sân trong, một tòa to lớn vô cùng to lớn thành trì tọa lạc trong đó, cao tới trăm trượng màu đen tưởng thành liên miên không ngừng, một chút nhìn không thấy bờ. Thành bên trong các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tận ẩn, ẩn nhìn ra chín ngang chín dựng thẳng xen vào nhau tinh tế, trung ương kiến trúc cao nhất cao tới 500 trượng, toàn thân mạ vàng sắc, cực kỳ to lớn, tựa như trụ cột vương vàng. Đây chính là Vạn Tượng Thành, Đông Bắc Châu Thần Điện phân điện. Còn chưa đi đến thành, Giang Nam cùng Hoa Mộng giao liền có thể cảm nhận được trong lúc này kiến trúc bên trong to lớn thần linh pho tượng tản ra uy áp. Bất quá, đến cùng là thần điện phân điện, uy áp so tổng điện thần linh pho tượng uy áp nhỏ không ít. Thành bên trong dòng người chen trúc, khí tức khổng lồ. Hiện tại ngay tại thần chiến, nhưng Vạn Tượng Thành bên trong thần đồ cũng không thấy ít. Lấy Giang Nam đo chừng, nơi này chỉ ít có 400 va người. 400 vạn thần đồ tụ tập tại Vạn Tượng Thành, mà bên ngoài lại còn đang tiến hành che ngập bầu trời thần chiến, bởi vậy có thể thấy được, thần điện thần đồ số lượng có nhiều khổng lồ. Không thể không nói, Tiêu Không Gấm Phân thân ở phương diện này năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đem thiên Huyền Giới mấy chủ cư trí tuệ sinh linh đều biến thành hắn thần đồ, quả thực đáng sợ. Thiên Huyền Giới cụ thể có bao nhiêu có trí tuệ sinh linh rất khó nói, có nói 30 tỷ, có nói 35 tỷ, cũng có nói 500 ức. Loại này khó mà tính toán nguyên nhân chủ yếu là có thật nhiều tiểu thế giới tồn tại, đồng thời Vô Tận Hải vực cũng là một cái khó mà tính toán địa phương. Người căn bản không biết tại thần điện thôi động dưới Vô tận hải vực mỗi ngày sẽ sinh ra nhiều ít trí tuệ sinh linh, cho nên thậm chí có người nói rằng, thần điện thần đồ số lượng đã vượt qua 200 ức, chiếm cứ thiên huyền giới trí tuệ sinh linh một nửa số lượng. Đối với Giang Nam tới nói, mặc kệ nhiều ít thần đồ, tất cả cúng bái tiêu không gấm phân thân thần đồ toàn bộ muốn giết, đều không ngoại lệ. Trở thành thần đồ không chỉ là tín ngưỡng chuyển biến, còn có nhân tính chuyển biến. Tại thần đồ trong mắt, nhân tộc hoặc là gia nhập bọn hắn thần điện, hoặc là liền nên bị nô dịch, muốn gì cứ lấy. Cho dù là nhân tộc, một khi gia nhập thần điện, bọn hắn cũng không còn cho là mình là nhân tộc, mà là tự nhận là lạ thất tộc. Cho nên, một khi trở thành thần đồ cùng nhân tộc đem hoàn toàn là triệt để phe đối địch. đi, đồ thành. nơi này tất cả mọi người một tên cũng không để lại. giang nam lạnh lùng nói ra. đối với thần đồ, hắn không có một chút thương hại. đồ thành. hoa ngọng giao trong ánh mắt hiện lên một tia khác sát thái. đối với giang nam mệnh lệnh, nàng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ có phục tùng. nhưng cùng lúc cũng phát hiện nàng cùng chủ nhân ở giữa lại có cực kỳ phù hợp điểm giống nhau. loại này điểm giống nhau liền là giết chóc. không hổ là ta hoa ngọng giao chủ nhân. hai người vừa bước một bước vào, liền xuất hiện ở trên tường thành. ông bốn to lớn vô cùng vạn tượng thành giờ khắc này vậy mà dâng lên một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng đem chọn tòa thành trị đều bao phủ tại trong đó cực kỳ hiển nhiên giang nam đến để vạn tượng thành cảm nhận được nguy cơ lập tức khởi động đại trận giang nam khẽ lắc đầu đầy mắt đau lòng thật sự là lãng phí a khởi động đại trận tiêu hao không chỉ là vô số linh hạch còn có dưới mặt đất linh mạch năng lượng phá vỡ nó sau đó đổ thành giang nam nói có hoa ngộng dao cái này siêu cấp tay chân tại hắn hiện tại cũng lười nhác động thủ đúng chủ nhân hoa ngọc dao đáp duỗi ra bạch ngọc giống như ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phanh to lớn đại trận trong khoảnh khắc sụp đổ. Hoa ngọc giao bàn tay như ngọc trắng vươn lên, một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng theo bàn tay của nàng hướng về thành bên trong dũng mãnh lao tới. Cỗ lực lượng này như là cuồng phong đồng dạng, những nơi đi qua hết thảy phá hủy. Trên đầu thành, thành bên trong vô luận là dạng gì kiến trúc, phổ thông thần đồ hoặc là thần đồ cường giả, tại cỗ lực lượng này phía dưới như là báo cắt đồng dạng bị thổi tan, tựa hồ chưa hề trên đời này xuất hiện qua. Chương ba khí vận kim long thành trì bái thủ. Theo hoa ngọc giao công kích, vạn tượng thành bên trong cảnh báo vang lớn. Trung lương đại điện. Cao mấy chục trượng thần linh pho tượng đột nhiên bùng phát ra ngập trời kim quang, ánh sáng trong nháy mắt liền đón lên hoa mộng giao công kích. Vô hình, hoa mộng giao kia không thể ngăn cản kinh khủng công kích lại bị cản trở lại. Cái này khiến Giang Nam hơi kinh ngạc. Loại này kim quang đối với hắn mà nói, cái dám dùng không có, nhưng đối hoa mộng giao công kích vậy mà làm ra hiệu quả, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ hiển nhiên. Thần quang đối hoa mộng giao thần lực có tác dụng khắc chế. Giang Nam vừa xài bước ra, bước vào thành bên trong, cường hãn nhục thân mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đụng nát kim quang. Một bước mấy chục giảm, trực tiếp tiến vào trung lương đại điện mặt trước. Đại điện ra ngoài hiện mấy trăm tên cường giả nhìn thấy Giang Nam lúc, lập tức quá sợ hãi. Nhân điện thánh tử, không tốt, là nhân điện thánh tử. Toàn diện công kích. Lời còn chưa dứt, kinh khủng công kích như là mưa to đồng dạng tới gần. Những này thần điện cường giả, thấp nhất đều là động huyền cảnh đỉnh phong, cao nhất là thông thiên cảnh ngũ trọng thiên. Trong đó thông thiên cảnh có 38 tên. Chỉ tiếc, thực lực của những người này tại Giang Nam trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới. Giang Nam thần sắc hờ hững, không biết lộ sức. Một quyền ném ra, đem tất cả công kích trầm vang nộ bạo, kinh khủng không gian loạn lưu tứ ngược, xé nát đại điện, cửa lớn cùng vách tường lộ ra bên trong mấy chục trượng thần linh pho tượng, đừng cho hắn tới gần thần linh. Trong đó một vị thần điện thông thiên cảnh cường giả quá to, cực kỳ hiển nhiên, đối với nhân điện thánh tử Giang Nam có thể đem thần linh pho tượng thu hồi, tin tức này đã để thần điện các cường giả biết được. Chỉ tiếc, hắn nhắc lại cũng là vô dụng. Giang Nam đã đi tới thần linh pho tượng mặt trước, hai tay trong nháy mắt giữ lại thần linh pho tượng. Lúc này, dày đặc kinh khủng công kích từ sau lưng của hắn đánh tới. Lại là những cái kia thần điện các cường giả phát khởi một kích toàn lực, thậm chí liên đại điện trận pháp công kích cũng khởi động. Giang Nam rút lên bộ kim quang thần linh pho tượng, quét ngang mà ra. ầm ầm ầm những này cường đại công kích bị kim quang lóng lánh thần linh pho tượng quét sạch sạch xanh, xanh sau đó thần linh pho tượng còn chưa kịp lần nữa buộc phát kim quang liền bị giang nam thu vào tam sát thụ không gian tiêu không gấm phân thân pho tượng lập tức hóa thành thần linh kim quang lóng lánh lớn mật phàm nhân dám kinh nhẫn thần linh a không màu đen bàn tay lớn một tay lấy hắn bắt vào vực sâu rất nhanh thanh thúy nhấm nuốt âm thanh từ dưới vực sâu truyền đến tiêu không gấm thần linh phân thân pho tượng thanh âm im bặt mà dừng thần linh pho tượng biến mất cả tay hoa mộng giao lực lượng trong nháy mắt biến mất kế tiếp chính là một trận đại đổ sát Bất quá so với Giang Nam kia loại máu chảy thành sông khắp nơi là chân cụt tay đứt huyết tinh đồ sát, Hoa Ngộng Giao đồ thành có tổng vệ sinh đặc tính. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng cái này không gọi đồ thành, mà gọi là xóa bỏ. Phất tay chỗ qua, tất cả thần đồ toàn bộ như là cắt đuổi đồng dạng hôi phi yên diệt. Gió qua đi, hết thảy không留 vết. Giang Nam cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần giết là được. Theo Hoa Ngọng Giao đồ sát, tam sát thụ trên khí huyết quả, hồn quả lít nha lít nhít, rất nhanh liền kết đầy trăm vạn quả. Sau đó nhan sắc liền dần dần trở nên sâu, mà Giang Nam thì là đang bận biểu nắm bắt dưới mặt đất linh mạch bàn tay lớn vùm một cái mà xuống, một cái kình thiên bàn tay khổng lồ rơi xuống, thâm nhập dưới đất, sau đó liền nắm lên một đầu linh mạch to lớn, linh mạch tại bàn tay khổng lồ bên trong cấp tốc thu nhỏ, sau đó chui vào hắn thân thể, tiến vào hắc thần cung bên trong, một đầu lại một đầu, hắn một bên nắm bắt linh mạch, một bên truyền âm cho đạo vô nhai, bảo hắn biết ngay tại phá hư thần điện, bao quát thần điện tổng điện bị hắn tận diệt tin tức cũng đều cáo chi cho đạo vô nhai, vạn tượng thành bên trong không chết cương giả, liều mạng chạy trốn ra ngoài, chỉ tiếc bọn hắn chạy trốn tốc độ căn bản so ra kém hoa mộng giao đổ sát tốc độ, nàng vung tay lên, chính là mấy chục giảm sinh mệnh cấn cu. Cuồng bạo thần lực như là cuồng phong đồng dạng lướt qua thành trì, những nơi đi qua, hết thảy sinh mệnh hóa thành hư vô. Bọn hắn đã từng kia sán lạn như năng gắt sinh mệnh, tại thời khắc này lại như thế hèn mọn nhỏ bé, gió qua không dấu vết. Ngay tại vạn tượng thành hủy diệt, thần linh pho tượng vẫn lạc đồng thời, còn lại bảy đại thần điện phân điện bộc phát ra sát khí ngập trời. Bầu trời bên trong huyết sắc giết chữ càng thêm tiên diễm, khí tức kinh khủng chấn áp toàn bộ thiên huyền giới. Tất cả thần đồ đều điên rồi. Bọn hắn liều mạng hướng nhân tộc phát động tiến công. Chiến tranh tại thời khắc này vậy mà đến người chết ta sống điểu lĩnh tình cảnh điên cuồng nhân tộc phương diện tinh nhuệ thế xuất nhưng thần đồ không sợ chết điên cuồng công kích khiến người ta tộc phương diện tử vong cấp tốc gia tăng từng cái gì tộc hiện ra nguyên hình sức chiến đấu bạo tăng điên cuồng mà kinh khủng thần điện phương diện làm sao đột nhiên điên rồi thật là đáng sợ đây là muốn quyết nhất tử chiến a nhân tộc phương diện kinh ngạc không thôi cái này từ thần điện sáng lập đến nay đều là chưa từng từng có sự tình đang lúc tất cả mọi người chấn kinh thời khắc đạo vô nhai thanh âm tại các đại chiến trường nhân tộc trên vang lên trư vị ta là nhân điện điện chủ đạo vô nhai không nên kinh hoàng đây là thánh tử tại trừ bỏ thần điện đưa tới thần điện phương diện nổi giận phản ứng Trước mắt không có gì ngoài Đông Châu Thần Điện đã bị trừ bỏ bên ngoài, Thần Điện Tông Điện, Đông Bắc Châu Thần Điện Phân Điện vừa mới đồng dạng bị Thánh Tử nổ tận gốc. Tin tưởng không được bao lâu, Thiên Huyền Đại Lục tất cả Thần Điện đều sẽ bị Thánh Tử trừ bỏ. Chư Vị, bản tọa có thể chịu trách nhiệm nói, Thần Điện tận thế đến, lần này liền là Thần Điện triệt để hủy diệt thời điểm. Giết! Tất cả nhân tộc đều khiếp sợ không thôi. Cái gì? Thánh Tử bưng nơi ở của bọn hắn? Đông Bắc Châu Thần Điện cũng bị nổ tận gốc. Quá áng bức. Thần Điện tận thế đến. Quá tốt rồi. Từ đây Thiên Huyền giới lại không Thần Điện, nhân tộc ta rốt cục đứng lên. Giết ta! Hô tiếng giết rung trời, thiên địa biến sắc. Giờ phút này, theo nhân tộc bắt đầu phản kích, nhân tộc trên không ẩn ẩn dâng lên một đầu hư ảo kim long. Một màn này người bình thường không nhìn thấy, nhưng nhân tộc cường giả lại là có thể thấy rõ ràng. Thậm chí thần điện cường giả cũng có thể nhìn thấy. Khí vận kim long. Nhân tộc đây là muốn quật khởi. Nhân tộc bên trong không ít lao gia hỏa, từng cái hưng phấn không thôi. Phương thế giới này, tại không có thần điện trước đó, nhân tộc cũng không phải phương thế giới này chúa tể. Mà tại thần điện xuất hiện về sau. Càng là nhận lấy thần điện các phương diện trên ép, nếu không phải có nhân điện những cái kia cường giả đỉnh cao che giả mang mọc, muốn duy trì địa vị ngang nhau gần như không có khả năng. Liên từ huyền giới phi thăng lối đi bị thần điện cưỡng ép chiếm cứ điểm này, liền có thể nói rõ hết thể vấn đề. Đây cũng không phải nói nhân tộc sự suy thoái, mà là nhân tộc phương diện hao không nổi. Thần điện cường giả nhiều lắm, một cái sơ sẩy, liền sẽ gây nên thần chiến, xui xẻo đều là người bình thường. Cái này cũng là nhân tộc tại sao lại đem rất nhiều thế tục giới chuyển qua tiểu thế giới nguồn nhân. Nếu không, giống loại này chiến tranh, nhân tộc tử vong nhân tộc sẽ lấy bao nhiêu lần tốc độ tăng lên. Không chỉ như thế, Nhân tộc cường giả chiến đấu sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ, thân điện rốt cục phải ngã hạ. Đây hết thảy đều là bởi vì huynh không xuất thế thánh tử Giang Nam. Nhìn lên bầu trời kia ngang qua nhân tộc trên không hư ảo kim lòng, vô số nhân tộc cường giả cực kỳ vui mừng reo hò. Nhân tộc xuất khởi, Thánh tử vạn cổ thiên thu. Nhân tộc bất hủ. Thánh tử vạn cổ thiên thu. Thân điện cường giả trong lòng chấn kinh, đồng thời sát ý tăng vọt. Nhân tộc xuất khởi, mang ý nghĩa bọn hắn những này dị tộc kết thúc, thậm chí di tuyệt. Đây là chủng tộc chi chiến, sinh tử chi chiến. Giết. Giết. Giết. Giết. Dị tộc điên cuồng hướng nhân tộc phương diện đánh tới, điên cuồng tiến hành công sát. Đại địa bên trên, máu chảy thành sông, từng đầu sinh mệnh biến mất. Mà giờ khắc này, Bắc Châu nhanh chóng vũ thành, Tây Bắc Châu sông Hoài Hạ thành, Tây Châu Hoàng Sa thành, Tây Nam Châu Du Lâm thành, Nam Châu Giang Hồ thành, Đông Nam Châu Vọng Hải thành, Trung Châu Quân Tiên thành, cái này bảy đại thành trì phát ra ầm ầm tiếng vang. Bảy đại thành trì ngay đầu tiên biến hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành cả người dài trăm bên trong to lớn vô cùng bài thú. Đầu như ngà rùa, thân như huyền vũ, bốn chân như kình thiên chi trụ, mai rùa trên liên miên trọng chủng, bên trên có luân phiến dày đặc mà các đại thành trì bên trong thần đồ liền là quái thú trên người từng cái lân viễn, thần linh pho tượng thì là quái thú đại não. Nói cách khác, những này thần điện phân điện thành trì tại thời khắc này biến thành công kích nhân tộc có thể di động thành lũy cùng lợi khí. Nhân tộc phương diện lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, từng cái khiếp sợ không thôi. Các đại nhân tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người tại đối cái này to lớn vô cùng quái thú phát động tiến công, mà không có thành trì quái thú áp trận đông châu cùng đông bắc châu, tình thế lại là tại đảo ngược. Thần điện các thế lực lớn mặc dù điên cuồng, nhưng không có thần điện gia trì. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc dần dần chiếm thượng phong đấm máu to lớn giết chữ vẫn như cũ lơ lửng ở trên không, toàn bộ thiên huyền đại lục đều có thể nhìn thấy. Theo giết chóc thăng cấp, giết chữ càng thêm diễm lệ. đây hết thảy, thân ở đông châu giang nam cũng không hiểu biết, nhưng hắn biết chiến tranh khẳng định là thăng cấp, chỉ là hắn không biết thăng cấp sau chiến tranh cùng hắn nghĩ hoàn toàn không là một chuyện. hắn bắt xong dưới mặt đất linh mạch, hoa ngọc giao bên kia đã sớm đem toàn bộ vạn tượng thành thần đồ xóa bỏ, đồng thời còn đem vạn tượng thành bên trong tất cả tài nguyên đều góp nhặt tới. những tư nguyên này đối với hoa ngọc giao tới nói không đáng giá nhất tới, nàng không cần đến. trên thực tế, chẳng những là những tư nguyên này không cần đến về sau tất cả tài nguyên nàng đều không cần đến nàng là bất tử bất diệt khôi lỗi kim thần nàng tăng lên sẽ chỉ đi theo Giang Nam đi Giang Nam tăng lên nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ tăng lên không cần bất luận cái gì tài nguyên đem tất cả tài nguyên thu sạch tiến hất thần cung phía sau Giang Nam nói đi Bắc Châu Tấn Vũ Thành đúng chủ nhân Hoa Mộng Giao vung tay lên bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo một lát không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành hai người bước vào trong đó trong ngay mắt biến mất mấy phút đồng hồ sau hai người xuất hiện tại Bắc Châu Tấn Vũ Thành phụ cận nhưng mà làm hai người xuất hiện lúc lại phát hiện tấn vũ thành không thấy thay vào đó là một đầu to lớn vô cùng quái thú che khuất bầu trời cực kỳ khủng bố trình thể bộ dáng cực giống huyền vũ quái thú trên thân như là từng tòa đồi núi nhỏ chập trùng không trừng mỗi một gò núi trên đều có hàng trăm hàng ngàn cái lân phiến mà mỗi một cái lân phiến bên trong đều có một cái thần đồ to lớn vô cùng huyền vũ quái thú bộc phát ra lực lượng kinh khủng chính thẳng hướng nhân tộc mỗi một lần kinh khủng công kích đều có không ít người tộc tử vong máu chảy thành sông lực sát thương cực kỳ khủng bố nhìn xem kia to lớn vô cùng quái thú đang hướng về nhân tộc phương hướng tiến công hoa ngậm dao kiếp sợ nói bản nguyên cụ tượng Giang Nam nhìn xem nhân tộc Phương Diện đang bị quái thú áp chế, đầy dây sắt cơ. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi, cái gì là bản nguyên cụ tượng? Bản nguyên cụ tượng, liền là chỉ lợi dụng vùng thế giới này, bản nguyên đem không phải sinh mạng thể trở thành sinh linh mạnh mẽ. Hoa Mộng giao giải thích nói, nhưng là cái này cần đối sinh mệnh chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, đối phương thiên địa này bản nguyên nắm giữ đến cực cao trình độ mới có thể thi triển. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Không Gấm Phân thân đã nắm giữ điểm này. Tiêu Không Gấm bản thân liền là sinh huyền cảnh đỉnh phong, đối với sinh mệnh chi lực lĩnh ngộ tự nhiên không phải tầm thường nhưng là khó được chính là phân thân của hắn vậy mà có thể đem phương tiên địa này bản nguyên nắm giữ đến mức độ này, chẳng những không có bài xích hắn kẻ xâm nhập này, ngược lại để cho hắn sử dụng, cái này cực kỳ đáng sợ. Giang Nam nhìn xem kia to lớn vô cùng lấy thành trì biến hóa huyền vũ quái thú, ánh mắt lạnh lùng. Lớn không lớn, hắn cũng không có quá mức để ý, lấy thực lực của hắn căn bản không sợ, thúng chi còn có hoa ngọc dao như thế một cái hư thần cảnh giúp đỡ. Hắn chủ yếu là muốn như thế nào nhanh chóng chém giết đầu quái thú này, để nhân tộc phương diện tổn thất giảm bớt, đồng thời còn muốn dưới mặt đất linh mạch. Giang Nam nhìn thoáng qua thành trì ban đầu địa phương, nơi nào chỉ có một cái hồ cực lớn. Cái gì cũng không có, càng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh mạch khí tức. Dưới mặt đất linh mạch có phải hay không đều tại thân thể của nó bên trong? Hoa Ngộng Giao nghe vậy gật gật đầu, đúng. Dưới mặt đất linh mạch toàn bộ tại thân thể của nó bên trong, mà lại toàn bộ thần điện linh thạch chứa tất cả tài nguyên hẳn là đều tại thân thể của nó bên trong. Giang Nam âm thầm tán thưởng. Cái đồ chơi này toàn bộ liền là một pháo đài di động, cái này tiêu không gấm thật đúng là lợi hại. Như thế nào mới có thể nhanh chóng giết chết nó? Chặt đứt đầu của nó, phân thân của hắn phỏng tượng hẳn là tại đầu. Ta có thể cảm nhận được cấp chế đại bộ phận cũng là tới từ đầu chủ nhân chỉ cần xử lý phân thân của hắn phò tượng, cái này to lớn thành trì liền là gà đất chó sành. hoa ngọc giao nói, giang nam gật đầu, được, người đi phía sau của nó, ta đi đầu của nó, chúng ta chia ra hành động, không cho những này thần đồ chạy trốn một cái. đúng, chủ nhân, hai người lập tức chia ra hành động, hướng về huyền vũ quái thú hai đầu phóng đi. hai người rời đi vật mèo không gian, mới xuất hiện, liền bị huyền vũ quái thú phát hiện. giống giống ba, to lớn huyền vũ phát ra một tiếng như là chân chính thú giống, cái này khiến giang nam cực kỳ giật mình cùng tán thưởng. đem không phải sinh mạng thể diễn biến thành làm sinh mệnh thể. Đây chính là đem sinh mệnh chi lực lĩnh ngộ được cực hạn sau năng lực sao? Kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể sáng tạo sinh mệnh? Quả nhiên không hổ là thần lực lượng. Đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Dung động trong lòng, dưới chân lại không chậm. Một bước chụp nhật, trong nháy mắt xuất hiện tại kia to lớn vô cùng quái thú đầu trước. Đồng thời, khởi động ký huyết long giáp, trong tay xuất hiện chân chính tổ long thương. Giang Nam ở trên không đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới nhân tộc phương diện chú ý. Kia là thánh tử. Không sai, chính là thánh tử điện hạ. Không hổ là thánh tử điện hạ, quả thực như là chiến thần đồng dạng. Quá đẹp rồi. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải trực tiếp nhện cương quái thú kia a? Xem bộ dáng lạ. Nhìn, thanh tử điện hạ ra tay rồi. Trên bầu trời, giang nam trong tay tổ long thương đột nhiên trở nên to lớn, sau đó đồng nhiên hướng phía dưới một đập. Một đầu tổ long chi lực, đồng thời gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Trong khoảnh khắc hóa thành trăm đầu tổ long chi lực. Ầm ầm. Tổ long thương những nơi đi qua, không gian bị thô bạo xé mở, hóa thành một đạo kinh khủng vết ảnh ẩn âm vang nền xuống. 7017K. Bác sĩ Trạm Yuti địa lao giết thành tiên vương chương mới nhất mời chú ý. 8. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh. Tư tương nam trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bờ uff quá đà. Chương 371, như bẻ cánh hô, quét ngang các đại châu, tiêu không gấm phân thân, Thổ long thương hung hăng đánh rơi ở quái thú trên đầu. Ẩm, một tiếng nổ rung trời, kim quang văng khắp nơi bên trong, lực lượng khổng lồ hướng về quái thú các nơi kéo dài, những cái kia gò núi bên trong lân phiến bên trong, từng cái thần đổ miệng phun máu tươi, giang giác một tiếng, quái thú đầu lâu sinh ra một kia khe hở, nhưng rất nhanh liền có vô số năng lượng từ các vị trí cơ thể mà đến đem hắn tu bổ. Giang Nam khẽ giật mình vậy mà không phá, hơn nữa còn có bản thân năng lực chữa trị, quả nhiên không thể xem thường thần linh a. Quái thú bị một thương đạn bên trong, lập tức giận dữ, toàn thân ánh vàng dữ rực. Oanh, như là giống như thủy triều công kích che ngập bầu trời bắn về phía Giang Nam, tựa hồ muốn Giang Nam bắn thành bụi phấn. Giang Nam tâm niệm vừa động, liền biến mất. Lại là nút ở Hắc Thần cung ở giữa, như là giống như thủy triều khổng lồ công kích thất bại. Hắc Thần cung bên trong, Giang Nam trực tiếp vận chuyển tổ Long khai thiên kình, tam sát thụ trên khí huyết quả cấp tốc biến mất, nguyên bản đã tiếp cận cực hạn sắp thối biến thần ma thể, tại thời khắc này ầm vang đột phá. Thanh niên kỳ tầng thứ 2 hai. hai đầu tổ long chi lực, lập tức tâm niệm vừa động, xuất hiện lần nữa, đồng dạng xuất hiện tại kia huyền vũ quái thú đầu, trong tay tổ long thương lại một lần nữa hung hàn hướng về kia quái thú đầu lâu hung hăng rơi đập gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, hai trăm đầu tổ long chi lực, với anh, không gian nổ tung, to lớn tổ long thương tốc độ quá nhanh, đem không gian ma sát bốc cháy lên, tổ long thương kéo lấy thật dài cực nóng hỏa diễm tại như bẻ cảnh khô đanh phá không gian về sau, ầm vang đánh trúng kia to lớn huyền vũ quái thú đầu lâu, đồng ba, quái thú đầu lâu căn bản không chịu nổi lấy đột nhiên lực lượng khổng lồ, ầm vang sụp đổ. Ánh vàng rực rỡ, kia thần linh pho tượng xuất hiện. Để Giang Nam kinh ngạc chính là, tại như thế lực lượng khổng lồ dưới, kia thần linh pho tượng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, có đánh hay không xấu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nó xuất hiện. Giang Nam một bước đi tới, một tay lấy thần linh pho tượng ôm lấy. Ông long ngóng muốn. Thần linh pho tượng bộc phát ra vô số sáng chói kim quang, mỗi một vệt kim quang đều có thể liệt kim xuyên thạch, tựa hồ muốn Giang Nam đâm thành cái sáng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, những này đủ để liệt kim xuyên thạch kim quang đối Giang Nam thần ma thể hoàn toàn không dụng. Thần đạo pháp tắc tựa hồ tại hắn nơi này hoàn toàn mất hiệu lực. Giang Nam thần hồn khẽ động, lập tức đem thần linh pho tượng thu vào Tam Sắc Thụ Không Gian. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thần linh pho tượng một khi tiến vào Tam Sắc Thụ Không Gian, kết quả cuối cùng chính là bị rưỡi vực sâu ăn hàng kéo vào vực sâu, sau đó tại hắn tiếng, tiêu thảm bên trong bị ăn sạch. Thần linh pho tượng biến mất, to lớn Huyền Vũ quái thú lập tức sụp đổ, thần đồ tứ tán bỏ trốn. Giang Nam lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một thanh hướng về kia phân giải Huyền Vũ quái thú chụp tới. Càn Khôn Đại Cẩm Na, một cái như là con mực đồng dạng có vô số xúc tu linh mạch đoàn bị hắn nắm lên, lập tức cấp tốc thu vào hắc thần cung. Giang Nam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ngược lại là tiết kiệm được hắn từng đầu đi bắt. 136 đầu linh mạch toàn bộ bị ôm đồng lấy. Làm giang nam đem linh mạch bắt lấy, Hoa Ngộng Giao cũng ra tay rồi. Tố thủ vung lên, một cỗ huyền diệu ba động dập dờn lái đi, những nơi đi qua, những cái kia tứ tán bỏ trốn thần đồ, vô luận thực lực lớn tiểu, toàn bộ như cắt bụi đồng dạng hôi phiên diệt. To lớn huyền vũ quái thú biến mất, trở thành dưới mặt đất một đống phế tích. Oèn, bầu trời biến mất khí vận kim long đột nhiên xuất hiện, toàn thân tràn ra hỏa diễm, mặc dù vẫn như cũ hư ảo, nhưng lại sinh động như thật. Nhân tộc khí vận kim long. Hoa Ngộng Dao sợ hãi than. Giang Nam cũng nhìn thấy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái đồ chơi này hắn không phải không gặp qua, năm đó Đại Minh hoàng triều khởi động dưới mặt đất long mạch lúc, kinh đô liền có khí vận kim long hiện hiện. Nhưng là tại thiên Huyền giới, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này. Khí vận kim long không phải chân chính sinh linh, chỉ là một loại tinh thần cùng thiên đạo đồng thời tác dụng trạng thái. Đây là chuyện tốt, nói rõ nhân tộc ngay tại thị vượng. Nhưng lúc này nhân tộc khí vận kim long còn rất yếu huyễn, nói rõ còn cần lần nữa cố gắng, để kỳ thật chất hóa, mới có thể cho nhân tộc mang đến càng nhiều tính thực chất chỗ tốt. Thần điện phân điện biến thành huyền vũ quái thú mặc dù biến mất, nhưng Bắc Châu thần điện hạ các thế lực lớn vẫn như cũ rất nhiều, giờ phút này đang cùng nhân tộc chiến đấu. Không có thần điện, tăng thêm nhân tộc khí vận kim long xuất hiện, thần điện hạ các thế lực lớn khủng hoảng không thôi, tựa hồ biết tận thế đã đến, giờ phút này hoàn toàn không muốn mạng chiến đấu. Hoa Mộng dao, chém giết tất cả thần đồ cao thủ." Giang Nam nói. Hắn mặc dù chém giết phạm vi cực kỳ rộng, nhưng thân là thần linh hoa mộng giao chém giết phạm vi càng rộng, có tốt như vậy giúp đỡ không cần, há không bỏ bạn cổ mạng." "Đúng, chủ nhân." Hoa Mộng Giao đáp, thân hình lay động một cái, liền biến mất. Rất nhanh nơi xa truyền đến hoảng sợ tiếng gào thét nhưng rất nhanh những âm thanh này liền biến mất Giang Nam lơ lửng tại Bắc Châu thần điện phế tích bên trên không dương mắt nhìn lên trên bầu trời kia to lớn khí vận kim long đang dần dần rõ ràng khẽ mỉm cười Thiên Huyền Giới nhân tộc rốt cục muốn xoay người làm chủ nhân sau trận chiến này chỉ cần lại đem tiêu không gấm vân thân cho xử lý Thiên Huyền Giới liền chân chính thái bình đến lúc đó liền có thể đem Ra Ra cha mẹ muội muội cô cô Nguy Xuân Hoàng Đế bọn người nối liền tới tại Thiên Huyền Giới tu luyện khẳng định so tại Huyền Giới phải nhanh rất nhiều tam sát thụ không gian bên trong theo hoa ngọc giao chém giết thần điện thần đồ. Từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, từng viên từng viên hồn quả xuất hiện. Giang Nam tâm niệm vừa động, đã tụ tập gần 50 vạn viên hồn quả từng viên từng viên biến mất, thần hồn chi lực không ngừng tăng lên. Ông truyền âm thẻ ngọc chấn động. Giang Nam thần hồn tiến vào trong đó. Đạo vô nhai thanh âm truyền đến, "Giang Nam, căn cứ các phương gửi tới tin tức, năm cái còn không có bị ngươi diệt đi thần điện phân điện hóa thành quái thú to lớn, ngay tại hướng Trung Châu tới gần, mục đích rất có thể là muốn tụ tập cùng một chỗ, hình thành công thủ đồng minh." Công thủ đồng minh? Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Đường đường thần điện thật là có chút giống là cùng đồ mặt lộ, vậy mà nghĩ đến báo đoàn sưởi ấm, hình thành công thủ đồng minh. Bất quá nghĩ cũng quá đẹp. Mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn phiền phức. Điểm mà giết chi là biện pháp tốt nhất. Điện chủ, ta muốn bọn chúng chuẩn xác tốc độ cùng phương hướng. Tốt, ta rất nhanh liền cho ngươi. Đúng rồi điện chủ, kia tiêu kế người đâu? Không biết, tiểu tử này tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vậy mà biến mất. Biến mất? Ngươi xác định hắn không tại các lớn thần điện? Không có. Các lớn thần điện không có khí tức của hắn. Từ lần trước tại Vô tận Hải một trận chiến, sau khi chiến bại hắn liền hoàn toàn biến mất. Tiêu Kế biến mất. Giang Nam khẽ nhíu mày. Hắn không thích sự tình vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Kế là một thiên tài, mà lại thực lực rất mạnh, nếu như hắn không chết sẽ một mực là cái hậu họa. Được rồi, trước đem thần điện triệt để phá hủy lại nói, dù sao thiên huyền giới cư như vậy lớn, hắn còn có thể chạy đi đến nơi nào. Đến lúc đó phát động tất cả mọi người đi tìm, tóm lại có thể đem tìm ra. Lại nói, không phải còn có Đạo Vô Nhai à? Đạo Vô Nhai đối Tiêu Kế khí tức vẫn cảm, đối với hắn quen thuộc, lấy Đạo Vô Nhai thực lực đơn độc đi tìm Tiêu Kế, chỉ sợ có nắm chắc hơn rất nhanh, đạo vô nhai liền đem mấy cái thần điện quái thú tốc độ cùng di động phương hướng chuyển tới. Hoa ngọc giao mở ra không gian thông đạo, tiến về tây bắc châu sông hoài hạ thành, phương hướng là cái phương hướng này. Giang nam đem đạo vô nhai truyền tới tin tức truyền lại cho hoa ngọc giao. ngay tại giết chóc hoa ngọc giao đôi mắt đẹp lóe lên, lúc này đáp, đúng, chủ nhân. một trường đẩy ra, không gian gọn sóng cuộn cuộn, những nơi đi qua, thần đồ hôi phi yên diệt, còn lại tôm kép liền để nhân tộc cường giả đi giết. lập tức vừa xài bước ra, đi vào giang nam bên người, bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo. một lát, không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành hai người vừa bước một bước vào đi vào, lập tức biến mất. xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Tây Bắc Châu sông Hoài Hạ Thành phụ cận. lúc này, sông Hoài Hạ Thành biến thành huyền vũ quái thú đã lên đường, đi đến mấy trăm dặm. mặc dù bởi vì trinh lệch thời gian khiến cho Giang Nam cùng Hoa Mộng giao lại tới đây có trinh lệch chút ít kém, nhưng còn có thể nhìn thấy kia quái thú to lớn. cho nên tới không tính là muộn, còn theo kịp. hai người phi tốc đuổi theo, ven đường vô số thần đồ đi theo, trùng trùng điệp điệp. Giang Nam xem chừng có gần ngàn vạn chi chúng, số lượng cực kỳ to lớn. đối với mấy cái này thần đồ, Giang Nam không có bất kỳ cái gì thương hại. Không cần Giang Nam mệnh lệnh, Hoa Mộng Giao đã tiến về chém giết. Với anh, một trưởng vũ gia, mấy vạn thần đồ hôi phi yên diện. Địch tập, thần đồ đại quân bên trong lúc này có vô số người hét lớn. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt là chân chính thần, với tay một cái, liền chém giết vô số thần đồ. Tất cả thần đồ chết về sau toàn bộ biến mất, liền thi thể đều không có. Giang Nam tam sát thụ không gian bên trong từng viên từng viên khí huyết quả xuất hiện, từng viên từng viên hồn quả xuất hiện. Ngay tại lao nhanh to lớn vô cùng huyền vũ quái thú, Đông Nhiên quay đầu, dẫn theo thần đồ hướng về Giang Nam cùng Hoa Mộng Giao vào tới. Đất run núi chuyển, che khuất bầu trời. Ông. Ánh vàng rực rực, thần đồ lực lượng đạt được giá trị. Một cỗ to lớn kim quang sóng xung kích hướng về hoa mộng dao mà đến, đem hoa mộng dao công kích tầm vàng đánh nát, kinh khủng thần uy áp chế giáng lâm. Vô số thần đồ công kích anh kích mà đến, hoa mộng dao nhíu mày, không có cách, hoa này không gấm lợi dụng phương thiên địa này đối nàng tiến hành thần hồn áp chế, khiến cho thực lực của nàng chợt hạ xuống. Hiu, một đạo huyết sắc nhân ảnh xuất hiện, lại là người mặc khí huyết long giáp cầm trong tay tổ long thương Giang Nam. Giang Nam đánh vỡ kim quang, đụng bạo vô số công kích, thẳng tới quái thú kia đầu lâu mặt trước, trong tay tổ long thương cao cao vung lên, đột nhiên rơi đổ gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, hai trăm đầu tổ long chi lực. với không gian pha toái, không khí ầm vang thiêu đốt, tổ long thương bỗng nhiên rơi đập ở quái thú đầu lâu bên trên. ầm ầm, đầu lâu vỡ nát, thần linh pho tượng xuất hiện. Giang Nam trong nháy mắt nào tới, trực tiếp đem nó thu vào tam sát thụ không gian. thần uy bỗng nhiên biến mất, dài tới trăm dặm to lớn quái thú ầm vang giải thể. Giang Nam bàn tay lớn vù một cái, Càn khôn đại cầm nã. một cái bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đem một cái to lớn chùng sáng bắt lấy. bên trong có hơn một đầu linh mạch, linh mạch bị thu vào hắc thần cung. Giang Nam lập tức bắt đầu phạm vi lớn giết chóc. Tổ Long Thương Đông Nhiên đâm về đằng trước, thương vực giáng lâm. Những nơi đi qua, huyết vũ nhau nhau, chân cụt tay đứt. Không có thần uy bản nguyên áp chế, Hoa Mộng Giao lực lượng khôi phục lại hai thành, lập tức bắt đầu phạm vi lớn giết chóc. Thần đồ điên cuồng hướng về bốn phía bỏ trốn, nhưng bọn hắn bỏ trốn tốc độ xa xa không kịp Hoa Mộng Giao cùng Giang Nam là chém giết tốc độ. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, cơ hồ tất cả thần đồ toàn bộ bị chém giết. Hoa Mộng Giao tố thủ vung lên, một viên viên không gian giới chỉ như là mưa to đồng dạng phi tốc mà đến, quái vật giải thể từng viên từng viên linh thạch bị thu hồi. Tất cả tài nguyên toàn bộ bị thu vào Hắc Thần Cung. Lúc này Hắc Thần Cung, khắp nơi mây mù mở mịt, như là tiên cảnh, linh khí nồng đậm đến một cái cực điểm. Lâu Hương Hàn bọn người tốc độ tu luyện nhanh mấy lần, tạo dựng không gian thông đạo, tiến về hạ một thành trì, Tây Châu Hoàng sát thành. Giang Nam nói: "Đúng, chủ nhân." Một lát, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Sau 10 phút, hai người xuất hiện ở Tây Châu. To lớn Huyền Vũ quái vật ngay tại mang theo một đám thần đồ hướng về Trung Châu phương hướng lao nhanh, ven đường đằng đằng sát khí. Giang Nam trực tiếp lao tới, tổ long thương vung lên, ầm vang nền bạo kêu Huyền Vũ quái thú đầu lâu đem lộ ra thần linh pho tượng một thanh ôm lấy, thu vào tam sắc thụ không gian. Dưới vực sâu ăn hàng mừng rỡ vô cùng. Hôm nay ăn quá mức hưng, không ngừng có hàng tốt. Theo thần linh pho tượng biến thành kim quang lóng lánh kim nhân, một cái hấp thụ trong nháy mắt đem nó bắt vào vực sâu, sau đó đang gào thét âm thanh bên trong bị bẹp bẹp ăn hết. Giang Nam đem linh mạch trùng sáng thu hồi. Đến tận đây, Tây Châu thần điện hoàng sa thành biến mất. Chu diệt một trận, đem thần đồ cơ hồ toàn bộ giết sạch về sau, hai người lần nữa lên đường, tiến về Tây Nam Châu. Theo Giang Nam tại Tây Nam Châu vùng bỏ hoang đánh nổ huyền vũ quái vật đồ lâu, lấy đi thần linh pho tượng cùng linh mạch trùng sáng cùng hoa mộng giao trắng trận giết chóc về sau tây nam châu thần điện du lâm thành cũng biến mất theo giang nam huyền lập không trung từng viên từng viên khí huyết quả biến mất lúc này thần ma thể lần nữa đến cực hạ theo cuối cùng một viên khí huyết quả biến mất thần ma thể ẩm vàng đột phá lực lượng kinh khủng nước vọt khắp toàn thân thanh niên kỳ tầng thứ 3. Ba. ba đầu tổ long chi lực một nén nhang về sau hai người xuất hiện ở nam châu giang nam theo thường lệ đánh nổ giang hồ thành biến thành huyền vũ quái vật lấy đi thần linh pho tượng cùng linh mạch trùng sáng hoa mộng giao theo thường lệ trắng trận đổ sát cuối cùng thần điện giang hồ thành hoàn toàn biến mất thần đồ cũng bị giết sạch sau đó Theo Giang Nam cùng Hoa Mộng giao đến Đông Nam Châu Thần Điện Vọng Hải Thành biến mất, Thần Đồ bị giết sạch. Cuối cùng, hai người tới Trung Châu. Tất cả Thần Điện bên trong, Trung Châu Thần Điện Quân Thiên Thành to lớn nhất, tựa hồ là biết hai kiếp khó thoát, Trung Châu Thần Điện Quân Thiên Thành hóa thành to lớn huyền vũ quái vật, trưởng 200 dặm dài, đồng thời vô số Thần Đồ tụ tập ở chỗ này, chỉ ít có 2.000 vạn chi chúng. Nhiều như vậy Thần Đồ tại Thần Quang tắm rửa rửa, thực lực mức độ lớn tăng lên, đồng thời bọn hắn đem tất cả lực lượng đều ra chỉ tại huyền vũ quái vật trên thân, khiến cho huyền vũ quái vật sức chiến đấu đạt được to lớn tăng lên. Quân thiên thành huyền vũ quái vật đứng lên trường số cao trăm trượng, to lớn vô cùng. Gặp Giang Nam cùng Hoa Ngọc Giao đi vào, tiêu to lớn huyền vũ quái vật vậy mà miệng ra người nói, nhân loại, người đáng chết. Giang Nam sững sở. khá lắm, vậy mà có thể nói chuyện. Cái này tới trước tất cả huyền vũ quái vật cũng đều khác biệt. Giang Nam thậm chí có thể nhìn thấy đầu này to lớn vô cùng huyền vũ quái vật trong mắt loại ra một vòng khinh thường. Sẽ không phải là đem loại này không phải sinh mệnh vật chất biến thành chân chính sinh linh đi, vẫn là nói tiêu không gấm phân thân ngay ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Giang Nam trong lòng hơi động. Hoa Ngọc Giao, ngươi cảm giác được cái gì? Nơi này uy áp so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thành trì đều muốn mạnh hơn, ta tựa hồ cảm nhận được Tiêu không gấm khí tức. Hoa Mộng giao chi tiết nói ra, thật chẳng lẽ chính là Tiêu không gấm phân thân? Giang Nam trong lòng nhẹ một cái. 8. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bờ bở UFF quá đà. Chương 372, chiến tranh đột nhiên kết thúc, rốt cuộc đã đến. Đang khi nói chuyện, Huyền Vũ quái vật to lớn cái đuôi quét ngang tới. Oanh long long long. Không gian bạo tạc, nhấc lên không gian phong bạo. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian ở trên trời bên trong lan tràn, cực kỳ khủng bố. Giang Nam hai con ngươi có chút nheo lại. Con quái vật này thực lực so với trước đó đụng phải tất cả quái vật đều phải cường đại hơn rất nhiều, tại nhiều như vậy thần đồ ra chỉ dưới, thực lực chỉ sợ đạt đến ban đầu mấy chục lần. Nếu như là trước đó, Giang Nam thật đúng là có hơi phiền phức. Nhưng bây giờ, Giang Nam cười lạnh một tiếng, liền xem như tiêu không gấm phân thân thì sao? Như thường giết. Trong tay tổ long thương bỗng nhiên xuất hiện, Lang không đánh xuống, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, ba đầu tổ long chi lực, không gian đầm vang bạo tạc lại bắt đầu cháy dữ rực, mấy ngàn trượng to lớn huyết sắc tổ long thương quán thông hư không từ hỏa diễm bên trong chém xuống. Phanh ba. Huyền Vũ quái vật cái đuôi lớn ầm vang bạo tạc. Trên đó từng cái thần đồ nhao nhao chết không toàn thây, nổ thành mảnh vỡ. Còn lại thần đồ quá sợ hãi. Đây quả thực là thế không thể đỡ a. Nhưng đầu góc bên trong tín ngưỡng để bọn hắn không để ý sinh tử hướng về Giang Nam điên cuồng phát động tiến công, vô số công kích như sóng thần đồng dạng đánh tới, che khuất bầu trời. Giang Nam một thương đắt thủ, đúng lý không tha người, lần nữa một thương quét ngang. Ầm ầm. Mấy chục giặm hư không nổ tung, những nơi đi qua, vô số thần đồ công kích bị đánh nổ. Đồng thời một thương kia hung hăng rơi đập tại như núi đồng dạng huyền vũ quái vật đầu lâu bên trên. Giang rắc, ầm ầm. Như là sơn nhạc đầu lâu tại ngắn ngủi dừng lại về sau, âm vang giải thể. Một tòa cao tới trăm trượng thần linh pho tượng xuất hiện tại Giang Nam mắt trước. Tại toàn bộ huyền vũ quái vật còn chưa kịp giải thể lúc, Giang Nam cũng đã vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại thần linh pho tượng mắt trước, một tay lấy hắn bắt lấy, thu vào Tam Sắc Thụ Không Gian. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem kia một đoạn to lớn chùm sáng linh mạch bắt lấy, thu vào Hắc Thần Cung. Sau đó chính là một trận thiên vệ một bên đại đồ sát, không có thần linh pho tượng áp chế. Hoa Ngộng Giao cùng Giang Nam như vào chỗ không người, với tay một cái chính là mấy chục vạn thần đồ tử vong. Cùng Giang Nam chém giết những này thần đồ còn có thi thể, thi khối thịt nát khác biệt, hoa ngộng giao vừa ra tay chính là toàn bộ hóa thành hư vô, liền huyết dịch cũng không tìm tới. Chỉ lưu lại bọn hắn không gian giới chỉ. Vô số thần đồ vô cùng hoảng sợ, muốn thoát đi, nhưng lại bị hoa ngộng giao phong tỏa không gian, bọn hắn chỉ có thể trở thành bị tàn sát đối tượng. Một thời gian uống cạn chung trà, mấy ngàn vạn thần đồ bị giết xác. Vô số tài nguyên bị hai người vơ vét. Đến tận đây, Trung Châu thần điện quân thiên thành biến mất. Tất cả thần điện đều bị diệt trừ nhưng thiên huyền giới xa xa không chỉ mấy cái này thần điện có thần linh pho tượng thần điện hạ các thế lực lớn cũng có thần linh pho tượng mấy trăm cái thế lực liền có mấy trăm cái thần linh pho tượng những thần linh này pho tượng đồng đều muốn thu về thu hồi thần điện loại sự tình này giang nam thiết yếu tự thân đi làm bởi vì người khác không làm được đừng nhìn những thần linh này pho tượng không bằng các lớn thần điện thần linh pho tượng lớn như vậy nhưng uy lực đồng dạng không nhỏ đối với nhân tộc áp chế vẫn như cũ phi thường lớn đây cũng là những này thần điện thuật hạ thế lực một mực phách lối thứ bản bất quá thần điện cùng chín đại thần điện phân điện chính là thần đồ tín ngưỡng chỗ khi tất cả thần điện bị diệt trừ mang ý nghĩa thần đồ tín ngưỡng cũng nhận đả kích từ lớn. Ngay tại tất cả thần điện đều bị diện trừ một sát na, thiên huyền giới trên không kia to lớn khí vận kim long hư ảnh ẩm vàng trở nên vô cùng to lớn, đồng thời trở nên càng thêm rõ ràng. Kim long ngẩng đầu, một cái lắc đầu vẫy đuôi, to lớn đuôi rồng đem tràn ngập toàn bộ bầu trời kia to lớn giết chữ đánh nát, bầu trời lập tức vạn dặm không mây, chỉ có kia tản ra kim quang khí vận kim long xoay quanh. Giờ khắc này, nhân tộc khí vận tăng gợn, tất cả nhân tộc đồng đều cảm giác được đè ở trên người kia một đạo vô hình gông xiềng được tạo ra, trong lòng trở nên thông suốt vô cùng. Giờ phút này lại có người vì vậy mà ẩm bang nổi phá mà dạng này người còn không chỉ một, chừng mấy trăm vạn chi chúng. Long long long long, đột phá đưa tới dị tượng liên tiếp. Tất cả nhân tộc đều đang hoan hô, đều tại hưng phấn. Tất cả mọi người biết, đây là nhân điện thánh tử giang nam công tích vĩ đại, lấy sức một mình đem thần điện diệt trừ. Thậm chí đạo vô nhai cũng ngay đầu tiên chuẩn bị phát ra thánh tử giang nam kế nhiệm nhân điện điện chủ chức vụ. Bởi vì thời gian kế tiếp, chính là chuẩn bị để giang nam xuất lĩnh nhân tộc toàn diện càn quét thần điện dương nghiệt, triệt để khôi phục nhân tộc địa vị. Đúng lúc này, toàn bộ đại lục tất cả thần đồ đống nhiên toàn bộ nổ tung lên, toàn bộ thế giới huyết sắc một mảnh một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại thiên huyền giới trên không khuôn mặt có thể so với một cái trâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên huyền giới hết thảy hắn xuất hiện một khắc này trên bầu trời cái kia kim sắc khí vận kim long trong nháy mắt nổ tung biến mất kinh khủng uy áp càn quét toàn bộ thiên địa nhìn lên bầu trời trương kia to lớn mặt hoa mộng giao chấn kinh đến thất gia tiêu không gấm nàng lúc này cảm nhận được áp lực lớn lao phản phất đối phương chỉ cần một ánh mắt liền có thể giết nàng đồng dạng thực lực giảm xuống chín thành chín giang nam thần sắc hờ hững nhìn chăm chú trương kia to lớn mặt nhưng trong lòng là cực kỳ ngưng trọng hắn có một loại cảm giác liền là thiết yếu phải mau sớm xử lý đối phương mặc kệ nỗ lực bao lớn giá phải trả, bằng không đợi đến hắn chân chính phục sinh, đối thiên huyền giới sẽ là một trận tai họa thật lớn. Nhưng là không biết đối phương thật người ở chỗ nào, bầu trời này trên mặt chỉ là đối phương hình chiếu, hoặc là nói cũng không phải hình chiếu, chỉ là một cái thần niệm mà thôi. Tiêu không gấm phân thân hình chiếu hờ hững nhìn Giang Nam cùng hoa ngọc dao một chút, sau đó liền biến mất. Tựa hồ cuộc chiến tranh này hắn đã tự nhận là thất bại, nhưng Giang Nam không cho là như vậy. Từ lâu đến cuối, Tiêu không gấm phân thân chỉ sợ đều không để ý có phải hay không thất bại, hoặc là chết bao nhiêu người, hứa hổ chết càng nhiều người sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng lớn, đã có thể lĩnh ngộ sinh chi lực, lại có thể lĩnh ngộ chết chi lực. Hắn để ý chỉ là đối thiên huyền giới bản nguyên tác thủ, cùng hắn nhiều như vậy thần linh pho tượng phân thân. Cho nên mới sẽ tại Giang Nam đem thần điện thần linh pho tượng diệt trừ về sau, đem tất cả thần linh pho tượng thu hồi, đồng thời dứt khoát tự bạo tất cả thần đồ. Một chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác, chỉ sợ tất cả thần đồ đều không nghĩ tới, bọn hắn có một ngày sẽ chết tại thần linh thủ hạ. Có lẽ, liên liên kia tiêu kế cũng đã chết đi. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh, toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả nhân tộc cũng đều không nghi tới. Kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Chiến tranh tại không hiểu thấu tình huống dưới, đột nhiên cứ như vậy kết thúc. Chẳng những kết thúc, mà lại tất cả thần đồ toàn bộ tử vong, những yêu tộc kia, ma tộc, thú tộc, man tộc, hải tộc các loại, chỉ cần tín ngưỡng thần linh, toàn bộ tử vong. Huyết nục hóa thành bốn đất, thâm nhập vào mặt đất. Nhân điện tất cả mọi người không thể tin được, chiến tranh vậy mà lại cứ như vậy kết thúc. Cho dù là đạo vô nhai cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau chưa kịp phóng thích, chiến tranh liền kết thúc. Các đại nhân tộc thế lực đều ở vào rung động bên trong, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Lúc này Đạo vô nhai thanh âm vang vọng toàn bộ thiên huyền giới. Ta là nhân điện điện chủ đạo vô nhai, ta tuyên bố, chiến tranh kết thúc. Từ hôm nay bắt đầu, nhân điện điện chủ chức từ thánh tử Giang Nam đảm nhiệm, bản tọa đem tự động lui khỏi vị trí phía sau màn. Giang Nam hơi sửng sở. Đạo vô nhai lại vào lúc này đem điện chủ vị trí nhường lại. Bất quá cũng không quan trọng. Chúc mừng mới điện chủ. Bái kiến mới điện chủ. Thiên huyền giới vô số người thanh âm quanh quẩn tại thiên huyền giới trên không. Bọn hắn rất rõ ràng, không có Giang Nam, liền không có trận chiến tranh này nhanh như vậy kết thúc. Có thể nói, cơ hồ là Giang Nam một người quyết định chiến cuộc. Thánh tử Giang Nam là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Về phần Thánh tử Giang Nam Tu Vi, vậy căn bản không thể chắc chắn, tu vi của hắn cùng thực lực cho tới bây giờ đều không cách nào so sánh. Chiến tranh kết thúc, nhưng Giang Nam lưu trình nhưng không có kết thúc. Đi, chúng ta đi thu thập những cái kia linh mạch. Đúng, chủ nhân. Hoa Ngộng giao lập tức tạo dựng không gian thông đạo, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Hai người vừa rời đi, không gian một cơn chấn động, sau đó đạo vô nhai xuất hiện. Lúc này đạo vô nhai sắc mặt chấn động vô cùng. Thần linh? Tiểu tử này bên người lại có cái thần linh. Cái này sao có thể? Thần linh tại sao lại ở chỗ này? mà lại tựa hồ còn nghe theo Giang Nam, Hoa Ngộ Giao cùng Giang Nam ở giữa đối thoại đều là lấy ý thức giao lưu, mặt ngoài hai người căn bản không nói chuyện, cho nên ngoại nhân cũng không thể nào biết được hai người đối thoại nội dung. Nhưng là về thần thái lại là có thể cảm thụ được ra, cho nên đạo vô nhai mới có thể chấn kinh. Cứ việc Hoa Ngộ Giao khoảng cách giải thông hành cần tạo dựng không gian thông đạo, mà hắn lại chỉ là tiện tay sẽ mở không gian liền có thể xuyên qua, nhìn tựa như là hắn so Hoa Ngộ Giao còn mạnh hơn, nhưng kỳ thật không phải. Hoa Ngộ Giao là bởi vì nhận phiến thiên địa này áp chế, mà hắn không có, cho nên mới sẽ như thế. Điểm này đạo vô nhai trong lòng rất rõ ràng. Tiểu tử này, vậy mà lại có thần linh đi theo, không biết ta có thể hay không hỏi thăm liên quan tới thần linh trên việc tu luyện sự tình. Đạo vô nhai từ sau khi hết khiếp sợ, chính là kích động. Giang Nam tiểu tử kia, hẳn là có thể cho ta mặt mũi này đi. Đạo vô nhai trên mặt tràn đầy thần sắc ưu phấn. Mà lúc này Giang Nam cùng Hoa Mộng Giao xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở một cái thần điện thuộc hạ nhất lưu thế lực. Mặt Nam Tông, Tông môn, cung điện đều tại, nhưng không có bất luận cái gì sinh linh. Thịt nát cùng huyết dịch toàn bộ thâm nhập vào xuống dưới đất, lúc này nơi đây lộ ra âm trầm vô cùng. Nhưng Giang Nam sắc mặt lại đồng dạng không dễ nhìn. Tất cả tài nguyên đều không thấy, cho dù là dưới mặt đất linh mạch đều không thấy. Nói cách khác, nơi này liền sợi lông đều không có. Bị những người khác nhanh chân đến trước, tựa hồ rất không có khả năng. Lại nhanh, ai có thể có hắn nhanh? Chủ nhân, ta cảm thấy tất cả tài nguyên chỉ sợ đều bị Tiêu Không Gấm phân thân cho thu đi. Hoa Mộng giao bốn phía nhìn thoáng qua, nói, "Mà lại?" "Mà lại cái gì?" Giang Nam nhìn về phía Hoa Mộng giao. "Mà lại ta cảm thấy những cái kia thần đồ chỉ sợ cũng không tử vong chân chính, chỉ là dâng hiến nhục thể của bọn hắn, thần hồn có lẽ bị Tiêu Không Gấm lấy phương thức nào đó tiếp đón được một nơi là tụ." Hoa Mộng Dao phân tích nói, Giang Nam khẽ giật mình, vì sao? hắn vì sao phải làm như vậy? Hoa Ngộng Giao nói, mục đích làm như vậy chỉ có hai loại, một cái là sinh mệnh bản nguyên, một cái là tử vong chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tất cả cái gọi là tử vong thần độ đều mang đi không gian giới chỉ. Nếu không lấy tiêu không gấm vân thân tu vi cùng tầm mắt căn bản sẽ không quan tâm những cái kia phạm tục đổ vần. Giang Nam nghe vậy, khẽ gật đầu. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mà lại đây là từ Hoa Ngộng Giao phân tích ra được, có độ tin cậy cực kỳ cao. Ngươi cảm thấy tiêu không gấm vân sẽ ở nơi nào? Hoa Ngộng Giao lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết rất khó suy đoán. Dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, dựa theo chủ nhân đưa cho tư liệu, dưới tay hắn thần đồ chí ít có mấy trăm triệu nhiều, nhiều như vậy thần đồ tử vong, huyết đục hội tụ, đem cần một cái phi thường khổng lồ không gian. Giang Nam trong lòng hơi động, đầu óc linh quang lóe lên, dạng này một cái không gian không ai qua được, huyết hải, chỉ có huyết hải phù hợp nhất cái này là tính. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, huyết hải máu ở đâu ra? Chẳng lẽ đều là qua nhiều năm như vậy thần điện tại Thiên Huyền giới khai chiến thần chiến sau tử vong huyết đục tích lũy? Chúng ta bây giờ đi nơi này. Giang Nam lập tức đem tin tức truyền lại cho Hoa Mộng Giao. Đúng, chủ nhân. Hoa Mộng Giao không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo. Một lát, không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành, hai người tiến vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở vô tận hải. Hai người lặn xuống, cấp tốc đi tới đáy biển huyết hải, cửa vào vực sâu lối đi, trực tiếp tiến vào huyết hải. Vừa tới đến huyết hải, Hoa Mộng Giao chính là biến sắc. Thế nào? Giang Nam hỏi. Nơi này có máu của ta. Hoa Mộng Giao sắc mặt khó coi nói. Giang Nam trong lòng hơi động, có bao nhiêu? Lúc này. Hoa Ngộng Giao đã tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, có rất nhiều, chỉ ít một nửa. Đối với nàng bây giờ tới nói, thân huyết đã là chuyện của dĩ Vãng. Bây giờ nàng đã là bất tử bất diệt lục thân, đã không thèm để ý những thứ này. Huyết hải một nửa. Giang Nam ra mặt co lại, cái này máu thật đúng là đủ nhiều. Bất quá cái này cũng liền giải thích Hoa Ngọng Giao qua nhiều năm như vậy một mực bị phong ấn ở tinh không vực sâu thần mộ bên trong, kia một thanh kim kiếm vì sao cắm lồng ngực của nàng, hóa ra kia là tại dẫn máu, máu của nàng đều nhỏ xuống đến huyết hải chúng. Rất khó tưởng tượng, một giọt thân huyết có thể biến thành bao lớn hải dương, trong đó năng lượng ẩn chứa quá to lớn nếu là ngươi máu, ngươi có thể cảm nhận được phiến này huyết hải bên trong biến hóa sao? Giang Nam hỏi. Hoa Ngộ Giao thần hồn cảm giác một chút, nói, có chút cảm giác, nhưng là rất mơ hồ. Nói, tay nàng chỉ hướng một cái phương hướng, cái phương hướng này, đại khái ba vạn dặm, ta cảm giác năng lượng cực kỳ nồng đậm. Ba vạn dặm. Giang Nam thần sắc chấn động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiêu không gấm rất có thể ngay tại biển máu này bên trong. Về phần có phải hay không tại kia một chỗ năng lượng nồng đậm chi địa, vậy cũng không biết. Hết thề chỉ có đến mới có thể biết được. Đi. lập tức hai người cấp tốc bay tới đằng trước. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh, như là một vệ ánh sáng. Giang Nam một bên phi hành, một bên trong lòng kêu gọi Lục Nhãn, nhưng là chậm chạp không có trả lời. Hắn cũng không thèm để ý. Huyết hải quá lớn, có lẽ có mấy chục vạn dặm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng biết được biển máu này biên giới ở đâu. Huyết hải chỗ sâu cái nào đó không gian. Một cái bộ dáng mơ hồ to lớn thân ảnh vàng nóng chính quanh chân ngồi tại hư không, thân trước là lít nha lít nhít hồn thể, từng cái quanh chân ngồi ngay ngắn, một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó một người mặc áo tím mỹ lệ nữ tử tại đông đảo hồn thể bên trong, phá lệ làm cho người nhìn chăm chú. Cô gái áo tím này chính là dung hợp nam cung tử diên nục thân Lý Lộ. Lúc này Lý Lộ không núp nhích, nhắm mắt lại, nhưng lông Mi đang rung động, giống như là đang nằm mơ, tại mộng bên trong tựa hồ đang rẫy rửa cái gì. Kia to lớn thân ảnh vàng ngóng mở to mắt, ánh mắt hờ hững, dương mắt nhìn về phía nào đó một chỗ. Rốt cuộc đã đến. 8. một bộ hắc cám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ U quá đà. Chương ba thần linh vân thân tàn khốc hạ trạng, huyết hải cuồn cuộn, doanh máu tụ lại hóa thành từng cái hình người, cũng có hóa thành yêu ma bộ dáng chỉ một lát sau, rộng lớn vô biên huyết hải biến mất, một cái cá thể hình khổng lồ huyết sắc yêu ma cùng huyết nhân huyền lập không trung tản ra cường hành khí tức, khiến cho không gian vật mèo hình thành phong bạo. Giang Nam cùng Hoa Ngộm dao đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem một chút nhìn không thấy bờ huyết sắc yêu ma, Giang Nam mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới huyết hải lại còn có loại này tác dụng, thần linh thủ đoạn quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng kinh ngạc qua đi chính là sát cơ đồng nặng, tại những huyết nhân bên trong, hắn thấy được dạ ương cung người, đây đều là lý lộ thủ hạ, bây giờ lại là trở thành tiêu không gấm thủ hạ nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy không thích hợp những cái kia dạ ương cung thân người thân thể đang run rẩy tựa hồ tại kháng cự cái gì mà tại những này dạ ương cung người ở giữa giang nam phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc lý lộ lý lộ giờ phút này nhắm mắt lại toàn thân run rẩy lộ ra rất thống khổ cực kỳ hiển nhiên nàng đồng dạng tại kháng cự cái gì giang nam trong lòng lập tức có chút minh bạch lập tức không chút do dự bàn tay lớn vồ một cái càng khôn đại cầm nã nguyên bản bắt linh mạch công pháp biến thành bắt lý lộ kinh thiên bàn tay khổng lồ rơi xuống trong nháy mắt đè nát không ít huyết nhân nhưng những này huyết nhân trong khoảnh khắc lại lần nữa khôi phục Tựa hồ chỉ cần là huyết dịch không tiêu tan, bọn hắn sẽ không phải chết. Nhưng Giang Nam mục đích không phải muốn giết chết bọn hắn, mà là muốn đem Lý Lộ cùng Dạ Ương cung quỷ dị cho cầm ra đến. Oen, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt thanh lý ra một mạng lớn. Lý Lộ cùng Dạ Ương cung quỷ dị một thanh bị bắt lại, trong nháy mắt biến mất, lại là bị thu vào Tam sát thụ không gian. Tam sát thụ không gian bên trong, Lý Lộ cùng Dạ Ương cung quỷ dị tỉnh táo lại, trên người bọn họ dòng máu toàn bộ biến mất, năng lượng hóa thành tam sát thụ trên khí huyết quả. Đây là cái nào đây? Lý Lộ cùng chúng quỷ dị nhìn xem bốn phía hắc vụ, sợ mất mặt. Đừng sợ, đây là hắc thần cung bên ngoài. Giang Nam ý thức ngưng tụ ra hiện, ôn hòa đối bọn hắn nói: "Đa tạ thiếu gia, đa tạ chủ nhân. To lớn tam sắc thụ quảng trường bên trên, Lý Lộ cùng vô số quỷ dị cùng nhau quỷ mộng xuống đất. Lý Lộ ngươi trước tiến vào hắc thần cung tu luyện, những người còn lại đều ở nơi này tu luyện đi." Giang Nam nói: "Phải, thiếu gia, chủ nhân. Lập tức Giang Nam đem Lý Lộ đưa vào hắc thần cung, mà ý thức của hắn cũng cấp tốc rời đi tam sắc thụ không gian. Sau đó chính là một trận đại đổ sát, giết không chết, không thể nào. Giang Nam trong tay tổ long thương xuất hiện, đâm ra một thương." Kinh khủng thương vực xuất hiện, trong khoảnh khắc chính là trăm giảm, trăm giảm thương vực phía dưới, tất cả huyết sắc thần đồ đều khó mà ngăn cản, vẹn vẹn chống đỡ một lát liền toàn bộ bị diệt sát, mà lại chết thần đồ như là hoa ngậm dao chém giết đồng dạng, toàn bộ biến mất, thần hồn câu diện. Hoa ngậm dao cũng không nhàn rỗi, đồng dạng giết ra, với tay một cái chính là vô số thần đồ tử vong, hôi phi yên diệt. Tam sát thụ bên trên, từng viên từng viên khí huyết quả hiện lên, từng viên từng viên hồn quả hiện lên. Thương ảnh giả dích, trưởng phong gào thét, vô luận là hình người thần đồ, vẫn là yêu ma thần đồ, tất cả thần đồ đều không thể ngăn cản, căn bản không phải một cấp bậc làm thực lực cao đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng lúc lại nhiều số lượng cũng đã không có tác dụng. Giang Nam cùng Hoa Ngộng Giao mặc dù là hai người, nhưng hai người lại là như là như bẻ cảnh khô của phong đồng dạng. Những nơi đi qua, một mảnh hư vô. Cứ việc hai người thực lực vô cùng cường đại, giết dòng dã thời gian một nén nhang, mới đưa toàn bộ huyết sắc thần đổ giết sạch. Huyết Hải không thấy, chỉ có vô tận đen nhánh vực sâu, một cái dung mạo tuấn mỹ kinh khủng thân ảnh vàng nóng xuất hiện, đỉnh đầu tiên chân đạp vực sâu, kim quang lóng lánh, tản ra kinh khủng áp. Cho dù là Hoa Ngọng Giao cũng bị áp chế toàn thân bất lực, chính là tiêu không gấm phân thân cũng là Giang Nam từ huyền giới đến thiên huyền giới, một mực muốn đối mặt nhưng chậm chạp không có chính thức đối mặt thần linh, không có ai biết hắn cao bao nhiêu, có lẽ là 10 vạn trượng, hoặc là 20 mươi vạn trượng. Giang Nam cùng Hoa Ngộ Giao tại mặt của hắn trước, như là một con kiến. Tiêu không gấm phân thân túi đầu xuống nhìn xuống, hờ hững nhìn thoáng qua Giang Nam, lập tức nhìn xem Hoa Ngộ Giao. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại từ trong vực sâu đào thoát, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lớn thanh âm tại trống trải trong hư không quanh quẩn. Hoa Ngộ Giao không nói gì, thanh âm tại Giang Nam trong đầu vang lên, chủ nhân, ta đánh không lại hắn. Thân thể của nàng mặc dù bất tử bất diệt, nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại, lực lượng của nàng căn bản đối với đối phương không tạo thành uy hiếp, cho nên bất tử bất diệt cũng vô dụng. Giang Nam bình tĩnh nói, "Không sao." Bởi vì ngay tại vừa rồi, trong vực sâu ăn hàng rốt cục phát ra tiếng, rốt cục có thể ăn một bữa lớn. Đây là nó no câu nói đầu tiên. Nhưng để Giang Nam có thụ cổ vũ cùng hưng phấn lại là nó no câu nói thứ hai. "Giá hỏa này quá lớn, bản tọa thiết yếu muốn đích thân độc thủ." Thanh âm có chút khàn hẳn, có chút đột ngột tâm trầm, nhưng Giang Nam nghe được lại là thân thiết. "Ngươi như thế nào độc thủ? Cần chủ nhân đồng ý." Ăn hàng nói, "Chủ nhân Giang Nam sững sờ, cái con tham ăn này lại còn có chủ nhân. Ai là chủ nhân của ngươi? Ân hàng thanh âm vang lên, đương nhiên là ngươi ai chủ nhân ngươi muốn đồng ý, phát ra mệnh lệnh, ta mới có thể đi ra ngoài, nếu không ta không thể rời đi nơi này. Ha? Giang Nam giật mình. Cái này chẳng phải là nói ta là nô suất pháp tùy. Ta lúc nào ngu bốc như vậy rồi? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, trước đem trước mắt tiêu không gấm phân thân giải quyết. Ra đi. Vừa dứt lời, vực sâu ầm ầm tiếng vang. Lập tức bóng đen lóe lên, một cái to lớn vô cùng quái thú xuất hiện tại ngoại giới lại là cả người trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, có ba cái đầu hắc kỳ lân, thân cao so với tiêu không gấm phân thân còn mùa lớn. mới xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tại đổ sụp. tiêu không gấm phân thân khiếp sợ không thôi, cũng không tiếp tục phục vừa mới hở hương trang bức trạng thái. người là ai? ông nội ngươi. hắc kỳ lân khàn khàn nói, đưa tay liền là một chảo, to lớn vô cùng bàn tay đem tiêu không gấm phân thân một phát bắt được, sau đó thân thể lói lên, liền mang theo tiêu không gấm phân thân biến mất. những cái kia đổ sụp không gian lập tức bình tĩnh trở lại, không gian bên trong uy e áp cũng dần dần biến mất, nhưng gợn sóng không gian vẫn còn tiếp tục dập dờn. Giang Nam trong tay tổ long thương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam sửng sở, nhưng lập tức sắc mặt liền thú vị. Hoa mộng Dao nhìn xem mắt trước trống rông hết thảy, tựa như đang nằm mơ. Vô Cùng Cường Đại Tiêu không gấm phân thân, càng khủng bố hơn ba đầu hắc kỳ lân. "Chủ nhân, vừa mới kia là?" Giang Nam cười một tiếng, không có giải thích. "Đi theo ta." Đang khi nói chuyện, Giang Nam cùng Hoa mộng Dao đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người xuất hiện lần nữa lúc, lại là xuất hiện ở tam sắc thụ không gian. To lớn tổ long thương ý nguyên cắm ở kia to lớn tiên cung bên trong. Bất quá, lần này không phải như cắm, mà lại đang cắm tại thiên cung bên trái, dọc theo cắm tam sát thụ quảng trường bên trên, từng cái quỷ dị quanh chân ngồi ở chỗ này, bọn hắn tham lam hấp thu những cái kia hấp vụ khí tức. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, những này hấp vụ, liền hắn đều kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới những thứ này quỷ dị lại có thể hấp thu. cái này tại lấy trước ngược lại là không phát hiện qua điểm này. bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, đi trước nhìn xem tiêu không gấm. Giang Nam lôi kéo hoa ngọc dao, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cung bên trong. thiên cung nguyên bản chỉ mở ra một gian, liền làm mười kim nhân xuất hiện kia một gian, mà giờ khắc này thiên cung một bên lại một gian cung điện mở ra. Giang Nam cùng Hoa Mộng Dao xuất hiện ở đây. Nhìn thấy một màn trước mắt, Giang Nam trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cung điện phi thường to lớn, giống như là một mảnh tinh không. Tiêu Không Gấm to lớn phân thân bị to lớn tổ long thương từ đỉnh đầu cắm vào, thuận chân trái, một mực cắm đến bàn chân, mà đùi phải thì là bị tổ long thương trên bàn lòng cho một mực cuốn lấy. Cả người liền là một cái xuyên xuyên. Nhưng quỷ dị chính là, Tiêu Không Gấm phân thân cũng không tử vong, khí tức vẫn còn, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt trừng mắt, lại làm một câu đều nói không nên lời. Ăn hàng vậy mà không ăn, chỉ là đem nó no cắm ở nơi này. Vốn là muốn hỏi một chút hắn hàng Nhưng sau một khắc giang nam trên mặt liền trở nên đặc sắc. Trên mặt đất, một cỗ tím nhạt sắc bản nguyên năng lượng thuận tiêu không gấm kia chân trái hạ lưu chạy xuống đến, sau đó tại bốn phía hình thành một cái bản nguyên năng lượng vòng xoáy. Bản nguyên năng lượng. Đây là bản nguyên năng lượng. Nguyên Lai like Ăn Hàng lại là muốn đem tiêu không gấm phân thân bản nguyên năng lượng cho lần nữa giúp trở về. Lần này phát đạt. Cái này thì tương đương với tiêu không gấm qua nhiều năm như vậy làm cố gắng, cuối cùng đều cho hắn làm áo cưới. Thần hồn bất diệt, chỉ có thể trợn mắt nhìn bản nguyên xoáy mọn. Quá tàn nhẫn. Chẳng trách tiêu không gấm phân thân một mực tại trừng mắt, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ nhưng đối với cái này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Nam cực kỳ vui mừng, nhìn xem tiêu không gấm tiêu to lớn phân thân, càng xem càng thích. hắn vừa bước một bước vào nhạt vòng xoáy màu tím, công pháp vật chuyển, tinh thuần bản nguyên năng lượng cuồn cuộn tiến vào hắn thân thể. căn bản không cần lại trải qua tam sát thụ, tự động trở thành hắn tu luyện cần thiết năng lượng. Tu vi nước lên thì thuyền lên, trong cơ thể chân nguyên tấn manh gia tăng. với tu vi đột phá, bước vào thông thiên cảnh nhị trọng tiên với hoa ngọc giao khí tức đột nhiên tăng vọt, bước vào hư thần cảnh nhị trọng thiên. Giang Nam vui mừng quá đỗi, lập tức tâm niệm vừa động. Đem đang lúc bê quan lục nữ bừng tỉnh. Phu quân, chủ nhân. Lục nữ mừng rỡ không thôi. Các ngươi tới. Đang khi nói chuyện, trực tiếp đem lục nữ vô tới. Tại phiến thiên địa này bên trong, hắn cơ hồ liền là không gì làm không được thần. Lâu hương hàn bọn người thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Thiên cung. Trong thiên cung còn có một tôn thần. Bất quá cái này thần hiện tại cực kỳ chật vật. Ách, không thể nói chật vật, phải nói rất thê thảm. Bị một cây thương từ đầu cắm đến chân, xuyên thành xuyên. Đây là muốn đổ nướng sao? Phu quân, đây là cái gì? Lâu Hương Hàn lúc này chú ý tới tiêu không gấm dưới chân bốn phía nhạt vòng xoáy màu tím, kinh ngạc hỏi. Vân Mộng mấy người cũng nhìn về phía nhạt vòng xoáy màu tím. Bản nguyên năng lượng. Giang Nam vừa cười vừa nói, "Bản nguyên năng lượng." Lâu Hương Hàn khiếp sợ không thôi. Nàng cũng định Nghiên bọn người mặc dù tại Hắc Thần cung tu luyện, nhưng cũng không đại biểu bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đạo vô nhai đệ tử, hiểu đồ vật so rất nhiều người đều muốn nhiều. Bản nguyên năng lượng, bọn họ đương nhiên biết là cái gì. Kia là có thể triệu chống cùng sáng tạo thế giới năng lượng, cực kỳ hi hữu. Lâu Hương Hàn trừng mắt hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Vĩnh Yên mấy người cũng là mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới đây lại có bản nguyên năng lượng, hơn nữa còn là từ cái này thần linh dưới chân chạy ra. Nhìn xem kia to lớn thần linh, Vĩnh Yên bọn người trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng cảm giác quá mức điên cuồng. Giang Nam khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, liền nói, "Tốt, tạm thời đều đừng hỏi nữa, trước tu luyện." Lập tức ngồi ở trung ương. Lục Nữ thấy thế cũng không hỏi nữa, dù sao ngày sau Giang Nam sẽ cùng bọn họ tinh tế giải thích. Lập tức Lục Nữ theo thói quen ngồi tại hắn sáu cái phương vị, thần hồn tương liền, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh Mấy người liền tiến vào bế quan ở giữa. Đảm mắt, hơn nửa năm trôi qua, Giang Nam cùng lục nữ cùng nhau tỉnh lại. Giờ phút này, tu vi của bọn hắn toàn bộ đạt đến Thông Thiên cảnh thất trọng thiên, lại cực kỳ ổn định. Nguyên bản tại 3 tháng trước liền đã có thể xuất quan, bởi vì tại 3 tháng trước, tu vi của bọn hắn liền đã đạt đến Thông Thiên cảnh thất trọng thiên. Từ Thông Thiên cảnh nhất trọng thiên đến thất trọng thiên, có thể nói là như cưới tên lựa đồng dạng. Đây cũng là bởi vì bọn hắn trước đó luyện hóa lĩnh ngộ Thông Thiên cảnh pháp tắc tàn viễn nguyên nhân, tăng thêm có bạn nguyên tu luyện, lúc này mới nhất phi trùng thiên. Nhưng là về sau lại là cần từng bước một lĩnh ngộ không có khả năng giống như trước đó, như thế nửa tháng đột phá nhất trọng thiên. Bất quá mặc dù chậm, nhưng cũng sẽ không quá chậm, so sánh những người khác vẫn như cũ sẽ nhanh đến vùng ra đối phương nhìn không thấy bóng dáng. Xuất quân đi, hiện tại thiên huyền giới sự tình giải quyết, nên trở về huyền giới đón bọn hắn đi lên." Giang Nam khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Lâu Dung Hàn, vân Ngọc bọn người từng cái ánh mắt sáng rõ, cho dù là Liễu Như Nguyệt, Bạch Kiêu cũng là như thế. Liễu Như Nguyệt mặc dù mình không có thân nhân, nhưng là tại Giang gia những năm kia cùng Giang Vũ tình bọn người quan hệ vô cùng tốt. Bạch Kiêu cũng thế. Ta nghĩ phụ hoàng cùng mẫu hậu." Vấn Ngọc nói. Ta cũng thế." Vĩnh Nghiên nói, "Phu quân, chúng ta bây giờ liền về." Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp sáng tỏ mà hỏi. Trong óc của nàng dần hiện ra phụ thân kia thân ảnh dàn mua, giờ khắc này cơ hội là quy tâm giống như mũi tên. "Hiện tại liền về." Giang Nam gật đầu nói, "Quá tốt rồi." Vân Mộng Cao hưng nói. Giang Nam nói, "Các ngươi ở chỗ này, ta ra ngoài." "Được." Chúng nữ không có kháng căng rời đi nơi này. Giang Nam cùng Hoa Mộng giao xuất hiện tại ngoài giới. Thời khắc này huyết hải không còn có một giọt máu, chỉ có vực sâu vô tận. Mà cái này vực sâu liền tồn tại ở Vô Tận Hải đáy biển. Có áp chế sao? Giang Nam hỏi, ừm, vẫn là hai thành. Hoa Ngộng Giao nói, Giang Nam gật đầu, mặc dù vẫn là hai thành, nhưng bây giờ hai thành cùng trước đó hai thành lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Trước đó là hư thần cảnh nhất trọng thiên, mà bây giờ lại là hư thần cảnh tất trọng thiên. Đồng dạng là hai thành, nhưng thực lực lại là không thể so sánh nổi. Đi thôi. Giang Nam nói, ừm. Hoa Ngọng Giao tiện tay vạch một cái, một cái không gian thông đạo liền xuất hiện. Hai người bước vào, nhanh chóng biến mất. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở vô tận hải vực trên không. Hắn lấy ra cự ly xa truyền âm thể ngọc, thần hồn tiến vào điện chủ ta nghĩ về miền giới, chờ giây lát, truyền âm thẻ ngọc có hồi âm. Ha ha ha, Giang Nam ngự nhưng rốt cục ra, đạo vô nhai kia cởi mở thanh âm vang lên. Ngươi bây giờ là nhân điện điện chủ, hết thề đều là ngươi nói tính, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lại hỏi ý kiến của ta. Ngươi muốn trở về liền trở về đi, chờ trở về, ta lại tổ chức một chút ngươi nhân điện điện chủ đăng cơ đại điện. Còn có đăng cơ đại điện, Giang Nam khẽ lắc đầu, đăng cơ đại điện coi như xong, sau khi trở về ta mang theo người nhà tại Thiên Huyền giới thật tốt dạo chơi lên tốt. Ha ha ha, bại tế nhân tộc tổ sư vẫn là nên. Hết thể cũng chờ ngươi trở lại háng nói đi." Đạo vô nhai thanh âm truyền đến. 28y. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 374, cháu của ta trở về. Đa Tạ Thần Võ Vương ân trạch. Giang Nam gật gật đầu, thu hồi cự ly xa truyền âm thẻ ngọc, lập tức để Hoa Ngộng Giao mở không gian thông đạo. Hoa Ngộng Giao tiện tay vạch một cái, không gian thông đạo xuất hiện, hai người với bước một bước vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở Thiên Huyền giới Tây Châu. Dĩ nhiên không phải tại Hoàng Sa Thành mà là xuất hiện ở một cái Tây Châu khu vực biên giới, một tòa to lớn thung lũng bên trong, thung lũng bốn phía đều là cổ lão kiến trúc cùng một chút chất pháp. Tại trong sân gốc là một tòa to lớn phòng ấn. nơi này chính là phi thăng hồ. Năm đó bị thần điện không chế phi thăng hồ, bây giờ bị nhân điện không chế. Giang Nam để hoa ngọng giao tiến vào thiên cung, hắn một mình xuất hiện tại ngoại giới, không có hoa ngọng giao vận bạo không gian, Giang Nam lập tức xuất hiện tại ngoại giới. Cái gì người? Giang Nam vừa lộ diện, liền có cường giả xuất hiện. Từng cái khí tức cường đại cường giả xuất hiện ở đây, lại có mấy trăm người thấp nhất đều là động huyền cảnh sơ kỳ, có thể thấy được nhân điện đối với nơi này mười phần coi trọng, làm mọi người thấy Giang Nam lúc, từng cái ánh mắt sáng rõ, thần sắc kích động không thôi. Son sao? Toàn bộ quỳ một gối xuống tại hư không, bái kiến điện chủ. thanh âm to, thành kính nhiệt liệt, chấn động bốn phía hư không. Giang Nam khẽ mỉm cười, giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Một cỗ nhu hòa chi lực đem tất cả mọi người nhẹ nhóm đỡ lên. Tạ điện chủ. Từng cái nhân điện cường giả nhìn xem Giang Nam, thần sắc kích động. Đây chính là một vị lấy lực lượng một người đem toàn bộ thần điện cho diện trừ thần thoại nhân vật có thể nói tại thiên huyền giới tất cả mọi người cảm nhận bên trong giang nam liền là danh xứng với thực thần hắn là chân chính nhân tộc thần hộ mệnh ta muốn tiến về huyền giới mở ra lối đi giang nam nói đối với giang nam yêu cầu không có người có dị nghị tất cả mọi người đã biết nhân điện điện chủ giang nam là từ huyền giới đi lên hơn nữa lúc trước hay là bởi vì thần điện phong tỏa mà không thể không từ thần khư bên trong giang yêu nhân đúng điện chủ lập tức có cường giả nói điện chủ mời đi theo ta lập tức mang theo giang nam tiến về xây dựng ở dưới mặt đất dưới vực chúa lối đi huyền giới thần võ vương phủ Giang Thiên Hành ngồi tại đại sảnh bên trong. Trên thủ vị không có người, hắn cùng Chu Huyền, Ngụy Xuân phân biệt ngồi ở một bên. Ma đổi thành một bên thì là Hoàng thất thứ 6 Lão tổ Chu Trọng Lịch, thứ 7 Lão tổ Chu Trọng An, thứ 8 Lão tổ Chu Văn Thiên, thập nhất Lão tổ Chu Cương Đạo, 13 Lão tổ Chu Hàn Kim, 14 Lão tổ Chu Đồng Văn, 16 Lão tổ Chu Hành, 19 Lão tổ Chu Dục Trung. Ngoại trừ Hoàng thất tám vị lão tổ, còn có Đông Phương gia tộc ba vị lão cổ đồng. Lúc này Chu Huyền trên mặt có chút bất đắc dĩ. "Các vị lão tổ, chờ một chút đi." Chu Huyền nói. Chu Trọng Lịch thở dài nói, "Chúng ta cũng nghĩ các loại, nhưng họ nguyên không chờ người a." Nhiều nhất lại có 10 năm, chúng ta liền sẽ thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, thật sự nếu không tiến vào tiên huyền giới, chúng ta đều sẽ chết, cho nên cũng chỉ có thể từ thần khư tiến vào. Cái khác lao tổ không nói chuyện, nhưng trên mặt kiên nghị đã nói rõ bọn hắn thời khắc này quyết tâm. Không có cách, có thể ăn kéo dài tuổi thọ thuốc đã ăn sạch, nhưng dù vậy cũng ngăn không được thọ nguyên trôi qua. Cháu của ta nói 50 năm tất nhiên sẽ trở về." Giang Tiên Hành nói. "Chúng ta đều tin tưởng thần võ vương, nhưng chúng ta đợi không được a." Một vị lao tổ thở dài nói. Đám người trầm mặc. Ai nói đợi không được?" Một thanh niên đột ngột vang lên. Sau đó Đại sảnh bên trong ánh sáng lóe lên, một người mặc áo trắng thanh niên tuấn tú xuất hiện, Đám người sững sờ nhìn xem Giang Nam, trọn vẹn nhìn nửa phút, sững sốt không có một cái người nói chuyện, Giang Nam cũng không nói chuyện, cũng bất động, liền đứng như vậy. Ai đã lớn tuổi rồi, mắt mở, Chu Trọng Lực rủi rủi con mắt, thở dài nói, Giang Thiên Hành vẫn đang ngó chừng Giang Nam nhìn, không hề chớp mắt, hắn run rẩy đứng người lên, toàn thân run rẩy, sau đó xài bước đi đến trước, một tay lấy Giang Nam ôm lấy, lớn tiếng nói, cháu trai, ngươi trở về, trong khoảnh khắc nhiệt lệ cuộn, cháu của ta trở về, cháu của ta trở về. Giang Thiên Hành lại cười lại gọi, người trong đại sảnh đều choáng váng. Thật là Giang Nam trở về, đây không phải mộng. Ha ha ha ha, Thần võ vương trở về. Thần võ vương trở về. Chu Trọng Lực chờ lão cổ động từng cái kích động nhảy dựng lên, cùng thiếu không thôi, nước mắt đều chảy xuống. Chu Huyền cùng Ngụy Xuân cũng là kinh hỉ và phấn, thần sắc kích động, thân thể run rẩy. Siu siu siu, từng đạo bóng người phi tốc hướng về đại sảnh phương hướng vọt tới. Với anh, một đạo cường hành khí tức đập vào mặt. Giang Quan Kiếm, sau đó là Giang Vũ Tỉnh, Chu Mật Trân, cùng bây giờ đã trưởng thành là duyên dáng yêu tiều muội muội Giang Nhạc nhìn thấy Giang Thiên Hành ôm Giang Nam, cả đám đều ngẩn người, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khó mà đưa tin. Vô anh, một đạo khí tức xuất hiện tại cửa ra vào. Thái phó Lâu Hán Văn, Giang Thiên Hành đem cháu trai buông ra, nhưng ánh mắt lại là vẫn đang ngó chừng cháu trai, sợ đây là tại nằm mơ. Bái kiến ra ra, cha, mẹ, bệ hạ, nhạc phụ đại nhân, cô cô. Giang Nam vẫy lên vào áo, quỳ dạm xuống đất, cho các vị thỉnh an. Đám người mừng rỡ không thôi, Chu Huyền cùng Lâu Hán Văn càng là mừng rỡ vô cùng. Giang Nam là ai? Tên là Thần võ Vương, chân chính thiên hạ đệ nhất, tại huyền giới là thứ nhất tại thiên huyền giới chỉ sợ cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng tức làm dạng này hắn vẫn không có quên cấp bậc lễ nghĩa giang thiên hành vui mừng quá đỗi liền tranh thủ cháu trai đỡ dậy ha ha ha bắt đầu bắt đầu giang nam lập tức lại hướng ngụy xuân chu trọng lịch bọn người ôm quyền giang nam gặp qua các vị lão tổ đại thủ lĩnh ha ha ha tốt tốt tốt trở về liền tốt trở về liền tốt ta chu trọng lịch cười ha ha lập tức ôm quyền hoàn lễ chúng ta những này lão cổ đồng gặp qua thần võ vương giang nam đưa tay đỡ dậy bọn hắn lập tức vung tay lên lầu hương hàn vinh yên vân ngọc liễu như nguyệt bạch yêu hồ mỹ nương xuất hiện Cha, phu hoàng, bái kiến gia gia, bái kiến công công, bái kiến bà bà, gặp qua cô cô, gặp qua đại thủ lĩnh, gặp qua các vị lao tổ, gặp qua lão tổ tông, lão gia, phu nhân, gặp qua bệ hạ, gặp qua các vị đại nhân. Chúng nữ từng cái bái kiến, trên mặt tất cả mọi người cũng đều tách ra mừng như điên nụ cười. Thái phó Lâu Hán Văn lôi kéo nữ nhi trên dưới giở xét, mặt già trên tràn đầy vui mừng cùng vui sướng nụ cười, ngốc cười a a, vậy mà nói không ra lời. Lâu Hương Hàn trong lòng đau xót, lôi kéo phụ thân tay, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Vĩnh Yên cùng Vân Mộng lôi kéo Chu Huyền tay trái tay phải, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nước mắt chảy xuôi. Chu Huyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, mừng rỡ vô cùng, hai tay run nhẹ nhẹ. Liễu Như Nguyệt cùng bạch yêu Hồ Mỹ nương thì là đi đến Giang Vũ tỉnh cùng Chu Nguyệt chân mặt trước, lôi kéo tay của các nàng, người một nhà vẻ mặt tươi cười, cực kỳ hưng phấn. Giang Nam đi đến một thiếu nữ mặt trước, khẽ cười nói, Giang Nhạc, Thiếu nữ con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trên thực tế, Giang Nhã hôm nay đã sớm trải qua không phải thiếu nữ, chỉ là nàng tu luyện có thành tựu, vẫn như cũ duy trì mười bảy tuổi bộ dáng. Ca, lập tức ôm thật chặt Giang Nam phun một chút khóc lên. Giang Nam một mực dừng lại tại nàng khi còn bé trong trí nhớ, nàng chỉ biết là nàng có cái rất lợi hại lại cực kỳ sủng ca ca của nàng, nhưng là ca ca của nàng không thấy, ca ca của nàng đi chỗ thật xa. Vì thế, nàng thương tâm thời gian thật dài. Nàng coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ca ca của nàng. Không nghĩ tới, ông trời lại một lần nữa để nàng gặp được. Lần này, nàng cũng không tiếp tục để ca ca rời đi. Giang Nam ôm lấy nàng, sờ lên mái tóc dài của nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Nha đầu này khóc đến rất thương tâm, nhưng tất cả những thứ này cực kỳ ấm áp. Giang Quân Kiếm nhìn xem con trai Mặt mũi tràn đầy vui sướng. Một lát sau, Giang Quân Kiếm hỏi, "Lần này trở về có thể dừng lại bao lâu?" Hắn nghe nói Dĩ Vãng Tử lối đi xuống tới người tại huyền giới đều đợi không được bao lâu, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Nam nhìn. Liên Liên Giang Nhạc cũng nâng lên nàng trương kia tràn đầy nước mắt mặt, nhìn xem ca ca. Giang Nam nhìn xem đám người kia từng cái ánh mắt khẩn trương, vừa cười vừa nói, "Đợi không được bao lâu, nhưng lần này trở về là chuẩn bị mang các ngươi đi lên." Giang Quân Kiếm cùng Chu Ngư Chân, Giang Vũ Tình đám người trên mặt cũng đều lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Mang bọn ta đi lên? Ai cũng có thể. Giang Vũ Tình không kịp chờ đợi hỏi. Bất quá lời này hỏi ra về sau, nàng lại cảm thấy không ổn. Ai cũng có thể đi lên, vậy cái này cái gọi là phi thăng quy tắc chẳng phải là bài trí? Trên thực tế nàng hỏi ra lời này cũng là bởi vì nàng một cái người không muốn lưu lại nhi nữ cùng trượng phu một mình phi thăng. Vốn cho là không hy vọng, nhưng Giang Nam tiếp xuống lời nói, lại là để nàng mừng rỡ không thôi, vui mừng quá đỗi. Không sai, ai cũng có thể. Các ngươi tất cả mọi người đi lên đều có thể, chỉ cần các ngươi muốn đi. Giang Thiên Hành trừng mắt, vừa sải bước đến Giang Nam mặt trước, cháu trai, có thể mang nhiều ít người. Giang Nam nhìn xem Giang Thiên Hành, kinh ngạc hỏi, "Gia gia có rất nhiều người phải mang theo đi." Giang Thiên Hành lắc đầu, nói, "Ta bên này ngược lại là không có nhiều người, nhưng là toàn bộ hoàng triều có quá nhiều người bởi vì đến cực hạn mà không cách nào phi thăng, mà nhiều năm như vậy bị áp chế về sau, ngược lại càng ngày càng không cảm giác được phi thăng quy tắc, tu vi ngược lại giảm xuống." Giang Nam mỉm cười nói, "Gia gia muốn đem những người này đều mang lên đi." Giang Thiên Hành gật gật đầu, hỏi, "Được không? Nếu như không được lời nói." "Đương nhiên đi." Gia gia mở miệng nào có không được đạo lý. Giang Nam cười nói, "Trớn miếng cứng." Giang Thiên Hành nhìn xem cháu trai, nói nghiêm túc, không biết cưỡng. Giang Nam vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Giang Thiên Hành nghe vậy lập tức cực kỳ vui mừng, những người khác cũng cực kỳ vui mừng. Giang Nam hỏi, đại khái nhiều ít người. Giang Thiên Hành nhìn thoáng qua Chu Huyền, nói, có chừng 800 người. Giang Nam vừa cười vừa nói, đừng 800 người, có thể mang một vạn người đi lên. Nhân viên chính các ngươi chọn lựa, nếu như là thân tín loại hình, tốt nhất là thiên phú cao tiên loại. Trên thực tế, hắc thần cung bên trong chỉ ít có thể mang mười vạn người. Nhưng Giang Nam không cảm thấy Huyền Giới có nhiều người như vậy cần mang lên đi lại nói mang theo 10 vạn người bình thường đi lên, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đem huyền giới toàn bộ tinh anh đều mang đi, huyền giới nói không chừng đã xuống dốc. Cho nên, một vạn người là cái cực hạn. Đương nhiên, Chu Huyền bọn người hẳn là cũng sẽ không đem cái này một vạn người hạn mức toàn bộ sử dụng hết. Một vạn người? Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm, Chu Huyền bọn người sợ ngây người. cháu trai, thật sự có thể mang một vạn người? Giang Thiên Hành vội vàng hỏi. Giang Nam khẽ giật mình. Gia gia ý tứ này, còn giống như thật cần mang một vạn người đi lên. Đương nhiên, mang nhiều điểm cũng không quan trọng. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Giang Nam mỉm cười gật gật đầu, thật, ha ha ha, quá tốt rồi. Giang Thiên Hành xoay mặt đối Đông Phương Gia Tộc ba vị lão cổ đồng hương vừa nói, lần này các ngươi có thể yên tâm, hoàn toàn có thể đem Đông Phương Gia Tộc một chút cốt cán mang đi, tránh khỏi bọn hắn cả ngày nhàn không có chuyện làm. Các ngươi Đông Phương Gia Tộc chế tạo đại nghiệp tại Thiên Huyền Giới cũng có thể phát sáng phát nhiệt, nguyên lai like là nguyên nhân này. Giang Nam âm thầm gật đầu, đối với Đông Phương Gia Tộc tới nói, tựa hồ chỉ có chế tạo mới là bọn hắn sinh tồn duy nhất niềm vui thú cùng tiêu chuẩn, về phần tu luyện ngược lại không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là Huyền Giới Thiên Địa Linh khí mỏng manh, Thỏ Nguyên cũng nhận to lớn ảnh hưởng ma thiên huyền giới hoang vắng linh khí nồng đậm thọ nguyên xa so với huyền giới muốn dài rất nhiều nếu như bọn hắn tu luyện có thành tựu sinh thời có thể sản xuất cùng chế tạo ra nhiều thứ hơn đến đông phương gia tộc một vị lão cổ đồng tên là đông phương thiếu hoa giờ phút này ôm quyền đối giang nam nói đa tạ thần võ vương ân trạch nói xong cho giang nam thật sâu bái cái khác hai vị đông phương gia tộc lão cổ đồng đông phương không lo cùng đông phương biển cũng đối giang nam thật sâu bái đa tạ thần võ vương ân trạch giang nam mỉm cười vung tay lên đem ba người đỡ dậy ba vị lão tổ miễu lễ chu huyền giờ phút này đột nhiên hỏi giang nam chúng ta nhiều người như vậy đi lên Ngươi có địa phương an bài sao? Mấy cái, mười mấy cái an bài một chút đều là việc nhỏ, nhưng là trên vạn người, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Ngụy Xuân giờ phút này cũng đối Giang Nam nói, vương gia, một vạn người cũng không phải số lượng nhỏ, nhiều người như vậy chỉ là ở lại liền là một cái rất lớn địa phương. Giang Nam cười nói, không có vấn đề, đừng bảo là một vạn người, một trăm vạn người cũng có địa phương ở, địa phương là có. Thần điện, phân điện mặc dù đều bị san bằng, thành trì đều hóa thành quái thú bị đánh không có, nhưng là thần điện thuộc hạ thế lực vẫn là có rất nhiều, những kiến trúc tuyệt nhưng còn chưa bị hủy sấu, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể an trí. Nhưng là các ngươi nếu như muốn tốt hơn hoàn cảnh cùng phát triển, liền cần mình kiến tạo thành trì, đương nhiên ta cũng có thể an bài người giúp các ngươi cùng một chỗ kiến tạo. Trên thực tế, Trung Châu Quân Thiên Thành làm đã từng thần điện tốt nhất phân điện, đây tuyệt đối là một cái hoàng kim khu vực, ở vào thiên huyền giới trung tâm, không chỉ thiên địa linh khí nồng nặc nhất, còn có thể hướng bốn phía phóng xạ. Chỉ là Quân Thiên Thành mình chân dài chạy, sau đó bị mình xử lý. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái hố cực lớn. Bất quá cũng là tiết kiệm được đào đất, trực tiếp có thể kiến tạo các loại dưới đất phòng, cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, cũng có thể ở bên cạnh kiến tạo, đem chỗ cũ xem như một cái hồ lớn tiến hành nuôi dưỡng cái gì dù sao làm sao dẩy vò liền từ bọn hắn đi cứ như vậy một vạn người đi lên kỳ thật người thật không nhiều giang nam thậm chí đang nghĩ có phải hay không nhiều an bài một điểm người đi lên nghe nói có địa phương ở lại còn có địa phương có thể tùy ý kiến tạo khai phát giang Tiến hành chu huyền ngụy xuân hoàng thất lao tổ cùng đông phương gia tộc những lao giả từng cái hưng phấn không thôi đúng rồi cháu trai ngươi có thể an bài như thế mặt đất mới ngươi tại thiên huyền giới hiện tại là địa vị gì giang Tiến hành hỏi tại hắn tưởng tượng bên trong thiên huyền giới linh khí dư dả nhưng khẳng định đều là có chủ địa phương Làm sao có thể tùy tiện sắp xếp người ở lại đâu? Những người khác cũng cho rằng như vậy. Cho nên, Giang Thiên Hành xin hỏi ra về sau, tất cả mọi người chơ mắt nhìn Giang Nam. Một bộ Hắc Ám Văn Học, Tàn Nhẫn, Máu Thanh, Tư tương Nam Trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ bở UF quá đà. Chương 375, Hoàng đế không làm, tới liền bảo đi. Giang Thiên Hành một đám đại lao đang nhìn, Giang Quân Kiếm cùng Chu Nguyệt Trân cũng đang nhìn, Giang Vũ Tỉnh, Giang Nhạc cũng đang nhìn. Tất cả mọi người muốn biết vô địch thần võ vương tại thiên huyền giới sẽ đạt tới một cái thành tựu ra sao. Lâu Hương Hàn Lục nữ thân sắc có chút kiêu ngạo, Từng cái cười nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem đám người ánh mắt hiếu kỳ, Giang Nam cười nói, "Ta hiện tại là Nhân Điện Điện chủ." Nhân Điện Điện chủ? Câu nói này tựa như là một cái bom đồng dạng tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung. Mặc dù thân ở huyền giới, nhưng đối với Nhân Điện lại là quá biết. Kia là nhân tộc cao nhất người lãnh đạo, không chỉ là thiên huyền giới, huyền giới cũng giống như vậy. Dĩ vãng tại thần điện không có phong ấn phi thăng lối đi trước đó, Nhân Điện tùy tiện một cái người xuống tới, huyền giới thái sơ học viện viện trưởng đều muốn cẩn thận cẩn thận hồi hạ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng bây giờ, Giang Nam lại trở thành Nhân Điện Điện chủ. Đây là sự thực. Giang Thiên Hành nhìn xem Giang Nam, những người khác cũng đang nhìn Giang Nam. Lâu Hán Văn biết không nên chất vấn con rể, nhưng hắn vẫn là xoay mặt nhìn về phía Lâu Hương Hàn. Lâu Hương Hàn biết phụ thân muốn hỏi gì, liền vừa cười vừa nói, "Chúng ta năm đó từ Thần Khư tiến vào Thiên Huyền giới, đến Thiên Huyền giới liền gặp Sảng Chọn Nhân Điện Thánh Tử, phu quân lợi dụng lực lượng một người quét ngang tất cả Thiên Huyền giới thiên tài đoạt được thánh tử chi vị." Đám người nghe choáng váng. Vừa tới Thiên Huyền giới liền trở thành Nhân Điện Thánh Tử. Lâu Hương Hàn tiếp tục nói, "Ngay tại không lâu trước, phụ quân lại lấy lực lượng một người quét ngang thần điện, Ân, sắp thực tới nói, là triệt để hủy diệt thân điện, nhân điện điện chủ đem vị trí chính thức chuyển cho Phu quân. Cái gì? Thân điện bị triệt để hủy diệt? Đám người như cùng ở tại giống như nằm mơ, thậm chí coi là Lâu Hương Hàn đang nói đùa. Thuận tiện nói một câu, chúng ta cùng vĩnh yên chúng ta sáu người đều là tiền nhiệm điện chủ đệ tử. Lâu Hương Hàn lại ném ra ngoài một cái tin tức. Giang Thiên Hành run rẩy nhìn xem Giang Nam, nói, cháu trai, ngươi bây giờ là thực lực gì? Lấy hắn võ hoàng đỉnh phong cảm giác vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm giác Giang Nam thực lực. Chẳng những Giang Nam thực lực không cách nào cảm giác, Lâu Hương Hàn mấy người cũng không cách nào cảm giác. Hiển nhiên bọn hắn thực lực đều cực kỳ mạnh, nhưng bọn hắn cũng không còn khí thế, hoàn toàn cùng phạm nhân đồng dạng. Giang Nam mỉm cười nhìn hắn, thông thiên cảnh, thông thiên cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Tất cả mọi người có chút mê mang. Lâu Hương Hàn lúc này giải thích nói, thông thiên cảnh là thiên huyền giới có thể đạt tới cảnh giới tối cao, mà thả phù quân tại cảnh giới này bên trong hoàn toàn là vô địch, cảnh giới tối cao, thực lực vô địch. Đám người lần này nghe hiểu, nhưng là đối với thiên huyền giới tu luyện cảnh giới, đám người hoàn toàn không rõ. Cháu trai có thể nói cho chúng ta một chút võ hoàng phía trên cảnh giới sao? Giang Thiên Hành nói. Giang Nam vừa cười vừa nói, "Đương nhiên có thể." Tất cả mọi người ngồi xuống đi, cái này nói về đến tương đối lâu một chút. "Đúng đúng, tất cả ngồi xuống, tất cả ngồi xuống." Giang Thiên Hành vội vàng nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, từ Giang Nam trở về đến bây giờ còn tại đường đấy. "Mọi người ngồi xuống." Giang Nam ngồi tại Mẫu thân và phụ thân bên cạnh, Chung Nguyệt chân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lôi kéo con trai tay, từ đầu đến cuối, con mắt của nàng cũng không rời đi mặt của con trai. Giang Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Mẫu thân, lập tức đối lâu hương hẳn nói, "Phu nhân cho mọi người nói một chút võ hoàng về sau cảnh giới, điện chủ cho lúc trước các ngươi rằng hẳn là tương đối mạnh." Lâu Hương Hàn gật đầu, lập tức nói: Võ Hoàng phía trên, bình thường mà nói chúng ta xưng là nhân gian thần thoại, nhưng kỳ thật nó còn có một cái tên khác, tên là Ngộ Lão Cảnh. Theo Lâu Hương Hàn giảng thuật, vì mọi người mở ra một cái thông hướng cao hơn thế giới cửa lớn. Nguyên Lai, Võ Hoàng hậu mặt còn có nhiều như vậy cảnh giới, Nguyên Lai thọ nguyên có thể dài như vậy, có người có thể sống đến mấy ngàn tuổi. Nguyên Lai thông thiên cảnh thật có thể thông thiên, phi thiên, thiên đảo hải, tựa như thông thần. Đám người tâm thần rung động, đồng thời nhiệt huyết sôi sào. Thật không thể hiện tại liền đi thiên huyền giới. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi, nhìn xem muốn dẫn người nào tiến về thiên huyền giới ta lần này cùng nhau mang đến." Giang Nam nói. "Tốt, Đám người đáp." Lập tức nhao nhao nhanh chóng rời đi. Giang Nam cái này mới có cơ hội cùng người nhà đoàn tập hợp một chỗ. Vĩnh Nghiên cùng Vân Mộng cáo từ rời đi, chủ yếu là gặp hoàng hậu cùng thái tử cùng các vị hoàng thất người. Giang Vũ Tình cũng đã rời đi. Lúc này, bên ngoài xuất hiện ba bóng người, nhưng là không dám vào đến. Giang Nam cười, lén lén lút lút ở bên ngoài làm gì chứ? Không biết thiếu gia ta vẫn là thế nào. Lý Trạch cùng Chu Thanh cùng Mông Chính vội vàng tiến đến. Lúc này, Lý Trạch cùng Chu Thanh đều nhìn qua có hơn 30 tuổi, mà Mông Chính cũng có chút già rồi. Ba người nhìn thấy Giang Nam, đã thấy thiếu gia vẫn là bộ dáng lúc trước, trong lòng bùi ngùi mai thôi. Bài kiến vương gia. Ba người quỳ xuống hành đại lễ. Tại lao tướng quân và thân vương mặt trước, bọn hắn không dám còn xưng hô Giang Nam là thiếu gia, cho nên liền gọi là vương gia. Rốt cuộc đây là chính thức xưng hô. Giang Nam khẽ cười nói, "Tốt, đều đứng lên đi." Đả tạ vương gia. Ba người đứng dậy. "Ta lần này trở về là mang người nhà cùng một chỗ tiến về thiên huyền giới, các ngươi nếu như cũng nguyện ý đi, cũng có thể tiến về, người nhà của các ngươi cũng có thể cùng một chỗ tiến về." Giang Nam nói. "Tiến về thiên huyền giới? Đây không phải là phi thang sao?" Ba người cực kỳ vui mừng, vội vàng quỳ xuống giật đầu, đa tạ thiếu gia. Đa tạ thiếu gia. Bởi vì kích động, trực tiếp liền là xưng hô trị vãng xưng hô, rốt cuộc đã thành thói quen. "Tốt, đừng giật đầu, đi chuẩn bị một chút đi." Giang Nam cười nói. "Đúng, thiếu gia." Ba người đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị đi, Giang Nam bỗng nhiên nói, "Lý Trạch, ngươi lưu lại." "Đúng." Lý Trạch lưu lại, mông chính cùng Chu Thanh vội vàng rời đi. Giang Nam tâm niệm vừa động, trao đổi ngay tại Hắc Thần cung tu luyện lý lộ. "Tiểu Lộ Nhi, ta trở lại miên giới." Đang tu luyện lý lộ đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể run nhẹ nhẹ thiếu gia, ta, đệ đệ ta hắn vẫn còn chứ. tại, hắn liền ở bên cạnh ta, mà lại tựa hồ hoàn thành nhà. đệ đệ thành ra, lý lộ trăm mối cảm xúc lún ngang. thiếu gia, ta có thể đi ra xem một chút sao? đương nhiên có thể, ta chính là đến hỏi thăm ngươi ý tứ. giang nam nói, lập tức đối lý trạch nói, lý trạch, nói cho ngươi một tin tức, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hy vọng ngươi đừng quá mức kích động. đừng quá mức kích động. lý trạch sững sờ, nghĩ thầm, còn có chuyện gì so thiếu gia ngươi trở về còn để người kích động? thiếu gia, ta sẽ không kích động. lý trạch lời thề son sắt nói. Giang Nam khẽ mỉm cười, lập tức tâm niệm vừa động, Lý Lộ xuất hiện. Một cú khổng lồ khí tức xuất hiện, bất quá, cố khí tức này mới xuất hiện liền bị Lý Lộ thu liễm. Mặc dù cố khí tức này phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng tất cả mọi người vẫn là trong phút chốc cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng Hãi Nhiên. Bọn hắn lúc này mới trực quan biết Giang Nam thực lực đến cùng đạt đến một cái dạng gì khái niệm. Đối với tiến về thiên huyền giới, đám người càng thêm chờ đợi. Trải qua lâu như vậy tu luyện, lúc này Lý Lộ đã đem nam cung tử duyên khuôn mặt dần dần chuyển biến thành lạ mặt mũi của mình. Đương nhiên còn có ba phần cùng nam cung tử diên tương tự nhưng tuyệt đại đa số vẫn là nàng lý lộ bộ dáng lý lộ mới vừa xuất hiện đám người chính là sư sở lạ lắm hoàn toàn xa lạ một nữ nhân người kia là ai mà lý trạch cũng là sư sở nhưng là rất nhanh hắn liền bắt đầu run dậy lên ký ức bên trong cái kia hồn khiên mộng nhiễu người dần dần cùng người trước mắt trùng hợp lý trạch chợt vật nuốt nước miếng một cái thanh âm khàn khàn nói ngươi ngươi ngươi là tỷ ta lý lộ nước mắt hoa một chút chảy xuống ta là nàng đống nhiên gật đầu ta là lý lộ ngươi thật sự là tỷ ta lý trạch cảm giác đầu vóc ông một chút Quá không thể tưởng tượng nổi, hắn là tận mắt nhìn đến tỷ tỷ thi thể, không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Chu Nguyệt Trân dò hỏi, Nam Nhi, chuyện gì xảy ra? Giang Nam vừa cười vừa nói, việc này nói rất dài dòng, quay đầu để Lý Lộ chính mình nói đi. Lý Lộ lúc này mới ý thức được, trong nhà còn có những người khác, vội vàng tới hành lễ. Bái kiến tướng quân, bái kiến lão gia, phu nhân, bái kiến thiếu gia, thiếu phu nhân. Lý Lộ quỳ dặm xuống đất, từng cái hành lễ. Mặc dù là thông thiên cảnh, nhưng ở người Giang gia mặt trước, Lý Lộ vẫn luôn biết, nàng liền là cái tỷ nữ, vẫn luôn là, mãi mãi cũng là trên thực tế nàng hoàn toàn có thể thoát ly nô tịch nhưng nàng không nguyện ý bởi vì chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viễn cùng thiếu gia một nhà khóa lại cùng một chỗ tính mạng của nàng là thiếu gia cho ý nghĩ của nàng rất đơn giản sinh là giang gia người chết là giang gia hồn vĩnh viễn là thiếu gia giang nam tỷ nữ thiếu gia tiến về phương nào nàng liền theo tiến về chu nguyệt chân vừa cười vừa nói mau mau bắt đầu tạ phu nhân lý lộ đứng dậy thời gian một nén nhang giang vũ tình liền trở về triệu vũ triệu chính con trai triệu tinh nữ nhi triệu tuyết cũng đều tới bất quá ngoại trừ triệu tinh cùng triệu tuyết Còn có Triệu Tinh nữ nhân cùng hài tử, cùng Triệu Tuyết trưởng phu. Triệu Tuyết đối Giang Nam cũng không e ngại, nhưng những người khác liền không đồng dạng, gặp được Giang Nam, nội tâm lại kích động lại thất vọng. Đại Minh thần võ vương, kia là toàn bộ huyền giới thiên. là áp đảo ba đại hoàng triều thần. Triệu Tinh bọn người không dám lỗ mãng, nhao nhao hành lễ, cho dù là Triệu Chính cũng là như thế. Bái kiến thần võ vương. Giang Nam ôn hòa cười một tiếng, đều là người trong nhà, đứng lên đi. Nói nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên. Giang Vũ Tình nhìn thấy Lý Lộ, sững sờ, tại trí nhớ của nàng bên trong tựa hồ có như thế một cái người bái kiến cô nãi nãi, ta là lý lộ. lý lộ vội vàng trên trước bái kiến. lý lộ. giang vũ tỉnh con mắt lập tức trợn tròn, nàng nhìn thoáng qua lý trạch, lại nhìn về phía giang nam, sau đó lại nhìn về phía lý lộ. ngươi, ngươi không phải chết sao? lý lộ gật đầu nói, đúng, ta chết đi, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại còn sống, tại thiếu gia chợ rút xuống, ta lại lần nữa là người. sau đó, nàng liền bắt đầu giảng thuật lúc trước như thế nào tử vong, như thế nào tiến vào quỷ giới, cuối cùng tại thiếu gia chợ rút xuống thành công đảo khách thành chủ thôn phệ nguyệt thần hồn cuối cùng trở thành quỷ giới dạ ương cung chi chủ lại về sau đi vào thiên huyền lền giới lần nữa gặp được thiếu gia thiếu gia còn vì nàng cung cấp một bộ nhục thân cuối cùng thành công hoàng Hàn dương giảng thuật xong đám người trợn mắt ốm bụng tựa như đang nghe lời nói trong đêm quá thần kỳ trên thực tế lý lộ giảng thuật rất đơn giản rất nhiều quá trình đều là một vùng mà qua nếu thật là giảng kỹ ba ngày ba đêm cũng giảng không hết nhưng dù vậy cũng làm cho đám người tiêu hóa nửa ngày lý trạch nghe xong quỳ xuống đến cho giang nam lại dập đầu ba cái giang nam mỉm cười không có ngăn cản hắn biết ngăn trở tiểu tử này ngược lại sẽ một mực khó chịu Đi thôi." "Đúng, thiếu gia." Lý Trạch nói. Lập tức xoay mặt đối Lý Lộ nói, "Tỷ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ta có con cái." "Có con cái rồi?" Lý Lộ sử sờ, lập tức cực kỳ vui mừng, "Muốn. Mau dẫn ta đi xem một chút." Lý Trạch cùng Lý Lộ lập tức từ biệt đám người, cấp tốc rời đi. Một lát sau, Vĩnh Nghiên trở về. Hộ tống nàng trở về còn có một cái người. Giang Nam nhìn người tới, đứng lên. Những người khác cũng đều đứng lên. Thái tử Chu Thiên Chính. Trên thực tế, Chu Thiên Chính trên cơ bản đã là hoàng đế, chỉ kém Chu Huyền một đạo thánh chỉ triều cáo thiên hạ mà thôi. Ngày bình thường trong triều Đình sự tình trên cơ bản đều là thái tử đang xử lý, Chu Huyền Cơ hồ không hỏi. Điện hạ, Giang Nam vô quyền. Chu Thiên Chính vội vàng ôn quyền hoàn lễ, vương gia chớ có đa lễ, tại hạ nhưng không chịu nổi a. Gặp qua, bài kiến, điện hạ. Đám người hành lễ, có người đứng đấy, có người quỳ xuống. Chu Thiên Chính vội vàng nói, miễn lễ miễn lễ, mọi người đừng có khách khí như vậy. Lập tức xoay mặt đối Giang Nam nói, vương gia, ta nghe Vịnh Yên nói, thanh nhi tại Thiên Huyền giới. Hắn nói thanh nhi là mộ Dung Thanh. Giang Nam gật gật đầu, lập tức kinh ngạc hỏi: Ngươi sẽ không một mực đem Thái tử phi vị trí treo lấy à? Chu Thiên Chính cười khổ nói, đúng vậy. Cũng là bởi vì cái này, Phu hoàng một mực không chịu tuyên bố ta là Tân hoàng. Giang Nam Ha ha cười nói, vậy hạ nếu là tuyên bố, yêu mới không được bình thường. Nào có hoàng đế không có hoàng hậu. Nam đệ, có thể hay không mang ta đi lên? Chu Thiên Chính nói, ngươi cũng đi. Giang Nam kinh ngạc nói, ngươi không làm hoàng đế rồi? Chu Huyền lắc đầu nói, không làm. Dù sao nhị đệ đối cái này hoàng vị kỳ thật thật muốn muốn, cho hắn làm liền là. Nói, lại đổ một đống lớn nước đắng, kỳ thật hoàng đế cũng cực kỳ vất vả. Mỗi ngày bắt đầu sớm không nói, mỗi ngày cũng đều muốn phê duyệt lượng lớn tấu chương, mệt chết. Giang Nam cười, Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm mấy người cũng đều cười. Ai cũng biết hoàng đế uy phong, một lời thiên hạ, nhưng ai nào biết hoàng đế kỳ thật cực kỳ vất vả. Đương nhiên, đây là chăm chỉ hoàng đế, nếu là lười biếng hoàng đế, một điểm cũng không khổ cực, cùng lắm thì đem sự tình đều giao cho người khác làm liền là. Có hoàng đế thậm chí ngoại trừ đặc biệt chuyện đại sự bình thường đều không thế nào vào chiều, hết thảy sự vụ đều từ lục bộ đại thần thương nghị giải quyết. Giang Nam nhìn xem Chu Thiên Trình nói, ngươi là muốn đi tìm mộ Dung Thanh a? Ừm, ta muốn đi tìm nàng đương nhiên ta cũng nghĩ truy cầu trường sinh. Chu Thiên Chính gật gật đầu, nói thẳng không kiêng kỵ. Nam đệ, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Giang Nam cười nói, chỉ bằng chúng ta ngày thường quan hệ, chỉ bằng ngươi là vinh nghiên ca ca, ta làm sao lại cự tuyệt ngươi đây? Nhưng là, ngươi một khi đi, đem cũng không tiếp tục là thái tử, cũng không tiếp tục là hoàng đế, ngươi sẽ trở thành bình dân, thậm chí ngươi bởi vì thực lực sẽ trở thành một cái tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật, ngươi sẽ nguyện ý. Chu Thiên Chính gật gật đầu, nghiêm nghị nói, Nam đệ yên tâm, ta đã nói ra, liền làm xong tất cả chuẩn bị. Đại tạ Nam đệ. Nói xong, cho Giang Nam ôm quyền hành lễ. Giang Nam quát tay, ngăn trở hắn. Đúng lúc này, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa cười vừa nói, tới liền vào đi. Tại Thần võ vương cửa phủ, một cái xinh đẹp thân ảnh bồi hồi không trước. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, lập tức thân thể mềm mại chấn động, lập tức cực kỳ vui mừng. Đại Tạo Vương ra, một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ u f f quá đà. Chương 376, Giang quân kiếm làm chủ, Bổn vương cực kỳ vui mừng, gặp lại giới chủ. Một người mặc màu hồng nhạt, váy áo tím nhạt, sắc đai lưng đai lưng mỹ lệ nữ tử bước nhanh tiến vào Thần võ vương phủ. Đại sảnh bên trong, Giang Nam xoay mặt nhìn về phía Giang Vũ Tình, cười nói, "Cô cô, nàng là người cáo chi. Giang Vũ Tình cười thừa nhận nói, "Ừm, là ta." "Vì cái gì?" Giang Nam hỏi. Giang Vũ Tình nói, "Ta cảm thấy nàng dù sao còn không hôn phối, liền một cái người, qua nhiều năm như vậy ta cùng nàng một mực quan hệ hòa hợp, vừa vặn làm bạn, mà lại đến thiên huyền giới, lấy nàng kinh thương tài năng, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến rất lớn ích lợi, mọi người theo như nhu cầu." "Còn không hôn phối?" Giang Nam giật mình hỏi. "Vì cái gì?" Giang Vũ Tình cười một tiếng, nói, "Ngươi hỏi ta, không bằng ngươi hỏi nàng." Bạch Kiêu lúc này nói, "Thiếu gia, nàng nhiều năm như vậy sẽ không còn một mực mê lên lấy ngài à. Giang Nam lườm nàng một chút, nói, liền ngươi nói nhiều." Bạch Kiêu thề lưỡi, nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng biết mấy vị nữ chủ nhân sẽ không ăn giấm. Quả nhiên, Lâu Hương Hàn cùng Ngư nhiên, Liễu Như Nguyệt đều nết miệng mỉm cười. Hồ Mỹ Nương trên mặt cũng là nhộn nhạo nụ cười. Chủ nhân cái gì cũng tốt, liền là quá trêu chọc nữ nhân thích. Thiên Huyền giới có thật nhiều thiên kiêu mỹ nữ thích chủ nhân. Dù là nàng dạng này, một cái đã từng kém chút bị chủ nhân chơi chết yếu nữ, cũng mười phần thích chủ nhân. Dù là nàng phong hoa tuyệt đại, dương tận tất cả phong thái, Cùng bạch tiêu thi triển tất cả vừa liếng. Nhưng chủ nhân vẫn như cũ không xem ra gì. Nếu là nam nhân khác, chỉ sợ sau lưng sớm đã có mấy trăm nữ nhân. Nhưng chủ nhân vẫn như cũ từ đầu đến cuối như một. Nếu không phải biết chủ nhân cùng mấy vị nữ chủ nhân ở giữa thường xuyên gây sự, nàng thậm chí hoài nghi chủ nhân có phải hay không không thích nữ nhân. Chu Thiên chính một mặt mỉm cười trấn định, tâm tình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn đôi chuyện nam nữ đem so với so sánh hạt, tại trong lòng cũng của hắn chỉ có hắn thái tử phi mộ dung thanh có thể tại hắn tâm bên trong tạo nên ngọn sóng. Vốn cho là mộ dung thanh mất tích, hắn cũng sẽ cùng phụ hoàng như thế tìm một chút phi tử đến bổ khuyết trong lòng trống không cùng thiên cuối, nhưng không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, hắn tâm bên trong càng thêm trống rỗng cùng tịch mịch, đối mộ dung thanh tưởng niệm càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ là hắn lấy đại nghị lực cố nén mà thôi, đem mình tất cả lực chú ý đều đặt ở xử lý chính sự phía trên, dùng điên cùng chuyên cần chính sự đến hòa tan kia loại thường xuyên muốn bao phủ tâm tình của hắn. Cũng may vĩnh yên trở về, chuyện thứ nhất chính là bảo hắn biết mộ dung thanh tại thiên huyền giới còn sống, mà lại là một thiên tài. Đáy lòng của hắn kia một khối trống rỗng chi địa rốt cục bị hy vọng lấp đầy, hắn rốt cục có cơ hội tiến về thiên huyền giới tìm kiếm mộ Dung thanh. Có lẽ sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng cuối cùng là có hy vọng. Có hy vọng, liền có thể vì đó cố gắng. Làm đại minh thái tử, tâm tính tự nhiên là sẽ không có vấn đề, hắn kiên cường, gặp chuyện không quan tâm hơn thua, có thể khách quan xử lý bất cứ chuyện gì, bao quát mình tình cảm riêng tư. Hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể đem cái kia bị hắn lạnh nhạt mấy năm nữa nhân cho đội trở về. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất có hạ dù mình tình cảm xúc động. Ngay tại Chu Thiên chính miên man bất định thời điểm, Miêu Mỹ phụng tiến đến vẫn như cũng nở nang mê người, xinh đẹp tuyệt sắc, gặp thái tử cũng tại miêu mỹ phượng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. thảo dân miêu mỹ phượng bái kiến thái tử, nói xong nhẹ nhàng thi lễ. nàng rất rõ ràng, trước mắt thái tử kỳ thật liền là đại minh hoàng đế, nếu không phải hắn đến bây giờ chưa có xác định đồng cung thái tử phi đã sớm lên ngôi. chu thiên chính mỉm cười giơ tay lên nói, miễn lễ. tạ thái tử. miêu mỹ phượng vội vàng nói, sau đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía giang nam, doanh doanh quỳ gối, thiếp thân miêu mỹ phượng bái kiến vua gia, chỉ là đầu gối của nàng vừa mới cong lên. Giang Nam liền vung tay lên để nàng bái không đi xuống, vừa cười vừa nói: Mỹ Phụng Tỷ không cần khách khí như vậy. Miêu Mỹ Phượng đôi mắt đẹp sáng rõ, hắn còn nhớ rõ ta. lấy thân phận của hắn bây giờ, lại còn có thể xưng hô ta một tiếng Mỹ Phụng Tỷ, cực kỳ hiển nhiên, ta tại hắn trong lòng có một chút xíu vị trí, chí ít hắn còn nhớ rõ ta, cái này liền đủ. Đa tạ vương gia. Miêu Mỹ Phượng vội vàng nói: Tại nhiều người như vậy mặt trước, nàng cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó từng cái bái kiến Giang Thiên Hành, Lâu Hán Văn, Giang Quân Kiếm vợ chồng, Giang Vũ Tỉnh, Lâu Hưng Hãn, Vịnh Yên, Liễu Như nguyện bọn người mỹ phụng tỷ này tới là giang nam biết mà còn hỏi miêu mỹ vượng cũng không quanh co lòng vòng gọn gàng dứt khoát nói thiếp thân muốn đi theo vương gia tiến về thiên huyền giới mong rằng vương gia thành toàn nói xong lại muốn hành đại lễ giang nam đưa tay một cỗ nhu hòa chi lực đưa nàng đỡ lấy mỉm cười nói nghĩ kỹ thiên huyền giới cũng không so đại minh kinh đô nơi nào càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm miêu mỹ vượng gật đầu nghĩ kỹ kể từ hôm nay ta liền cùng vương gia một nhà cùng tiến thôi giang nam vừa muốn mở miệng nói chuyện Giang Quân Kiếm lúc này nói: Miêu tiểu thư nếu không chê, ngày sau liền trở thành chúng ta giang ra một viên đi. Mọi người lẫn nhau cũng có cái chiếu cố. Hả? Giang Nam sững sờ. Tại hắn ấn tượng bên trong, cái này tiện nghi lão cha nhưng xưa nay sẽ không thay hắn làm chủ. đương nhiên, cái này cũng không tính là thay hắn làm chủ, nhưng ở thời điểm này nói lời nói này, rất là làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Miêu Mỹ Phượng cực kỳ vui mừng, đối Giang Quân Kiếm liền quỳ xuống, đa tạ vương gia thành toàn. Một bước đúng chỗ, trực tiếp đi ra. Giang Quân Kiếm mỉm cười gật gật đầu, đứng lên đi. Ngày sau không cần như thế hành đại lễ. Miêu Mỹ Phượng mặt mũi tràn đầy vui sướng, nói: đúng, vương gia. lập tức đứng dậy. Giang Nam nhìn Giang Quân Kiếm một chút, gặp Giang Quân Kiếm vẻ mặt tươi cười, liền liền một bên Chu Nguyệt Trân cũng là vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên đối Miêu Mỹ Phượng nữ nhân này, bọn hắn vẫn là mười phần thích. đương nhiên, loại này thích chưa chắc phải nhất định là muốn trở thành con dâu của bọn hắn. Nhưng nếu như Giang Nam nguyện ý, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Giang Nam cưới nhiều một chút nữ nhân, là Giang Gia Khai chi tán diệm, bọn hắn nữa gì? Điểm ấy, con mắt có chút sáng lên Giang Thiên Hành thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho tới bây giờ. Mấy cái cháu dâu bụng không có chút nào gặp lớn, điểm này, Giang Thiên Hành mặc dù không nói, nhưng trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Đối với hắn mà nói, Ôn Huyền Tôn tựa hồ so với trưởng sinh quan trọng hơn. Về phần con trai, cũng không chịu thua kém, sinh xong một cái nha đầu về sau, liền rốt cuộc không sinh, vì thế Giang Thiên Hành còn tức giận, nhưng không có cách, Trung Nguyệt Chân bụng liền là không thấy lớn. Mà Giang Quân Kiếm lại không chịu cưới nhiều mấy cái nữ nhân. Cho nên, Miêu Mỹ Phượng tiến vào Giang gia, Giang Thiên Hành nội tâm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, hắn càng hy vọng Miêu Mỹ Phượng có thể gả cho cháu trai, rốt cuộc nữ nhân này mong lớn. Xem xét liền là cái mắn đệ chủ. Mà lại theo Giang Vũ Tình nói, cái này Miêu Mỹ Phượng cho đến bây giờ, trên người thủ cùng xa vẫn còn, cái này mang ý nghĩa nữ nhân này một mực là trong sạch. Thân, phải nghĩ biện pháp để cháu trai đem nữ nhân này cho ngủ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Miêu Mỹ Phượng đối cháu trai có ý tứ, nhưng cháu trai tựa hồ một mực không tỏ thái độ, cũng không biết gia hỏa này trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không dùng cái gì thuốc cho cháu trai ăn, để hắn cùng Miêu Mỹ Phượng cùng phòng. Đương nhiên, từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ còn không có gì thuốc có thể mê hoặc cháu trai. Ai, con trai Cháu trai đều không tốt sắc, đây cũng là cái làm người đau đầu vấn đề. Bất quá lúc này Giang Thiên Hành chợt nghĩ đến một cái vấn đề khác, hắn nhìn về phía Giang Nam nói, "Cháu trai, Lỡ tuần, đại can cùng đại minh hoàng triều những năm gần đây ở Trung Hoa hợp, chính phủ cùng dân gian lẫn nhau lui tới tập lập, hai nhà này muốn hay không cũng cho bọn hắn một chút danh hách." Giang Nam gật đầu, danh hách cho bọn hắn một chút cũng là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cho bọn hắn nhiều ít cũng là không sao, chỉ cần tương lai huyền giới ba đại hoàng triều một mực ở Trung Hoa thuận, không muốn phát sinh đại quy mô chiến tranh để bách tính an cư lạc nghiệp là đủ." Giang Thiên Hành nói, "Kia có muốn hay không ta đi thông tri?" Giang Nam nói, Không cần, ta đến thông chi đi." Lập tức nhắm mắt lại, thần hồn chi lực bắn về phía lớn tuần hoàng triều. Lớn tuần hoàng triều, lớn Tuần Hoàng đế Chu Thừa Hạo ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lúc này một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. "Tuần Hoàng, ta là Giang Nam." Chu Thừa Hạo trong tay bút son lập một cái, thần sắc kinh hãi, thấp phẩm hỏi: "Thần, thần võ vương?" Giang Nam dứt khoát tại thức hải của hắn ngưng tụ thành hình dạng của mình, khẽ cười nói: "Là ta." Chu Thừa Hạo kinh hãi, thốt ra: "Ngài trở về rồi." Giang Nam gật đầu, một mặt mỉm cười, "Đúng vậy, vừa trở về." Chu thừa hạo vội vàng thả tay xuống bên trong bút son, nhấc lên quần áo quỷ giáp xuống đất, nhận hạ bài kiến vươn ra. Giang Nam bất đắc dĩ, đành phải lấy thần hồn tại ngoại giới ngưng tụ ra thân hình, khoát tay, nói, "Đứng lên đi, không cần khách khí như vậy." Bây giờ đã là võ hoàng đỉnh phong Chu thừa hạo bị một cố không thể ngăn cản lực lượng đỡ dậy, trong lòng hoảng hốt, sau khi đứng dậy ngẩng đầu gặp một cái toàn thân áo trắng, bộ dáng thanh niên anh vẫn đứng ở mình mặt trước, chính là thần võ vương Giang Nam, cùng hơn 30 năm trước giống nhau như lúc. Chu thừa hạo vội vàng rời qua một thanh long ỷ, Vương gia mời ngồi. Giang Nam khẽ mỉm cười, hắn thân thể này chỉ là lấy thần hồn một tia thần niệm ngưng tụ mà thành có ngồi hay không căn bản không có gì quan hệ nhưng gặp chu thừa hạo như thế câu nệ dáng vẻ hắn đành phải ngồi xuống gặp chu thừa hạo đứng ở một bên giang nam khẽ cười nói tuần hoàng cũng ngồi xuống nói chuyện đúng vương gia chu thừa hạo ngồi xuống ta lần này tới là còn muốn hỏi ngươi một ít chuyện giang nam đi thẳng vào vấn đề nói vương gia ngài nói tại hạ biết gì nói đấy chu thừa hạo ôm quyền nói giang nam mỉm cười lắc đầu nói không phải ngươi nghĩ những sự tình kia lớn tuần hoàng triều đại can hoàng triều những năm gần đây cùng đại minh ở chung không sai Ba cái quốc gia thường có ngộ dịch vắng lai, vô luận là chính phủ vẫn là dân gian đều ở trung hòa hợp, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn vương cực kỳ vui mừng. Chu thừa hạo vội vàng nói, vì thiên hạ lê dân bách tính tạo phúc là là. Giang Nam gật gật đầu, lần này tới là liên quan tới phi thăng tới thiên huyền giới sự tình. Phi thăng thiên huyền giới, Chu thừa hạo đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ tới điều gì, lập tức mừng rỡ vô cùng. Vương gia có ý tứ là, Giang Nam khẽ cười nói, liền là như ngươi nghĩ, lần này trở về, ta có thể mang một số người tiến về thiên huyền giới, mà không tất yếu kinh lịch phi thăng. Lớ tuần bên này nếu có cần lời nói, cần. Cẩn. chu thừa hạ vội và nói, sau đó lại có chút thấp thỏm mà hỏi, không biết vương gia có thể mang nhiều ít người, giang nam nói, trước nói rõ với ngươi một điểm, thiên huyền giới không có hoàng triều, chỉ có các đại tông môn cùng thế gia, cùng nhân điện, nguyễn các vị tổ tiên cũng đều là gia nhập một chút thế lực, nói cách khác vô luận là đại minh vẫn là lớn tuần hoặc là đại cả người đi lên về sau đều chỉ có thể là người bình thường, cho dù là ngươi vị hoàng đế này đi lên cũng chỉ có thể là người bình thường, chu thừa hạ ôm quyền nói, tại hạ minh bạch, giang nam gật đầu, minh bạch liền tốt, ngươi lựa chọn người đi, số lượng có thể tại năm trong vòng xem như bổn vương cho ngươi qua nhiều năm như vậy chăm chỉ bát thưởng năm ngàn chu thừa hạo kinh hãi vốn cho là chỉ có mấy cái danh ngạch nhưng không nghĩ tới thần võ vương vừa ra khỏi miệng liền là năm ngàn không cần nhiều như vậy chu thừa hạo vội vàng nói giang nam trên mặt mang mỉm cười cảm thấy cái này chu thừa hạo cũng không tệ lắm không có lòng tham không đấy hiểu được tiến tối, biết phân tớ có thể thấy được hắn là một cái hợp cách quân vương tốt danh ngạch chính ngươi định ngươi nghĩ xong nhiều ít liền là nhiều ít định tốt nói với ta một tiếng ta đến mang bọn hắn đi bổn vương yêu cầu duy nhất liền là huyền giới từ đây thái bình đừng có chiến tranh, để lê dân bách tính từ đây được sống cuộc sống tốt. chu thừa hạo thần sắc nghiêm túc, ôn quyền nói, cận tuân vương ra pháp lệnh. tại hạ ổn thỏa lo lắng hết lòng, vì thiên hạ bách tính lưu phúc lợi. giang nam gật gật đầu, đứng người lên. chu thừa hạo cũng liền vội vàng đứng lên. cho ngươi hai ngày thời gian cân nhắc, hai ngày sau ta đến tiếp người. giang nam nói. chu thừa hạo thần sắc trang nghiêm, xoay người hành đại lễ, đa tạ vương gia ân điển. giang nam khẽ mỉm cười, sau đó bóng người biến mất. sau đó, đại càn hoàng triều xuất hiện đồng dạng một màn. đối với tiến về thiên huyền giới lợi và hại, hắn đều nói. Về phần như thế nào quyết định, kia là chuyện của bọn hắn, hắn yêu cầu duy nhất liền là thiên hạ thái bình. Thần Võ vương phủ, Giang Nam mở mắt ra, Giang Thiên hành hỏi, đều làm tốt rồi. Giang Nam gật gật đầu, lập tức đứng người lên, vừa cười vừa nói, để phòng bếp chuẩn bị điểm ăn ngon a, nói đến ta đã có rất nhiều năm không có ăn một bữa cơm, ta đều nhanh quên đồ ăn là tư vị gì. Chu Nguyệt chân mặt mũi tràn đầy đau lòng, vội vàng nói, ta cái này để phòng bếp chuẩn bị, đúng, tướng quân lâu đầu bếp toàn bộ gọi tới, hôm nay chúng ta phải lớn mở tiệc lễ ghế, làm một trận rất phong phú nhất chuyện tốt. Giang Nam nói, các ngươi trước vội vàng, ta đi gặp một cái người gặp một cái người, đoàn người đều cảm giác kinh ngạc. lấy Giang Nam trước mắt thân phận, chỉ có để người tới gặp hắn, nào có hắn đi tự mình gặp người. Ai vậy? Giang Quân kiếm hỏi. Giang Nam nói, huyền rồi giới, giới chủ, nói, thân hình liền biến mất. xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở bắc vực. Mênh Mông Bắc Hải bên trong một tòa đảo hoang trên ngọn núi, một tòa cung điện đứng sừng sững trên đó, bốn phía là xanh biếc tùng bách cùng sán lạn hoa dại. đầy trời phong tuyết tại bốn phía là quanh, nhưng không có một mảnh bông tuyết bay vào trong đó. không gian xuất hiện một tia ba động, Giang Nam xuất hiện, lập tức liền đi vào cung điện kia bên trong. Đại điện bên trong, y nguyên mười phần trống trải, giới chủ y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ mấy chục năm chưa hề động đại đồng dạng. Nhìn thấy Giang Nam tiến đến, giới chủ trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. "Người đã đến?" "Ừm." Giang Nam mỉm cười chào hỏi, lập tức ngồi đối diện với hắn. Giang Nam biết đối diện nhưng thật ra là đạo vô nhai phân thần, nhưng trên thực tế lại là giống đối mặt một cái hoàn toàn khác biệt người, cái này một mực là hắn cực kỳ kinh ngạc địa phương. Mặc dù là phân thần, nhưng thần hồn lại lạ giống nhau. Một cái đồng dạng phần hồn, tại sao lại có hai loại tính cách? Chẳng lẽ là nhân cách phân liệt? Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn. Mộ canh, tư tương nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bở UF quá đà. Chương 377, lần nữa truyền đạo. Ta nên gọi ngài giới chủ hay là nên gọi ngài địa chủ?" Giang Nam vừa cười vừa nói, nguyên bản một mực không cách nào nắm lấy giới chủ, giờ phút này trong mắt hắn liếc qua thấy ngay, để hắn trong lòng có chút kinh ngạc là, giới chủ thực lực lại là động nguyên cảnh. Phải biết giới này tối cao cũng bất quá là võ hoàng cảnh giới, nhưng giới chủ lại là siêu việt nhiều như thế, cũng khó trách hắn tại giới này là vô địch tồn tại đồng thời cũng giải thích hắn vì sao một mực tại nơi này tính tu, không có đối thủ, động tính quá lớn sẽ ảnh hưởng huyền giới vật chuyển. Lúc này, giới chủ khẽ cười nói, vẫn là gọi ta giới chủ đi. Giang Nam trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Vì sao? Giang Nam thẳng thắn hỏi nghi vấn của mình. Đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không giống từ lúc trước dạng bởi vì tu vi thấp mà không cách nào hỏi thăm. Tu vi cơ hồ đến đỉnh, thực lực trực tiếp đỉnh tiên, thiên hạ này không còn có hắn không thể hỏi đồ vật. Thân là huyền giới giới chủ, thân là đạo vô nhai phân thân, giới chủ tự nhiên biết Giang Nam thế tại giờ phút này hắn mỉm cười không có chút rung động nào nói ta mặc dù là phân thân nhưng qua nhiều năm như vậy cùng huyền giới thiên đạo đã dần dần tương dung từ trình độ nào đó tới nói ta đã coi như là một cái độc lập cá thể cùng thiên đạo tương dung cái này không phải liền là thành thiên đạo sao giang nam hết sức kinh ngạc điểm này đạo vô nhai chưa hề từng nói với hắn điện chủ biết sao giang nam hỏi hắn đương nhiên biết giới chủ khẽ cười nói hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu đây chính là hắn một cái dự định nói đến hắn cái từ này lúc giới chủ tựa hồ cũng cảm giác được có một chút khó chịu Có thể kỹ càng nói một chút không?" Giang Nam nói. Giới chủ gật gật đầu, "Có thể." Đối lại Giang Nam, hắn có nói không rõ hảo cảm cùng thân thiết, giống như là tại nhìn con của mình đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Cho nên, đối Giang Nam, hắn một mực có cực lớn tha thứ cùng yêu thích. Ngươi biết, tại chưa thể thành thần trước đó người bình thường rất khó sẽ có phân thân, không chỉ bởi vì tu luyện mười phần không dễ, mà lại có thể cung cấp phân thân phôi thai cũng mười phần khó tìm. Năm đó ngẫu nhiên thu hoạch được một cái địa tâm phôi thai, thế là liền phân thân luyện hóa, lại không nghĩ rằng trong đó lại có cơ pháp Bản Tôn lĩnh hội về sau phát hiện vậy mà có thể cùng Thiên Đạo Tương Dung, có được một bộ phận Thiên Đạo năng lực. Loại năng lực này rất mạnh, nhưng bị hạn chế cũng rất lớn, liền là không thể rời đi phương thế giới này, bất quá lại có thể từ trên phân thân thu hoạch được càng nhiều liên quan tới Thiên Đạo huyền diệu, đối với bản tôn tới nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Bản Tôn liền dốc lòng lĩnh hội, cuối cùng điểm hồn thành công, trở thành ta hiện tại cái bộ dáng này. Đương nhiên, bản Tôn không chỉ ta một cái phân thân, chỉ là ta cái này phân thân tương đối đặc biệt mà thôi. Quá trình này một khi bắt đầu liền không thể nghịch, đoán chừng lại có 1 năm, năm, ta liền có thể cùng huyền giới thiên đạo triệt để tương dung. Nếu như ta thuận theo tự nhiên lời nói, đến lúc đó ta khả năng triệt để mất đi người ý thức, biến thành tiên đạo khôi lỗi, cho nên ta hiện tại đang cố gắng tồn tại cái này một tia người ý thức. Ý của ngươi là, ngươi cuối cùng sẽ biến mất. Giang Nam ngạc nhiên nói. Giới chủ mỉm cười gật gật đầu, nếu như ta mất đi người ý thức lời nói, cuối cùng sẽ biến mất. Như thế nào phòng ngựa? Giang Nam nhữ mày hỏi. Hắn cùng giới chủ tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Giới chủ trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, vừa cười vừa nói: "Cái này ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ có thể là cần tận lực suy nghĩ một số người chuyện vui sướng, hay là tiếp xúc nhiều một số người đi, lại hoặc là cố gắng để linh hồn càng thêm cường đại một chút, không cho thiên đạo hoàn toàn tương dung. Linh hồn cố gắng cường đại." Giang Nam trong lòng hơi động. Phía trước hai loại biện pháp, hắn tin tưởng giới chủ khẳng định một mực tại nếm thử, nhưng là để linh hồn cường đại, lại là cần tu luyện. Không biết giới chủ như thế nào để linh hồn cường đại." Giang Nam hỏi. Giới chủ cũng không tàng tư, khẽ cười nói: "Ừm, linh hồn cường đại cũng có đặc biệt công pháp." Trước mắt biện pháp chủ yếu là cố gắng để thần hồn chi lực hướng không trung tầng cường phong thăm dò, bị hủy diệt về sau lại thăm dò. Dùng loại này cổ lão biện pháp đến rèn luyện, tiến tới để linh hồn cường đại. Nguyên lai là dùng loại biện pháp này, hiệu quả thế nào? Giang Nam hỏi. Hiệu quả có một chút điểm, nhưng là quá nhỏ, mà lại cần thời gian dài kiên trì. Đây cũng là ta qua nhiều năm như vậy một mực tại nơi này không có gì động nguyên nhân. Giới chủ nói. Giang Nam nghĩ nghĩ, lập tức bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên hồn quả. Lúc này hồn quả bị hắn lấy nguyên lực bao khỏa, không có tản mát ra khí tức. Nhưng hồn quả mới vừa xuất hiện. Giới chủ liền kinh ngạc lên. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực." Giang Nam kinh ngạc nói, "Ngươi có thể cảm nhận được năng lượng trong đó." Giới chủ cười nói, "Đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là tại huyền giới, ta mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp tiến huyền giới thiên đạo, nhưng là cảm giác lại là so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, dù là ngươi là thông thiên cảnh cũng không được." Giang Nam gật gật đầu, lập tức đưa tay đem hồn quả đưa tới, do hỏi, "Có muốn thử một chút hay không nhìn?" Giới chủ cũng không biết Giang Nam trong tay hồn quả là từ từ đâu tới, hắn thậm chí tựa hồ cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn biết rõ, thiên đạo tự nhiên, mỗi một loại tồn tại đều có đạo lý riêng chỗ, không nên cư cầu Nếu không phải Giang Nam tới đây, hắn thậm chí liền tâm tình chập chờn cũng sẽ không có. Giới chủ khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Có thể thử một chút." Lập tức từ Giang Nam trong tay tiếp nhận hồn quả, không chần chờ chút nào liền há miệng nuốt xuống. anh! Hồn quả tiến vào thần hồn, để thần hồn của hắn cường đại một kia. Mà cái này một tia tăng trưởng đủ để bù đắp được hắn không ngủ không nghỉ tu luyện 10 năm. Giới chủ mở mắt ra, mỉm cười nói, "Hiệu quả không tệ." Giang Nam bàn tay ánh sáng lóe lên, duy nhất một lần xuất hiện 100 quả. Bây giờ tam sắc thụ bên trên, hồn quả khoảng chừng 100 vạc quả, cái này 100 quả quả thực liền là chín châu mất sợi lông. Giới chủ thần sắc kinh ngạc, có chút sững sờ nhìn xem Giang Nam. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ, không nói gì. Giang Nam cũng không nói gì. Giới chủ trên mặt dần dần tách ra nụ cười, lập tức vung tay lên, đem cái này 100 quả hồn quả cuốn lên, như cùng ăn hạt đậu đồng dạng, một viên một viên ăn. Mỗi ăn một viên, thần hồn của hắn liền lớn mạnh một phần. 100 quả ăn xong, giới chủ thân thể chấn động, một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm, liền liền Giang Nam đều cảm thấy áp lực, không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng tu vi không bằng mình, nhưng thần hồn uy áp lại là to lớn vô cùng. Giang Nam cảm thán: Quả nhiên không hổ là thiên đạo hóa thân. Giới chủ mở to mắt, mỉm cười đối Giang Nam nói, "Ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Giang Nam cười, nói, "Cũng không nên khách khí như vậy, năm đó ngươi chuyển cho ta công pháp thời điểm, ta cũng không có nói ngươi câu nói này." Giới chủ hơi sững sờ, lập tức cười, nhìn về phía Giang Nam trong ánh mắt mang theo một cố không rõ ràng cho lắm ý vị, có vui mừng, có tự ái. Loại này tự ái tựa như là nhìn con của mình đồng dạng, cùng đạo vô nhai hoàn toàn khác biệt. "Ngươi muốn dẫn rất nhiều người phi thăng?" Giới chủ hỏi. Giang Nam gật gật đầu. Giới chủ không có hỏi thăm quá nhiều, chỉ là hỏi, "Muốn ta hỗ trợ sao?" Giang Nam nói, Không cần, bọn hắn sẽ ở trong thần khí, ta một cái người từ lối đi đi. Giới chủ gật gật đầu. Đúng rồi, giới chủ có biết yêu tộc, ma tộc, thú tộc, cùng hải tộc, tuyết tộc đều ở nơi nào? Giang Nam hỏi. Năm đó những này dị tộc hắn cũng không có giết sạch, không phải là không muốn giết, mà là bọn hắn ẩn nắp rồi. Giới chủ thân là thiên đạo hóa thân, hẳn phải biết bọn hắn ở nơi nào mới là. Giới chủ khẽ cười nói, ta biết bọn hắn ở đâu, nhưng là ngươi không thể đi giết bọn hắn. Giang Nam, vì sao? Giới chủ giải thích nói, cô âm không sinh, cô âm dương không giải. Bọn hắn đều là phương này thế giới thiên đạo vận chuyển một bộ phận, cũng là cái này phiến thiên địa này một phần tử. Nhân tộc mặc dù là vạn vật linh trưởng, nhưng cũng không thể trở thành thế giới này duy nhất chỗ thể, nếu không thế giới này sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên thực tế, ở cái thế giới này, bọn hắn tồn tại là vì nhân tộc tốt hơn sinh sôi, giết sạch bọn hắn về sau, nhân tộc nội bộ không lâu sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều tâm tình tiêu cực, khó mà phóng thích phía dưới, liền sẽ xuất hiện lần nữa yêu ma, thậm chí hóa ma vì ma, ngược lại sẽ buộc phát ra càng lớn nguy cơ. Mà lại nếu như ngoại bộ không có áp lực, thế giới này nhân tộc cũng không dễ dàng tiến bộ. Đây chính là ta được biết thế giới này quy tắc cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cực kỳ hiện thực. Dừng một chút, giới chủ còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng sẽ không để những này dị tộc quá phận cường thịnh. Mặc dù ta không thể hoàn toàn cải biến thế giới này, nhưng có thể quyết định thế giới này một ít thời khắc hướng đi, thời khắc mấu chốt ta còn có thể sẽ trực tiếp ra tay. Giang Nam nghe vậy, gật gật đầu, hắn tin tưởng giới chủ nói là sự thật, bởi vì không cần thiết lừa hắn. đã đều nói như vậy, hắn cũng không tốt lại tiếp tục đổ diệt những này dị tộc. Hắn chợt nhớ tới Thiên Huyền Giới Tuyết Tộc, một mực không hề lộ diện, liền hỏi, giới chủ có biết Thiên Huyền Giới Tuyết Tộc vì sao không có một mực xuất hiện? Bọn hắn ở đâu đây? Tại tiểu thế giới, vị trí cụ thể có thể hỏi Thiên Huyền giới Đạo Vô Nhai. Giới chủ nói, Thiên Huyền giới Đạo Vô Nhai, kỳ thật cũng là phân thân, nhưng bởi vì còn có bản tôn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đương nhiên, nói như vậy có chút khó đọc. Bất quá Giang Nam lại là nghe rõ, giới chủ nói tới Đạo Vô Nhai kỳ thật liền là hắn tiền nhiệm điện chủ, tiền nhiệm điện chủ cũng là bản tôn Đạo Vô Nhai phân thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Nam một mực đem giới chủ, Đạo Vô Nhai cùng Đạo Vô Nhai bản tôn xem như ba cái người. Đương nhiên, Đạo Vô Nhai bản tôn hắn chưa thấy qua, cho nên mới sẽ như thế điểm đây chỉ là tiềm thức đi phân biệt, cũng không có quá nhiều tính thực chất ý nghĩa, kỳ thật đều là đạo vô nhai, nên hỏi sự tình đều đã hỏi xong, Giang Nam chuẩn bị đứng dậy rời đi, giới chủ đông nhiên nói, chờ một chút, Giang Nam xưng sở, chuyện gì? Giới chủ mỉm cười nói, ngươi lần này rời đi, xem chừng ngày sau rất khó trở về, ta cũng không có gì tặng cho ngươi, liền đem ta nhiều năm như vậy đối thiên đạo lý giải tặng cùng ngươi đi. Dứt lời, ngón tay một điểm, một vòng ánh sáng bắn vào Giang Nam đầu óc, liên quan tới thiên đạo huyền diệu trong khoảnh khắc chảy xuôi tại Giang Nam trong đầu, thế giới diễn biến, thiên đạo quy tắc, nhật nguyện tinh thần biến hóa vô cùng vô tận, biến ảo khó lường. Giang Nam cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng. Thời gian thấm thoát, nhăn một cái ba ngày trôi qua. Giang Nam lúc này mới mở to mắt, ánh mắt thâm thúy bên trong vậy mà mang theo một chút tang thương. Lần này cảm nộ đối với hắn có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, khiến cho hắn đại đạo căn cơ càng thêm hùng hậu vững chắc, đối với lực lượng nắm giữ lại đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đại tạ giới chủ. Giang Nam chân thành ôm quyền nói. Giới chủ cười tủm tỉm nói, ha ha, vừa mới ngươi còn nói để cho ta không cần khách khí đâu, làm sao đến ngươi cái này liền thay đổi. Giang Nam mặt giãn ra cười. Ngươi trường nào thì rời đi?" Giới chủ hỏi. "Trở về sau liền sẽ rời đi." Giang Nam nói. Giới chủ nói, "Rời đi thời điểm ngươi chỉ cần nói một tiếng liền tốt, đến lúc đó ta đưa ngươi." Giang Nam gật đầu, "Được." Lập tức đứng người lên. Trong tay ánh sáng lóe lên, một đoàn chân nguyên bao vây lấy ngàn viên hồn quả bay tới giới chủ mặt trước. Giới chủ sửng sở, ngước mắt nhìn Giang Nam, "Ngươi có rất nhiều." Giang Nam gật đầu, "Rất nhiều." Giới chủ cười, lập tức lắc đầu, nói, "Cái này là đồ tốt, nhưng là nhiều hiệu quả liền rất yếu đi, nhiều như vậy cho ta là lãng phí." Giang Nam cười nói, có hiệu quả liền không lãng phí, dù là chỉ có một tia hiệu quả, vậy cũng không tính lãng phí. Giới chủ gật gật đầu, "Tốt a, ta nhận." Nói, vung tay lên, đem 5000 viên hồn quả thu vào. Giang Nam Ô Quyền, vãn bối cáo tử. Giới chủ chậm rãi đứng dậy, nói, "Được. Đã nhiều năm như vậy, cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất đứng dậy." Giang Nam lập tức đi hướng ngoài điện, quay đầu nhìn thoáng qua giới chủ, đã thấy giới chủ chắp hai tay sau lưng nở nụ cười ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, liền Ô Quyền, quay người, thân hình lay động một cái liền biến mất. Xuất hiện lần nữa lại là đã xuất hiện tại thần võ vương phủ. Lúc này Thần Võ Vương phủ như thường ngày, nhưng kỳ thật đại sảnh bên trong có không ít người tại. Chu Hiền, Hoàng hậu Dương Ngọc Lệ, Thái tử Chu Thiên Chính, Ngụy Xuân, tám vị hoàng thất lão tổ, ba vị Đông Phương gia tộc lão tổ, Thái phó Lâu Hàn Văn, sau đó liền là Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm, Giang Vũ Tình cả một nhà. Lâu Hưng Hàn, Vĩnh Yên sáu nữ, còn có Lý Lộ, Miêu Mỹ Phượng. Thậm chí bên ngoài còn có mấy tên tuần thiên sứ, Ngụy Xuân con nuôi lạnh một đao cũng tại. Mặt khác Lý Trạch, Chu Thanh, Ngum Chính bọn hắn đều tại, đều mang cả một nhà, còn lại bên ngoài còn có một số nha hoàn. Có thể nói, Giang gia từ trên xuống dưới cho dù là đằng sau đầu bếp nữ đều muốn đi theo, thậm chí vì đến thiên huyền giới có cái gì ăn, liền gà vịt nga đều mang theo một chút. Lần này là chân chính gà chó lên trời. Giang Nam có chút bật cười, mang những vật này làm gì? Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mọi người cao hứng liền tốt. Bệ hạ, đều chuẩn bị xong. Giang Nam hỏi, Chu Huyền nói, đều chuẩn bị xong. Những người khác tại diễn võ trường. Giang Nam gật đầu, gia gia cùng bệ hạ lưu lại, những người còn lại đều không nên chống cự. Đúng, Đám người đáp. Giang Nam vung tay lên. Một cỗ nhu hòa lực lượng trong khoảnh khắc đảo qua ngoại trừ Giang Thiên Hành cùng Chu Huyền bên ngoài tất cả mọi người, những nơi đi qua từng cái toàn bộ biến mất, lại là toàn bộ tiến vào Hắc Thần cung. Nhưng mọi người cũng không phải là tại Hắc Thần cung quảng trường khổng lồ bên trên, mà là tại Hắc Thần cung cửa chính trước trung ương cỡ nhỏ quảng trường. Nơi này là linh mạch nơi tụ tập. Đám người mới vừa đi vào, liền bị vô tận linh khí bao khỏa, tất cả mọi người thoải mái hít mắt lại, mà Ngụy Xuân chờ một đám sớm đã là nửa bước độ đạo cảnh, giờ phút này vậy mà trong nháy mắt đột phá, linh khí chen chúc mà tới, tiến vào thân thể của bọn hắn. Giang Nam sớm đã dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh, cũng không thèm để ý. Lập tức cùng Giang Thiên hành cùng Chu Huyền bọn người tiến về diễn võ trường. Đến diễn võ trường, nhìn xem đen nghịt đám người, Giang Nam ra mặt có lại. Xoay mặt nhìn về phía Chu Huyền, vừa cười vừa nói, "Vậy hạ, ngài đây là chuẩn bị tại Thiên Huyền giới một lần nữa mở hoàng triều a." Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UF quá đà. Chương 378, phi thăng, địa bàn bị cướp chiếm. Chu Huyền cười nói, "Đó cũng không phải, là bọn hắn đều muốn đi theo còn có không ít người là thái tử thuộc hạ. Bây giờ thái tử rời đi, đem hoàng vị để cùng lão nhị, những này trung tâm với thái tử tuổi trẻ tướng sĩ nhiều ít lại nhận một chút xa lánh. Cho nên thái tử cảm thấy dứt khoát đều mang đi. Hú hồn bọn hắn thiên phú cũng đều không sai, đến thiên huyền giới cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp đến. Giang Nam cười nói, trước đừng bảo là xông ra một phen sự nghiệp đến, chỉ có ngần ấy người, liền đừng nghĩ đến lại sáng lập hoàng triều, trước xây dựng một cái gia tộc đi. Chu Huyền gật đầu, điểm ấy ta đương nhiên biết. Giang Thiên Hành nói, hết thảy đều là không biết, ai cũng không thể nào đoán trước tương lai sẽ là cái dạng gì. Những người này xây dựng một cái thế lực nhỏ vẫn là có thể, lại không tốt trong nhà hộ viện cũng là muốn người. Giang Nam gật đầu, đây cũng là. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể đem bọn hắn bảo hộ tại mình cánh chim phía dưới, đem bọn hắn toàn bộ phóng tới nhân điện đi, rốt cuộc hắn hiện tại đã là nhân điện địa chủ, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến trước hết để cho bọn hắn trước tiên ở thiên huyền giới thích ứng một đoạn thời gian mới quyết định. Mà lại nơi này còn có không ít Đông Phương gia tộc người, liền liền Đông Phương Ly tiểu tử kia đều tại. Đương nhiên, hiện tại Đông Phương Ly cũng không phải lấy trước tiểu tử kia, đã trở thành một cái trung niên hán tử, tại hắn tả hữu còn có nữ nhân cùng thiếu niên nghĩ đến hẳn là phu nhân của hắn cùng hải tử Đông Vương Ly nhìn thấy Giang Nam xuất hiện vẫn là bộ dáng lúc trước trong lòng kích động không thôi Giang Nam ba người xuất hiện đám người nhao nhao quỳ một gối xuống trên mặt đất Bái kiến thần võ vương bái kiến bệ hạ bái kiến đại tướng quân ở chỗ này thần võ vương địa vị so với Chu Huyền còn muốn cao đây cũng là Chu Huyền trước kia cố ý nhắc nhở qua Giang Nam nhìn nhạc phụ mình một chút cười nói bệ hạ có phải hay không đối bọn hắn chào hỏi Chu Huyền cười nói cái gì đều không thể gạt được ngươi mặt khác về sau đừng lại gọi ta bệ hạ gọi ta nhã phụ là đủ Giang Nam gật đầu nhạc phụ đại nhân. Chu Huyền hài lòng gật đầu. Giang Nam giơ tay lên nói, "Chư vị miễn lễ." Soạt, đám người đứng dậy. Giang Nam nói, "Tất cả mọi người không nên chống cự." Lập tức vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên mọi người, tất cả mọi người cấp tốc biến mất. Trong khoảnh khắc, diễn võ trường không có bất kỳ ai, toàn bộ tiến vào hắc thần cung siêu cấp trên quảng trường. Về phần duy trì trật tự thì không cần hắn hỏi đến, tự có người sẽ xử lý. Đương nhiên, cũng không có người sẽ quấy rối. Tất cả mọi người yên lặng ngồi trên quảng trường, từng cái hạnh phúc nhắm mắt lại tu luyện. Người tiến vào đều là sẽ tu luyện. Lúc này vô tận linh khí bao vây lấy bọn hắn, để bọn hắn trong khoảnh khắc đi vào đến tu luyện nhập định ở giữa. Tất cả mọi người biết cơ hội khó được, đương nhiên sẽ không lãng phí một tơ một hào thời gian. "Giang gia, ngươi cùng nhạc phụ cũng đi vào chung đi." Giang Nam nói. Giang Thiên Hành gật gật đầu. Chu Viên nói, "Giang Nam, ngươi quay đầu phi thăng là ở nơi nào? Có cái gì địa điểm chỉ định?" Giang Nam nói, "Cái này ngược lại là không có, tùy tiện ở nơi nào." Tiếp lớn Chu Hòa đại can người, ngay tại chỗ phi thăng là đủ. Chu Viên nói, "Có thể hay không dạng này, tiếp lớn Chu Hỏa đại can hoàng triều người, quay đầu ngay tại chúng ta hoàng thành phi thăng như thế nào?" cũng thuận tiện cho lão nhị một cái lớn mạnh thanh thế tăng lên dân chúng lực hướng tâm thời cơ đến lúc này hắn vẫn là nghĩ đến cho con của mình có thể nhiều một chút trợ giúp liền nhiều một chút giang nam có thể lý giải có thể tạ ơn chu huyền từ đáy lòng tạ nói giang nam cười nói nhạc phụ khách khí người một nhà nói cái gì hai nhà lợi nói như vậy đi nhạc phụ gia gia các ngươi trước tiên ở nơi này thuận tiện an bài một chút cũng làm cho nhị hoàng tử ân hiện tại xem như đại minh hoàng đế để hắn chuẩn bị một chút giang thiên hành cùng chu huyền gật đầu như thế rất tốt giang nam lập tức chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở lớn tuần hoàng triều. lúc này đại chu hoàng triều hoàng thành quảng trường bên trên đứng đầy người, chu thừa hạo đang đợi, gặp giang nam xuất hiện liền vội vàng hành lễ, bái kiến thần võ vương. quảng trường bên trên người từng cái vội vàng quỳ dạp xuống đất, hô to bái kiến thần võ vương. miễn lễ bình thân, giang nam vung tay lên, đem tất cả mọi người đỡ lên. bọn hắn đều là muốn bổn vương mang đi. chu thừa hạo vội vàng ôm quyền nói, đúng, hết thảy 3,218 người, còn xin vương ra ơn điện. giang nam gật gật đầu, có thể. lập tức nói với mọi người nói, tất cả mọi người từ bỏ chống lại sau đó vung tay lên, một cỗ nhu hòa chi lực càn quét mà ra, những nơi đi qua, bóng người từng cái biến mất, lại là toàn bộ xuất hiện ở hắc thần cung ở giữa. Giang Nam xoay mặt nhìn về phía Chu Thừa Hạo, nói, nhớ kỹ ngươi đối bản vương nói lời nói. Chu Thừa Hạo ôm quyền nghiêm nghị nói, vương gia xin yên tâm, nhận hạ nguyện đối thiên phát hệ, ổn thỏa rời xa chiến tranh, cùng Đại Minh hoàng triều cùng Đại Càn hoàng triều giao hảo, cố gắng vì thiên hạ lê dân bách tính giành phúc lợi. Giang Nam gật gật đầu, vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở Đại Càn hoàng triều. Đại Càn hoàng triều so với Đại Chu hoàng triều nhiều người một chút, hơn bốn người toàn bộ mang đi về sau, Giang Nam đồng dạng cáo giới một phen, tại đại càn hoàng đế lần nữa cam đoan dưới, lúc này mới rời đi. Trên thực tế, có hay không cái này cam đoan cũng sẽ không đối Giang Nam sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ là không hy vọng nhân tộc chịu khổ mà thôi. Nhưng chính như giới chủ lời nói, thế giới này tự có thiên đạo, mỗi cái người đều có mỗi cái vận mệnh con người, ngang ngược ngăn cản chưa chắc là chuyện tốt. Trở lại Đại Minh Hoàng Triều, lúc này cả triều văn võ toàn bộ xuất hiện, nhị hoàng tử Chu Thiên Nhân đã đổi lại Long Bảo, đứng tại cửa cung điện, hai bên là văn võ đại thần, gặp Giang Nam xuất hiện, Chu Huyền trước mặt mọi người tuyên bố. Hoàng vị từ nhị hoàng tử Chu Thiên Nhân kế thừa, văn võ đại thần sơn hô và thuế. Sau đó, Chu Thiên Nhân dẫn đầu quần thần hướng Giang Nam hành lễ. Thiên Nhân mang theo đại thần bái kiến thần võ vương. Mặc dù đã là hoàng đế, nhưng tư thái bệ rất thấp. "Chúng thần bái kiến thần võ vương." Quần thần quỳ gối. Giang Nam mỉm cười nói, "Bệ hạ khách khí, chư vị mời lên." Vung tay lên một cái, một cỗ lưu hỏa chi lực đem mọi người đỡ dậy. Hắn một bước đi vào Chu Thiên Nhân mặt trước, nhìn xem vị này nhị tiểu tử, Giang Nam cũng không có keo kiệt, con ngón đúng ra, một sợi khí huyết quả khí huyết tràn vào Chu Thiên Nhân thân thể. Chu Thiên Nhân toàn thân chấn động, khí tức đột nhiên tăng vọt, thân thể cấp tốc thay biến. Háu mồm. Giang Nam nhẹ nói. Chu Thiên Nhân theo bản năng há miệng, một viên hồn quả tiến vào trong cơ thể của hắn, cường hoành hồn lực tràn vào tước hải của hắn. Trên thực tế lấy Chu Thiên Nhân võ hoàng sơ kỳ tu vi căn bản không chịu nổi cái này một viên hồn quả sung kích, nhưng ở Giang Nam áp chế xuống, hồn lực lấy ôn hòa tốc độ dung nhập. Nhưng dù vậy, đối với Chu Thiên Nhân tới nói ý nguyên như sóng to gió lớn. Chu Thiên Nhân tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng khí tức lại tại tăng vọt, thần hồn chi lực cực tốc gia tăng. Giang Thiên Hành cùng Chu Huyền nhìn xem đây hết thảy, liên tiếp gật đầu. Chu Huyền càng là đối Giang Nam Hải lòng đến cực điểm. Có lẽ hắn đời này cũng sẽ không về tới đây, nhưng Chu Thiên Nhân Trung Quy là con của mình, nơi này Trung Quy là thiên hạ của Chu gia Hoàng triều, hắn cuối cùng đã từng là nơi này đế hoàng, há có thể không có tình cảm? Càng mấu chốt chính là, hắn thấy được Giang Nam kia cao quý phẩm cách. Đối với đem hai cái trọng yếu nhất nữ nhi gả cho Giang Nam, hắn cảm thấy đây là hắn đời này làm tối quyết định chính xác. Một nén nhang về sau, một viên hồn quả rốt cục toàn bộ tiêu hao, nhưng còn có rất lớn một bộ phận lắng động tại hắn thân thể bên trong, chờ đợi lấy Chu Thiên Nhân từng bước một khai phát phóng thích. Chu Thiên Nhân biết mình đã thoát thai hóa cốt, lúc này cũng hỉ, nội tâm đối Giang Nam cảm kích và vẩn. Đa tạ thần võ vương, Chu Thiên Nhân cái này phải quy lại, lại là bị Giang Nam ngăn cản. Người trong nhà không cần khách khí. Giang Nam khẽ cười nói, tốt, chúng ta cũng nên đi. Chu Huyền đối Chu Thiên Nhân nói, nhân, thật tốt kinh doanh, vi phụ đi. Chu Thiên Nhân quỳ giảm xuống đất, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cùng Tiễn Phụ Hoàng. Lập tức đối Giang Thiên Hành cũng thuận tiện bái một cái, cùng Tiễn Đại tướng quân. Hai người gật gật đầu, Giang Nam đem hai người thu vào hất thần cung, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần hồn tiến vào. Giới chủ, ta đã chuẩn bị xong." Anh, "Theo thần hồn truyền âm, bầu trời ầm vang hiện lên một tia chớp, sau đó xuất hiện một cái to lớn thất thải vòng xoáy. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Giang Nam kinh đô tất cả mọi người thấy được đây hết thảy, rung động không thôi, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Chu Thiên Nhân lớn tiếng nói, "Đại Minh Hoàng đế Chu Thiên Nhân cùng Tiễn Thần Võ Vương Phi Thăng, chúng thần cung Tiễn Thần Võ Vương Phi Thăng." Đại thần la lớn, kinh đô người từng cái kinh hãi lại lớn vui. "Là thần võ vương trở về, hiện tại là thần võ vương Phi Thăng, cùng Tiễn Thần Võ Vương Phi Thăng." Cùng Tiễn Thần Võ Vương Phi Thăng, cùng Tiễn Thần Võ Vương Phi Thăng. Thần dân lớn tiếng reo hò, Giang Nam từng bước một hướng lên bầu trời đi đến, hướng thần dân phất tay, sau đó chui vào thất thải vòng xoáy ở giữa. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở phi thăng hồ bên trong. Lẽ ra phi thăng hồ bây giờ với hắn mà nói đã tác dụng cùng lớn, nhưng giờ phút này Giang Nam lại là từ bên trong cảm nhận được dị dạng đồ vật. Năng lượng không trọng yếu, trọng yếu là tích chứa trong đó thiên địa đại đạo. Giang Nam đang phi thăng hồ bên trong dứt khoát nhắm mắt lại, không ngừng lĩnh hội. Hắn xuất hiện đang phi thăng hồ, lập tức đưa tới nhân điện phi thăng hồ trông coi. Thấy là Giang Nam liên tranh thủ việc này cáo chi những người khác điện chủ trở về một đám người đứng xa xa nhìn không dám đánh nhiễu sau ba ngày giang nam mở to mắt trên mặt lộ ra vẻ cảm khái cái này thiên địa đại đạo thật đúng là kỳ diệu a vậy mà từ một cái cấp thấp thế giới diễn sinh ra một cái cao đẳng thế giới đến khó trách giới chủ nói huyền giới mới là căn bản từ ba ngày này đại đạo lĩnh ngộ bên trong hắn nhìn thấy thời gian nhìn thấy thế giới diễn biến nhìn thấy nói biến hóa giang nam rời đi phi thăng hồ đám người nhao nhao trên tiến lên lễ bái kiến điện chủ giang nam khẽ cười nói chư vị vất vả đám người vội vàng sương không có đều là chỗ chức trách. Giang Nam gật gật đầu, lập tức vừa xài bước ra biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ chỗ không có người, Giang Nam dừng lại. Sau đó Hoa Ngộng Giao xuất hiện, mở ra tiến về Trung Châu lối đi. "Đúng, chủ nhân." Hoa Ngộng Giao lập tức mở ra không gian thông đạo, Giang Nam cùng nàng cùng một chỗ vừa bước một bước vào, biến mất. Xuất hiện lần nữa lại là đã xuất hiện ở Trung Châu Quân Tiên thành phụ cận. Quân Tiên thành lúc này đã là một cái hố trời. Phía dưới đã có một ít nước động, đoán chừng không được bao lâu, hoặc là chỉ cần một trận mưa lớn, cái này Quân Tiên thành liền muốn trở thành quân tiên hồ. Giang Nam đương nhiên sẽ không để một đám người tại Quân Thiên Thành an cư lạc nghiệp. Tại Quân Thiên Thành phụ cận có một cái thần điện thế lực lớn, cũng là nhất lưu thế lực, tên là Phụng Tiên Tông. Danh tự rất lớn, cũng hoàn toàn chính xác như bước. Chỉ tiếc bị Tiêu không gấm trực tiếp đem tất cả mọi người mang đi, Phụng Tiên Tông tự nhiên cũng sẽ không có người. Giang Nam chuẩn bị tại Phụng Tiên Tông an trí tất cả mọi người. Khi đi tới Phụng Tiên Tông lúc, Giang Nam kinh ngạc phát hiện, nơi này lại bị người nhanh chân đến trước. Phụng Tiên Tông chiếm diện tích cực lớn, ước chừng vương viên 800 dặm. Lúc này Phụng Tiên Tông người đến người đi, từng cái cao thủ vừa đi vừa về phi hành. Giang Nam rơi vào Phụng Tiên Tông Chủ Điện trên không, hiện ra thân hình. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh động đến rất nhiều cao thủ. Người đến người nào? Một người đột nhiên một tiếng gào to, lập tức dẫn tới rất nhiều cao thủ bay tới. Giang Nam nhìn người này một chút, gọn giọng nói, nhân điện điện chủ Giang Nam. Thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ Phụng Tiên Tông bốn phía phương viên mấy trăm dặm người đều có thể nghe được. Nhân điện điện chủ. Đám người khẽ giật mình, lập tức từng cái ôm quyền hành lễ, bài kiến điện chủ. Thanh âm lớn, chấn động tứ phương. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh, hỏi, các ngươi là phe nào thế lực? Một tên thông thiên cảnh sơ kỳ cường giả cất bước bước ra, ôn quyền nói, tại hạ kỳ lân tông bộ tông chủ Lâm Vân Sinh, cái khác bọn người chính là kỳ lân tông đệ tử. Kỳ lân tông. Giang Nam gọn sóng nhìn hắn một cái. Kỳ lân tông là nhất lưu thế lực, khoảng cách quân thiên thành 13.000 dặm, không tính cái khác tiểu nhân tông môn, hắn coi như cũng là xem như cùng quân thiên thành gần nhất. Các ngươi đang làm gì? Đây là muốn cưỡng chiếm phụng thiên tông sao? Giang Nam gọn sóng mà hỏi. Cưỡng chiếm. Lâm Vân Sinh sững sờ, lập tức ôm quyền nói, cũng không thể xem như cướp chiếm, đây là nơi vô chủ, chúng ta Kỳ lần Tông nhanh chân đến trước, chiếm cứ cái địa phương này cũng là danh chính ngôn thuận. Danh chính ngôn thuận? Giang Nam cười, ta đến hỏi ngươi, thần điện là ai đánh bại diệt trừ? Lâm Vân Sinh vội vàng nói, đương nhiên là địa chủ. Nếu là ta, như vậy thần điện tất cả sản nghiệp có phải hay không buồn điện chủ chiến lợi phẩm? Giang Nam tiếp tục nói. Lâm Vân Sinh sắc mặt cứng đờ, cái này, không có đồng ý của ta, các ngươi tự tiện xâm chiếm chiến lợi phẩm của ta, có phải hay không không thích hợp? Giang Nam còn nói thêm, Lâm Vân Sinh sắc mặt khó coi xấu hổ, ôn quyền nói, điện chủ, chiếu ngài nói như vậy, thần điện thuộc hạ nhiều như vậy địa phương, chẳng phải là đều là ngài chiến lợi phẩm. Giang Nam đạm mặt nói, đương nhiên, cái này có vấn đề. Lâm Vân Sinh trong lòng khúc phục, cứng cổ nói, vậy chúng ta tính là gì? Chúng ta cũng bỏ ra cố gắng, vì sao lại không thể thu hoạch được chiến lợi phẩm? Đến miệng đồ vật muốn bị phun ra ngoài, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Giang Nam gợn sóng nhìn xem hắn, nói, các ngươi nỗ lực cố gắng, đánh bại địch nhân tự nhiên có thể thu hoạch được địch nhân chiến lợi phẩm, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng các ngươi bây giờ lại cưỡng chiếm chiến lợi phẩm của ta, ngươi cho rằng cái này nói còn nghe được. Lâm Vân sinh lực tranh đạo, vậy chúng ta vì nhân tộc chiến đấu, chết nhiều người như vậy, cũng không thể không chiếm được bất cứ thứ gì à? Giang Nam trong lòng lắc đầu. Bọn gia hỏa này cưỡng chiếm chiến lợi phẩm của hắn, vậy mà như thế đương nhiên. Kỳ Lân Tông là như thế, có lẽ địa phương khác cũng giống như thế. Hắn rút cuộc hiểu rõ giới chủ, ngoại bộ địch nhân không có, nội bộ liền sẽ tự động sinh sôi mâu thuẫn, sinh ra yêu ma. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh. Tư Tương Nam Trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bở UF quá đà. Chương 379, từ bỏ nhân điện điện chủ chi vị, thần võ điện xây dựng. Giang Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân Sinh. Giờ khắc này, hắn đối với những người này sau cùng kia một điểm đồng tộc chi tình không còn sót lại chút gì. Nói, bản tọa không phải nhà từ thiện, bản tọa đồ vật đưa cho ai kia là bản tọa quyền lợi, cần ngươi đến chi phối. Gặp Giang Nam ngữ khí bất thiện, nhưng cũng không làm ra khác người sự tình, như cũ tại phân rõ phải trái, Lâm Vân Sinh dũng khí cũng nổi lên lớn tiếng nói, ngươi nghĩ y là điện chủ liền có thể di chỉ khí làm ước hiếp chúng ta sao? thanh âm rất lớn, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được. Giang Nam ánh mắt triệt để lạnh xuống, nói: ba hơi bên trong, các ngươi tất cả mọi người muốn rời khỏi Phụng Thiên Tông phạm vi, nếu không, giết! Lâm Vân Sinh thoát ra, phẫn nộ quát: ngươi dám? thân là nhân điện điện chủ, nên vì nhân tộc phục vụ, há có thể muốn làm gì thì làm? gặp bộ tông chủ lớn tiếng bắt bỏ, Kỳ Lân Tông không ít trưởng lão cũng lớn tiếng quá lớn. đúng vậy à, thân là nhân điện điện chủ, há có thể như thế làm sáng làm bậy, nhu toàn sát hại đồng tộc? đồng tộc tương tàn,ưởng là nhân điện điện chủ. Một đám người trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Thanh âm rất lớn, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được. Không ít người nghe được về sau đều là kinh ngạc. Nhân điện điện chủ ý thế những người, không phải đã nói, nhân điện là nhân tộc thần hộ mệnh sao? Sao có thể đối với mình người hạ thủ? Ở đây rất nhiều kỳ lân tông đệ tử từ từng cái lòng đầy căm phẫn, phản phất Giang Nam thiếu bọn hắn bao lớn nợ đồng dạng. Giang Nam sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí gọn sòng nói, các ngươi sai lầm lớn nhất liền là đánh giá cao giá trị của mình, đánh giá thấp bản tọa kiến nhẫn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tương tự có thể truyền bá đến phương viên mấy ngàn dặm. Đang khi nói chuyện, Tiện tay vung lên, Lâm Vân Sinh cùng một đám kỳ lân tông trưởng láo nhau nhao nổ tung, Hải cốt không còn, thần hồn câu diệt, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Giang Nam nhìn về phía những người khác, hờ hững nói, các ngươi cũng muốn chết? Không không, đừng giết chúng ta, chúng ta đi, chúng ta đi. Một đám kỳ lân tông đệ tử thân hóa trưởng hồng nhau nhao thoát đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sợ rơi ở phía sau liền sẽ bị giết chết. Hoa Mộng Giao tại Giang Nam một bên, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, ở trong mắt nàng đây đều là sâu kiến. Đây cũng chính là chủ nhân thân là nhân điện địa, địa chủ, như đổi nàng, vừa mới nàng liền phản giết, căn bản sẽ không cùng bọn hắn có nhiều như vậy nói nhảm. Từng đạo bóng người xuất hiện, cầm đầu chính là Đạo Vô Nhai. Những người còn lại trên thân đồng đều tản ra cường hành khí tức, nhưng trên cơ bản đều là lão giả. Bài kiến địa chủ. Lấy Đạo Vô Nhai cầm đầu, đám người cùng nhau hành lễ. Giang Nam gật gật đầu, ánh mắt vượt qua Đạo Vô Nhai, nhìn về phía kia bảy vị lão giả. Các ngươi là? Bảy vị lão giả ngang nhau, nhau quyền. Tại Hạ Diệp gia thứ 2 lão tổ Diệp Minh Tiên, tại Hạ Cơ gia thứ 3 lão tổ Cơ Mộ Vũ tại hạ hạ hầu gia đời trước tộc trưởng hạ hầu lang lặn tại hạ mộ dung gia đời trước tộc trưởng mộ dung phục tại hạ lang gia thái thượng trưởng lão lang trí vũ tại hạ thác bạt gia tộc trưởng lão thác bạt đời yến tại hạ thái sơ viện viện chủ thế nào thanh. bảy vị đại lão giang nam gật gật đầu lúc này đạo vua hơi nhanh nói điện chủ mấy vị này đồng thời đều là nhân điện thái thượng trưởng lão này đến cũng không ác ý chỉ là muốn nhắc nhở ngươi làm như vậy sẽ để cho ngươi ngày sau công việc khó làm thân là nhân điện điện chủ muốn cân nhắc các phương diện thanh âm không thể theo tính tình của mình đến giang nam nhìn về phía hắn nói đã như vậy kêu người điện chủ này chi vị không làm cũng được, trả lại cho ngươi chính là ta Giang Nam thậm chí có thể thoát ly nhân điện. Đạo vô nhai xương sở, những người còn lại cũng là xương sở. Đạo vô nhai lập tức cười khổ nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải đến cùng ngươi muốn về người điện chủ này chi vị. đúng vậy a điện chủ, không bờ trưởng lão không phải ý tư kia, còn xin điện chủ không muốn tức giận. Diệp gia lão tổ Diệp Minh Thiên vội vàng nói, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao khuyên can. Giang Nam nhìn xem đạo vô nhai, lại nhìn về phía đám người, gọn gàng nói, Di vãng có thần điện cùng các đại dị tộc, nhân tộc nhất trí đối ngoại, phi thường đoàn kết. Bây giờ ngoại bộ không có áp lực, nhân tộc nội bộ liền bắt đầu sinh ra mâu thuẫn, ác niệm, tham niệm trên phạm vi lớn phong thích. Đây chính là cái gọi là cô âm bất chưởng, cô dương bất sinh, thiên đạo cũng đang tìm kiếm trình độ nào đó âm dương hòa hợp. Đã như vậy, như vậy cái này ma liền từ để ta làm cái này, người không phục trực tiếp giết chết, dùng cái này đến cân bằng âm dương. Đạo vô nhai khẽ giật mình, lời này nghe tàn khốc, nhưng tựa hồ cũng có đạo lý. Nhưng là, sát sinh quá nhiều làm đất trời oán giận, lại đối người đạo hạnh bất lợi. Đạo vô nhai lắc đầu, phủ định giang nam điên cuồng luật điệu. Giang nam gợn sóng nói, thiên đạo bất nhân, dị vạn vật vi số cộng thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm là cùng không phải không lấy đạo đức làm chuẩn tắc chỉ lấy cân bằng là quy tắc đã thế giới này bây giờ không cân bằng chính là bởi vì ta diệt trừ thần điện tiêu diệt dị tộc mà lên như vậy cũng hẳn là để ta tới lần nữa cân bằng nữ khí đạm mạc không chứa mảy may tình cảm thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm đạo vô nhai trong lòng đại chấn còn lại trưởng lão cũng là trong lòng đại chấn lời này như thần trung mộ cổ đồng dạng gõ vang tâm linh của bọn hắn để bọn hắn đột nhiên có cố thể hồi quán đỉnh cảm thụ lúc này giang nam tiếp tục nói mời điện chủ hiện tại tuyên cáo thiên hạ Tất cả thần điện sở thuộc thế lực cùng thành trì đều là Giang Nam chiến lợi phẩm, Phạm chiếm lĩnh lập tức rời khỏi. Nếu muốn những địa phương này có thể cùng ta hiểu đàm, chỉ cần xuất ra nội linh hạch, ta đều có thể bán cho hắn. Đạo vô nhai trừng mắt, khá lắm. Phải biết thần điện chiếm cứ thiên huyền giới cơ hồ một nửa địa phương, nhiều như vậy địa phương đều thuộc sở hữu của ngươi. Nếu như muốn bán đi, kia đến bán bao nhiêu tiền à? Huống hồ như thế lớn địa phương nếu là muốn xây dựng thế lực, vậy sẽ lại là một cái thế lực bá chủ thế lực. Ân, so với thần điện còn muốn đáng sợ. Phải biết Giang Nam bản thân thực lực liền phi thường khủng bố. Hơn nữa còn có một vị thần linh đang trợ giúp hắn, tại cái này một giới hoàn toàn có thể coi trời bằng vung. Đạo Vô Nhai con mắt nhìn qua liếc một cái giang nam sau lưng. Nhìn giang nam sau lưng không có người, nhưng Đạo Vô Nhai biết, vị kia thần linh liền ở phía sau hắn, chỉ là dùng không gian bóp méo tia sáng, để người không nhìn thấy mà thôi. Đạo Vô Nhai hít sâu một hơi, nói, "Tốt à, đã ngươi khăng khăng như thế, cái này ác nhân để ta làm đi, ngươi tiếp tục làm địa chủ, để cho ta cái này thái thượng trưởng lao dẫn mọi người đến bãi bình cái này sự kiện." Hắn xoay mặt nhìn về phía bảy vị đại lão, hỏi, "Mấy vị ý như thế nào?" Bảy vị đại lão thần sắp nghiêm nghị, Ôn quyền nói, điện chủ lời nói chính là thuận theo thiên đạo, chúng ta từ không dị nghị, nhưng bằng đạo huynh phân phó. Đạo Vô nhai nhìn về phía Giang Nam, điện chủ nghĩ như thế nào? Giang Nam gật đầu, sao cũng được nói, có thể. Với hắn mà nói, điện chủ không điện chủ kỳ thật không quan trọng, mặc dù những này lòng tham không đáy người để hắn chán ghét, nhưng cũng không thể thật đem những cái kia người tham lam toàn bộ tiêu diệt đi. Đương nhiên, nếu như cần thiết lời nói, cũng không phải không được. Hắn Giang Nam không ở ý vết chóc, lập tức Đạo Vô Nha bọn người cáo từ rời đi. Giang Nam đứng tại Phụng Thiên Tông quảng trường bên trên, vung tay lên, tất cả mọi người xuất hiện mới vừa xuất hiện, huyền giới người liền cảm giác toàn thân nặng nề, tựa như phụ trọng một tảng đá lớn ở trên người đồng dạng. đặc biệt là những cái kia còn tu vi rất thấp hạ nhân, từng cái cực kỳ không chịu nổi, trực tiếp bị ép nằm dạt trên mặt đất. đây là hiện tượng bình thường, thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. giang nam cũng không đi quản bọn hắn, tự có lâu hương hẳn. vĩnh yên, bạch tiêu, lý lộ bọn người đi an bài, hắn đi một chuyến nhân điện, bỏ ra một chút thời gian đem một chút công pháp, điển tịch các loại đều phục chế tới. phượng tiên tông có các loại nguyên bộ kiến trúc công trình, công pháp điện, tàng thư các, các lớn phong điện, khu làm việc, quảng trường, dưới mặt đất lượn đan. Luận khí chi địa, cùng các loại khu cư trú, ngược lại cũng không cần lần nữa kiến tạo. Khi hắn trở lại Phụng Thiên Tông thời điểm, tất cả mọi người đã phân phối xong chỗ cư trú. Phụng Thiên Tông địa phương quá lớn, kiến trúc cũng rất nhiều, vốn là 10 vạn người thông môn, hiện tại chỉ có hơn hai vạn người, phòng ở nhiều căn bản ở không hết. Để Giang Nam cảm thấy có ý tứ chính là, đây hết thảy vậy mà đều là Miêu Mỹ Phượng tại chủ đạo át bài, Giang Vũ Tỉnh, Chu Huyền, Ngụy Xuân bọn người làm vụ. Bởi vì Đại Minh nhân hòa lớn xung quanh người cùng đại càn người lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc, tẩn tẩn còn có chút bài xích, đây là hiện tượng bình thường. Người luôn luôn thích cùng quen thuộc người cùng một chỗ, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ, huống chi là phàm nhân. Miêu Mỹ vương đương nhiên sẽ không lập tức liền đem tất cả mọi người đánh tan, nhưng nàng lại là đem tất cả mọi người ở lại lấy rắc rối phức tạp phương thức tách ra. Thoạt nhìn là tách ra, nhưng kỳ thật cùng hỗn hợp không có khác biệt lớn. Đồng thời, nàng còn đem các loại nhân tài không phân trước kia là đại minh vẫn là lớn tuần hoặc đại cản người đều tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng cái bộ môn. Cứ như vậy, những người này liền tạo thành một cái công việc đoàn thể. Dần dần, những người này nhất định dung hợp lẫn nhau, lại không phân khác biệt cứ như vậy liền hữu hiệu hóa giải các nơi tới ngăn cách, cuối cùng hình thành một cái chính thể. Tuyệt hơn chính là Miêu Mỹ Phượng còn đem nơi này lên một cái tất cả mọi người tán thành còn có tuyệt đối lòng cảm mến danh tự tên là Thần võ điện. Điện chủ tự nhiên là Thần võ vương. Điểm này mâu dòng trí nghi. Về phần điện chủ phía dưới các loại chức vụ Miêu Mỹ Phượng tạm thời không có bao biện làm thay định đoạn, những người khác cũng không có tự tiện làm chủ, hết thề cũng chờ Giang Nam trở lại hăng nói. Giang Nam nghe xong Miêu Mỹ Phượng, cô cô Giang Vũ tỉnh cùng ra ra, nhạc phụ đám người báo cáo đối Miêu Mỹ Phượng lau mắt mà nhìn. đương nhiên loại sự tình này hắn không cho rằng ra gia giang thiên hành cùng phụ thân giang quân kiếm cùng hai vị nhạc phụ cùng ngụy xuân bọn người làm không được thậm chí lớn chu hòa đại Cản cũng có nhân tài như vậy chỉ là bọn hắn để vung tay để miêu mỹ phượng đến xử lý hiện nhiên tất cả mọi người cực kỳ tán thành quyết định của nàng cùng mới án đã tất cả mọi người nghĩ là một phen sự nghiệp đến Giang nam tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản tương phản hắn sẽ lực lượng lớn ủng hộ vung tay lên trực tiếp bổ nhiệm miêu mỹ phượng là thần võ điện tổng quản phụ thân giang quân kiếm cùng nhạc phụ chu huyền làm phó điện chủ lô hưng hẳn vinh yên vân động liễu như nguyệt lý lộ gia gia giang thiên hành nhạc phụ lô hán văn cùng một đám những lao giả toàn bộ làm trưởng lão, bạch Kiêu cùng hồ mỹ nương thì là lâu hương hàn thiếp thân thị vệ, ngụy xuân chính là chấp pháp điện điện chủ, cái kia mấy cái con nuôi vẫn như cũ là hắn tả hữu trợ thủ đắc lực. về phần những ngành khác bổ nhiệm, tự có chu huyền cùng giang quân kiếm, cùng miêu mỹ phượng đi phiền thần, cô cô giang vũ tình thì là tổng quản nội vụ, nhìn như quản lý nội điện, nhưng kỳ thật quyền hạn quản lý rất lớn. những chuyện khác hắn liền mặc kệ, chế phủ, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại đồ vật, đều từ chính bọn hắn đi giày vào đi. về phần tài nguyên, giang nam nơi này có là trước đó chém giết qua nhiều người như vậy diệt chín cái thần điện hạ thế lực, diệt trừ thần điện cùng chín đại phân điện, tay hắn bên trong chỉ là chữ vật không gian giới chỉ liền có mấy ngàn vạn, chớ đừng nói chi là trong đó có khó có thể dùng tính toán linh thạch cùng các loại tài nguyên. hắn đối với nơi này đồ vật không có hứng thú, mà lại những vật này đối với hắn cũng không tác dụng, nhưng là đối với bây giờ thần võ điện người lại là tác dụng to lớn. hắn đem tất cả tài nguyên toàn bộ cho lâu hương hàn, để nàng đi phân phối xử lý, mà chính hắn thì là muốn từ hắc thần cung bên trong lấy ra lượng lớn linh mạch cố định tại phụng thiên tông nguyên lai tổng điện, cũng ngay tại lúc này là thần võ điện tổng điện dưới mặt đất, coi đây là trung tâm, tỏa ra đến. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể thu hoạch, tu vi nhất định đột bay manh tiến. Lúc này Hoa Ngộng Giao rốt cục làm ra tác dụng cực lớn. Chủ nhân, những này linh mạch có thể tạo dựng một bộ thần cấp tụ linh trận pháp, một khi xây dựng, phương viên vạn giặm linh khí đều đem hướng nơi này tụ tập, ngày sau nơi này sẽ thành một cái tu luyện thánh địa. Giang Nam vui mừng. Trận pháp hắn cũng có, nhưng so với Hoa Ngộng Giao thần cấp tụ linh trận pháp khẳng định kém xa tích tắc. Cái này thần cấp tụ linh trận pháp nhiều nhất có thể cần bao nhiêu linh mạch? Bẩm chủ nhân, căn cứ trước mắt ngài thu thập linh mạch phẩm chất, nhiều nhất có thể dùng 216 đầu, cũng chính là hai cái 108 đầu ra. Hoa Mộng Giao chi tiết nói ra, tốt, vậy cái này thần cấp tụ linh trận pháp dựng liền giao cho ngươi đến xử lý. Giang Nam nói, đúng, chủ nhân. Hoa Mộng Giao nói, bất quá, còn cần chủ nhân hỗ trợ chấn áp, ngài môn kia cản khôn đại cầm nã công pháp mười phần cao minh, cũng không vẹn vẹn có nắm bắt hiệu quả, chấn áp cũng cũng không có vấn đề. Giang Nam gật gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này, nhưng cùng lúc cũng kinh ngạc tại Hoa Mộng Giao nhãn lực, không nghĩ tới nàng lại có thể nhìn ra, thần võ điện trên không, Hoa Mộng Giao đột nhiên xuất hiện, một cỗ uy thế lớn lao giáng lâm, ngoại trừ Lâu Hương Hàn bọn người, những người còn lại đều rung động không hiểu trong lòng hoảng sợ, thật là khủng khiếp. nàng là ai? sẽ không phải là thần đi. đây cũng là chuyện không có cách nào khác. hoa ngọc giao muốn ra tay, không có khả năng một mực ngăn chặn khí tức. nhưng dù là tiết lộ ra một tia khí tức, cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại. giang nam vung tay lên, một cố lực lượng ngăn cách cố khí tức này. lâu hương hàn bọn người nhao nhao ra tay, đem khí tức ngăn cách. giang nam nói, mọi người chớ hoảng sợ. hoa trưởng lão ngay tại bố trí trận pháp. hắn đem hoa ngọc giao nói thành là trưởng lão, cho thấy là người một nhà. như vậy mọi người trong lòng liền sẽ không có e ngại cảm giác, ngược lại sẽ an tâm cùng tự hào. Giang Nam bàn tay lớn vồ một cái, càn khôn cầm nã thủ lấy ra từng đầu linh mạch, tuấn về dưới mặt đất nhận tới. Hoa Mộng Giao thì là vận dụng thần lực đem những này linh mạch lấy đặc thù quỷ tích tiến hành cố định. Từng đầu linh mạch rơi xuống, đảo mắt liền biến mất dưới đất. Lúc này Hoa Mộng Giao bởi vì Giang Nam tu vi tăng lên tới thông thiên cảnh thất trọng thiên, tu vi của nàng cũng khôi phục được hư thần cảnh thất trọng thiên. Hư thần cảnh thất trọng thiên tạo dựng những này thần cấp tụ linh trận pháp, tăng thêm Giang Nam tại một bên hỗ trợ, hết thảy đều trở nên dễ dàng bắt đầu, tốc độ rất nhanh. Linh mạch rơi xuống, thần văn cố định, vẹn vẹn đi qua thời gian một nén nhang, thần cấp tụ linh đại trận liền tạo dựng hoàn thành. Tại đại trận tạo dựng hoàn thành một sát na, một cỗ bảng bạc linh khí từ dưới đất dâng lên. Đám người khiếp sợ phát hiện, linh khí so với trước đó chí ít tăng lên mấy chục lần. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 380, vững như thành đồng, đại ca dẫn sói vào nhà. Nhưng kỳ thật đám người hiện tại còn không biết, giờ phút này lấy thần võ điện làm trung tâm, bốn phía vô số linh khí bắt đầu hướng về thần võ điện phương hướng chậm rãi di động tụ tập. Cứ thế mãi, nơi này linh khí đem càng ngày càng dày đặc. Chính như Hoa Ngộng giao lời nói, qua không được bao lâu, nơi này là sẽ trở thành tu luyện thánh địa thậm chí có thể trở thành toàn bộ thiên huyền giới tu luyện thánh địa, cái này cũng chưa tính. Giang Nam lại lấy ra 108 đầu linh mạch để Hoa Ngộ Giao tạo dựng một cái siêu cấp phòng ngự cùng công sát đại trận. Hoa Ngộ Giao nói, chủ nhân, dùng bản nguyên năng lượng làm kích nổ, có thể câu thông mặt đất bản nguyên, đến lúc đó có thể đem đại trận tăng lên tới thần cấp trình độ. Giang Nam trong lòng vui mừng, hắn cảm thấy Hoa Ngộ Giao lúc này tác dụng so với trước đó còn muốn lớn, không hổ là thế lực lớn ra Thiên Tiêu, hiểu được đồ vật căn bản không phải người bình thường có thể sánh được. Giang Nam nói, tốt, đã muốn làm, như vậy thì muốn làm đến vững như thành đồng, không thể ngăn cản. Vạn kiếp bất diệt, nếu như là người khác, muốn lấy tới bản nguyên cũng không dễ dàng. Nhưng Giang Nam có là bản nguyên. Tiêu không gấm cái kia người xuyên còn tại trong thiên cung bị tổ long thương cắm, không ngừng phun ra bản nguyên, tùy tiện bắt một chút bản nguyên là đủ rồi, rốt cuộc chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Hoa Ngộng Dao kiến tạo phạm vi rất lớn, phạm vi ngàn dặm đều tại đại trận bao phủ phía dưới, đồng thời lấy thần lực của nàng rất nhanh liền trao đổi mặt đất bản nguyên. Thiên huyền giới người bố trí đại trận, cần dùng đến các loại vật liệu, lại là trận nhãn, lại là trận cơ. Nhưng Hoa Ngộng Dao hoàn toàn không cần. Nàng chỉ cần căn cứ mặt đất xu thế, thuận thế mà làm. Vừa đúng câu thông mặt đất bản nguyên, sau đó tại trong đó đánh xuống các loại huyền diệu thần văn, cái này cường đại đại trận liền tạo giữ tốt, phản phất là thiên nhiên đại trận đồng dạng. Làm đại trận mở ra về sau, uy lực đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Giang Nam phát hiện, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình cùng Hoa Mộng Dao có thể tùy ý tiến vào, những người khác nếu như không có trận pháp thông hành cho phép, căn bản vào không được. Cho dù là đạo vô nhai cũng làm không được cương ép tiến đến. Thậm chí hắn hoài nghi, đại trận toàn lực công sát lời nói, có thể hay không đem đạo vô nhai cho tùy tiện giết chết. Lần này thật là vững như thành đồng. Giang Nam cực kỳ hài lòng cái này kêu cái gì đại trận? Giang Nam nhìn xem cái này cường đại đại trận, kinh hỉ mà hỏi. Hoa Mộng Giao nói: bẩm chủ nhân, đây chỉ là cái phổ thông cơ sở trận pháp, không có danh tự. Giang Nam, nếu bức như vậy trận pháp cũng chỉ là cơ sở trận pháp, hơn nữa còn vô danh chữ. Có thể nghĩ, nếu có danh tự, cái kia trận pháp uy lực sẽ đạt tới trình độ nào? Hắn không khỏi đối hoang thiên thần vực tràn ngập tò mò. Các người Hoa gia có bao nhiêu trận pháp? Giang Nam tò mò hỏi. Hoa Mộng Giao nói: trận pháp chia làm thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao, có thể phân ra cấp bậc trận pháp chúng ta hoa ra hết thảy thu nhận sử dụng ước chừng 17 cái, giang nam sự sở ít như vậy, chủ nhân không ít. hoa ngọc giao nói, đây là có thể phân ra đẳng cấp trận pháp, đều rất lợi hại. ngoại trừ những này còn có một số bất nhập lưu trận pháp, đoán chừng có gần trăm cái. về phần cơ sở trận pháp là không tính tại trận pháp danh sách bên trong. đương nhiên, cho dù là cơ sở nhất trận pháp đối với phạm nhân mà nói, cũng là thần cấp trận pháp, uy lực không thể so sánh nổi. giang nam đỗi nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi trận pháp chủ yếu tinh túy có phải hay không là ngươi vừa mới đánh xuống thần văn? hoa ngọc giao gật đầu, đúng vậy, chủ nhân. Thần văn là tạo dựng hết thảy trận pháp cơ sở. Thì ra là thế." Giang Nam giật mình. "Bất quá, giật mình cũng vô dụng, hắn hiện tại liền xem như muốn học thần văn cũng học không được. Tu vi không đến cấp bậc kia, hắn căn bản là không có cách lý giải huyền diệu trong đó. Hắn duy nhất có thể làm liền là nhất lực hàng tập hội, lấy lực phá xảo. Lực lượng mới là gốc rễ của hắn. Cho tất cả mọi người chế tạo thân phận lệnh bài, để bọn hắn có thể tùy ý ra vào." Giang Nam nói. "Để Hoa Ngộng giao lấy một tia cực kỳ yếu ớt thần lực làm thân phận lệnh bài, thân phận lệnh bài sẽ có duy nhất tính. Những người khác liền xem như muốn bàng chiếu cũng bàng chiếu không ra." cho dù là đạo vô nhai cũng không thể. Đương nhiên, đây chỉ là nhóm đầu tiên, ngày sau hắn sẽ đem cái quyền lợi này bung xuống, cho thần võ điện những người khác đi làm. Trước mắt hắn còn tại Thiên Huyền giới, cho nên để Hoa Mộng Giao làm thay. Đúng, chủ nhân. Hoa Mộng Giao đáp. Đạo vô nhai làm việc hiệu suất rất nhanh. Không đến ba ngày, liền đem tất cả chiếm hữu Giang Nam chiến lợi phẩm lãnh địa tông môn cùng thế lực đổi ra khỏi chiếm lĩnh địa bàn. Càng là căn cứ Giang Nam lời nói, lớn tiếng đây đều là nhân điện điện chủ Giang Nam lãnh địa riêng, nhận nhân điện bảo hộ cùng ủng hộ. Như có người muốn những lãnh địa, có thể cùng nhân điện điện chủ Giang Nam hiệp đảm mua sắm công việc mà đúng lúc này Giang Nam chính thức tuyên cáo thiên hạ thần võ điện tại Trung Châu xây dựng phàm la huyền giới Đại Minh Hoàng Triều lớn tuần Hoàng Triều Đại Càn Hoàng Triều phi thăng giả đồng đều có thể nhập tịch trở thành thần võ điện người nhập tịch mở ra có tác dụng trong thời gian hạn định là một năm một năm sau không còn tiếp nhận trước đó phi thăng giả gia nhập tin tức vừa ra thiên hạ sôi trào. xây dựng thần võ điện nhân điện điện chủ đây là muốn tự lập môn hộ sao hắn là huyền giới phi thăng giả bây giờ xây dựng thần võ điện là muốn quảng đại muôn hộ hắn là nhân điện điện chủ lại lần nữa xây dựng thần võ điện đây coi là cái gì hắn diệt trừ thần điện Thần điện lưu lại địa vực sợ có thiên huyền giới một nửa, như thế lớn địa phương hắn cho rằng đều là chiến lợi phẩm của hắn lãnh địa, hắn sẽ không phải là muốn chuẩn bị là xây dựng thần võ điện làm chuẩn bị đi, chẳng lẽ lại là một cái thần điện? Người trong thiên hạ nghị luận ở mỹ, nhao nhao cho rằng rằng Nam xây dựng thần võ điện là một cái khác thần điện, nhưng cũng có người nắm giữ thái độ ngược lại, cũng không thể nói là một cái khác thần điện. Huyền giới phi thăng giả mới có nhiều ít, mấy vạn người muốn đạt tới thần điện mấy trăm triệu người như thế quy mô, kia đạt được ngày tháng năm nào? Đúng vậy a, cũng không phải tất cả hạ giới phi thăng giả đều đi cái kia, vẹn vẹn huyền giới phi thăng giả mà thôi. Ta cảm giác điện chủ hẳn là một cái nhớ tình bạn cũ người, lúc này mới xây dựng một cái thế lực như vậy. Không sai, lấy điện chủ thực lực, căn bản không cần xây dựng cái gì thế lực. Nhân điện liền là thế lực lớn nhất, mà lại nhân điện người đều ủng hộ hắn, hắn không cần thiết bỏ qua lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy, nghe nói điện chủ tại Huyền giới chính là thần võ vương, hắn xây dựng thần võ điện, hẳn là cho những cái kia huyền giới người một ngôi nhà mà thôi. Từ loại loại dấu hiệu cho thấy, điện chủ Giang Nam là một cái có tình có nghĩa nhân hậu người. Đối với ngoại giới nghe đồn, Giang Nam căn bản không có để ý tới, cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn hiện tại ngay tại Thần võ điện hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Thật lâu không có cùng người nhà ở cùng một chỗ, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi bọn hắn. Coi như hắn đã có thật lâu không ăn xong, nhưng ở cùng người nhà cùng một chỗ về sau, cơ hồ mỗi ngày ăn cái gì, các loại mỹ vị đồ vật. Có đôi khi, Chu Nguyệt Trân đều sẽ tự mình xuống bếp, Giang Nhạc mỗi ngày quấn lấy ca ca. Nhưng quấn lấy quấn lấy, liền bị những người khác hấp dẫn đi. Đầu tiên là nàng bốn cái tẩu tử, từng cái chơi lấy tiêu theo nàng chơi đùa, dùng để đền bù quá khứ Giang Nam không tại bên người nàng thiếu khuyết. Mà Bạch Tiêu cùng Hồ Mị nương thì là mỗi ngày theo nàng chơi, thậm chí còn hóa thành bà tôn mang theo nàng bay hướng thiên huyền giới các nơi. Hỏi ngồi lôi đình độc giác thú phi hành là một cái dạng gì cảm thụ, Giang Nhạc liền một chữ, thoải mái. Hỏi ngồi cựu vũ hồ tuần tra xem xét thiên hạ là dạng gì cảm thụ, Giang Nhạc liền là hai chữ, xa hoa. An cư sau khi xuống tới, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Tại một đám người bên trong, nhất là lấy Ngụy Xuân cùng Chu Thiên Chính cố gắng nhất, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại tu luyện. Ngụy Xuân mục đích rất đơn giản, hắn muốn biến thành nam nhân chân chính. Mà Chu Thiên Chính mục đích đồng dạng đơn giản, hắn phải cố gắng tu luyện, khi tìm thấy hắn thái tử phi mộ dung thanh trước đó, hắn cảm thấy mình có thể xứng với nàng. Hắn hiện tại bỏ qua thái tử chi vị, bỏ qua hoàng vị, hắn muốn làm một người bình thường, hết thề đều từ người bình thường góc độ xuất phát. Nhưng hắn đồng thời còn có thể là một cái võ đạo thiên tài. Mặc dù hắn cất bước so mộ dung thanh chậm, nhưng hắn có thể dùng chăm chỉ để ngủ. Tại hai cái muội muội vinh yên, vân động cùng muội tế giang nam trợ rút xuống, có nhiều như vậy tài nguyên trồng chất phía dưới, nếu như hắn còn không thể đột bay manh tiến, vậy hắn cũng không xứng một lần nữa truy hồi hắn thái tử phi. Trên thực tế, giang nam tại hết thề an bài về sau, đã tại bắt đầu phái người tiến về mộ dung gia tộc tìm kiếm mộ dung thanh. Để hắn kinh ngạc là, mộ dung gia tộc cũng đang tìm kiếm mộ dung thanh. Nói cách khác, Mộ Dung Thanh lại một lần nữa mất tích. Nhìn đến, việc này còn phải đến hỏi Đạo Vô Nhai. Giang Nam nghĩ ngợi nói, đối với hắn mà nói, hắn tổng cho rằng Đạo Vô Nhai tựa như là một cái bách khoa toàn thư đồng dạng, vô luận là huyền giới vẫn là thiên huyền giới, liền không có Đạo Vô Nhai không biết sự tình. Rốt cuộc nhân điện nắm giữ lấy thiên hạ lớn nhất ngành tình báo, nhưng tỉ thật tối chuyện bí ẩn, tựa hồ chỉ có Đạo Vô Nhai mới biết được. Thần Võ Điện bên ngoài, Giang Nam xuất hiện tại không trung, trong miệng nói, "Điện chủ." Một lát, một đạo gợn sóng nổi độn lên, Đạo Vô Nhai xuất hiện. "Ta nói ngươi tiểu tử, ngươi bây giờ là nhân điện điện chủ." Ngươi còn gọi ta điện chủ làm gì?" Đạo vô nhai mới xuất hiện, liền một trận phê bình. Nói, nhìn về phía thần võ điện, đã thấy thần võ điện bao phủ tại mê vụ mở mịt bên trong, lông mày dương lên, nói, "Không mời ta đi vào ngồi một chút." Giang Nam cười nói, "Mời." Nói, vung tay lên, trận pháp mở ra một cái lối đi. Cảm thụ được trận pháp tán phát khí tức, Đạo vô nhai con mắt chớp chớp, tâm thần có chút chấn động. Cực kỳ hiển nhiên, trận pháp này không phải Giang Nam bố trí, mà là Giang Nam phía sau cái kia thần linh bố trí. Hắn một mực cũng không biết, Giang Nam là dùng phương pháp gì đem một vị thần linh choi trở lại để một vị thần linh cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn, nhưng hắn cũng không sẽ hỏi. Có một số việc, giang nam không nói, liền đại biểu không thể hỏi. Đạo vô nhai vừa bước một bước vào, giang nam cũng theo đó tiến vào. Tiến vào thần võ điện pháp vi, đạo vô nhai lập tức giật mình. Khá lắm. Nơi này tốt linh khí nồng nặc. Hắn cảm giác nơi này linh khí so với nhân điện tiểu thế giới còn muốn bàng bạc mấy lần. Giá hỏa này là thật muốn đem nơi này chế tạo thành một chỗ thánh địa tu hành sao? Nơi tốt. Đạo vô nhai khen, mà lại người cũng không ít, nghe náo nhiệt. Xoay mặt nhìn về phía giang nam, hỏi, "Ta có thể hay không ở chỗ này tu luyện?" Giang Nam sững sờ. Hắn nghĩ tới qua đạo vô nhai sẽ hỏi rất nói nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới đạo vô nhai sẽ nói ra những lời này. Nhân điện có là động thiên thánh địa, ngươi chạy cái này làm cái gì? Cái này cũng không có động thiên thánh địa a. Gặp Giang Nam sững sờ, đạo vô nhai nói, ta có thể gia nhập thần võ điện. Giang Nam ra mặt co lại. Đại gia, ngài gia nhập thần võ điện, chẳng phải là mang ý nghĩa thật muốn đem nhân điện cho từ bỏ, mà lại người trong thiên hạ chỉ sợ trực tiếp ngồi vương ta muốn lập thế lực khác ý nghĩ. Đương nhiên, ta cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào. Lúc này, đạo vô nhai lại tăng thêm một mùi lửa, nói, để tỏ lòng thành ý ta hiện tại liền có thể tuyên bố từ đi nhân điện thái thượng trưởng lão chức vụ gia nhập thần võ điện giang nam ra mặt rút lợi hại hơn làm tựa như là hắn muốn ép gia hỏa này từ chức đồng dạng vội văn nói đừng gia ngài tại cái này nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào muốn tu luyện tới khi nào liền tu luyện tới khi nào liền là đừng từ trước đạo vô nhai nứt miệng cười ngươi đã ứng Đáp ứng ngươi là thần võ điện địa chủ Ừm. tốt an bài cho ta cái địa phương từ nay về sau ta chính là thần võ điện trưởng lão không đồng ý đồng ý vậy là tốt rồi ta ở đâu đây kia, đi, hai người tại một tòa cung điện trước rơi xuống, điện chủ, Giang Nam nói, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không phải điện chủ, ngươi là, Đạo Vô Nhai phẫn nộ, nói, vô luận là nhân điện, vẫn là thần võ điện, ngươi cũng là điện chủ, gọi quan thuộc, Giang Nam cười nói, gọi khác không thuận miệng, Đạo Vô Nhai nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu là không quen thuộc, từ hôm nay trở đi, tiêu ta đại ca, dù sao ta lớn hơn ngươi, Giang Nam ngấm lại cũng thế, thế là ôn quyền nói, đại ca, Đạo Vô Nhai hài lòng cười, gật đầu nói, ừm, lập tức như quen thuộc nói, đừng đứng tại cửa, chúng ta bên trong nói chuyện. Nói, nhấc chân liền hướng trong cung điện đi. Giang Nam theo ở phía sau nói, "Ta làm sao có loại dẫn sói vào nhà cảm giác?" Đạo Vô Nhai chắp hai tay sau lưng dương dương đáp ý, nói, "Đệ lời ấy rất đúng." Đến cung điện bên trong, Đạo Vô Nhai vung tay lên, một cỗ lực lượng đem cung điện bên trong tất cả cho bụi cuốn lên vô tung vô ảnh, hết thể nhìn đều là như vậy sạch sẽ sáng tỏ. Tiện tay ném ra ngoài hai cái bộ đoàn, lại tiện tay thả ra một trương bàn trà, khay trà, ấm trà, trà chén. Đạo Vô Nhai ngồi xuống, Giang Nam cũng theo đó ngồi xuống. Đạo Vô Nhai cầm ấm trà ngã xuống, ấm trà bên trong lại có nước trà. Màu xanh biếc nước trà rót vào hai cái bạch ngọc chén bên trong, phiêu đãng ra như hạt múa sương ngủ. Đem một chén đưa cho Giang Nam, một chén mình bưng lên nhẹ nhàng hít hà, sau đó nhấp một miếng, sau khi để xuống, lúc này mới cắt vào chính đề, hỏi, gọi Vi Huynh đến, không biết có chuyện gì. Giang Nam không nói chuyện, trước uống một ngụm trà. Đập đi miệng, nói, "Trà không sai." Đạo Vô ngay nói, "Đương nhiên, Tuyết Hạc Linh trà, sinh trưởng ở phương Bắc núi Tuyết chi Đỉnh, một trăm năm một cái luân hồi, đây là vừa lấy xuống xào chế." Giang Nam nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, "Tiểu lệ ngược lại là vinh hạnh." Sau đó cắt vào chính đề, Hôm nay mời đại ca đến, có hai vấn đề, một là muốn hỏi thăm mộ dung thanh ở đâu, hai là muốn hỏi một chút tuyết tộc ở đâu. Đạo vô nhai cười nói, đây là cùng một vấn đề, cùng một vấn đề. Giang Nam khẽ giật mình, lập tức liền hiểu rõ ra, kinh ngạc nói, mộ dung thanh là tuyết tộc. Đạo vô nhai không có trả lời ngay, mà là ngâm trùng trà lên chén chậm rãi lại toát một ngụm, nhô nhã khuôn mặt thượng lưu lộ ra một vòng trung niên nam nhân thỏa mãn, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương ba nàng tại núi tuyết chi đỉnh, một cái lớn dưa, đại ca cầu ngươi một chuyện. Giang Nam mặt không thay đổi nhìn xem Đạo Vô Nhai trường kia dẫu có nam nhân vị trung niên nam nhân tăng tư mặt, hắn luôn cảm thấy Đạo Vô Nhai trong chén trà thiếu một vị đồ vật. Mỗi cái trung niên nam nhân mỗi ngày uống đồ vật. Có câu nói là, cậu kỳ ngâm rượu, càng uống càng có, cậu kỳ pha trà, mỗi ngày nhà tắm hơi. Đạo Vô Nhai thỏa mãn dư vị qua Tuyết Hạc Linh trà tư vị, lúc này mới buông xuống trà chén. Nhìn xem Giang Nam nói, nghiêm chỉnh mà nói, mộ dung thanh xem như nửa cái tuyết tộc, trong cơ thể nàng có tuyết tộc hệ thống, đồng thời cũng có nhân tộc hệ thống. Giang Nam kinh ngạc nói, cha mẹ của nàng một người trong đó là tuyết tộc người. Đạo Vô Nhai gật đầu, là mẫu thân của nàng cho nên nàng đã là mộ dung gia tộc người, cũng là tuyết tộc người. Giang Nam giật mình. Đạo vô nhai tiếp tục nói, năm đó phụ thân nàng mộ dung minh kiệt xuất đi lịch luyện, gặp mẫu thân của nàng bị mẫu thân của nàng dung mạo và khí chất hấp dẫn, cho nên tiếp xuống phát sinh cái gì ngươi biết? Giang Nam ra mặt có chút giật một cái. Thầm nghĩ cái này chuyện giữa nam nữ thật giống như chỉ có ta biết, ngươi không biết giống như ngươi không biết năm đó giới chủ truyền thụ cho ta song tu công pháp là từ đâu tới? Giang Nam nghiêm trọng hoài nghi, đạo vô nhai căn bản không phải lão sử nam. Đạo vô nhai không biết Giang Nam suy nghĩ, tiếp tục nói, nhưng mà mẫu thân của nàng sản xuất không lâu về sau lại đột nhiên chết rồi, tất cả tinh khí đều bị Mộ Dung Thanh cho hút đi. Cái này khiến Mộ Dung Thanh phụ thân Mộ Dung Minh kiệt một lần cho rằng Mộ Dung Thanh là kẻ gây họa, chuẩn bị đem nó giết chết, nhưng là bị hắn Tuyết Tộc Vũ Em trộm đi. Về sau liền tung tích không rõ. Nhưng không ai nghĩ đến kia Tuyết Tộc Vũ Em đem nó lén lén mang vào huyền giới, nuôi dưỡng thành người, về sau càng là trở thành Đại Minh Hoàng triều Thái Tử Phi. Giang Nam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh lai lịch vậy mà như thế đặc biệt. Cái kia Mộ Dung Thanh vũ em đâu? Giang Nam hỏi. Tại huyền giới, Mộ Dung Thanh lai lịch thế nhưng là cực kỳ trong sạch. Cực kỳ hiển nhiên cái này vũ em dùng nào đó loại thay mận đổi đảo biện pháp đạo vô nhai nói xưa của nàng mẹ tại huyền giới tuyết tộc thánh địa bất quá về sau thần bí biến mất ai cũng không biết nàng đi đâu hoặc là chết rồi quái không được năm đó có tuyết tộc người tại phủ thái tử xuất hiện nguyên lai like đây hết thảy đều cùng mộ dung thanh vũ em có quan hệ giang nam giật mình giới chủ cũng không biết kia vũ em rơi xuống đạo vô nhai lắc đầu nói hắn mặc dù là huyền giới thiên đạo người phát ngôn nhưng cũng không là chuyện gì để biết chuyện đại sự biết nhỏ đến người chưa hẳn toàn bộ biết được hứa hồ Mộ Dung Thanh Vũ em phi thường thần bí, lấy thiên huyền giới tu vi tại huyền giới thời gian lâu như vậy, vậy mà không có bị thiên đạo xa lánh, bản thân cái này liền không quá bình thường. Nhưng cái này cùng nàng về sau kịp thời trốn vào Tuyết Tộc Thánh Địa cũng có quan hệ. Mộ Dung Thanh phụ thân đâu?" Giang Nam hỏi. Vẹn vẹn đi qua 5 năm, phụ thân của nàng Mộ Dung Minh Kiệt liền vẫn lạc." Đạo Vô Nha nói. Bất quá vẫn lạc địa điểm lại là nơi quen thuộc một chỗ." Giang Nam, địa phương nào?" Đạo Vô Nha, thần khư. Ai cũng không biết, Mộ Dung Minh Kiệt vì sao muốn đi thần hư. Hắn đi thần hư về sau liền cũng không trở về nữa cũng chưa từng tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện qua, mà hắn tại mộ dung gia tộc linh hồn ngọc giản cũng tan vỡ. điều này nói rõ hắn đã vỡ lạc. thần Khư giang nam ám thầm thở dài, cái này kỳ thật liền là một cái không đầu án. nói mộ dung thanh phụ thân mộ dung minh kiệt vỡ lạc cũng xác thực, rốt cuộc linh hồn ngọc giản đều nát, nhưng thần Khư cái chỗ kia cực kỳ quỷ dị. có đôi khi chết chưa chắc là thật đã chết rồi, giống như là lý lộ, kỳ thật đã chết, nhưng nàng nhưng lại tồn tại, chỉ là trở thành quỷ dị. có lẽ mộ dung minh kiệt cũng đã trở thành quỷ dị cũng có nói, nhưng đến cùng phải hay không, vậy liền không được biết rồi. chuyện về sau ngươi hẳn là biết. Đạo Vô Nhai nói, Mộ Dung Thanh tại Huyền giới sự tình bị Mộ Dung gia tộc người biết được, đem nó tiếp đi lên. Mà núi liền đến về sau Mộ Dung gia tộc người phát hiện. Mộ Dung Thanh Thiên Phú cực kỳ khủng bố. Mặc dù tại Huyền giới trên cơ bản không tu luyện thế nào, căn cơ cực kém, nhưng ở Thiên Huyền giới trong khoảng thời gian ngắn, liền đem căn cơ đề bù. Tiến tới lên như diều gặp gió, trực tiếp đã thức tỉnh Thanh Loan huyết mạch, tốc độ tu luyện một lần vượt qua Mộ Dung gia tộc thứ nhất thiên tài tu luyện Mộ Dung Lam. Điểm này Mộ Dung gia tộc một mực lén lút đi, ngoại giới rất nhiều người biết Mộ Dung Thanh là Mộ Dung gia tộc Thiên tiêu, nhưng phần lớn cho rằng Mộ Dung Thanh chỉ là một cái bình thường Thiên tiêu, không có ai biết nàng kỳ thật có thể cùng Mộ Dung Lam sánh vai. Giang Nam gật gật đầu, lập tức hỏi, "Nàng hiện tại ở đâu đây?" Đạo Vô Nhai nâng chung trà lên chén lại uống một ngụm, thiếp mắt trở về chỗ một phen, rồi mới lên tiếng, "Ngay ở chỗ này." Nói, hắn chỉ chỉ trà chén. Trà chén? Giang Nam khẽ giật mình. "Không, hẳn là là trà." Sinh trưởng tại phương Bắc núi Tuyết chí đỉnh, 100 năm một cái luân hồi tuyết hạt linh trà nơi sản sinh. Tuyết tộc cũng ở đó. Đạo vô nhai đổi một câu. Đại ca, đối với Tuyết tộc ngươi có ý kiến gì không? Giang Nam hỏi. Đạo vô nhai nói, ngươi hỏi hẳn là Huyền giới Tuyết tộc là thần điện tín ngưỡng người, là thần đồ, nhưng đến Thiên Huyền giới nhưng không có phát hiện Tuyết tộc cái bóng cái này sự kiện A. Giang Nam gật đầu. Đạo vô nhai nói, Tuyết tộc là một cái phi thường đặc thù chủng tộc, bọn hắn không giống Ma tộc, yêu tộc như thế một khi hiện nguyên hình liền trở nên cực kỳ xấu xí. Bọn hắn nguyên hình kỳ thật liền là hình dạng của bọn hắn, cùng nhân tộc là giống nhau. Ngay bình thường, bọn hắn liền là nhân tộc bộ dáng, cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Chỗ khác biệt chính là. Bọn hắn có huyết mạch thiên phú, có thể tạo ra hai cái rơi trong suốt nguyên lực cánh, thậm chí sẽ nổ tung cánh hình thành đường hầm chạy trốn. Đây là thiên đạo ban cho bọn hắn chủng tộc đặc biệt năng lực. Nhưng vạn sự có lợi cũng có hại, có thu hoạch được liền có nỗ lực, liền lại như lời người nói thiên đạo cân bằng. Tuyệt tộc điều kiện tu luyện hạ khắc mà lại sinh dục cũng phi thường khó khăn. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn cần tốn hao nhiều thời gian hơn đang đào móc tài nguyên tu luyện bên trên. Đồng thời, đối với đồng tộc ưu tú thiên tài bảo hộ cũng là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được. Huyền giới tài nguyên cạn cỗi, gia nhập thần điện có thể thu hoạch được một chút thần lực, nhưng ở thiên huyền giới, tài nguyên phong phú lại không cần gia nhập thần điện liền có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Mà bởi vì tuyết tộc công pháp tính đặc thù, bọn hắn vẫn luôn tại tuyết vực hoạt động, cực ít bước vào nhân tộc giới vực, càng sẽ không xuất hiện tại Khốc Nhiệt phương Nam. Mà trong tính cách quái gở cùng bệnh thích sạch sẽ, cũng không nguyện ý cùng ma tộc, yêu tộc cùng hải tộc lui tới, điều này sẽ đưa đến tuyết tộc cực ít xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục phân tranh trên sân khấu. Trên thực tế, từ khi lần thứ nhất thần chiến thời điểm, tuyết tộc cũng đã phái người tới tiếp xúc Mộ Dung Thành, cũng thành công khơi dậy nàng chủng tộc ký ức. Về sau, tại người biến mất đoạn thời gian đó, Mộ Dung Thành cũng biến mất theo. Mộ Dung gia tộc cũng đang tìm Nhưng thật ra là bị Tuyết tộc mang về chủng tộc đi. Nàng ở nơi đó thu được tốt hơn bồi Dưỡng, chủng tộc đặc tính cũng càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ, Tuyết tộc đã đem hắn trở thành người thừa kế đến bồi Dưỡng. Ngươi nếu là muốn tìm nàng, nàng chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý trở về." Giang Nam cười, nói, "Hồi không trở lại là chuyện của nàng, tìm không tìm nàng là ta sự tình, hai cái này cũng không mâu thuẫn. Bất quá, Mộ Dung gia tộc chẳng lẽ không biết nàng tại Tuyết tộc?" Giang Nam hỏi. "Hẳn là biết đến, nhưng không có người tiến về Tuyết tộc đi tìm." Đạo Vô Nha nói. Giang Nam kinh ngạc nói, "Vì sao? Nếu biết tại Tuyết tộc, lại không đi tìm tìm?" chứ phi là từ bỏ nàng. Nhưng trước mắt đến xem, Mộ Dung gia tộc cũng không từ bỏ nàng, chí ít không có biểu hiện ra ngoài. Hắc hắc, Đạo vô nhai cười hắc hắc. Giang Nam cảm thấy gia hỏa này nụ cười lại có điểm hay mọi. Hắn nhạy cảm cảm thấy trong này có dưa, mà lại tựa hồ là lớn dưa. Nhớ kỹ trước mấy ngày cùng ngươi chào hỏi Mộ Dung gia tộc đời trước tộc trưởng sao? Đạo vô nhai hỏi. Giang Nam nói, Mộ Dung vụ. Đạo vô nhai cười nói, liền là hắn. Lão tiểu tử này trước kia cùng Tuyết tộc thánh nữ cấu kết, nhưng về sau lại là đem nó căng, cưới Diệp gia tộc trưởng chi nữ. Từ đó về sau hắn cũng không dám lại đi tuyết tộc thánh địa nói đến đây đạo vô nhai khe khẽ thở dài nói dĩ vãng kia mỹ lệ như thánh khiết tuyết liên tiêu thánh nữ bây giờ đã trở thành tuyết tộc đại trưởng lão nàng từ khi lần đó bị mộ dung phục quăng về sau liền không còn có bước vào đại lục nửa bước một mực ở tại tuyết vực mộ dung gia tộc một chút lao gia hỏa đều biết cái này sự kiện cho nên biết rõ mộ dung thanh có khả năng tại tuyết tộc nhưng không có người dám đi trừ phi chân từ bỏ giang nam giật mình nguyên lai mộ dung gia tộc cùng tuyết tộc cấu kết là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối mộ dung phục lao gia hỏa kia nguyên lai cũng không quản được lão đệ không đi bắc vực đoán chừng không chỉ là bởi vì không còn mặt mũi đối tuyết tộc thánh nữ có lẽ cũng bởi vì diệp gia vị đại tiểu thư kia bây giờ mộ dung gia tộc thái thượng trưởng lão dù sao không đi không quan hệ mọi người mạnh khỏe coi như không chuyện này đi tại tuyết tộc chịu một trận đánh trở về còn phải chịu một trận đánh cần gì chứ là người đều sẽ tính khoản nợ này cái khác còn có chuyện gì muốn hỏi sao đạo vô nhai hỏi giang nam nói tạm thời chỉ những thứ này đạo vô nhai nói được ách cái này điện chủ a không lão đệ có chuyện vi huynh nghị xin ngươi rút một tay có việc mời ta hỗ trợ Giang Nam kinh ngạc nhìn xem hắn. Đạo Vô Nhai lại có sự thỉnh hắn hỗ trợ, cái này thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng hắn, Đạo Vô Nhai không gì không biết, không gì làm không được. Hắn thực sự là nghĩ không ra tại thiên Huyền giới còn có chuyện gì là Đạo Vô Nhai không giải quyết được. Chuyện gì? Giang Nam tò mò hỏi. Khụ khụ. Đạo Vô Nhai tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, là như vậy, ngươi hẳn phải biết, Vi huynh bây giờ tu vi đã đến Thông Thiên cảnh đỉnh phong, lại hướng lên liền hẳn là thần cảnh. Bản tôn một mực tại hư không bế quan, tham dò liên quan tới thần cảnh huyền diệu, nhưng mà tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Cho nên muốn xin vị kia thần linh bằng hữu giúp ta một tay, cho ta giảng giải hoặc là biểu hiện ra thần cảnh huyền diệu, để đệ vi huynh có thể sớm ngày bước vào thần cảnh. Nói xong, đối giang nam vừa chắp tay, xin nhờ. Giang nam vội vàng ngăn lại hắn, nói: đại ca đừng có khách khí như vậy, có việc nói thẳng chính là, lại nói qua nhiều năm như vậy, tiểu đệ cũng đã nhận được đại ca không ít chiếu cố, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy. Cái này lời nói đến đạo vô nhai trong lòng dễ chịu, nhưng giang nam tiếp xuống lời nói, lại là để hắn ra mặt coi lại, tựa như đại ca ngươi chủ động chạy đến nơi này của ta đổ thừa không đi đồng dạng bất quá loại này thần tình lúng túng cũng vẹn vẹn tồn tại một cái chớp mắt liền biến mất. Tuân theo chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác, Đạo Vô Nhai cởi mở cười nói, "Ha ha ha, lão đệ ngươi nói đúng, lấy giữa chúng ta giao tình sắc thực không cần khách khí, tựa như là lão đệ ngươi có bất cứ chuyện gì tìm ta, ta đều sẽ không cự tuyệt đồng dạng." Giang Nam nhìn xem hắn, nhếch miệng lên. Tâm niệm vừa động, tâm thần câu thông Hoa Mộng Dao, đem Đạo Vô Nhai mời hắn hỗ trợ sự tình nói. Đối với Giang Nam lời nói, Hoa Mộng Dao không có nửa điểm phản đối, cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. Giang Nam là nàng duy nhất chủ nhân, nàng tự nhiên là nói gì nghe nấy sẽ không vi phạm một tơ một hào. Đúng, chủ nhân. Ừm, ở bên ngoài đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta công tử liền tốt. Đúng. Giang Nam lập tức tâm niệm vừa động, hoa mộng giao xuất hiện. Một cỗ thần linh uy áp tự nhiên mà vậy phóng xuất ra. Đối với Giang Nam tới nói, cỗ uy áp này không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng đối với Đạo Vô Nhai tới nói, lại là tựa như đại sơn. Đạo Vô Nhai lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hắn mặc dù là thông thiên cảnh đỉnh phong, bản tôn phân thân đều là, tại thiên huyền giới thực lực đã đạt đến cực hạn. Nhưng một ngày không có đạt tới hư thần cảnh, liền một ngày liền là phàm nhân chớ đừng nói chi là hoa ngọng giao chính là hư thần cảnh thất trọng tiên hắn cùng hoa ngọng giao chi ở giữa tranh lệch lớn đến không hợp thói thường đạo vô nhai bài kiến tiền bối đạo vô nhai vội vàng đứng người lên ôm quyền cong người thi lễ giang nam đã đối hoa ngọng giao nói qua đạo vô nhai cùng hắn quan hệ hoa ngọng giao đương nhiên sẽ không đối với hắn làm bộ làm tịch làm gì nhưng không lay động giá đỡ không có nghĩa là nàng liền sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy một phàm nhân còn không đến mức để nàng bày ra khuôn mặt tươi cười trừ phi là chủ nhân hay là chủ nhân cứng nhắc yêu cầu cho nên dù là đạo vô nhai cùng chủ nhân quan hệ không bình thường cũng giống như vậy hoa ngọng giao thanh lanh nói miễn lễ, cơ hội là ngôn suất phát tụ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem đạo vô nhai đỡ dậy. Ngồi xuống, trước cảm thụ một chút cái gì là thần lực lượng. Hoa Ngộng Giao không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng khúc nhạc dạo, thẳng vào chủ đề. Đạo Vô nhai cực kỳ vui mừng. Loại này phi thường trực tiếp thẳng vào chủ đề phương thức biểu đạt mặc dù để hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn càng thêm vui vẻ. Không nói nhảm, không chậm trễ bất luận cái gì thời gian, lập tức hồi xuống. Hoa Ngộng Dao tiện tay vung lên một cỗ thần linh lực lượng giáng lâm. Cố lực lượng này vừa đúng, lấy đạo vô nhai thực lực hoàn toàn có thể tiếp nhận, lại vừa vặn có thể cảm nhận được thần linh lực lượng. Đạo Vô Nhai trong khoảnh khắc tiến vào thần thế giới thần linh, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng thay đổi. Hắn thấy rõ ràng lực lượng quy tắc, thiên địa quy tắc. Loại này rõ ràng trình độ là dĩ vãng bất cứ lúc nào đều chưa từng từng có. Đạo Vô Nhai như say như dại lâm vào đi bảo. "Chủ nhân, ngươi vị đại ca kia ngộ tính thật cao à, ta còn không có giảng giải cùng phân giải lực lượng, hắn liền cảm ngộ đến thần linh lực lượng, đây cũng quá mạnh, ta cảm thấy hắn khả năng có thể so với Hoa gia danh sách ngộ tính, nếu như phải xếp hạng lời nói, ta cảm giác có thể đi vào trước 7." Hoa Ngộ Dao kinh ngạc nói. Thanh âm là trực tiếp tại Giang Nam trung tâm hải vang lên. Giang Nam một trận kinh ngạc. Hắn biết Đạo Vô Nhai kinh tài tuyệt diễm, ngộ tính cường đại, nếu không cũng sẽ không trở thành nhân điện điện chủ, cũng sẽ không có được hai cái phân thân. Nhưng hắn không nghĩ tới ngộ tính cường đại đến liền hoa mộng giao đều đối với hắn cùng tán thưởng, thậm chí trực tiếp có thể so với Hoa gia danh sách xếp hạng trước bảy. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 382, hắn xuất hiện, nam nhân chân chính. Toàn viên tăng lên. Hoa gia danh sách trước bảy là ai? Kia là bị giam giữ tại trong tiên cung trở thành tỉ tiên bạn Tôn Tiêu không ngấm. Nói cách khác, Đạo Vô Nhai ngộ tính cơ hội cùng Hoa gia thứ 7 danh sách Tiêu không ngấm tương đương. Cái này cũng bước lớn. Thật mạnh như vậy. Giang Nam vẫn còn có chút không tin. Ngươi không phải nói Tiêu Không gấm mới 350 tuổi, cũng đã là sinh huyền cảnh đỉnh phong sao? Đạo Vô Nhai cũng không chỉ 350 tuổi. Ngụ ý, từ tuổi tác đi lên so, Đạo Vô Nhai cũng là xa xa không kịp Tiêu Không gấm. Chủ nhân, cũng không thể như thế so. Luận tuổi tác, Đạo Vô Nhai hoàn toàn chính xác so Tiêu Không gấm lớn. Nhưng Tiêu Không gấm sinh ra ở Hoang Thiên thần vực, tại Hương Châu Hoa Gia chính là đích hệ, tài nguyên vô hạn. Mà lại tại mẫu trong thai liền bị vô số tài nguyên bao khỏa, vừa ra đời liền là thông thiên cảnh đỉnh phong. Huấn một tại hoang thiên thần vực, cảm ngộ thần đạo pháp tác so với nơi này muốn dễ dàng nhìn lần. Tại hoàn cảnh đặc định bên trong thậm chí dễ dàng vào lần. Cho nên hai người này căn bản không tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Hoa Ngộ Giao nói. Giang Nam gật đầu. Lời này không có tâm bệnh. đương nhiên, đạo vô nhai mạnh hơn cũng không đổi kịp chủ nhân. Hoa Ngộ Giao nói, chủ nhân ngộ tính cùng thực lực đều là thiên hạ đệ nhất, là nô tỵ kiếp này ý thấy. Đây không phải nàng tại quay mương ngựa, mà là chân tình thực cảm giác. Đối với chủ nhân, Hoa Ngộ Giao bản năng cảm thấy liền là cường đại nhất. Đạo vô nhai tại ngộ đạo bên trong không thể tự kiềm chế. Hoa mộng giao duy trì lấy thần lực, đã mất ba ngày trôi qua. Trong ba ngày qua, thần võ điện mỗi một ngày mỗi một canh giờ đều có người tại đột phá, nông đậm đến cực điểm linh khí cơ hồ đem mỗi cái người đều bao bọc ở bên trong, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Cho dù là nguyên bản thần võ vương phủ những cái kia tư chất đồng dạng nha hoàn, đầu bếp nữ đều đột phá. Chấp pháp đại điện trong hậu điện, theo khí tức chấn động kịch liệt một hồi, Ngụy Xuân đột phá, chính thức bước vào nội đạo cảnh. Hắn trước tiên mở to mắt, manh giật ra quần. Ngụy Xuân ra mặt rũ dậy, toàn thân rũ dậy. Xuất hiện, hắn xuất hiện. Ha ha ha ha ha cung thiếu ở trong đại điện quanh quần cung nhiệt vui sướng tiêu trừ những năm gần đây tất cả thiên giới ta ngụy xuân rốt cục trở thành nam nhân chân chính ngụy xuân trong mắt lóe lên một vòng nước mắt sau đó cấp tốc bốc hơi đây hết thảy đều là giang nam mang tới ngụy xuân đứng người lên thần sắc trắng nghiêm sửa sang lại quần áo đối thần võ đại điện phương hướng chỉnh trọng ôm quyền không người thi lễ ngụy xuân đa tạ điện chủ ân trạch chính ở trong đại điện giang nam đống nhiên mở to mắt nhìn về phía chấp pháp điện phương hướng bá thân hình biến mất xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở chấp pháp điện trong hậu điện ngụy thúc ngươi đột phá Giang Nam kinh hỉ nói, Ngụy Xuân không nghĩ tới Giang Nam sẽ xuất hiện, trong lòng càng là cảm khái cùng vui sướng. Bại điện chủ phúc đột phá, Ngụy Xuân tâm tình vui sướng khó mà ước chế nói, mà lại Giang Nam ánh mắt mãnh sáng lên, một lần nữa mọc ra rồi. Ngụy Xuân cười ha ha, gật gật đầu. Giang Nam thần hồn quét qua, phát hiện quả nhiên một viên nổi bật tiểu măng, măng tuy nhỏ nhưng đợi một thời gian, tất nhiên có thể biến thành một viên lớn măng. Giang Nam cao hứng nói, ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Từ nay về sau, Ngụy thúc tu luyện cùng sinh hoạt đem một đường đường bằng thẳng, tiền đồ vô lượng. Đây đều là điện chủ dẫn chạy. Ngụy Xuân cảm kích nói, Giang Nam khoát khoát tay, nói, Ngụy thúc khách khí, đều là chính ngươi cố gắng, ta cũng là tận lực cho mọi người cung cấp một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh mà thôi, lại nói, tất cả mọi người là người một nhà, không muốn luôn luôn đem những này để ở trong lòng. Ngụy Xuân trong lòng càng thêm cảm kích, mà hắn cũng nghe đã hiểu Giang Nam câu nói sau cùng, tất cả mọi người là người một nhà. Đúng, điện chủ. Ngụy Xuân vừa cười vừa nói, Ngụy thúc vẫn là như trước kia gọi ta tử khiêm đi. Giang Nam nói, Ngụy Xuân trong lòng ấm áp, nói, vậy được rồi. Bất quá trong âm thầm gọi ngược lại là có thể nhưng ở khi có người hoặc là ngoại nhân mặt trước cũng không thể gọi như vậy đã tổ chúng ta xây một cái thế lực tự nhiên cần phải có quý củ Giang Nam cười nói nghe Ngụy thúc chính là đúng rồi cái này sự kiện muốn nói cho bệ hạ ân hai ta vị nhạc phụ đi còn có ra gia cùng cha ta để bọn hắn cũng cao hứng một chút đi đi đi nói kéo lại Ngụy Xuân cánh tay trực tiếp biến mất ở trong đại điện nhìn xem như là hài tử đồng dạng cao hứng Giang Nam Ngụy Xuân mỉm mỉm mãi thôi trong lòng kia một điểm từ ấy cấp tốc phóng đại hắn cảm giác lại về tới Đại Minh Hoàng Triều đem Giang Nam xem như con trai mình đồng dạng chiếu cố thời điểm Năm đó vì phòng ngừa hắn bên ngoài bị thương tổn, không tiếp tiêu hao tinh huyết, ngừng tụ phân thân bảo hộ hắn. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ tới muốn Giang Nam hồi bảo hắn, nhưng hiện tại xem ra, lúc trước hết thề đều là đắt giá. Trên đời này mãi mãi cũng là thật tâm mới có thể đổi thực tình. Ngụy Xuân một lần nữa làm người tin tức, để Chu Huyền, Giang Thiên Hành, Giang Quan Kiếm, Lâu hãn Văn bọn người cao hứng không thôi, nho nhau, nhau chúc mừng. Giang Nam trực tiếp sai người nấu đồ ăn, bảy rượu ăn mừng. Cứ việc mọi người trên cơ bản đều đã tiết gốc, nhưng uống rượu dùng nữa loại sự tình này tất cả mọi người không cự tuyệt, mà lại lần này uống còn thật nhiều. Diệu nơi này cũng không phải huyền giới diệu, là thiên huyền giới linh diệu, diệu sức lực rất lớn. Phải biết nơi này rất nhiều thứ đều là từ thần điện hạ thế lực bên trong lấy được, ma tộc, yêu tộc tiểu lượng so với nhân tộc đến mạnh hơn nhiều, cho nên cần thiết diệu sức lực cũng lớn hơn. Ngụy Xuân mấy cái con voi tự cho là tiểu lượng lớn, uống ba hũ, trực tiếp bị đánh ngã. Nếu là ngày trước, khẳng định sẽ bị Ngụy Xuân đánh một trận. Nhưng hôm nay cao hứng, cũng liền tùy bọn hắn đi. Một lần nữa là người, thì tương đương với trùng sinh đồng dạng, loại này vui sướng là phát ra từ nội tâm cung hỉ, khó mà ức chế. Cũng là là đối dĩ vãng kiềm chế cảm xúc triệt để phóng thích cùng phát tiết cùng nó ngăn chặn, còn không bằng triệt để phóng xuất ra. đây đối với ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Giang Nam cũng chính bởi vì điểm này mới có thể xếp đặt diên lễ, là Ngụy Xuân ăn mừng. Ngụy Xuân trong lòng cảm động, đồng thời cũng cảm nhận được tất cả mọi người quan hệ đối với hắn, để hắn chân chính cảm nhận được cái gì là chân chính người một nhà. Chu Huyền Từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, Giang Quân Kiếm cũng thế. ba người bên trong, hắn lớn nhất. Dĩ Vãng có lẽ bởi vì địa vị cùng thân phận vấn đề lẫn nhau ở giữa còn có chút ngăn cách, có đôi khi sẽ còn xa lạ, nhưng hôm nay loại này ngăn cách đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Xuân tùy ý cảm xúc tại trong lòng chạy xối phát tiết, cuối cùng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên thực tế, hắn cùng mọi người vẫn luôn cùng một chỗ. Nhưng là từ hôm nay trở đi, thế giới này trở nên càng thêm linh động cùng thú vị. Ngụy Xuân một lần nữa làm người tin tức, Chu Huyền đám người cũng chưa trắng trận đối ngoại tuyên dương, mà là thông qua lặng yên truyền bá phương thức hướng tất cả mọi người truyền lại. Đồng thời đem tin tức trọng điểm đặt ở tu luyện. Nói cho cùng nhắc nhở đám người, chỉ cần tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi, chẳng những có thể lấy tăng lên quả nguyên, mà lại liền liền thân thể một chút huyết điểm đều có thể lên mũ. Thì như biến trắng biến đẹp, biến nhỏ thu nhỏ, biến lớn dài ra. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, tất cả mọi người tự tin hơn gấp trăm lần, đặc biệt là những cái kia nguyên bản tại tầng dưới cho người, cùng Đông Phương gia tộc bên trong một chút đối tu luyện cũng không thèm để ý chỉ đối loay hoay các loại đạo cụ cảm thấy hưng thú đám lão giả này, bây giờ tự tin hơn gấp trăm lần. Đám lão giả này cũng nghĩ trọng trấn hùng phong, cũng nghĩ trở về thiếu niên, mà đệ tử trẻ tuổi nhóm thì là hy vọng vĩnh bảo sức sống, các nữ nhân hy vọng mình vĩnh bảo thanh xuân. Ngày thứ 8 về sau, Đạo Vô Nhai liền có chút không chịu nổi. Kéo dài linh ngộ thần đạo tiêu hao lực lượng thần hồn cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể kiên trì 8 ngày đã là cực kỳ không dễ, liền liền Hoa Ngộng giao cũng vì đó sợ hai than. Nàng là hư thần cảnh, tự nhiên biết hư thần cảnh ẩn chứa thần đạo quy tắc tương đối phạm nhân mà nói có nhiều đáng sợ. Phổ thông thông thiên cảnh đỉnh phong có thể kiên trì một canh giờ liền đã không tệ, mà đạo vô nhai lại là giữ vững được 8 ngày, này thiên phú quả thực đáng sợ. Lập tức liền rút lui thần lực, không có thần hồn áp lực, đạo vô nhai cũng buông lòng xuống, nhưng vẫn như cũ đắm chìm trong nội đạo ở giữa. Hoa Ngộng Dao cũng không đi gọi tỉnh hắn, bởi vì cái này thời điểm cũng là một cái buông lòng thời khắc, không được bao lâu, đạo vô nhai mình liền sẽ thoát ly loại này ngộ đạo trạng thái. Hoa Mộng Dao Giang Nam thanh âm tại Hoa Ngộng Dao trong đầu vang lên. "Bá." Hoa Ngộng Dao biến mất. Xuất hiện lần nữa, lại là xuất hiện ở Giang Nam mặt trước. Trong đại điện, liền Giang Nam một cái người ở chỗ này, Lâu Như Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Ngộng, Liễu Như Nguyệt, Bạch Kiều, Hồ Mị Nương đều tại trong Thiên cung lợi dụng tiêu không gấm phân thân bản nguyên tu luyện. Lý Lộ tại Thần Võ Điện một tòa không gian dưới đất bên trong tu luyện. Cũng không phải Giang Nam không nỡ cho Lý Lộ sử dụng bản nguyên, mà là nhục thể của nàng còn không chịu nổi bản nguyên tẩy lễ. Trừ phi tu vi của nàng đến thông thiên cảnh thất trọng thiên, đem toàn mới phong dưới mặt đất cải tạo một chút xây một cái phong bế chân pháp để mà cải tạo tất cả mọi người nhục thân. Giang Nam đối Hoa Ngộng Giao nói, hắn hiện tại có trăm vạn khí huyết quả, những này khí huyết quả mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng là mỗi một viên cũng không thể cho nhà bất kỳ một cái nào người phục dụng, bởi vì năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ. Cho nên hắn muốn đem những này khí huyết quả năng lượng tiến hành phân giải. đúng, chủ nhân. Hoa Ngộng Giao không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức đáp ứng xuống, lập tức thân hình khẽ động, liền biến mất. vẹn vẹn nửa ngày, liền đem đại trận chế tạo hoàn tất. Giang Nam đích thân tới hiện trường. Nhìn xem trước mắt cự đại không gian, có chút cảm thán. Có một cái thần linh làm thủ hạ, thật sự là quá thuận tiện. Giang Nam lập tức tại đại trận trung tâm buông xuống một viên khí huyết quả. Cái này một viên khí huyết quả ầm vang nổ tung, huyết sắc năng lượng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ không gian, nhưng lại bị đại trận một mực chói buộc tại trong đó. Sau đó liền triệu tập ra ra, phụ mẫu, muội muội, cô cô chờ người nhà, Bao Quát Chu Huyền, cùng nhạc mẫu cũng chính là hoàng hậu Dương Ngọc Lệ, Chu Thiên Trinh, Ngụy Xuân, Miêu Mị Phượng bọn người tiến vào cải tạ hồ. Tiên một kỳ duyên. Mọi người tới lâm sau, dựa theo Giang Nam ý tứ tiến vào cải tạ hồ. Vừa tiến vào trong đó, liền cảm giác được bàng bạc huyết khí năng lượng ở bên cạnh dập dồn, thế là từng cái ngồi ngay ngắn xuống vận công tu luyện, khí huyết năng lượng không ngừng bị đám người hấp thu, rất nhanh sắc mặt của mọi người liền bắt đầu chiều hồng. Cũng may vẹn vẹn một viên khí huyết quả, mà lại những cái này năng lượng là bị phân giải, nếu không những cái này năng lượng rất có thể sẽ để bọn hắn bạo thể. Lúc này mỗi một người đều cảm giác được nhục thân của mình cường độ đang nhanh chóng tăng vọt, theo thời gian trôi qua, nhục thân căn cơ trở nên càng ngày càng nện vững chắc. Đào mắt một ngày trôi qua, một đám người nao nao tỉnh lại, mỗi một người nhục thân đều chỉ ít tăng lên ba cái cấp độ. Có người bởi vì lần thứ nhất lấy khí huyết quả tăng lên nhục thân, cho nên tăng lên càng nhiều, tỷ như Hoàng hậu Dương Ngọc Lệ, tỷ như Miêu Mị Phượng, tỷ như Muội Muội Muội Muội Giang Nhạc, ba người nhục thân cũng đều tăng lên 5-6 cấp độ, cực kỳ khoa trương. Mà lại nhục thân sau khi tăng lên, làn da chặt chẽ như tuyết, người cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Cải tạo trong ao khí huyết còn có một bộ phận, nhưng đã không thích hợp tiếp tục tăng lên. Mỗi cái người đều có một cái cực hạn. Giang Nam thấy mọi người hiệu quả không tệ, thế là liền an bài tất cả mọi người tiến hành đại quy mô tăng lên nhục thân, đến thu hoạch được căn cơ nền mù, cứ như vậy mọi người tư chất đều có tăng lên không nhỏ rất nhiều người thực lực rất yếu, có mới thần tàng cảnh, cho nên tiêu không hao bao nhiêu khí huyết quả. Lúc này, thiên huyền giới cấp nơi tại chỗ huyền giới phi thăng người đã có rất nhiều tụ tập tại thần võ điện bên ngoài, nhưng đều bị trận pháp ngăn cản, không cách nào nhập bên trong. Không chỉ các thế lực lớn có, liền liền tại nhân điện bên trong nhậm chức nguyên đông phương gia tộc trưởng lão cũng đến nơi này. Cũng không phải muốn thoát ly nhân điện, dù sao đối bọn hắn tới nói, giang nam cũng là nhân điện điện chủ, liền xem như đến thần võ điện, cũng vẫn như cũng là tại điện chủ thủ hạ. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn hy vọng ở chỗ này tìm tới lòng cảm biến. Trừ cái đó ra cũng có các thế lực lớn người lại tới đây, muốn bái phỏng. Thần Võ Điện đại trận bên ngoài, đứng đầy người. Thần Võ Điện đại trận thật là lợi hại, ở bên ngoài nhìn chỉ có một tòa thần võ điện bia đá, cái gì khác đều nhìn không thấy, giống như là bị thời không bóp méo đồng dạng. Là rất lợi hại, ta vừa rồi thử một chút, trở ra, liền quay lại tới. Người tiến vào sao? Tại sao ta cảm giác ngươi một mực đứng ở chỗ này? Cái gì? Thật chứ? Đương nhiên là thật, ngươi không tin tưởng ta, có thể hỏi một chút những người khác. Định thật là thật, ngươi một mực không lúc ních. T. Thật là đáng sợ. Ta cho là ta tiến vào 30 dặm, không nghĩ tới vẫn đứng ở chỗ này không lúc đích. 30 dặm? Không thể nào. Ta vừa mới đi vào tưởng rằng một đầu ngập trời sông lớn, vẫn đứng tại bờ sông nhìn xem. Sông lớn? Vì sao ta nhìn thấy chính là một thanh kình thiên cự kiếm? Ta nhìn thấy chính là một thanh kim đao, vừa tiến vào, đao kia quang sai điểm tướng ta tích chết. Tà môn, đại trận này thật là đáng sợ, hoàn toàn không thể ước đoán. Lúc này, Giang Nam chính an bài tất cả mọi người tiến hành tăng lên nhục thân. Làm tất cả mọi người tăng lên nhục thân, nền vững chắc nhục thân căn cơ về sau, lại một lần nữa nghênh đón lớn đột phá. Lúc này Chu Huyền, Chu Thiên Chính, Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm, Chu Mộc Trân, Giang Nhạc, Giang Vũ Tình nhao nhao đột phá đến Ngộ Đạo cảnh, mà lại Giang Quân Kiếm cùng Giang Vũ Tình trực tiếp tăng lên hai cái cấp độ, đạt đến Ngộ Đạo cảnh nhị trọng thiên. Tất cả mọi người tại đột phá, cho nên, mặc dù bên ngoài tụ tập rất nhiều người, nhưng Giang Nam cũng không mở ra đại trận khiến cái này người tiến đến. Đạo Vô Nhai hồi tỉnh lại, khí tức gần ẩn có chút phiêu miểu. Hắn biết, mình khoảng cách chân chính đột phá đã không xa, có lẽ không cần 10 năm, hắn liền có thể chính thức bước vào hư thần cảnh. Nếu như vị kia thần linh có thể sẽ giúp một thành, có lẽ chỉ cần mấy năm liền có thể đột phá. Thân hình lay động một cái, liền xuất hiện tại Giang Nam trong đại điện. "Đại ca." Giang Nam cười nói, cảm thụ được đạo vô nhai khí tức trên thân, nói, "Xem ra thu hoạch rất tốt." "Ha ha, há lại chỉ có từng đó là không sai, quả thực quá tốt rồi, chỉ ít để cho ta thiếu phấn đấu mấy chục năm, ở chỗ này đại ca muốn nhiều tạ lao đệ cùng vị kia thần linh." Đạo vô nhai vừa nói, một bên chấp tay, thần sắc rất là nghiêm túc. "Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái." Đọc ngay tại. Chương 383, lần nữa đột phá, danh dự không phải dựa vào nhượng nhịn ra, là giết ra tới. Giang Nam gật gật đầu cũng không có cự tuyệt hắn đối hoa ngọng giao kính ý cùng tăng kích. đạo vô nhai bông nhiên nói bên ngoài là không phải phát sinh chuyện gì rồi. giang nam sử sở không có việc gì a không có chuyện gì sao? kia vì sao có nhiều người như vậy tại đột phá? đạo vô nhai nói một cái hai cái đột phá ngược lại cũng thôi gần hai vạn người đều tại đột phá đây cũng không phải là lấy rất ít gặp tới nói nguyên lai like ngươi nói là cái này. giang nam cười nói là ta cho bọn hắn tăng lên một chút độc thân nện vững chắc căn cơ cho nên mới sẽ tụ tập đột phá. rốt cuộc đã đem bọn hắn dẫn tới liền tận lực cho bọn hắn một cái tốt hơn tương lai thì ra là thế. Đạo Vô Nhai gật đầu, cũng không có lại truy vấn cái gì. Trong mắt hắn, những người này cũng chỉ có thể coi là không sai, nhưng thực lực đều quá cấp thấp. Bên ngoài là không phải có rất nhiều người. Đạo Vô Nhai hỏi, Giang Nam gật đầu, đã tới không ít người, bất quá bởi vì tất cả mọi người tại đột phá, cho nên không có an bài bọn hắn tiến đến, liền để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Đúng rồi, đây là lệnh bài của ngươi, rụt một giọt máu đi vào nhận chủ, ngươi về sau ra vào liền dùng cái này, không cần mỗi lần đều tìm ta. Nói, liền đem một viên ngọc bài đưa cho Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai tiếp nhận, nhìn xem ngọc bài hơi xúc động. Đã bao nhiêu năm hắn vậy mà lần nữa cần lệnh bài thông hành, còn cần nhỏ máu nhận chủ, hắn đều nhanh quên đi ban đầu là làm sao tiến vào nhân điện. lập tức nhỏ máu nhận chủ, một cỗ tâm thần tướng liền huyền diệu ở trong đầu hắn dâng lên, lại còn ẩn ẩn cảm giác được một tia thần đạo huyền diệu. lập tức ánh mắt sáng lên, đây là nàng luyện chế. hắn dùng chính là nàng, mà không phải nàng, cho thấy hắn đối hoa ngọc giao kính trọng. giang nam gật đầu, nói cho ngươi chuyện gì? đạo vô nhai bỗng nhiên nói nghiêm túc. giang nam nói đại ca có chuyện mời nói. đạo vô nhai nói căn cứ ta. Bạn tôn cùng Huyền Giới phân thân nhiều năm như vậy lĩnh ngộ kết quả đến xem, chúng ta chỗ thế giới này nếu như cường giả xuất hiện càng nhiều, như vậy khí vận liền sẽ càng dày đặc, đồng thời thiên đạo lực lượng cũng sẽ càng lớn, vị diện cũng sẽ an toàn hơn. Nơi này khí vận chỉ không chỉ là thiên đạo khí vận, cũng là nhân khí vận. Thiên đạo khí vận càng dày đặc, người khí vận cũng đem càng mạnh, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ta nói là có ý gì a?" Giang Nam nhìn xem Đạo Vô Nhai, đại ca có ý tứ là để cho ta trợ giúp thiên huyền giới tất cả mọi người. Đạo Vô Nhai lắc đầu, nói, đó cũng không phải. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm được Vậy cũng không phải là không thể được, cứ như vậy, thiên huyền giới tất cả mọi người sẽ cùng ngươi có nhân quả ràng buộc, tiếp nhận ngươi ân tình. Cái gọi là phúc phận thiên hạ cũng hoàn toàn chính xác sẽ để cho ngươi thu hoạch được nồng hậu dày đặc khí vận. Giang Nam nghe vậy, quả quyết lắc đầu, cái này là không thể nào. Ta làm không được ngươi nói cái loại thánh nhân cảnh giới, đối ta cam thủ, ta không giết bọn hắn cũng đã là không tệ, còn lấy ơn báo oán, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đạo vô nhai cười nói, ta biết ngươi không biết làm đến, cũng không cần làm được. Nhưng là nếu như ngươi thích hợp cho một chút cường giả một chút chỗ tốt, để bọn hắn thiếu ngươi ân tình, ngươi đồng dạng có thể thu hoạch được khí vận rốt cuộc những cường giả này bản thân liền đại biểu cho cường đại khí vận, bọn hắn thiếu ngươi ân tình về sau, ngươi khí vận sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc. Ân tình, khí vận. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, lập tức cẩn thận nói, cho chỗ tốt gì? Đạo Vô nhai nói, đối với những cường giả kia tới nói, đồng dạng chỗ tốt đã coi thường, cho dù là hơn trăm triệu linh thạch cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, thiếu khuyết mới là chân quý nhất. Kia những cường giả này thiếu cái gì đâu? Thiếu cùng đại ca ta cũng như thế, liền là thần đạo huyền diệu pháp tắc. Nếu như có thể đệ bọn hắn cũng lĩnh hội những này thần đạo pháp tắc, Như vậy bọn hắn đối ngươi sẽ sinh ra to lớn nhân quả ân tình. Đương nhiên, ta nói những này cũng chỉ là một chút đề nghị, về phần hái không tiếp thu ở chỗ ngươi, đại ca ta sẽ không cư cầu. Giang Nam nhìn xem Đạo Vô Nhai, trong lòng đã minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Đơn giản bất quá là muốn là nhân điện những đại lão kia, cùng mấy đại thế gia cùng thế lực cao cấp đại lao tranh thủ một chút có thể lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc thời cơ. Đương nhiên, những lão gia hỏa kia cũng sẽ nhớ Đạo Vô Nhai ân tình, dù sao cũng là hắn tranh thủ tới, mà bị nợ nhân tình lớn nhất liền là hắn Giang Nam. Cứ việc Giang Nam không thèm để ý cái này cái gọi là ân tình nhưng nếu quả như thật như đạo vô nhai lời nói có thể thu hoạch được lượng lớn khí vận, đồng thời cũng vì thần võ điện suy nghĩ cũng có thể tiếp nhận đồng ý. dù sao cũng chính là hoa ngậm giao thi triển thần lực mà thôi, không tồn tại bất luận cái gì lãng phí, mà lại cũng đúng lúc mượn cơ hội trấn nhiếp thiên hạ, khiến cho thần võ điện trở thành toàn bộ thiên huyền giới hạch tâm khí vận tự nhiên càng đậm. nhìn như vậy đến, đạo vô nhai ra cái chủ ý này tựa hồ không sai. đã đại ca mở miệng, ta quay đầu cùng nàng nói một chút, nhìn có thể không thể giúp bọn hắn một chút. giang nam nói, đạo vô nhai ánh mắt sáng lên, tốt, hắn biết, giang nam đã nói như vậy, thì tương đương với đáp ứng, nếu không một cái thần linh ở đâu là một phàm nhân tùy tiện có thể chỉ điểm. cho đến bây giờ hắn cũng không biết Giang Nam là như thế nào chỉ làm một cái thần linh. có lẽ là bởi vì giao dịch nào đó cái khác hắn không nghĩ ra được. cái này nguyên nhân trong đó hắn rất muốn biết nhưng hắn sẽ không chủ động đến hỏi. thậm chí liền nói bóng nói gió đều không có. ta đi trước một chuyến nhân điện, nhìn xem nhân điện có chuyện gì hay không phải xử lý. ngươi người điện chủ này trên cơ bản mặc kệ nhân điện, liền chỉ có ta tới quản lý. đạo vô nhai nói, vậy liền làm phiền đại ca. Giang Nam không có chút nào thành ý nói, hắn biết đạo vô nhai về nhân điện làm gì đi. Cái gọi là xử lý sự tình đều là nói mỏ. Thân là điện chủ, nếu như không có chuyện đại sự căn bản không cần điện chủ ra mặt, thậm chí liền trưởng lão đều không cần xuất động, phía dưới một chút chấp sự liền xử lý tốt. Bây giờ thần điện đã bị diệt trừ, còn có thể có cái đại sự gì phát sinh. Cho nên, hắn trở về chỉ có thể là đem tin tức tốt nói cho những đại lão kia đi. Đương nhiên, Giang Nam cũng sẽ không đi vạch trần hắn. Đạo vô nhai gật đầu, kia vi huynh cáo từ trước. Nói xong, thân hình lóe lên liền biến mất. Giang Nam nhìn về phía thần võ điện đại trận bên ngoài, đen nghị không ít người, hắn tạm thời cũng không phân rõ đây đều là người nào. Đến lúc đó chỉ có thể thông qua các đại hoàng triều người đến phát biện. Hắn khẳng định trong này có không ít người không phải phi thăng lên tới, bởi vì có không ít đoàn thể tụ tập cùng một chỗ, ngẫu nhiên lộ ra lệnh bài cũng có thể chứng minh bọn hắn là từng cái thế lực. Hẳn là đến ăn mừng cùng bái phỏng. Bất quá hắn tạm thời không nghĩ tới muốn để những người này tiến đến. Đen nghịt, quá nhiều người, dối bời, nhìn xem đều tâm phiền, thời điểm này còn không bằng đi bế quan. Ứng phó những việc này, vẫn là cần Giang Vũ Tỉnh miêu mỹ phượng bọn hắn. Tính toán ra, đã có không ngắn thời gian không có cùng mấy vị phu nhân song tu, không biết bọn họ tiến bộ không có. Ừ. trước hết từ Hương Hàn bắt đầu đi Giang Nam sờ lên cằm, biết miệng lên, thân hình lóe lên, liền biến mất. trong Thiên Cung, Lâu Hương Hàn đang tu luyện, đống nhiên trong đầu truyền đến Giang Nam thanh âm: Phu nhân, có hứng thú hay không cùng một chỗ song tu a? Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng tỏ. Bá, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắc Thần Cung một chỗ cung điện sang trọng bên trong, lập tức trình diễn vừa ra Hương Diễm tuyệt luân một màn. Ba ngày trôi qua, Lâu Hương Hàn mặt mũi tràn đầy vui mừng về tới Thần võ Điện, nàng cũng không bế quan, chuẩn bị thư giãn một tí, vừa vặn cùng Giang Vũ Tỉnh. Miêu Mị Phượng bọn người cùng một chỗ xử lý toàn bộ thần võ điện sự tình. Mà Giang Nam thì là tại Hắc Thần cung bên trong phân biệt cùng duyên, Vân Ngục, Liễu Như Nguyệt giao lưu. Cái này cùng hưởng ân huệ, công bằng. Các nữ nhân vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Song tu để tu vi của hắn lần nữa có tiến bộ không ít, mà bốn vị phu nhân tu vi đồng dạng đạt được tiến thêm một bước nền vững chắc. Đây chính là song tu chỗ tốt. Đã vui vẻ thể xác tinh thần, cũng tăng lên tu vi. Giang Nam đối môn này song tu tâm pháp càng ngày càng hài lòng, giống như là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Trải qua một vòng đột phá, tất cả mọi người tăng lên rất nhiều, có thăng liền mấy cảnh giới. Tu vi phóng đại. Lúc này, đám người lúc này mới bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận phía ngoài những người kia. Vĩnh yên, Vân động, liếu như Nguyệt cũng ra ngoài hỗ trợ, bốn nữ nhân đều đi ra, Bạch Tiêu cùng Hồ Mị Nương cũng rời đi thiên cung, tiến vào Thần võ điện chăm sóc. Dung nạp Di vãng phi thăng giả những sự tình này nhạc phụ, ra, Gia, gia Coco, Ngụy Xuân bọn người là mười phần lành nghề, còn có Đông Phương gia tộc một chút những lão giả, tăng thêm lớn tuần hoàng triều cùng đại cản hoàng triều một ít lão nhân, xử lý hẳn là đều rất dễ dàng. Mà lại có chúng nữ tòa chấn, cũng sẽ không có cái gì rối loạn phát sinh. Đã những này đều không cần Giang Nam xử lý. Hắn dứt khoát một cái người ngồi ngay ngắn ở trong thiên cung luyện hóa bản nguyên. Tiêu không gấm phân thân vẫn như cũ phẫn nộ khuôn mặt, toàn bộ thân thể đều bị cố định, giống như là hóa thành chân chính điều tố đồng dạng, liền con mắt cũng không thể động một cái, hoàn toàn bị giam cầm. Bản nguyên từ dưới chân của hắn ảo ảo chạy xuôi. Giang Nam hài lòng luyện hóa bản nguyên, thu vi liên tục tăng lên. Đạo mắt một tháng trôi qua, Giang Nam thân thể chấn động, thu vi ầm vang đột phá. Thông thiên cảnh bắt trọng thiên, hoa mộng giao cũng theo đó đột phá, trở thành hư thần cảnh bắt trọng thiên. Tầm thứ tám thần cảnh pháp tác áo nghĩa chậm rãi chạy xuôi tại thần hồn của nàng bên trong, sau đó thật sâu là ấn cùng nàng thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Thật nhiên mà vậy, thật giống như nguyên bản liền lĩnh mộ đồng dạng. Hoa Mộng giao đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhếch miệng lên. Cực kỳ hiển nhiên, loại này đột phá phương thức phi thường mỹ diệu, mà tốc độ cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Đối với chủ nhân, thân là hư thần cảnh bắt trọng thiên nàng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng cảm giác, chỉ có thật sâu yêu thương, phục tùng cùng sùng kính, kia là có thể toàn thần tâm không giữ lại chút nào nỗ lực tình cảm. Đây chính là kim thân khôi lỗi chỗ kinh khủng. Không chỉ như thế, kim thân khôi lỗi còn có bất tử bất diệt đặc tính. Nói cách khác, Hoa Mộng Dao sẽ chỉ vĩnh hằng phục tùng Giang Nam, lại vĩnh viễn không phản bội. Giang Nam sau khi đột phá, không có tiếp tục tu luyện, mà là đi ra ngoài, mới xuất hiện tại ngoại giới, cảm thấy được cái gì? Chu Huyền, Nguy Xuân, Giang Thiên Hành, Lâu Hàn Văn, Đông Vương gia tộc ba vị lão tổ cùng Chu gia tám vị lão tổ, cùng lớn Chu Hòa đại cẩn hai vị lão tổ đại biểu, ngay tại nghị sự đại điện bên trong thương nghị cái gì? Miêu Mỹ Phượng, Giang Vũ Tỉnh, Lâu Hương Hàn chờ chúng nữ đều tại đại điện bên trong. Giang Nam thân hình lóe lên, xuất hiện tại đại điện bên trong. Đại điện bên trong, không có người thấp hơn Ngộ đạo cảnh, liền liền Miêu Mỹ Phượng cũng đều đã là Ngộ đạo cảnh. Tu vi quả thực là đột bay may tiến. Giang Nam mới vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền đều đứng lên. Điện Chủ, Phu Quân, Cháu Trai, Thừa Kiêm, Chủ Nhân, đám người chào hỏi. Giang Nam cười nói, tại thương nghị cái gì đâu? Để các ngươi nhiều người như vậy tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Đám người nhìn về phía Lâu Hương Hàn. Mặc dù nơi này Giang Thiên Hành bối phận lớn nhất, nhưng kỳ thật luận thân phận vẫn là Lâu Hương Hàn lớn nhất. Nàng tại Giang Nam cảm nhận bên trong phân lượng rất nặng. Lâu Hương Hàn nói, Phu Quân, chúng ta dựa theo kế hoạch, đem tất cả Di Vãng Huyền Giới Phi Thang Dã tiếp thu tới, lúc bắt đầu còn rất tốt nhưng gia nhập vào từng cái bộ môn về sau liền bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa bởi vì những người này phi thăng đến sớm thực lực đều rất mạnh có đã là quy chân cảnh thậm chí có đã là chân đạo cảnh dạng này người căn bản sẽ không bị người lãnh đạo rốt cuộc lãnh đạo của nơi này người chỉ là ngộ đạo cảnh mà thôi cùng những người này tu vi trên lệch lớn cho nên những người này liền sinh ra rõ ràng cảm xúc cảm thấy không đem bọn hắn để vào mắt an bài luyện đan luyện khí chế phụ trợ sản xuất phương diện cũng không quá phối hợp rất có điểm bị lão mại lao ý vị tiên một kỳ duyên chúng ta chính đang thương nghị như thế nào giải quyết vấn đề này. Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, "Cái này cực kỳ dễ giải quyết, căn bản không cần lãng phí mọi người nhiều thời gian như vậy đến thương nghị." Lâu Hương Hàn ánh mắt sáng lên, "Phu quân có cái gì thượng sách?" Những người khác cũng là mong đợi nhìn xem Giang Nam. Giang Nam nói, "Để bọn hắn xéo đi chính là, ta chỗ này không cần bọn hắn." Nói cho tất cả mọi người, Thần Võ Điện là một cái đại gia đình, nếu như không thể dung nhập đại gia đình này, như vậy sớm làm xéo đi." Bạch Tiêu nói, "Nếu như bọn hắn không chịu đi đâu?" Giang Nam nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, "Dĩệt chính là." Lâu Hán văn cau mày nói, "Dạng này không tốt lắm đâu, dù nói thế nào." bọn hắn cũng là chúng ta huyền giới phi thăng lên tới, có ít người vẫn là thành viên hoàn thất, vẫn là một vài gia tộc lớn tiến tổ, mà lại tùy tiện liền đến giết, chẳng phải là ảnh hưởng danh dự của ngươi? Giang Nam cười nói, tại ta chỗ này, danh dự không phải dựa vào nhiều nhịn ra, là giết ra tới. lời vừa nói ra, Ngụy Xuân cái thứ nhất liền đồng ý. không sai, từ khiêm năm đó giết địch hơn trăm triệu, cũng không ai nói cái gì, tại hạ cho rằng, nếu thật là phạm sai lầm, trực tiếp giết so bất luận cái gì cái gọi là cảm hóa đều có tác dụng. Giang Thiên Hành cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng đồng ý cháu trai ý kiến. Có đôi khi chỉ có thiết huyết thủ đoạn mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu như không đến tất sát điều kiện, vẫn là tận lực không giết, những người này có không ít cùng bây giờ đi lên thần võ điện viên chung có quan hệ máu mủ. Chu Huyền cũng gật đầu, biểu thị đồng ý. Giang Nam nói, việc này từ Hương Hàn, Bạch Kiêu, mỹ nương cùng mỹ Phụng cùng một chỗ giải quyết, Vĩnh Nghiên, Như Nguyệt, Vân Ngộng, Lý Lộ hiệp đồng cô cô, đem cái này sự kiện giải quyết triệt đề. Để... Nhớ kỹ, không nghe lời, toàn bộ ném ra, Vĩnh Viễn không thu nhận, không được có nửa điểm lòng tương hại. Nếu như Giang Can Đạm có ác ý, Bị nương phụ trách xem xét, Bạch Tiêu phụ trách lấy thanh lý môn hộ danh nghĩa trực tiếp diệt sát. Đúng, phu quân, chủ nhân. Đúng, điện chủ. Chúng nữ đáp. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Đáng người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chu Huyền giờ phút này nói, người bế quan trong khoảng thời gian này, hết thề có 236 cái thế lực lần lượt đến đây bài kiến, trong đó bao quát thiên huyền giới bảy đại cổ lao thế lực, lễ vật đều nhận, danh sách cùng danh mục quà tặng tại vũ tinh trong tay, người là có hay không muốn xem qua. Chương ba trăm Vực gặp lại mộ dung thanh, Tuyết Khí Vũ. Giang Nam mỉm cười nói, không cần quay đầu bài xuất danh sách, tuyên cáo thiên hạ, cái này 236 cái thế lực, mỗi một cái thế lực đều có một lần thần đạo lĩnh hội thời cơ, vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu. Thần đạo lĩnh hội thời cơ. Lời vừa nói ra, trong đại điện ngoại trừ lâu hương Hàn Lục nữ cùng Lý Lộ, những người khác đồng đều đều thất kinh. Bọn hắn mặc dù khoảng cách thần đạo khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không biết thần đạo lĩnh hội chân quý. Có thể nói, liền xem như một chút thế lực lớn dốc hết tất cả tài phú, cũng chưa chắc đổi được một lần thần đạo lĩnh ngộ thời cơ, không nghĩ tới vẹn vẹn đến bái kiến cùng chúc mừng một lần liên thu hoạch được chân quý như thế thời cơ. Phần này lễ thật lạ quá lớn. Chu Huyền nhạy cảm cảm thấy, từ giờ khắc này, thần võ điện có thể một mực đem những thế lực này buộc chặt tại xung quanh mình. Chu Huyền lập tức nói, việc này ta quay đầu phải. Giang Nam gật đầu. Việc này hắn tại Hoa Ngộng Giao là đạo vô nhai hiện ra thần lực pháp tắc thời điểm, hắn liền nghĩ qua. Rốt cuộc không có khả năng mỗi một lần đều để Hoa Ngộng Giao hiện ra. Ngược lại không phải là không thể được, mà là quá rơi giá đỡ. Phải biết càng là chân quý đồ vật, càng không dễ dàng tùy tiện đạt được. Không chi là thần linh pháp tắc, nếu như thần linh có thể tùy ý cho bất kỳ một cái nào người hiện ra thần đạo, vậy cái này thần linh chẳng phải là quá không đáng giá. Cho nên hắn sẽ tìm tìm một cái có thể khắc họa thần văn vật dẫn đem một chút nông cạn thần đạo pháp tắc khắc họa đi vào cứ như vậy liền viên mãn giải quyết vấn đề này hơn nữa còn có thể để lung lạc lòng người lúc này giang nam bỗng nhiên xoay mặt vừa cười vừa nói đại ca đã trở về đứng ở bên ngoài làm gì ánh sáng lóe lên đạo vô nhai xuất hiện giang nam giới thiệu nói đây là nhân điện tiên điện chủ cũng là hương hàn bọn họ sư tôn hiện tại là chúng ta thần võ điện trưởng lão lại là thiên huyền giới vị này đỉnh cấp đại lão mà vị này đỉnh cấp đại lão lại là bọn hắn cái này nho nhỏ thần võ điện trưởng lão đáng người rung động trong lòng Bọn hắn thế mới biết thần võ điện có bao nhiêu nguy bức. Bọn hắn rốt cục ý thức được, đừng nhìn thần võ điện đều là một đám cấp thấp nhất người tu luyện, nhưng bởi vì giang nam nguyên nhân, bây giờ tuyệt đối là thiên huyền giới cấp cao nhất thế lực, lại độc nhất vô nhị. Đám người nhao nhao hành lễ, bái kiến trưởng lão. Bái kiến sư tôn, lão sư. Chúng nữ cũng tới trước bái kiến. Lâu Hương Hàn bốn nữ xưng hô đạo vô nhai vi sư tôn, mà Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương thì là gọi là lão sư. Đạo vô nhai cười ha ha một tiếng, nói, chư vị miễn lễ, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đang khi nói chuyện, Tiện tay vung lên, một cô nhu nhung hòa chi lực đem mọi người đỡ dậy. Vậy mà học xong nói người một nhà, mà lại nói đến như thế tự nhiên. Giang Nam nít miệng lên, đạo vô nhai xoay mặt đối Giang Nam nói, ngươi vừa mới quyết định là đến thật. Giang Nam nói, đương nhiên là thật. Trước mắt chính tìm kiếm khắc hỏa thần văn vật dẫn, chỉ cần có thần văn vật dẫn, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể vô hạn lĩnh hội thần đạo pháp tắc. Đạo vô nhai gật đầu, phương pháp này tốt. Giang này, ngươi nói cho ta cái này khắc hỏa thần văn vật dẫn cần gì điều kiện, để cho ta tới tìm, ta sẽ phát động tất cả lão gia hỏa cùng một chỗ. Giang Nam đương nhiên không biết cái này vật dẫn yêu cầu là cái gì, nhưng là Hoa Mộng Giao biết. Hắn cùng Hoa Mộng Giao tâm ý tương thông, Hoa Mộng Giao tâm niệm vừa động, Giang Nam lập tức liền biết cái này vật dẫn yêu cầu. Vậy mà cần Kim một Thủy hỏa Thổ Phong Lôi bảy cái nguyên tố bảo vật, lập tức đem những điều kiện này cáo chi đạo vô nhai, đạo vô nhai đem những tin tức này một mực nhớ kỹ. Ta cái này phát động tất cả láo gia hỏa đi thu thập tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, liền biến mất. Đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Giang Nam cũng không thèm để ý, lập tức để đám người đi xử lý thần võ điện sự tình, mà chính hắn thì là chuẩn bị tiến về tuyết vực. Bất kể như thế nào. Mộ Dung Thanh vấn đề này thủy chung là cần phải giải quyết. Mộc Nhi, người theo ta đi." Giang Nam đối Vân Mộng nói, vừa mới sắp xếp người thời điểm, cố ý đem Vân Mộng lưu lại. Chủ yếu là Vân Mộng cùng Mộ Dung Thanh quan hệ tốt nhất. "Được rồi, phu quân." Vân Mộng mắt tròn con cong. trong lòng đã ý, rốt cục lại có thể cùng Giang Nam ca ca đơn độc ở cùng một chỗ. Đối với Giang Nam an bài, Lâu Hương Hàn đám người cũng không có dị nghị, cũng sẽ không đi tận lực hỏi thăm. Đối với Giang Nam, Lâu Hương Hàn bọn người luôn luôn cho lớn nhất lý giải cùng ủng hộ, lại là vô điều kiện. Không có cách, cái này nam nhân quá ưu tú yêu tú đến trong lòng của các nàng chỉ có thể chứa xuống hắn một cái người. Giang Nam vừa sải bước ra, biến mất tại Thần võ điện. Bắc vực băng tuyết chi địa, đây là một mảnh phảng phất bị lãng quên thế giới. Thiên địa băng phong, tuyết bay như đao. Ngoại trừ phong tuyết, một mảnh tịch liêu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Nơi này băng hàn đạt đến một cái làm người sợ hãi than tình trạng. Cho dù là quy chân cảnh người tu luyện, ở chỗ này đều sẽ cảm giác được cực hạn rét lạnh. Chỉ có điểm đốt thần hỏa cường giả mới có thể không sợ. Mà dạng này một cái liền phổ thông sinh mệnh đều không tồn tại vùng đất nghèo nàn, liền là tuyết tộc nơi ở. đương nhiên. Tuyết tộc cũng không có khả năng lộ thiên ở lại, mà là ở tại Tuyết tộc thế giới bên trong. Thế giới băng tuyết bên trong, Giang Nam cùng Vân Ngộ, Hoa Ngộ Giao Huyền lập không trùng. Giang Nam đối Hoa Ngộ Giao nói, có thể tìm tới Tuyết tộc thế giới sao? Hoa Ngộ Giao một điểm trước mặt không gian, chính là chỗ này. Ông ba, không gian tạo nên một vòng gợn sóng, sau đó như là giống như tấm gương phá toái ra, xuất hiện một cái thế giới. Đây là một cái chim hót hoa nợ thế giới, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa lạnh lẽo thế giới hoàn toàn là hai cái khác biệt thiên địa. Ba người vừa bước một bước vào, người tới xin dừng bước, nơi này là Tuyết tộc địa giới. Không gian lói lên một cái tuyết tộc thanh niên nam tử xuất hiện, ngăn cản Giang Nam ba người. Giang Nam nhìn thoáng qua, người này từ tướng mạo trên nhìn cùng nhân tộc giống nhau như lúc, nhưng là cái chán có một đạo hố lượn màu bạc đường vân, tu vi là thông thiên cảnh tam trọng thiên. một cái trông coi liền có thông thiên cảnh tam trọng thiên. bất quá Giang Nam đối thân phận của người này cũng không có hứng thú. ta tìm đến mộ dung thanh, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, rất xin lỗi, nơi này không có người ngài muốn tìm, ngài mời về đi thôi. vị này tuyệt tộc cường giả ô quyển, không tiêu ngạo không tự ti nói. Giang Nam gợn sóng nhìn hắn một cái, lập tức cao giọng nói, mộ dung thanh, ta là Giang Nam. Thanh âm cấp tốc huyết tán tại mảnh không gian này. Người này biến sắc, quất, ngươi quá phận, mời lập tức rời đi." Giang Nam ánh mắt hở hững nhìn xem hắn nói, lại ổn nào, ngươi liền vĩnh viễn không cần nói. "Ngươi dám?" Ba. Giang Nam một bàn tay rút tới. "Bá." Thanh niên lập tức như là một viên pháo bắn ra ngoài, đạo mắt liền biến mất. Ầm ầm. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là người này thật sâu rơi vào một tòa núi cao bên trong. Nếu không phải Giang Nam ra tay rất nhẹ, hắn sớm đã bị một bàn tay đánh nổ. Chờ giây lát, vậy mà không có người ra. Giang Nam gợn sóng nói, đã nơi này không có mộ dung thành. Như vậy thế giới này cũng không cần thiết tồn tại, trực tiếp hủy diệt đi. Đúng, chủ nhân. Hoa Ngộ Giao phóng xuất ra một sợi khí tức, lập tức kinh khủng thần linh khí tức của lên. Nàng tiện tay vung lên, từng mảnh từng mảnh không gian phá thoái, hết thảy trước mắt trong khoảnh khắc như là tận thế. Đại nhân thủ hạ lưu tình. Điện chủ, đừng động thủ. Hai thanh âm cấp tốc vang lên. Giang Nam khoẹt miệng có chút dương lên, nhìn thoáng qua Hoa Ngộ Giao. Hoa Ngộ Giao lập tức đình chỉ, không gian khôi phục bình thường. Nhưng trước mắt một một khu vực lớn đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị từ thiên địa ở giữa xóa đi đồng dạng. Mắt trước không gian một cơn chấn động, hai cái mỹ lệ thân ảnh xuất hiện một cái là xa lạ nữ tử, nhưng dáng dấp lại là khuynh quốc khuyên thành, khuôn mặt như vẽ, tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong. một cái là quen thuộc nữ nhân, đồng dạng dung mạo rất mỹ lệ tuyệt luân, chính là mộ dung thanh. lúc này, tiêu mỹ lệ cô gái xa lạ thần sắc nghiêm nghị đối hoa mộng giao cùng giang nam không người thi lễ, đang có tuyết rơi tộc thái thượng trưởng lão tuyết kinh vũ bái kiến tiền bối. sau đó thần sắc nghiêm nghị đối giang nam ôm quyền không người thi lễ, không biết nhân điện điện chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện chủ thứ tội. nàng không biết giang nam, nhưng nàng từ đạo vô nhai nơi nào nghe nói nhân điện tân nhiệm điện chủ chính là một cái nhân vật hung ác hủy diệt thần điện thế lực lấy lực lượng một người diệt trừ sừng sững đại lục vô số năm thần điện quả thực là cái vạn thế truyền kỳ nếu như không phải mộ dung thanh nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng mắt trước cái này thanh niên anh tuấn sẽ là nhân điện thánh tử bây giờ nhân điện tân nhiệm điện chủ giang nam mộ dung thanh cũng ôm quyền đối hai người không người thi lễ tuyệt tộc thánh nữ mộ dung thanh bái kiến tiền bối bái kiến điện chủ đồng thời đối vân mộng ôm quyền thi lễ vân mộng công chúa hoa mộng giao hở hững nhìn hai người một chút không có trả lời ở trong mắt nàng mộ dung thanh là một cái chân đạo cảnh tiểu sâu kiến mà mắt trước cái này Tuyết Kinh Vũ mặc dù đã có chỉ nửa bước mò tới thần đạo pháp tắc một tia cánh cửa, nhưng vẫn như cũng là cái sâu kiến, chỉ là lớn một chút mà thôi, tiện tay có thể diện. Tuyết Kinh Vũ cũng không xấu hổ, chỉ có kính sợ, mò tới một tia thần đạo pháp tắc nàng rất rõ ràng, nữ nhân trước mắt có nhiều đáng sợ. Đừng nhìn đối phương không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng trong mắt của nàng, trước mắt hoa mộng giao lại là như là kình thiên cự sơn đồng dạng ép tới nàng không thở nổi. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế, không sợ đến thần đạo pháp tắc, ngược lại không có việc gì, bởi vì không cách nào sinh ra cõi minh. Nhưng mà mò tới thần đạo phát tắc thì tương đương với đứng ở sân chơi bên trong, sâu kiến cùng tự tượng hoàn toàn không thể so sánh. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương là cái hàng thật giá thật thần linh. Tuyết Khinh Vũ một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ chọc giận đối phương. Vừa mới một màn kia đích thật là dọa sợ nàng. Nguyên vốn còn muốn tránh mà không thấy, nhưng nếu như không thấy nàng Tuyết này, tộc tiểu thế giới chỉ sợ trực tiếp liền không có. Giang Nam nhìn nàng một cái, trong lòng hơi động. Từ vừa mới hai người tự giới thiệu bên trong, hắn lẩn ẩn đoán được một vài thứ. Bất quá hắn lại là không nghĩ tới, Mộ Dung Thanh bây giờ lại trở thành Tuyết tộc thái nữ gặp hai người đối hoa ngọng giao quá mức sợ hãi, Giang Nam để hoa ngọng giao trở lại thiên cung. Hoa ngọng giao thân hình khẽ động, liền biến mất. Hoa ngọng giao biến mất, Tuyết Kinh Vũ áp lực lập tức biến mất. Lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, Vân động Tiếu Nhan như hoa, thân mật chào hỏi, thanh tì tỉ, tỉ. Mộ Dung Thanh trên mặt hiện hiện nụ cười. Giang Nam mỉm cười đối Mộ Dung Thanh nói, nhìn đến Thái tử phi là không chào đón ta hả? Vừa mới bảo ngươi ngươi nhưng không có đáp ứng. Mộ Dung Thanh vội vàng nói, Điện chủ nói quá lời, Điện chủ có thể đến, Thanh cầu còn không được. Vừa mới Thanh còn đang bế quan, đích thật là không có nghe thấy, mong rằng Điện chủ rộng lòng tha thứ. Giang Nam từ chối cho ý kiến, vừa cười vừa nói, cái tiêu ngược lại là ta hiểu lầm. Mộ Dung Thanh thở phào. đối với Giang Nam, nàng một mực có khó mà diễn tả bằng lời tình cảm phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh cùng cảm khái. Ngắn ngủi mấy chục năm, liền từ một cái hạ giới hoàn khố trở thành hôm nay thiên hạ cường đại nhất cường giả, địa vị càng là siêu nhiên, trở thành nhân điện điện chủ. Đây hết thảy tựa như là nằm mơ đồng dạng. Cái này, điện chủ, tại hạ đã không phải là thái tử phi. Nếu như điện chủ không chê, còn xin cứ gọi tên ta đi. Mộ Dung Thanh nói, Giang Nam cũng không miễn cưỡng. Khế cười nói, "Đã ngươi khăng khăng không muốn gọi thái tử phi, kia ngày sau không cứ gọi chính là. Dù sao Chu Thiên Chính đã đến thiên huyền giới, liền hoàng đế đều không làm, cái này thái tử thân phận tự nhiên cũng liền không có. Thái tử phi xưng hô thế này kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên không gọi cũng được. Nguyên bản tới đây chỉ là giải quyết xong một kiện tâm sự, nếu như Mộ Dung Thanh không muốn trở về đi, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng hắn giờ phút này đột nhiên cải biến chủ ý. Thái tử phi không làm, lại làm tiếp tộc thành nữ. Chu Thiên Chính vì nữ nhân này liền hoàng vị cũng không cần, không phải đạt được thành tựu." có thể thấy được hắn đối với nữ nhân này si tình, mà lại những ngày này Chu Thiên Trinh cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên đã tới, bất kể nói thế nào cũng muốn đem nữ nhân này cho mang về. đa tạ điện chủ, hai vị mời vào bên trong. Mộ Dung Thanh nói, Tuyết Kinh Vũ cũng vội vàng nói, hai vị mời. Sau đó Tuyết Kinh Vũ ở phía trước dẫn đường, Mộ Dung Thanh tại một bên làm bạn, bốn người lập tức bay tới đằng trước. Tuyết tộc thế giới cùng thế giới bên ngoài quả nhiên khác biệt, nơi này tựa như là thế ngoại đào Nguyên, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nơi xa kia đứng vững tại thiên núi cao đỉnh hiện ra một vòng trắng. Từng cái tuyết tộc tuấn nam mỹ nữ tại trong sơn giả ghé qua, không biết đang bận rộn cái gì. Rất nhanh, bốn người tới trên một ngọn núi cao, trên đỉnh núi cực kỳ băng vực, diện tích rất lớn, một tòa cổ lão cung điện vạ lạc trên đó. Cung điện bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ to, Tuyết thần điện. Bất quá, ba chữ không có một chút thần vận, cùng thần không dính nổi một điểm bên cạnh. Bốn người nhập bên trong, bên trong sạch sẽ rộng rãi, tuyết trắng da lông trải ra trên mặt đất. Mềm mại chỗ ngồi tựa như ghế sofa, mà lại rất rộng. Hai vị mời ngồi. Tiết Khinh Vũ vội vàng nói, Giang Nam ngồi xuống, Vân Mộng ngồi tại hắn một bên. Tuyết khinh Vũ cùng Mộ Dung Thanh sau đó cũng ngồi xuống. Mộ Dung Thanh tự thân lên trà, nước trà xanh biếc, sương mù bốc lên phía dưới, vậy mà như Bạch Hạc đang thiêu vũ. Tuyết Hạc linh trà. Giang Nam khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên chén uống một ngụm, khen, trà ngon, so Đạo Vô Nhai trà cảm giác tựa hồ còn tốt hơn. Tuyết khinh Vũ đôi mắt đẹp có chút lóe lên, lập tức nghĩ tới điều gì, nói, điện chủ nếu là thích, quay đầu đưa cho điện chủ một vò. Giang Nam khẽ mỉm cười. Hắn biết cái này một vò cũng không phải vò rượu lớn như vậy, mà là rất nhỏ cái bình, Đạo Vô Nhai lấy ra lá trà thời điểm hắn gặp qua, cũng chính là lòng bàn tay lớn nhỏ cái bình. Xem chừng cũng có thể chặng cái 50 g đi. Đối với La trà, Dĩ Vang hắn vẫn luôn là thích, về sau không phải bế quan liền là chiến đấu chém giết, thời gian dài cũng là thiếu đi phương diện này tình thú. Vậy liền đa tạ Trưởng lão. Điện chủ không cần phải khách khí, tiếp tục mặc dù cùng ngoại giới quan hệ quả đạm, nhưng cùng nhân điện một mực duy trì hữu hảo ở chung, đạo huynh đoạn thời gian trước còn tới qua. Tuyết Kinh Vũ nói, không biết điện chủ lần này tới không biết có chuyện gì. Ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỳ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 385 Mộ Dung Thanh thủy biến. Tuyết Khinh Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, Giang Nam cũng liền đi thẳng vào vấn đề trả lời. Lần này tới, là muốn đem Mộ Dung Thanh mang đi. Mộ Dung Thanh giật mình, vội vàng nói, "Điện chủ, không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội?" Giang Nam hai mắt nhìn chăm chú nàng trương kia gương mặt xinh đẹp, ngựa khí gọn sống nói, "Nguyên bản không có đắc tội, ta cũng chỉ là đến tự ôn chuyện, nhưng đem bổn điện chủ cự tuyệt ở ngoài cửa, đó chính là đắc tội." Vân Mộng mắt to chớp chớp. Giang Nam ca ca đây là từ bỏ thuyết phục, mà đổi dùng cường ngạnh hù dọa thủ đoạn rồi. Cứ như vậy, Thanh thị tỷ sẽ không phải bị hù dọa a. Mộ Dung Thanh biến sắc, Tại nàng ấn tượng bên trong, Giang Nam thế nhưng là xưa nay sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Chẳng lẽ hắn thật sự tức giận? Tuyết Kinh Vũ cũng là biến sắc, vội vàng đứng người lên, ôm quyền thi lễ, nói, Điện Chủ, cái này xác thực không phải Thánh Nữ sai lầm. Thánh Nữ cùng tại hạ đều đang bế quan, cũng không nghe được Điện Chủ kêu gọi. Nếu không phải tiểu thế giới phát sinh sụp đổ, tại hạ cũng không biết, thấy là Điện Chủ đích thân đến, lúc này mới cuốn quít đem Thánh Nữ đánh thức, nên tiếp chậm trễ, mong rằng Điện Chủ thứ tội. Giang Nam nhìn xem nàng, không có đối với chuyện này tiếp tục, ngược lại nói không quan hệ. Hắn khẽ cười nói, Tuyết trưởng lão nghĩ tiến thêm một bước sao? Tuyết Khinh Vũ sửng sở, nàng có chút không hiểu rõ Giang nam náo mạch kín, mới vừa rồi còn đang nói mộ dung thanh sự tình, bây giờ lại là bỗng nhiên kéo tới chính mình. Cái này chuyển hướng cũng quá nhanh đi. Điện chủ lời ấy ý gì? Lao Thân có chút nghe không rõ, còn xin điện chủ nói rõ. Tuyết Khinh Vũ ôn quyền nói, "Lao Thân." Giang Nam cười, "Tuyết trưởng lão thiên sinh lệ chất, thanh xuân thường trú, dung nhan bất lão, đối với thần linh tới nói, cũng vẹn vẹn thiếu nữ mà thôi, như thế gọi mình là Lao Thân cũng có khả năng không thích hợp." Tuyết Khinh Vũ đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, không có nữ nhân nào không hi vọng mình vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp cũng không có nữ nhân nào không hy vọng đạt được nam nhân tán dương. Nhưng đạo vô nhai mỗi lần tới chưa từng đề cập dung nhan của nàng, tự hồ một mực đem nàng xem như một cái lá bà, nhưng Giang Nam lại là không giống, trực tiếp thuyết minh nàng rất trẻ trung xinh đẹp. Nàng nhìn ra được, Giang Nam nói ra lời này lúc ánh mắt thanh tịnh, đối nàng không có bất kỳ cái gì ngạ lớn chi ý, càng giống là chân chính ca ngợi. Điện chủ quá khen, lão, thiếp thân nơi nào có thể cùng thần linh so sánh. Tuyết khinh vũ sắc mặt có chút thường đỏ, có chút tiểu nữ hình nói, Giang nam gật đầu, nói. Dưới mắt hoàn toàn chính xác không thể cùng thần linh so sánh, nhưng nếu để cho ngươi có cơ hội cảm ngộ thần đạo phát tắc, có lẽ tương lai không lâu, ngươi liền sẽ trở thành chân chính thần linh. Có cơ hội cảm ngộ đến thần đạo phát tắc. Chẳng lẽ là? Tuyết Khinh Vũ tâm thần đại chấn. Điện chủ, ngài làm muốn?" Tuyết Khinh Vũ ngư khí có chút kích động độn và nói. Giang Nam gợn sóng nói, "Để Mộ Dung Thanh trở về thần võ điện, cho ngươi một lần lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc thời cơ. Trở về thần võ điện? Đây là ý gì? Mộ Dung Thanh lúc nào gia nhập vào thần võ điện rồi? Chẳng những Tuyết Khinh Vũ kỳ quái, Mộ Dung Thanh cũng là kỳ quái. Lúc này Vân Nộp nói, chuyện là như thế này, ngày trước, Phu Quân đi một chuyến Huyền Luyện Giới. Lúc này Thái Tử Kaka đã nhất chính, nhưng một mực chưa từng chân chính xưng đế, là bởi vì hắn một mực không có Thái Tử Phi. Chẳng những Thái Tử Phi thiếu thốn, những nữ nhân khác đều không có, Đông cùng trống rỗng. Nghe nói Phu Quân trở lại Huyền Giới, Thái Tử Kaka trực tiếp từ bỏ hoàng vị, dứt khoát quyết nhiên muốn đi theo chúng ta tới đến Thiên Huyền Luyện Giới, hắn muốn đích thân tìm tới hắn yêu dấu Thái Tử Phi. Phu Quân thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đem đại tướng quân, cô, cô cha mẹ chồng chờ thần võ vương phụ tất cả mọi người, phu hoàng, mẫu hậu, Thái Tử Kaka, đại thủ lĩnh, thái phó. Đông Vương gia tộc bọn người toàn bộ mang theo đi lên. Chẳng những bọn hắn, huyền giới Đại Minh hoàng triều, lớn tuần hoàng triều, đại càn hoàng triều tổng cộng gần 2 vạn người tất cả lên. Phu quân tại ban đầu phụng Thiên tông địa chỉ ban đầu tiêu hao rất lớn tài nguyên xây dựng thần võ điện, nhường đất huyền giới người tu luyện. Yêu duyệt thư hương. Tại cái này hoàn toàn mới đại gia đình bên trong, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Liên Liên ta sư tôn cũng là gia nhập thần võ điện. Thái tử ca ca nỗi ở dưới, ngắn ngủi 1 tháng, liền thăng liền ba cấp. Liên quan tới thần võ điện, vẫn mộng giảm không nhiều, nhưng là liên quan tới Chu Thiên chính sự tình trạng không ít, Mộ Dung Thanh nghe nói về sau phương tâm chấn động muốn nói nàng đối Chu Thiên Chính không có một chút tình cảm, đó cũng là gần người. tại tốt đẹp nhất tuổi tác gặp tốt đẹp nhất người, gả vào hoàng thất, trở thành thái tử phi, tương lai hoàng hậu, đối với mỗi một nữ nhân tới nói đều là hạnh phúc. đương nhiên, loại cảm tình này cũng không sâu, bởi vì Chu Thiên Chính đại đa số thời gian cũng không tại hoàn thành, mà là tại biên cương. nàng từ khi tiến vào Đông Cung, trên cơ bản đều là phòng không gối chiếc. thậm chí nhìn thấy Chu Thiên Chính thời gian còn không có nhìn thấy Giang Nam thời gian nhiều. nàng thừa nhận, tại phòng không gối chiếc những năm kia, Giang Nam kia anh tuấn thân ảnh từng một lần đè ép Chu Thiên Chính tại nàng trong lòng địa vị. thằng đến về sau. Nàng rời đi huyền giới, Chu Thiên Chính cũng chưa trở lại. Tại Thiên Huyền Giới nhiều năm như vậy, nàng cho là mình đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người đàn ông này. Nhưng là nàng thật chưa hề nghĩ đến, Chu Thiên Chính làm Thái Tử, làm Đế Hoàng, vậy mà lại vì nàng phòng không gối chiếc, vì nàng cam nguyện từ bỏ hoàng vị, đuổi tới Thiên Huyền Giới, chỉ vì muốn hắn Thái Tử phi, là người thương quả quyết từ bỏ Đế Hoàng chi vị, chỉ vì tìm tới hắn Thái Tử phi. Mộ Dung Thanh Viên kia sớm đã yên lặng tâm dần dần lên một tia cơn sóng. Thanh tỷ tỷ, nguyên nguyện ý trở về Thần Võ Điện sao? Vân Ngộ chớp mắt to nhìn xem Mộ Dung Thanh, hỏi, không có ép buộc nhưng Mộ Dung Thanh lại là cảm thấy áp lực, nàng xoay mặt nhìn về phía Tuyết Kinh Vũ, Tuyết Kinh Vũ há to miệng, Giang Nam gợn sống nói, Tuyết trưởng lão, đừng có áp lực, bản tọa chưa từng ép buộc người. Tuyết Kinh Vũ thầm cười khổ, ngươi đây là không ép buộc người sao? lại nói, liền xem như thật, nhưng ngươi đây là tại dụ hoặc người a? để Mộ Dung Thanh trở về Thần võ điện, cho một lần lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc thời cơ, cái này dụ hoặc ai có thể chịu nổi? mấu chốt cũng không phải là yếu hại Mộ Dung Thanh, chỉ là để nàng trở về Thần võ điện đại gia đình mà căn cứ vân mộng công chúa giải thích thần võ điện tài nguyên so với tuyết tộc mạnh hơn rất nhiều vẻn vẹn bẹn dưới mặt đất mấy trăm đầu linh mạch liền là tuyệt đại đa số thế lực chỗ theo không kịp, cho dù là tuyết tộc cũng là không cách nào so sánh tính như vậy đây không phải để mộ dung thanh trở về là mời mộ dung thanh trở về bưng lấy tài nguyên để nàng tu luyện a ách cái này đã điện chủ thỉnh tỉnh như vậy thánh nữ tiến về thần võ điện tiểu ở ý này ân cho dù là ở lâu cũng không phải không được đã đều là người một nhà mọi người nhiều đi vòng một chút cũng là nên tuyết kinh vũ nói mộ dung thanh ngạc nhiên đầu tiên là ở sau đó ở lâu nói xong lời cuối cùng trực tiếp liền là người một nhà. trường lão, ngài có thể hay không có chút tiết tháo. bất quá, ta vì sao lại không có cự tuyệt ý nghi đâu? là bởi vì chu thiên chính, hay là bởi vì giang nam. mộ dung thanh ngay cả mình đều không phân biệt được. mà lại, giang nam dùng loại này nửa ép buộc nửa lừa gạt phương thức đưa nàng bắt cóc đến thần võ điện, nàng lại còn có một tia gợn sóng vui sướng. mộ dung thanh cảm thấy mình quả thực có chút không bình thường. là đối ngày xưa sinh hoạt cùng đã từng người có quyền niệm vẫn là đối tương lai tràn đầy ảo tưởng. nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là nàng phải đi về. Tựa hồ thần võ điện mới là nàng chân chính thuộc về. Loại cảm giác này liền cực kỳ hoang đường, nhưng nàng lại là cảm giác được đương nhiên, tựa hồ nguyên bản nàng nên thuộc về nơi nào. Nghĩ như vậy, nàng lấy băng tâm tuyệt dục đắp lên chân đạo cảnh đạo cảnh vậy mà trở nên hư vô mở mịt bắt đầu. Đạo tâm bắt đầu sụp đổ, khí tức bắt đầu trên phạm vi lớn ba động, tu vi thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mộ dung thanh lại nội tâm bình tĩnh, mặc cho tu vi rơi xuống. Phản phất một ngoại nhân đồng dạng đang nhìn đây hết thảy. Thật giống như đây hết thảy cũng không phải là nàng muốn là muốn đồ vật, cho dù là đã mất đi, cũng không tiếc. Tuyết khinh vũ cùng vân ngộng kinh hãi. Thanh nhi Thanh tỷ tỷ, Giang Nam cũng là kinh ngạc nhìn nàng. Mộ Dung Thanh không để ý đến bọn họ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Nam. Nàng có thể nhìn ra được Giang Nam trong ánh mắt lo lắng, tuyệt mỹ trên mặt nhộn nhạo lên một vòng ấm áp như xuân nụ cười, bình tĩnh mà yên ổn đạo. Đôi mắt đẹp như thu thủy, khẽ mở môi anh đào, nhẹ nói, "Đây không phải đạo của ta." Đang khi nói chuyện, tu vi thẳng tắp hạ xuống, chân đạo cảnh tu vi ầm vang giải tán, tu vi rơi xuống đến thần hỏa cảnh. Hoa. Wow. Mộ Dung Thanh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lại là giải tán chân đạo cảnh tu vi mà đã thương nội phủ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Giang Nam nhìn xem nàng, tâm niệm vừa động cắt lấy tam sát thụ trên một viên khí huyết quả một phần mười đối mộ dung thanh nói há mồm mộ dung thanh không rõ ràng cho lắm nhưng lại ngoan ngoãn há miệng ra đối với giang nam nàng có bản năng khuất phục hoặc là nói đây là một loại tin tệ giang nam lấy chân nguyên bao khỏa đem cái này một phần mười khí huyết quả đưa vào miệng của nàng bên trong vận công luyện hóa thanh âm của hắn tại mộ dung thanh trong đầu vang lên mộ dung thanh theo lời cấp tốc quanh chân ngồi tại lông trắng trên mặt thảm bắt đầu vận công luyện hóa giang nam chân nguyên lộ ra một chút lỗ hổng bên trong khí huyết năng lượng cấp tốc tràn vào thân thể của nàng Mộ Dung Thanh cảm giác thân thể của mình bên trong mỗi một tế bào đều như là quỷ chết đói, tham lam hấp thu đến từ Giang Nam ban cho khí huyết tinh hoa. Rất nhanh, Giang Nam chân nguyên biến mất, năng lượng bàng bạc tu hướng tứ chi của nàng mới hải. Lệ, một tiếng phượng gáy, một chỉ thanh loan hư ảnh từ sau lưng của nàng xuất hiện, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Tuyết Khinh Vũ đôi mắt đẹp mở to, ánh mắt trung lưu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vân Mộng thì là thở dài một hơi. Nàng biết, Mộ Dung Thanh nhân họa đắc phúc. Loại này cường hóa căn cơ sự tình cũng chỉ có phu quân của mình mới có thể dễ như trở bàn tay làm được. Liền xem như sư tôn Đạo Vô Nhai cũng làm không được. Có thể nói, tại toàn bộ thiên huyền giới phu quân loại năng lực này cũng là độc nhất vô nhị, tuyệt không gì nhánh Theo Mộ Dung Thanh Khí tức tăng lên không ngừng, thanh loan càng biến càng lớn, dần dần đỉnh phá cung điện đỉnh chót, xuất hiện ở ngoại giới, cao tới trăm trượng. Mộ Dung Thanh đối đây hết thảy hoàn toàn không biết, nhưng nàng lại cảm giác được kêu bàng bạc khí huyết tựa như vô số cái thần ma đang không ngừng đánh lấy thân thể của nàng mỗi một chỗ. Mỗi một lần rèn luyện đều để nhục thể của nàng trở nên càng thêm cường kiện cùng kiên cố, tựa như vì nàng đã xuống vạn thế căn cơ. Căn cơ càng hùng hậu hơn, thanh loan lựa xanh càng là đậm đậm, thanh loan cũng càng lớn càng rõ ràng. Đồng thời Mộ Dung Thanh nội tâm đối Giang Nam cảm giác thân thiết bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, không chỉ là bởi vì Giang Nam đối trợ giúp của nàng, cũng có thần ma khí huyết ảnh hưởng, thậm chí ẩn ẩn xen lẫn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Đạo mắt, kia một phần mười khí huyết năng lượng liền bị luyện hóa hoàn tất, nhưng Mộ Dung Thanh vẫn không có đạt tới cực hạn. Giang Nam cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thanh thân thể như thế có thể ăn, đã có thể ăn, vậy liền cho thêm một điểm, hắn không tin tưởng nàng có thể ăn nguyên một khỏa, lại nói liền xem như ăn nguyên một khỏa, hoặc là càng nhiều cũng là không quan trọng, dù sao hắn có rất nhiều. Huống hồ. Hắn còn có một cái càng lớn bảo tàng không có khai phát, đó chính là Tiêu Không Gấm phân thân. Nếu như đem hắn chém giết, hắn lấy được khí huyết quả sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng, nói không chừng có thể đem hắn tổ long thành niên thể nhất cử đẩy lên đỉnh phong. Giang Nam lại lấy viên kia khí huyết quả một phần mười, lại lần nữa nói, "Há muội." Mộ Dung Thanh ngoan ngoãn há muội. Giang Nam lấy chân nguyên bao khỏa Giang Nam đem nó đưa vào Mộ Dung Thanh trong miệng. Năng lượng tại thể nội ầm vang nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Lệ, một tiếng phượng gáy, thanh loan lần nữa biến lớn, biến thành 200 trượng, toàn thân bước lên ngọn lửa màu xanh đào mắt, kia một phần mười khí huyết năng lượng liền lại biến mất, mà mộ dung thanh y nguyên không tới cực hạn, thân thể của nàng tựa hồ còn tại như đói như khát ở giữa. Lần này, mộ dung thanh chủ động há miệng ra, nhìn xem nàng ôn nhuận đầu lưỡi, giang nam ánh mắt có chút lóe lên, lập tức lần nữa đem một phần mười khí huyết quả đưa vào miệng của nàng bên trong, lần lượt đưa vào, lần lượt luyện hóa, khí huyết tinh hoa tuôn hướng lực, tuôn hướng bụng dưới, tuôn ra hướng về sau lưng, tuôn hướng toàn thân, mộ dung thanh tu vi không có gia tăng, nhưng nội thể của nàng lại là trở nên càng ngày càng hoàn mỹ mê người, căn cơ càng ngày càng hùng hậu, theo lượng lớn khí huyết quả bị luyện hóa nàng cảm giác cả người tựa như là bị một cỗ to lớn mà ấm áp năng lượng bao vây lấy, cực điểm thăng hoa để nàng mệt thất. Rốt cục, nhục thân đạt đến mức cực hạn. với anh, năng lượng bàng bạc từ trong da ngoài bạo phát đi ra, quần áo hóa thành mảnh vỡ, hoàn mỹ thân thể hiện ra ở đám người mặt trước. vân mộng một cái bước xa sông lên trước, dùng tay nhỏ che lại giang nam con mắt. giang nam trong lòng buồn cười. dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, mà lại hắn nếu là muốn nhìn, cũng không cần con mắt ta. lui một vạn bước tới nói, hắn thật muốn nhìn, mộ dung thanh liền xem như mặc quần áo, cũng ngăn không được hắn thần hồn rõ xét. bất quá hắn cũng không có đẩy ra vân ngọng tay nhỏ mà là tùy ý nàng được mộ dung thanh hoàn toàn không biết mình thân thể mệt mỏi đã bại lộ vẫn như cũ đắm chìm trong thuế biến ở giữa đại điện trên không một chỉ cao ngàn trượng to lớn thanh loan toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh sinh động như thật tản ra lớn lao uy nghiêm rất nhiều tuyết tộc nhao nhao xuất hiện nhìn xem kia to lớn thanh loan cực kỳ chấn động Kia là thánh nữ đạo thể ngàn trượng chi cao thật mạnh từ xưa đến nay rất khó có so thánh nữ đạo thể còn muốn lớn đi không biết nghe nói nhân điện thánh tử đạo thể có vạn trượng không biết là thật hay giả khẳng định là giả không có người đạo thể có vạn trượng chi cao Đây không phải là đạo thể, kia là thần. Giờ phút này, Tuyết khinh Vũ gương mặt xinh đẹp rung động, trong lòng nhắc lên thao thiên cử lãng. Vừa mới mộ dung thanh đạo thể vẫn chỉ là 500 trăm triệu, thuế biến sau vậy mà đạt đến ngàn triệu. Cái này thật to siêu việt tưởng tượng của nàng. Nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Nam. Đây hết thề cải biến đều là trước mắt cái này nam nhân mang tới. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Thần võ điện điện chủ, nhân điện điện chủ, sau lưng có thần linh đi theo. Hán, là thần sao? Ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem. Chương 386, vật liệu đủ, nàng sao lại tới đây? Tại Tuyết Khinh Vũ rung động bên trong, Mộ Dung Thanh thuế biến kết thúc. Kết thúc về sau, Mộ Dung Thanh mở ra mỹ lệ con mắt. Lúc này mới phát hiện mình lại là trần trụi, lập tức gương mặt xinh đẹp dựng đỏ, cuống quýt nhìn về phía Giang Nam. Đã thấy Vân Mộng đem Giang Nam hai mắt che kín, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng trong lòng vẫn như cũ như nai con đồng dạng ngại loạn. Hắn nhìn thấy chưa? Ánh mắt của hắn bị Vân Mộng che, hẳn là không nhìn thấy đi. Nhưng lạ, hắn thật không thấy được sao? Thật mắc cỡ chết người. Mộ Dung Thanh vội vàng lấy ra một kiện quần áo mặc vào lúc này mới chân chính thở dài một hơi nhưng nàng vẫn như cũ không dám nhìn Giang Nam vân mộng tung ra che kín Giang Nam hai mắt tay nhỏ Giang Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Mộ Dung Thanh khẽ cười nói cảm giác thế nào Mộ Dung Thanh sửa sang lại một chút nỗi lòng lúc này mới lên tiếng nói cảm giác mười phần tốt đẹp chưa hề tốt như vậy qua nhục thân căn cơ cực kỳ cường đại so dị vãng cường đại không chỉ một lần nàng nhìn về phía Giang Nam ánh mắt du hòa khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích đây hết thảy đều là Điện Chủ ban cho đang khi nói chuyện nàng đứng người lên đối Giang Nam không người thi lễ đa tạ Điện Chủ trọng thương Mộ Dung Thanh suốt đời khó quên Giang Nam mỉm cười nhìn nàng, hỏi, Nguyện ý cùng ta trở về sao? Mộ Dung Thanh lần này chưa có trở về tránh nội tâm ý nghĩ, nàng gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Giang Nam, nói, Nguyện ý. Giang Nam cười, nói, tốt. Lập tức xoay mặt nhìn về phía Tuyết Kinh Vũ, nói, bản tọa ngay tại xây dựng một tòa thần đạo pháp tắc nộ đặc biệt, trước mắt còn thiếu một chút vật liệu, một khi xây dựng, sẽ có thời cơ vĩnh cửu lĩnh hội thần đạo pháp tắc. Tuyết trưởng lão Nguyện ý tham dự sao? Vĩnh cửu xây dựng thần đạo pháp tắc nộ đặc Tuyết Kinh Vũ đôi mắt đẹp sáng rõ, đối với nàng tới nói, chân thế bên trong đối nàng có lực hấp dẫn, cũng chính là thần đạo pháp tắc cái khác hết thề đều như mây thuốc lá, vội văn nói, nguyện ý. Giang Nam gật đầu, đối với Tuyết Kinh Vũ như thế rứt khoát đồng ý, không ra hắn sở liệu bên ngoài, ta cần dạng này một chút vật liệu, Tuyết trưởng lão cũng hỗ trợ tìm xem. lập tức thông qua thần hồn đem một chút tài liệu thuộc tính truyền lại cho Tuyết Kinh Vũ. Tuyết Kinh Vũ nói, ta chỗ này có dạng này một chút vật liệu, Điện Chủ còn xin chờ một lát. nói, chợt lách người liền không thấy. không bao lâu, Tuyết Kinh Vũ liền xuất hiện lần nữa, bàn tay vung lên, một đống lớn vật liệu xuất hiện, có phong thuật tính, cũng có thuật tính ngũ hành, trong đó lấy thủy thuật tính là nhiều nhất. Giang Nam gật đầu biểu thị hài lòng đem những tài liệu này thu sạch lên. Tuyết Kinh Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng nói, Điện Chủ, cái này xây dựng ngộ đạo địa, lão thân có thể tham dự sao? Giang Nam cười nói, ngươi đã tham dự, nhưng là chế tạo ngộ đạo địa, các ngươi giúp không được gì, liền bản tọa cũng không giúp được một tay. Hắn tự nhiên biết Tuyết Kinh Vũ đang suy nghĩ gì, đơn giản bất quá là muốn trước tiên lĩnh hội thần đạo pháp tắc. Đối với nàng tới nói, lĩnh hội thần đạo pháp tắc mới là cấp thiết nhất, cũng là nhất có thể đả động nàng. lập tức đề nghị, nếu như ngươi hy vọng ngay đầu tiên liền gặp được nộ đạo địa, có thể cùng bản tọa cùng một chỗ trở về. Tuyết khinh Vũ chỉ là sơ qua do dự một chút, lập tức liền đáp ứng xuống. Tốt. Nàng lại là không biết kỳ thật Giang Nam nhưng trong lòng thì đang đánh lấy Tuyết Tộc chủ ý. Tuyết Tộc tại Bắc Vực có được trời ưu ái ưu thế, nơi này tài nguyên là nơi khác không cách nào thu hoạch được cùng thay thế. Nếu như Tuyết Tộc gia nhập Thần võ Điện, như vậy tương lai sẽ đối Thần võ Điện có không nhỏ trợ giúp. đương nhiên, nếu như không nguyện ý cũng không quan hệ, nhiều nhất liền là giao dịch mà thôi. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Tuyết Tộc tám chín phần mười sẽ gia nhập Thần võ Điện, liền xem như không gia nhập Thần võ Điện cũng là tại người một nhà không chế ở giữa đây cũng là hắn là đại cứu ca Chu Thiên chính tìm một đầu tài nguyên con đường. về phần hắn vị này đại cứu ca có thể hay không nắm chặt cơ hội này vậy phải xem đại cứu ca có thể hay không đem mộ dung thanh cho thuận lợi cầm xuống. một đoàn người rời đi tiếp tục. nguyên lai tưởng rằng Tuyết Kinh Vũ có thể như là đạo vô nhai như thế, thiện tay sẽ mở không gian tiến hành thuẫn di xuyên qua. nhưng để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc chính là Tuyết Kinh Vũ cũng nếu không thể làm được điểm này, nhiều nhất chỉ có thể là cự ly ngăn thuẫn di. tựa hồ thuẫn di xuyên qua là đạo vô nhai đặc biệt bản lĩnh đồng dạng. cái này khiến đạo vô nhai tại Giang Nam trong lòng lần nữa trở nên thần bí khó lường. hắn tâm niệm vừa động lập tức để Hoa Ngộng Giao xuất hiện, bài kiến tiền bối, Tuyết Kinh Vũ ôm quyền không người hành lễ. Hoa Ngộng Giao đạm mạc nhìn nàng một cái, xem ở chủ nhân trên mặt mũi khẽ gật đầu. Mặc dù như thế, cũng làm cho Tuyết Kinh Vũ trong lòng cực kỳ vui mừng. Có thể được đến Thần Linh đáp lại, đối với nàng tới nói chính là lớn lao vinh hạnh. Hoa Ngộng Giao tiện tay mở ra không gian thông đạo, một đoàn người tiến vào, mười thời gian mấy hơi thở liền về tới Thần võ điện. Thút linh khí nồng nặc, Mộ Dung Thanh Kinh ngạc nói, nơi này linh khí so với nàng tại Tuyết tộc nơi bế quan còn nồng đậm, mà nơi này linh khí lại là khắp mấy trăm dặm. Tuyết Kinh Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Vân Vânộng Tiêu ngạo giải thích nói, đây là hoa tỷ tỷ bố trí thần văn đại trận. Dưới mặt đất có mấy trăm đầu nhất phẩm linh mạch, có thể hội tụ phương viên mấy vạn giọt linh khí. Hoa Mộng Giao hơi nhếch môi lên lên, đối với chủ nhân nữ nhân, Hoa Mộng Giao trời sinh có thân cận. Ba ba ba, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, lại là Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên, Liễu Như Nguyệt bọn người. Mộ Dung thanh đến, để Lâu Hương Hàn bọn người cao hứng phi thường. Cao hứng nhất không ai qua được Chu Viễn cùng phu nhân Dương Ngọc Lệ, cũng chính là đã từng đại minh hoàng hậu. Đã cách nhiều năm, con dâu rốt cục trở về. Chu Thiên chính chính là chủ tử, dù là không làm hoàng đế, nhưng Chu Thiên chính tại Chu Huyền cùng Dương Ngọc Lệ cảm nhận bên trong địa vị cũng là khá cao, mà thân là Thái tử phi mộ Dung Thanh, nó địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Đại điện bên trong, bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, mộ Dung Thanh nhìn thấy Chu Huyền cùng Dương Ngọc Lệ vẫn như cũ dựa theo Đại Minh hoàng triều lễ tiết tiến hành hành lễ. Chu Huyền cùng Dương Ngọc Lệ cực kỳ vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng mộ Dung Thanh sẽ không nguyện ý lại nhận nhau, không nghĩ tới hết thề như trước, cái này khiến bọn hắn thật to thở dài một hơi. bắt đầu bắt đầu, Dương Ngọc Lệ tự thân lên trước đỡ dậy mộ Dung Thanh, trên dưới do xét khen vẫn là bộ dáng lúc trước, thật là dễ nhìn. Thanh Nhi à, về sau không cần lại để phụ hoàng mẫu hậu, ta cùng Huyền Ca đều đã là người bình thường, cứ dựa theo người bình thường xưng Hô là đủ. Mộ Dung Thanh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, Thi Lễ nói, đúng, cậu, cô, cậu, cô. Giang Nam trong lòng lắc đầu, làm một người hiện đại, loại này cổ lão xưng Hô để hắn có chút khó chịu. Liên tại một bên vừa cười vừa nói, muốn ta nói gọi cậu cô liền rất khó chịu, ta nhìn không bằng trực tiếp theo đại ca cùng một chỗ gọi cha mẹ, dù sao đều là người một nhà, dạng này cũng lộ ra thân thiết hơn một chút. Đối với Giang Nam thuyết pháp, Chu Huyền cùng Dương Ngọc Lệ cũng là không cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể để thành viên gia đình càng thêm hòa thuận, kia là tốt nhất. Chu Huyền vừa cười vừa nói, ta cảm thấy Tử khiêm đề nghị này cực kỳ tốt. Trợ phụ đều đồng ý, Dương Ngọc Lệ tự nhiên cũng sẽ không không đồng ý. Liền nghe Tử khiêm. Dương Ngọc Lệ vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy thân thiết như vậy một chút, tựa như là ta con cái của mình đồng dạng. Mộ Dung Thanh nghe vậy trong lòng ngập áp. Cha mẹ của nàng đều đã không tại, xương hô cha mẹ chồng là cha mẹ, hoàn toàn chính xác để nàng có loại nhà cảm giác cấm áp cảm giác. Lập tức một lần nữa thi lên nói, đúng, cha, mẹ. Chu Huyền cười ha ha, tốt tốt tốt. Lập tức lật tay một cái, từ chữ vật giới chỉ ở giữa lấy ra một viên thẻ ngọc, để Dương Ngọc Lệ chuyển tay đưa cho Mộ Dung Thanh, vừa cười vừa nói, "Đây là chúng ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích." Mộ Dung Thanh nào nào? Một viên thẻ ngọc. Thân hồn tiến vào trong đó, phát hiện cũng không có cái gì, chỉ là trong đó có chút linh rượu, để nàng khó mà minh bạch trong đó áo nghĩa, cái khác liền không có cái gì. Dương Ngọc Lệ cười giải thích nói, "Đây là thần võ điện tối tới gần trung tâm linh mạch hội tụ chi địa một cái cung điện chìa khóa, tên là Chính Thánh điện, bên trong bố trí là thiên chính dựa theo hạ giới phủ thái tử tự mình bố trí." Cùng nguyên lai like trong phủ bài trí cơ hồ giống nhau như lúc, trong cung điện linh khí là phía ngoài gấp 3, phòng tu luyện là ngoại giới gấp 10. Chính thanh điện, cực kỳ hiển nhiên là lấy Chu Thiên Chính cùng tên của nàng một chữ cuối cùng mà lên. Có thể thấy được thần võ điện người nhà đối nàng coi trọng. Mộ Dung Thanh mềm mại nội tâm có chút xúc động. Nàng biết nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, gấp 10 linh khí, chuyện này quả là quá khoa trương. Phần lễ vật này hoàn toàn chính xác để nàng thích vô cùng. Lễ vật này ta cực kỳ thích, đả tại cha mẹ. Ha ha, thích liền tốt." Dương Ngọc lễ nói. Nàng xoay mặt nhìn về phía Giang Nam, nói cái này, nhưng đều là tử khiêm công lao, đều là bởi vì hắn, chúng ta mới có tốt như vậy tu luyện cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Mộ Dung Thanh xoay mặt đối Giang Nam nói, đạt tạ tử khiêm. Giang Nam cười nói, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Mộ Dung Thanh lập tức hỏi, Thiên Chính. hắn còn tốt chứ? Lẽ ra nàng phải gọi Phu Quân, nhưng lâu như vậy, đống nhiên gọi Phu Quân, còn có chút không quen, cho nên dứt khoát liền kêu danh tự. Dương Ngọc Lệ cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, hắn đang lúc bế quan. Chính gần nhất biến hóa phi thường lớn, căn cơ được bù đắp về sau, tu vi đột phá thật nhanh, phi thăng lên đến ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đã bước vào Ngộ đạo cảnh tứ trọng thiên. Mộ Dung Thanh cũng là kinh ngạc, phi thăng lên đến mấy tháng liền bước vào Ngộ đạo cảnh tứ trọng thiên, phần này thiên tư liền xem như nàng cũng là có vẻ không bằng. Xem ra, phu quân của mình cũng là một vị thiên tài a. Dương Ngọc Lệ tựa hồ đến cái này mới chú ý tới Mộ Dung Thanh sau lưng Tuyết Kinh Vũ, cảm giác được hắn trên thân kia sâu không lường được khí tức, lập tức hỏi, vị tiền bối này là? Giang Nam nói, vị này là Tuyết tộc đại trưởng lão. Lập tức đối Tuyết Khinh Vũ giới thiệu nói, đây là ta nhạc mẫu Dương Ngọc Lệ. Vị này là nhạc phụ của ta Chu Huyền, trước mắt là thần võ điện phó điện chủ. Tuyết Khinh Vũ không dám khinh thường. Vội vàng nói, tiền bối không dám nhận, tại hạ tuyết khinh vũ. Gặp qua hai vị, tại hạ ngốc già này mấy tuổi, nếu như không chê lời nói, có thể trực tiếp gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Nữ nhân này quả nhiên cũng là mượn gió bẻ mang chủ, chỉ sợ là cảm thấy nơi này không sai, trực tiếp liền bắt đầu nhận thân. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn còn muốn phí hết tâm tư đem Tuyết Tộc lôi kéo tới. Nhưng là gọi tỷ tỷ, lại là để Giang Nam có chút buồn cười. Nữ nhân này nói ít cũng có hơn mấy trăm tuổi, thậm chí có trên thiên tuế, so với Chu gia mấy vị kia lão tổ số tuổi còn lớn hơn vậy mà gọi chu huyền cùng dương ngọc lệ gọi nàng tỷ tỷ, bất quá giang nam cũng không thèm để ý, duy nhất để hắn có chút mong đợi là mộ dung phục lao ra hỏa kiêm nếu như biết tuyết kinh vũ ở chỗ này, không biết sẽ như thế nào đối mặt, mà lại trước mắt đến xem tuyết kinh vũ tựa hồ cũng không biết mộ dung phục có khả năng sẽ xuất hiện, mộ dung thanh cùng đám người từng cái gặp mặt, duy chỉ có không có nhìn thấy đang lúc bế quan chu thiên chính, sau đó vĩnh yên bọn người mang theo nàng tiến vào chính thanh điện, tuyết kinh vũ cũng theo mộ dung thanh cùng một chỗ, dù sao chính thanh điện gian phòng rất nhiều, đào mắt một tháng trôi qua, đạo vô nhai trở về, lao đệ đồ vật đều chuẩn bị đủ. Đạo Vô Nhai nhìn thấy Giang Nam chuyện thứ nhất liền đem tất cả lấy được vật liệu giao cho Giang Nam. Được. Giang Nam thu hồi, đại ca vất vả. Ha ha, không khổ cực, không khổ cực. Đạo Vô Nhai vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, lão đệ, lần trước theo ta cùng đi bảy cái lao ra hỏa, gặp bây giờ thần võ điện phòng ngự cực kỳ huyền diệu, cho nên đều muốn tiến vào thần võ điện nhìn xem." Đại ca quyết định chính là. Giang Nam vừa cười vừa nói, "Được." Đạo Vô Nhai gật đầu. Giang Nam tiểu nói này, liền mang ý nghĩa hắn đồng ý. "Đại ca, ta trước cáo từ." Giang Nam nói, "Ngươi bận việc ngươi bận việc." Đạo vô nhai vội vàng nói, đối với hắn mà nói, chế tạo thần đạo nộ đạo bia là đại sự, còn lại đều là cảnh cây nhỏ của việc nhỏ. Giang Nam lập tức rời đi, về tới cung điện của mình. Đạo vô nhai nhìn xem Giang Nam đi xa bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe. Bây giờ thần điện đã biến mất, nhân điện địch nhân lớn nhất không có, Giang Nam thân là điện chủ lại vô tâm quản lý nhân điện, mà hắn tâm cũng không tại nhân điện phía trên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này thiên huyền giới thế lực lớn nhất kỳ thật ngay tại sụp đổ. Nhưng cùng lúc, thiên huyền giới một cái thế lực cường đại nhất kỳ thật cũng ngay tại từ từ bay lên, đây chính là thần võ điện. đương nhiên lúc có một ngày Giang Nam rời đi Thiên Huyền Giới thời điểm Thần võ Điện có còn hay không là thế lực cường đại nhất vậy sẽ phải quyết định bởi tại những người này có thể hay không mau chóng trưởng thành đối với những này Đạo vô nhai nhưng thật ra là không quan trọng hắn cuối cùng đều là muốn rời khỏi Thiên Huyền Giới tiến về càng cao đẳng hơn thế giới Tu hành Vĩnh Viễn không có điểm dừng đối với Thiên Huyền Giới hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ mặc dù cuối cùng Thần Điện không phải hắn giải quyết nhưng giải quyết người của Thần Điện là hắn đảm bảo đây chính là công lao lớn nhất 800 năm ta căn cơ cũng đạt tới cực hạn Nếu như có thể Đàng Phi thăng trước đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến một cái cực điểm, như vậy sau khi Phi Thăng là ta thần đạo tu luyện đánh xuống một cái kiên cố căn cơ. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra một vòng đặc sắc thần sắc. Tuyết khinh Vũ, nàng sao lại tới đây? Nghĩ đến Mộ Dung Phục bây giờ còn đang thần võ điện đại trận bên ngoài chờ, Đạo Vô Nhai trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắc hắc, lần này có chơi. Trước không đi gặp nàng, đến lúc đó để Mộ Dung Phục cùng nàng tại trong lúc lơ đãng gặp mặt, liền dạ dạ vừa không biết nàng ở chỗ này, hắc hắc. Lập tức thân hình lóe lên, biến mất xuất hiện lần nữa lại là xuất hiện ở thần võ điện bên ngoài. Đại trưởng lão. Một đám đại lão gặp đạo vô nhai xuất hiện, lập tức ôm quyền nói. Mặc dù trước kia nhân điện có đại trưởng lão, nhưng từ khi đạo vô nhai trở thành đại trưởng lão về sau, lúc đầu đại trưởng lão tự động trở thành hộ pháp đại trưởng lão, đem vị trí này để lại cho đạo vô nhai. Đạo vô nhai cái này đại trưởng lão mặc dù không có bất kỳ tiền tố, nhưng cái thân phận này lại là có chút tôn quý. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 387, thần đạo bia luyện thành, một người nhận chủ. Lúc này, Diệp gia thứ hai lão tổ Diệp Minh Thiên thần sắc hưng phấn nói, "Đại trưởng lão, chúng ta mới lao già vừa mới tìm hiểu một chút cái này phòng ngự đại trận phát hiện bên trong lại có thần đạo pháp tắc hạ hầu gia đời trước tộc trưởng hạ hầu lang tiềm cũng nói chỉ tiếp đại trận quá mức huyền diệu chúng ta không cách nào tùy tiện bắt giữ linh hội các trưởng lao khác cũng là thần sắc hưng phấn đạo vô nhai tự nhiên biết đại trận này có thần đạo pháp tắc nếu không lấy tu vi của hắn ra vào căn bản không cần thân phận lệ bài bất quá lúc này sự hưng phấn của hắn điểm lại là tại mộ dung phục trên thân hắn nhìn về phía mộ dung phục mộ dung phục chính là bởi vì linh hội đến thần đạo pháp tắc mà có chút hưng phấn đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn lần theo ánh mắt phát hiện là đạo vô nhai nguyên bản loại ánh mắt này cũng không có vấn đề gì nhưng hôm nay mộ dung phục cảm giác nhạy cảm đến cái này hai đạo trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu đi ý tứ khác đại trưởng lão có việc mộ dung phục hỏi đạo vô nhai cười ha ha một tiếng nói không có việc gì liền là nhìn thấy ngươi đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ đến cái gì chuyện cũ mộ dung phục có chút hiếu kỳ đạo vô nhai lắc lắc đầu nói đều là đã qua thật lâu sự tình không để cập tới cũng được Hiển nhiên đối cái này chuyện cũ không muốn nói thêm tất cả mọi người theo ta đi vào đi đang khi nói chuyện trong tay thân phận lệnh bài bắn ra một vệt ánh sáng To lớn phòng ngự đại trận mở ra một cánh cửa, Đạo Vô Nhai trước vừa bước một bước vào. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Vừa tiến vào thần võ điện, đập vào mặt linh khí nồng nặc làm cho tất cả mọi người đều rất là chấn kinh. Thật linh khí nồng nặc. So tiểu thế giới linh khí đều muốn nồng đậm. Cái này dưới đất chỉ sợ có mấy trăm đầu linh mạch, mà lại phẩm giai cực cao, điện chủ thật là đại thủ bự ta. Đạo Vô Nhai cười một tiếng, nói, các ngươi không chú ý người tới chỗ này cái cá thể chất đều phi thường được không? A. Người nơi này thể chất tựa hồ hoàn toàn chính xác không tầm thường, đại trưởng lão không nói, ta còn thực sự không chú ý. Lang gia thái thượng trưởng lão Lang Chí Vũ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ nơi này mấy vạn người đều là thiên tài? Vẫn là nói hạ giới người đều là thiên tài." Những người khác cũng đều rất hiếu kỳ. Đạo Vô nhai lắc đầu nói: "Đây đều là điện chủ công lao, hắn cải biến cũng tăng lên những người này thể chất." "Cái gì? Điện chủ còn có thể cải biến người thể chất?" Thác bạt gia tộc trưởng lão Thác bạt đầy yến khiếp sợ nói: "Tại nhục thân thể chất cái này một hồi, Thác bạt gia tộc có tuyệt đối quyền lên tiếng." "Hắn nhưng là biết, tăng lên người thể chất có nhiều khó khăn. Nếu như là một cái hai cái, ngược lại cũng thôi, thậm chí 10 cái cũng nhiều nhất dùng nhiều phí một chút tài nguyên." nhưng là mấy vạn người, cái này tiêu hao tài nguyên chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng, thậm chí căn bản không phải tiêu hao tài nguyên chỗ có thể giải quyết, bởi vì ngươi căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên. Điện chủ hắn là làm sao làm được? Các bạn đầy đến rung động trong lòng không thôi. Ha ha, các vị, ta bây giờ cũng là thần võ điện trưởng lão, các vị đều đến ta phụ thượng chờ đợi đi. Đạo vô nhai nói, các vị đại lao giật mình. Đại trưởng lão, ngài là thần võ điện trưởng lão. Mộ dung phục kinh ngạc nói, kia nhân điện. Đạo vô nhai không thèm để ý nói, ta là nhân điện đại trưởng lão, cũng là thần võ điện trưởng lão. Có vấn đề gì không? Chân đạp hai chiếc thuyền, ngươi nói có vấn đề gì? Đám người im lặng. Đạo Vô Nhai trên mặt mang nụ cười, ánh mắt tại trên mặt của mọi người quét mắt một vòng, nói tiếp, thật giống như các vị là các thế lực lớn đại lão, nhưng cùng lúc cũng đảm nhiệm lấy nhân điện trưởng lão, các vị cho rằng cái này có vấn đề gì? Các vị đại lão? Bất quá lời nói này còn giống như có chút đạo lý. Đã nói như vậy, vậy ta có phải hay không cũng có thể gia nhập thần võ điện? Nếu như thành công gia nhập thần võ điện, đây chẳng phải là nói có thể vô hạn sử dụng thần đạo nội đạo địa? Nghĩ tới đây, các vị đại lão từng cái ánh mắt sáng tỏ, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Cái này sự kiện không thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Đến vụộm trộm tìm tới điện chủ, biểu thị gia nhập, cứ như vậy trước gia nhập, nhất định có thể lưu lại ấn tượng tốt, thậm chí địa vị cũng so về sau cao hơn. Nhưng tất cả mọi người là kẻ già đời, loại chuyện này lòng dạ biết rõ liền tốt, tuyệt không thể thật sớm biểu hiện ra ngoài. Tại hạ không biết người khác suy nghĩ, tại đảm nhiệm nhân điện trưởng lao đến nay, tại hạ lo lắng hết lòng, toàn tâm toàn ý là nhân điện phục vụ, bởi vì tinh lực có hạn, đối bản tộc chiến cơ bản đã không còn quan tâm, thực sự hổ thẹn. Diệp gia thứ 2 lão tổ Diệp Minh Thiên cảm khái nói, lời nói mặc dù không có nói rõ nhưng đã biểu lộ mình không có cái khác tinh lực gia nhập cái khác tổ chức hướng những người khác giám chỉ mình sẽ không gia nhập thần võ điện diệp trưởng lão nói cực phải những năm gần đây là nhân điện sự nghiệp lo lắng hết lòng hoàn toàn chính xác tiêu hao rất nhiều tinh lực bây giờ tứ hải thái bình là nên thật tốt nghỉ tạm cũng không biết là thật nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu cơ gia đệ tam trưởng lão cơ múa vu gật đầu nói các trưởng lão khác cũng là phụ hoạn đạo vô nhai khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý lập tức đi thẳng về phía trước các vị đại lão theo sát phía sau bất quá các vị đại lão ánh mắt lại là từ đầu đến cuối tại thần võ điện các nơi vừa đi vừa về lướt nhìn trong lòng tán thưởng lúc này giang nam chủ sở giang nam ngay tại thiên cung nhưng cũng không có tu luyện mà là nhìn xem hoa ngọng giao luyện chế ngộ đạo địa. vô số vật liệu bị luyện hóa tụ hợp thành hình sau đó ở bên trong khắc họa từng đạo trận pháp dung hợp thần đạo pháp tác thời gian từng giờ trôi qua đạo mắt một tháng trôi qua thần đạo ngộ đạo địa rốt cục hoàn thành chủ nhân cái này ngộ đạo địa không chỉ có lĩnh ngộ pháp tác tác dụng đồng thời còn có thể tiến hành công kích nếu có người rối loạn chi ý ngộ đạo địa có thể phát động công kích mà quyền lực ngay tại trường khống giả trong tay hoa ngọng giao nói trường khống giả chủ ý này hay Giang Nam cực kỳ vui mừng. Hoa Ngộ giao tiếp tục nói, nhưng trưởng khống giả chỉ có thể có một người, cho nên hiện tại ta cần chủ nhân xác định ai là trưởng khống giả, chỉ cần đem trưởng khống giả một kia thần hồn chi lực dung nhập trong đó là đủ. Giang Nam hỏi, tại ngộ đạo kia bên trong dung nhập thần hồn, đối với trưởng khống giả có cái gì lợi và hại sao? Đã trưởng khống giả chỉ có một người, hắn lập tức nghĩ đến một cái người tốt tuyển. đương nhiên cái này nhân tuyển không là chính hắn, cũng không phải lâu Hương Hàn bọn người. Hắn cùng mấy cái nữ nhân cũng không cần, nhân tuyển của hắn không phải người khác, chính là Giang Quân Kiếm. Đây là thần võ điện trung cực đại sát khí, tại toàn bộ thần võ điện chỉ có giang quân kiếm có tư cách này có được. Đây không phải tư tâm vấn đề mà là tư cách vấn đề. Không chỉ là bởi vì giang quân kiếm là cha hắn, càng quan trọng hơn là giang quân kiếm không có tư tâm, lòng dạ rộng lớn. Ngay bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng tuyệt đối là một cái đáng tin cậy người. Đồng thời bởi vì giang quân kiếm là cha hắn, nộ đạo bia nắm giữ tại giang quân kiếm trong tay, cũng không có người sẽ nói cái gì, sẽ chỉ cho rằng đương nhiên. Nhưng là hắn muốn hỏi rõ ràng, nộ đạo bia lợi và hại. Nếu có tệ chỗ, vậy hắn liền muốn một lần nữa suy tính. Nội đạo bia đối với trưởng khống giả tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hoa Ngộm giao nói, trưởng khống giả chẳng những có thể lấy sử dụng nội đạo bia tiến hành công kích, hơn nữa còn có thể phòng hộ mình, đồng thời còn có thể tại đến thông thiên cảnh về sau dần dần lĩnh ngộ thần đạo phát áp. Giang Nam gật đầu, như thế rất tốt. Ngươi đợi ta một chút. Nói xong, liền biến mất. Một chỗ phong cảnh tú lệ trên ngọn núi, một tòa cung điện đứng sừng sững trên đó. Cửa cung điện đỉnh núi quảng trường bên trên, Giang Quân Kiếm đang luyện đao. Ánh đao hắc hắc như gió như sương, nhìn như tích ra một đao, nhưng lại như là một mảnh mây ánh sáng. Hô vạn đao chạm rốt cục hoàn thành. Giang Quân Kiếm trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười. Mặc dù cách Ly Nhi Tử Đao Pháp còn rất xa, nhưng hắn đã thỏa mãn. Hắn là thiên tài, nhưng con trai ngộ tính căn bản chính là yêu nghiệt, căn bản không phải một cái cấp bậc trên. Cho nên, hắn đồng dạng cũng sẽ không lấy chính mình cùng con trai so sánh, miễn đi Hồng Đạo Tâm. Đang chuẩn bị thu đao trở về cung điện. "Cha, đến ta cái này một chuyến." Giang Nam thanh âm vang lên. "Hả?" Giang Quân Kiếm hơi sững sờ. Dưới tình huống bình thường, con trai nếu có sự tình đều là tự mình đến, cực ít sẽ để hắn tới. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Đã con trai đề hắn tới, Tất nhiên là có chuyện. Bất quá, thân võ điện nội bộ phi thường lớn, hắn cái này đến con trai cho ở cung điện chí ít cũng có 50 dặm. Hắn hiện tại chỉ là ngộ đạo cảnh tam trọng thiên, còn không biết phi hành, chỉ có thể chạy tới. Đúng lúc này, Giang Nam thanh âm tiếp tục vang lên, "Được rồi, ngài đừng đến, ta đến đây." Đang khi nói chuyện, không gian một cơn chấn động, Giang Nam lập tức xuất hiện. Giang Nam cũng là nghĩ bắt đầu lão cha hiện tại còn không biết phi hành, nếu như bằng vào hai con đường chạy, chỉ sợ còn cần một hồi. Cho nên dứt khoát mình đến đây. "Chuyện gì?" Giang Quân kiếm hỏi. Giang Nam cười một tiếng, nói, "Chuyện tốt." Lập tức truyền âm đem Ngộ đạo bia sự tình nói cho hắn một chút. Giang Quân Kiếm con mắt to sáng. "Ha ha, đồ tốt a." Giang Nam cũng là cười một tiếng, nói, "Có được thần đạo địa, phụ thân ngài chính là thần võ điện chân chính trưởng môn nhân." "Trưởng môn nhân?" Giang Quân Kiếm sững sờ, lập tức vội vàng nói, "Trưởng môn nhân vẫn là ngươi tới làm, ta nhưng khi không được. Ta hiện tại chỉ là cái Ngộ đạo cảnh tiểu sâu kiến, thiên huyền giới mạnh mẽ hơn ta hàng trăm triệu, để ta làm cái này trưởng môn người cực kỳ không thích hợp." Giang Nam tự nhiên biết phụ thân đang lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói, "Phụ thân yên tâm, Người điện chủ này chi vị ta tạm thời còn đảm nhiệm, mà lại cũng sẽ không ở thời gian ngắn liền rời đi Thiên Huyền giới. Làm ta chân chính rời đi Thiên Huyền giới ngày đó, thực lực của các ngươi cũng hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Giang Quân Kiếm lúc này mới yên lòng lại. Con trai tu hành tốc độ quá nhanh, hắn cái này làm cha hoàn toàn không đội kịp. Mặc dù không đội kịp, nhưng hắn cũng không quá nhiều lo nghĩ. duy nhất có một ít lo nghĩ chính là sợ con trai quá sớm rời đi Thiên Huyền giới. Làm phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng cùng con trai cùng một chỗ sinh hoạt lâu một chút. Rốt cuộc cùng con trai cùng một chỗ thời gian cũng chính là Huyền giới kia mấy năm mà thôi. Còn lại phần lớn thời gian đều là tại trấn Thủ Mã Nguyên. Cho nên, chỉ cần có thời gian, hắn vẫn là hy vọng mình cùng Thê tử có thể một mực làm bạn tại con trai bên người. Nếu như Lâu Hương Hàn mấy cái con dâu cho hắn sinh mấy cái tiểu tố tử, vậy thì càng tốt hơn. Trên thực tế, tâm lý của hắn tuổi tác cũng không lớn. Hơn nữa nhìn đi lên cũng rất trẻ trung, đại khái là là không đến 30 tuổi. Nhưng lão cha Giang Thiên Hành cũng không có việc gì liền ghé vào lỗ thai hắn Hanzuo cô, muốn ôm huyền tôn, hoặc là lại ôm cái cháu trai cái gì, tại lỗ thai nhận hết cha tấn về sau, hắn vậy mà cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc mình, kỳ thật đã là làm ra ra tuổi tác. Hy vọng ông cái cháu trai chơi đùa, nhưng là loại chuyện này lại không thể thúc. Con trai không ý nghĩ gì, con dâu cũng không ý nghĩ gì. Về phần nữ nhi Giang Nhạc, nha đầu này đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có, muốn ôm ngoại tôn, xa xa khó vời. Hai người đi vào đại điện, lúc này Chu Nguyệt Chân vừa vận từ chắc điện đi ra, nhìn thấy hai cha con, lập tức vui mừng nhướng mày. Nương, Giang Nam chào hỏi. Con trai, Chu Nguyệt Chân bước nhanh tới, lôi kéo con trai tay. Con trai, muốn ăn chút gì không, nương làm cho ngươi, gần nhất nương chủ nghệ rất là tiến bộ đâu. Giang Nam trong lòng ấm áp. Chu Nguyệt Chân là ai? kia là công chúa, nàng lúc nào làm quá cơm, lại nói lấy hiện tại mọi người tu vi căn bản không cần ăn cơm. nhưng vì để cho con trai cảm nhận được nhà ấm áp, cũng làm cho con trai có thể lưu thêm tại phụ mẫu bên người, nàng vậy mà không tiếc tốn hao thời gian lại học tập chủ nghệ. đã nương chủ nghệ rất là tiến bộ, vậy liền bộc lộ tài năng, lấy ngài sở trường làm mấy đạo, quay đầu để hương hẳn, vinh yên bọn họ cũng tới nếm thử. Giang Nam cười nói, vậy tốt nhất rồi. Chu Nguyệt Trân cao hứng nói, ừm, đi thần võ vương phủ đi, ta đi gọi Vũ Tinh trợ thủ, nhiều nấu vài món ăn, vừa vận têu lên ông nội người, chúng ta một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Giang Nam trong lòng có chút cảm động, cũng hơi xúc động cùng tự trách. Đã bao lâu không có cùng người nhà ở cùng một chỗ. Từ khi đám người bị hắn dẫn tới về sau, đám người vậy mà tại Thần Võ Điện hậu phương thung lũng lũ lần nữa chế tạo Thần Võ Vương phủ, mục đích đúng là vì để cho người một nhà có thể thường xuyên tập hợp một chỗ. Nhưng Giang Nam lại là một lần đều không ở lại qua, một mực ở tại chủ điện, chủ yếu là để cho tiện cùng đạo vô nhai bọn người giao lưu. Nhưng là tại Chu Nguyệt trấn lơ đãn nhắc nhỏ dưới, Giang Nam ý thức được, đám người chế tạo Thần Võ Vương phủ chính là vì hắn kiến tạo. Nói cách khác, từ trình độ nào đó tới nói, Thần Võ Vương phủ mới là nhà của hắn một cái thuộc về hắn, cũng thuộc về Giang gia Tư nhân nhà. Hắn cái chủ nhân này không đi ở, những người khác tựa hồ cũng không tốt ở tại nơi đó. Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng thân tình cũng không thể bỏ qua. Nếu không trở thành một cái không có tình cảm tu luyện máy móc, Tiêu trưởng Sinh còn có ý nghĩa gì? Được. Quay đầu ta liền về nhà. Giang Nam nói. Lời vừa nói ra, Giang Quân Kiếm cùng Chu Nguyệt Trân lướt nhau, tràn đầy vui mừng. Tốt, ta đi gọi Giang Nhạc cũng trở về đến. Nhà đầu này trận này cùng Bạch Tiêu cùng một chỗ, đi ra ngoài chơi rất lâu, cũng không biết trở về, đều ra tâm. Chu Nguyệt Trân nói. Theo nàng đi chơi đi chơi mệt rồi, tự nhiên là trở về. Giang Nam cười nói, ngươi nha, liền biết nuông chiều nàng. Chu Nguyệt Trân vừa cười vừa nói, ta đi trước bảo ngươi cô cô, các ngươi trước vội vàng. Giang Nam gật đầu, ừm. Phu quân, ta trước đi qua. Giang Quân Kiếm gật gật đầu. Chu Nguyệt Trân lập tức bước nhanh rời đi. Giang Nam nhìn xem Chu Nguyệt Trân đi xa bóng lưng, nói, cha, ngài nói tu luyện cuối cùng ý nghĩa là cái gì? Giang Quân Kiếm nhìn xem con trai kia trương anh tuấn mặt, khẽ cười nói, đối với tu luyện, mỗi cái người có mỗi cái người khác biệt định nghĩa. Cha cho rằng, tu luyện cuối cùng ý nghĩa ở chỗ bỏ đi giả giữ lại thực tu luyện bản tâm, đạt tới tâm linh đại tiêu dao, vô câu vô thúc đại tiêu dao, cùng cùng người nhà, bằng hữu cùng một chỗ cùng hưởng cùng vui vẻ. Giang Nam gật gật đầu, "Đi thôi, chúng ta đi nhận chủ." Lập tức cùng Giang Quân Kiếm cùng một chỗ tiến vào nội điện, tiến vào thiên cung. Truyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng hướng nhưng tạm ổn. Chương 388, Giang Quân Kiếm một hướng đón lộ, ra yến. Giang Nam đem thần đạo bia từ thiên cung trung chuyển chuyển qua hắc thần cung. Không phải không cho Giang Quân Kiếm tiến về thiên cung, là bởi vì thiên cung áp lực rất lớn, mà lại có chân chính thần linh uy áp. Mặc dù Tiêu không gấm phân thân bị Tổ Long Thương xuyên thủng đỉnh tại Thiên Cung, nhưng hắn trên thân tự nhiên mà vậy tán phát uy áp lại là thực sự thần linh uy áp. Lấy Giang Quân Kiếm thực lực còn không cách nào ngăn cản, cho nên, hắn đem Hoa Ngộng Giao luyện chế tốt thần đạo đĩa chuyển rời đến Hắc Thần Cung, để hắn tại Hắc Thần Cung tiến hành nhận chủ. Đứng sừng sững ở Hắc Thần Cung quảng trường bên trên thần đạo đĩa cao 99 trượng, toàn thân màu tím đen, phía trên sóng ánh sáng lưu chuyển, tản mát ra một tia gợn sóng uy áp. Điểm ấy, uy áp đối với Giang Nam tới nói, căn bản thì tương đương với không tồn tại, nhưng đối với Giang Quân Kiếm tới nói, lại cảm giác thần hồn khói động, sinh lòng sợ hãi. Thần đạo đĩa nhận chủ cũng không phải là như là người bình thường nhỏ máu là được rồi, mà là cần Hoa Ngộng giao cái này, luyện chế người trợ giúp mới có thể hoàn thành. Hoa Ngộng giao tố thủ vung lên, đem thần đạo đĩa không gian bên trong mở ra, lúc này mới đối Giang Nam nói: "Chủ nhân, có thể nhận chủ." Đối với Giang Nam có cái thực lực cường đại thần linh người hầu, Giang Quân Kiếm là biết đến, nhưng cũng chỉ có Giang Quân Kiếm biết, những người khác cũng không biết. Cũng không phải Giang Nam không chịu công khai, mà là bọn hắn thực lực đều rất yếu, khoảng cách chân chính thần linh sai cách cách xa và dặm, biết ngược lại sẽ hỏng đạo tâm của bọn họ. Có thể nói, ngoại trừ vợ của hắn cùng Mặc Kiêu, Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ biết được Hoa Mộng Giao nhưng thật ra là Giang Nam người hầu bên ngoài cũng chỉ có Giang Quân Kiếm một người biết được Liên Liên Cường Đại Đạo Vô Nhai cũng chỉ là cho rằng Hoa Mộng Giao là Giang Nam bằng hữu hoặc là nói là vào tình huống nào đó hợp tác đồng bạn hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoa Mộng Giao sẽ là Giang Nam tôi thớ Giang Nam xoay mặt đối Giang Quân Kiếm nói Cha vung lòng đem thần hồn của ngươi phân ra một sợi tiến vào trong đó còn lại liền giao cho Hoa Mộng Giao đi làm Giang Quân Kiếm gật đầu được đối với Hoa Mộng Giao Giang Nam tự nhiên yên tâm mà Giang Quân Kiếm thì là đối với Nhi tự yên tâm cho nên con trai nói cái gì. Giang quân kiếm cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không chần chở. Phân ra một sợi thần hồn tiến vào cao lớn thần đạo bia bên trong. Trong khoảnh khắc, Giang quân kiếm cảm giác tiến vào một phương hạo lớn vũ trụ thế giới. Thần hồn kém chút mê thất, may mắn hoa ngọc giao giờ phút này dùng thần hồn dẫn dắt bao khỏa, đem nó dẫn vào cái này mới cái này phương hạo ở giữa đại thế giới. Cái này trung tâm là một khỏa tinh cầu, Giang quân kiếm thần hồn tiến vào tinh cầu, sau đó liền cùng viên tinh cầu này hạch tâm dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc, vô số tin tức tràn vào đầu óc. Giang quân kiếm kém chút bị cái này khổng lồ tin tức bao phủ, thần hồn tựa hồ muốn bị nó no bạo. Lập tức giền khẽ một tiếng chịu đựng cái này đối ngươi có chỗ tốt hoa mộng giao gợn sóng thanh âm vang lên ừng giang quân kiếm thần hồn lên tiếng cái kia anh tuấn mặt có chút vật mèo trên trán toàn bộ là mồ hôi khí tức hỗn loạn chủ nhân nhục thể của hắn cùng tu vi cùng thần hồn đều không đủ lấy hoàn toàn nhận chủ hoa mộng giao giọng bình tĩnh nói bất quá ta phát hiện thể chất của hắn cùng bản nguyên ngược lại là phù hợp một chút hẳn là có thể tiếp nhận một chút bản nguyên cho nên chủ nhân có thể đem thiên cung bản nguyên lấy một điểm tới lấy linh khí pha loạn gấp trăm lần để hắn hấp thu đồng thời dùng ngải khí huyết bản nguyên năng lượng cường hóa nội thể của hắn lấy bản nguyên linh hồn năng lượng đến cường hóa thần hồn của hắn ta lấy thần đạo pháp tắc đến ra cố hắn tinh khí thần tốt Giang Nam nói đối với Hoa Mộng Giao đề nghị hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi tựa như là Hoa Mộng Giao đối với hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội đồng dạng lập tức tâm niệm vừa động một viên khí huyết quả xuất hiện cắt chém đưa ra bên trong một phần trăm khiến cho hóa thành huyết vụ để Giang Quân Kiếm hấp thu Giang Quân Kiếm nhục thân hấp thu về sau khí tức dần dần bình tĩnh trở lại lại lấy ra một viên hồn quả cắt chém ra một để Giang Quân Kiếm hấp thu đồng thời lại từ thiên cung mang tới bản nguyên năng lượng cùng nơi này linh khí hỗn hợp tung khắp giang quân kiếm bốn phía đối với những cái này năng lượng hấp thu giang quân kiếm hoàn toàn là thể bị động bởi vì thần hồn của hắn ý thức ngay tại thần đạo bia bên trong không cách nào tự kiểm chế tinh khí thần cùng một chỗ hấp thu để nụ thể của hắn căn cơ trở nên càng ngày càng hùng hậu thần hồn tại tăng lên tu vi cũng tại vững bước tăng lên hoa mộng giao lấy thần đạo pháp tắc không ngừng ra cố hắn tinh khí thần để hắn có thể tâm vô bảng vụ hấp thu luyện hóa tăng lên mà không cái gì nỗi lo về sau thời gian từng giờ trôi qua bất chi bất giác bên trong Giang Quân Kiếm tu vi đột phá đến Ngộ đạo cảnh tứ trọng thiên. Sau đó, ngộ đạo cảnh ngũ trọng thiên, Lục trọng thiên, Thất trọng thiên, Bát trọng thiên, Cửu trọng thiên. Tại thần hồn nhận chủ thần đạo bia thời cơ phía dưới, tại khí huyết quả, hồn quả, bản nguyên gia chỉ dưới, hoàn toàn không có bình cảnh, mà lại đột phá tốc độ cực nhanh. Tại bất chi bất giác bên trong, Ngưng tụ nói loại, cùng Giang Nam lúc bắt đầu đồng dạng, hắn nói loại cũng là một cây đao. Nói loại Ngưng tụ thành hình một khắc này, thần hồn băng chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều bị hắn khống chế. Giang Quân Kiếm mở to mắt, một sợi lăng lệ tinh mang tại trong mắt lóe lên. Hắn kinh ngạc nhìn xem bàn tay của mình, một sợi đao khí từ tay hắn bên trong xuất hiện, sau đó hóa thành một cây đao. Cái này đã đột phá, nói loại nhất trọng thiên. Giang quân kiếm cảm giác như cùng ở tại nằm mơ đồng dạng, ngủ một giấc tỉnh, trực tiếp liên phá bảy cái cảnh giới, cái cuối cùng vẫn là đại cảnh giới đột phá. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại cảm giác có thể điều khiển thần đạo bia hết thảy, có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí có thể đem nó hóa thành một kiện áo giáp mặc trên thân, đồng thời cũng có thể hóa thành một thanh binh khí để hắn giết địch. Mà cho dù không hóa thành binh khí, đứng sừng sững ở tại chỗ cũng có thể tùy ý công kích địch nhân. Đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng. Giang Nam cười đối với hắn nói: "Cha, thành công." Giang Quân Kiếm còn không lấy lại tinh thần, có chút mở mịt gật đầu. Dường như là thành công liền về nhà ăn cơm. Giang Nam cười nói: "Không nói chuyện dù nói như vậy, nhưng thân thể lại không động, chờ lấy Giang Quân Kiếm hoàn toàn lấy lại tinh thần. Mấy hơi thở về sau, Giang Quân Kiếm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cảm thụ được thần đạo bia vịn rượu, trên mặt có chút không che giấu được vui sướng. "Nam nhi, cái này thần đạo bia quả thực quá thần kỳ, mộng giao quá lợi hại." Nói, Đối Hoang Mộng Giao giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải Giang Nam, Hoa Mộng Giao đối Giang Quân Kiếm căn bản không cảm giác nhưng bởi vì Giang Quân Kiếm là Giang Nam phụ thân, nghe được Giang Quân Kiếm tán dương nàng, Hoa Mộng Giao lại cảm giác được một cỗ từ đáy lòng vui sướng. nhắc tới một điểm, mới là tối không thể tưởng tượng, đây chính là Kim Nhân Khôi Lỗi Thần Bí cùng chỗ cường đại. đạt được Giang Quân Kiếm tán dương, Hoa Mộng Giao trên mặt xinh đẹp lập tức tách ra một vòng mỉm cười mê người. Giang Quân Kiếm nói, Nam Nhi, ta chuẩn bị đem mộ đạo bia đặt ở phía sau núi Quần Tinh núi bên trong, tại nơi đó mở ra một mảnh quảng trường, bốn phía trên ngọn núi cũng có thể xây dựng các loại đập phủ tương lai để những cái kia không cách nào ngăn cản thần đạo bia cường giả cũng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng cùng lĩnh hội. Ngươi xem, coi thế nào? Giang Nam cười nói, từ hôm nay trở đi, nội đạo bia quyền chủ đạo ở chỗ cha ngươi một người, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng có một chút, cha ngươi không thể để cho nó giá rẻ bị người tùy ý lĩnh hội. Bất kỳ người nào lĩnh hội đều cần cung cấp linh thạch hoặc là linh mạch, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Cuối cùng ngài muốn để quần tinh núi biến thành một cái tu luyện thánh địa. Giang Quân Kiếm gật đầu, cha đang có ý này. Giang Nam vừa cười vừa nói, vậy ta an tâm. Lập tức thuốc dục nói, đi thôi, chúng ta về nhà trước ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại đi xử lý những chuyện này. Rất lâu không ăn cô cô làm đồ ăn, cũng không biết nàng chủ nghệ tiến triển không có. Giang Quân Kiếm nói, ngươi khoan hãy nói, ngươi cô cô gần nhất trù nghệ thật là có khả năng tăng lên. Lúc ở hạ giới bởi vì tu vi đến đỉnh điểm, rốt cuộc không cách nào tiến thêm, thêm, cho nên nàng liền cả ngày suy nghĩ như thế nào làm đồ ăn. Hiện tại đến thiên huyền giới, linh khí dư dả, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, chẳng những khẩu vị tốt mà lại năng lượng ẩn chứa cũng nhiều hơn, lấy nàng thích làm đồ ăn cá tính, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp suy nghĩ ra lấy ăn đại luyện biện pháp đến. Giang Nam ánh mắt sáng lên, dựa theo Giang Quân Kiếm tiểu nói này, thật là có khả năng. Đi, chúng ta đến thử cô cô đồ ăn. Đúng rồi, cha ngải trước đem thần đạo bia thu lại. Giang Quân kiếm lắc đầu nói, "Thu không nổi đến, không có không gian giới chỉ có thể tiếp nhận áp lực của nó." Liền xem như đưa nó biến thành đao treo ở trên thân, cũng lại phát ra huy áp, "Mẹ ngươi bọn hắn căn bản không chịu nổi. Cho nên, vẫn là trước đặt ở ngươi cái này, đợi đến quần tinh núi chế tạo tốt về sau, lại đem hắn bỏ vào." Giang Nam gật đầu, "Được." Đang khi nói chuyện, hai người rời đi hắc thần cùng, trở lại ngoại giới. Cứ việc đến nói loại cảnh giới, nhưng ý nguyên không cách nào phi hành. Giang Nam vung tay lên, đem phụ thân cuốn lên, bay đến thần võ vương phủ. Hôm nay thần võ vương phủ có thể nói là phi thường náo nhiệt, ngoại trừ Hoa Mộng giao cái này, thần linh lưu tại trong tiên cung không có tham gia bên ngoài, cùng Giang Nam cùng một nhịp thở người nhà đều tham gia yến lễ. Cứ việc mọi người bình thường thường xuyên gặp mặt, nhưng là loại này tại ăn cơm trung thời cơ lại là cực ít. Cho nên, ăn cơm kỳ thật liền là một lần tụ hội, cũng là một lần giao lưu tình cảm hoạt động. Lần này chỉ có Giang gia người một nhà tại liên hoan. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Kiêu cùng Giang Nhạc cũng bay về rồi. Mặt khác, Miêu Mỹ Phượng cũng tham dự lần này liên hoan, cái này khiến nàng cực kỳ cảm động, bởi vì ý vị này Giang gia triệt để tiếp nặng nàng coi nàng là làm giang gia chính thức một viên. đương nhiên, nếu như giang nam có thể đưa nàng cho cưới, đó mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng loại chuyện tốt này đối với nàng tới nói chỉ có thể nằm mơ. Trừ phi giang nam uống say, nếu không còn thật không dễ dàng đến với nàng. Chỉ tiếc lấy giang nam tu vi, muốn uống say, quá khó khăn. Nếu là giả say, kia còn tạm được. Lâu hương hàn, vĩnh yên, vân ngộng, liều như nguyệt, bốn nữ lần đầu tiên uống nhiều rượu, không ngừng tính cha mẹ chồng cùng ra ra rượu. Bạch tiêu cùng hồ mỹ nương như hồ điệp giống như không ngừng vì mọi người thêm rượu. Có đôi khi cũng sẽ uống mấy chén, một trương gương mặt xinh đẹp hồng nhuận nhuận. Giang Nhạc cũng uống rượu, chỉ là càng nhiều thời điểm đều là chen tại Kak bên người, mặt mày hớn hở kể nàng ở bên ngoài nhìn thấy Kỳ Văn dị sự. Bữa cơm này để Giang Thiên Hành ăn chính là mặt đỏ lên, cực kỳ vui sướng. Vui sướng có hai điểm, một là cháu trai còn biết muốn liên lạc tình cảm, không có đem cái nhà này cấp quên đi rồi, hơn nữa còn tại chỗ tuyên bố, về sau liền ở tại Thần Võ Vương phủ. Hai là con trai Giang Quân kiếm một khi đốn nộ, tu vi một đường tăng vọt đến nói loại cảnh giới, còn nắm trong tay thần đạo đĩa. Nói cách khác, ngày sau vô luận tới khi nào Giang gia mới thật sự là nắm giữ thần võ điện người, dù là điện chủ chi vị đều để cùng người khác đi làm cũng là dâu dịa. Cũng không phải nói Giang Thiên Hành không tín nhiệm Chu Huyền bọn người, mà là hắn càng tin tưởng con của mình, con trai mình là dạng gì phẩm hạnh hắn là rõ rõ ràng ràng, có tình có nghĩa, cương trực công chính. Tại Huyền giới thời điểm liền là như thế, dù là hắn thân là khát họ thần vương, chấn thủ ma huyền lao khổ công cao, nhưng hắn chưa từng đem thân phận của mình cùng công lao treo ở ngoài miệng. Tương phản, hắn cẩn trọng, vô luận là chống lại vẫn là đối dưới, đều không thể bắt bẻ. Cho nên, để con của mình Giang Quân Kiếm nắm giữ thần võ điện thần khí. Giang Thiên Hành cho rằng đây là Giang Nam làm lựa chọn chính xác nhất. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục, nhưng Giang Quân Kiếm là như thế nào để thần đạo bia nhận chủ, hắn lại là không biết. Giang Nam cũng chưa hề nói. Người một nhà liên hoan về sau, vui vẻ hòa thuận, tình cảm làm sâu sắc. Ngày thứ ba, Chu Thiên Chính xuất quan, thu vi đột phá đến ngộ đạo cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi xuất quan, Chu Thiên Chính bạn không nghĩ tới, hắn thái tử phi vậy mà trở về, vừa mừng vừa sợ, thậm chí mừng dỡ như điên, đem mộ dung thanh ôm lên tới chuyển mấy chục vòng. Cuối cùng từ mộ dung thanh nơi đó biết được, nguyên lai là Giang Nam đưa nàng tìm trở về không khỏi đối em gái của mình tế cảm kích không thôi. Giang gia vì thế lại lần nữa cử hành một lần tụ hội. Lần này chẳng những đem Chu Huyền, Dương Ngọc Lệ, Chu Thiên Chính, Mộ Dung Thanh, Lâu Hán Văn đều mời tới, cô cô một mọi người to to nhỏ nhỏ mười mấy nhân khẩu cũng đều đến đây. Mộ Dung Thanh còn là lần đầu tiên tham gia Giang gia yến hội, tâm tình đã phức tạp, vừa vui duyệt. Phức tạp chính là nàng lần này xem như chính thức lấy Chu Gia nàng dâu thân phận tham dự, tương lai cùng Giang Nam quan hệ cũng đem dừng bước ở đây. Đối Giang Nam kia một điểm có chút tươi đẹp tưởng niệm cũng sẽ vĩnh viễn giấu kín tại sâu trong tâm linh. đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối giang nam xung bái vui sướng chính là loại này đại gia đình hòa thuận chính là nàng qua nhiều năm như vậy một mực thiếu khuyết bây giờ rốt cục đạt được cước muốn đương nhiên cao hứng nhất không ai qua được chu thiên chính trong bữa tiệc đối giang nam mời rượu liên tục uống mười chén một cái sức lực biểu thị cảm kích cảm tạ giang nam đem vợ của hắn tìm trở về để hắn đạt được cước muốn trong bữa tiệc giang nam hướng đám người tuyên bố giang quân kiếm nắm giữ thần đạo bia tin tức về phần nguyên nhân lại là bởi vì giang quân kiếm thiên tư chắc tuyệt một khi đốn lộ trong thời gian ngắn liên tục đột phá bảy cái cảnh giới cuối cùng bị thần đạo bia tự động nhận chủ Tất cả mọi người, bao quát Giang Thiên Hành cũng đều là lần đầu tiên nghe nói Giang Quân Kiếm thu hoạch được Thần Đạo Bia nhận Chủ quá trình, không khỏi mừng rỡ không thôi. Bị Thần Đạo Bia chủ động nhận chủ, mang ý nghĩa Giang Quân Kiếm mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Chu Huyền bọn người gặp người Giang Gia phát ra từ nội tâm chúc mừng, hiện nhiên tin tức này bọn hắn trước đó cũng không biết. Mọi người nhao nhao chúc mừng, chỉ có Giang Quân Kiếm biết, đây đều là con trai một tay tổ chức. Cái gì một khi đốn ngộ, cái này hoàn toàn là con trai cho hắn một trận tạo hóa. Nhưng hắn lại cũng không biết, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận cái kia loại tạo hóa. Bản nguyên năng lượng cũng không phải là cái gì người đều có thể cho tiếp nhận, cho dù là pha loãng gấp trăm lần cũng không được. Hoa Mộng giao chính là nhìn ra điểm này, mới có thể như thế. Nếu không cũng sẽ chỉ là đơn giản nhận chủ, chỉ có chờ đến hắn sau này tu vi tăng lên về sau, mới có thể chậm rãi toàn bộ nhận chủ, mà không phải giống như bây giờ toàn diện nhận chủ. Giang Nam cũng không giải thích, Giang Quân Kiếm tự nhiên cũng không biết. Tiến về qua đi, Giang Nam chính thức đối ngoại tuyên bố, thần đạo bia đã luyện chế thành công, lại chủ động nhận Giang Quân Kiếm vì chủ nhân, sẽ bị an trí tại quần tinh núi. Tiên hiệp hám, sắc, không nao tản, không bở UFFFern, đến ngày trên 389, tranh nhau gia nhập thần võ điện. Tin tức vừa ra, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Thần đạo đĩa là được rồi. Đạo vô nhai đột nhiên xuất hiện tại hắn đại điện trên không. Bất quá, hắn nhưng không có tiến về thần võ vương phủ, bởi vì không cần thiết. Kích động về kích động, nhưng không thể dối tung lên. Phải biết hiện tại thần đạo đĩa nắm giữ tại Giang Quân kiếm trong tay, đã nhận chủ. Về phần Giang Quân kiếm là như thế nào một khi đốn ngộ nắm giữ thần đạo đĩa, hắn sẽ không đi hỏi đến. Rốt cuộc hỏi cũng hỏi không. Giang Nam độ vật để hắn lão tử đảm bảo, thiên kinh địa nghĩa, cái này không có gì có thể nói chỉ cần có thể để hắn cảm ngộ thần đạo pháp tắc, cái khác cũng không đáng kể. đến hắn cái này hoàn cảnh, cái gì danh dự, quyền lợi đều như xem qua mây khói, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. đương nhiên, liền xem như hắn thực lực cường đại, cái này thần đạo bia hắn cũng không cách nào sống một mình, trừ phi hắn có thể làm đến qua Giang Nam, cùng Giang Nam phía sau thần linh. ở tại hắn điện bên trong bảy vị đại lão đều bay ra, từng cái thần sắc kinh hỉ. ý vị này bọn hắn cũng có cơ hội khoảng cách gần lĩnh ngộ thần đạo bia trên thần đạo pháp tắc. thần đạo bia thật được luyện chế ra, quá tốt rồi. Điện chủ hẳn là có thể xem ở nhân điện phần phía trên, cho chúng ta lĩnh hội thời cơ đi. Diệp Minh Thiên mục lộ tinh quang, nói: Chúng ta tới nhiều ngày như vậy, điện chủ đều không nói gì, nghĩ đến có lẽ vậy. Mộ Dung Phục Sơ lấy sợi dâu, vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức băng hàn giáng lâm. Đám người manh hướng lấy kia khí tức băng hàn phương hướng nhìn lại, đã thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ, thân thể xinh đẹp mỹ lệ nữ tử đang đứng lơ lửng tại chính thanh điện phía trên, ánh mắt băng hàn nhìn về phía nơi này, đạo vô nhai quẹt miệng lặng lẽ nhất lên một vòng đường quang. Hắn đã sớm biết Tuyết Kinh Vũ ở chỗ này, nhưng hắn lại làm bộ cái gì cũng không biết. Xoay mặt nhìn về phía Mộ Dung Phục, đám người chân kinh, tùy theo cũng nhìn về phía Mộ Dung Phục đã thấy mộ dung phục thần sắc đại biến thế nào lại là nàng nàng sao lại tới đây mộ dung phục trăm mối cảm xúc ngổn ngang có chờ mong có mừng dỡ nhưng càng nhiều hơn chính là ấy nấy cùng sợ hãi năm đó nếu không phải hắn không tuân thủ lứa hẹn hắn sớm đã cùng nữ nhân trước mắt này song tốt xong vui nhưng bởi vì lợi ích của gia tộc cùng hắn tương lai của mình hắn lựa chọn từ bỏ từ đó cùng diệp gia tộc nữ kết làm liên cảnh qua nhiều năm như vậy đối với tuyết khinh vũ nội tâm của hắn chỗ sâu là ấy này. hắn cảm thấy mình y nguyên yêu tha thiết nữ nhân này chỉ là bởi vì nguyên nhân khác mà không cách nào kéo dài Mộ Dung Phục sắc mặt thay đổi mấy lần, đứng tại không trung không núc đích. Nơi xa, Giang Nam Thần Hồn cũng nhìn thấy những này, không khỏi cười một tiếng. Tục Nữ nói, không có được mới có thể bạo động. Mộ Dung Phục kỳ thật cũng là như thế. Nếu thật là năm đó cùng Tuyết Kinh Vũ kết làm phu thê, có lẽ hắn đối Diệp Gia Nữ tử lại sẽ lưu luyến không quên. Nghe nói Diệp Gia Nữ nhân cũng là khuynh quốc khuynh thành chi tư, nam nhân mà đều là nửa người dưới đạo vật. Húng chi năm đó huyết khí phương cương, chính vào bạo động niên kỷ. Mộ Dung Phục nghĩ đến vô số cái hậu quả, thậm chí nghĩ đến Tuyết Kinh Vũ sẽ liều lĩnh đối với hắn ra tay, dù là sơn băng điện liệt, nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Tuyết Kinh Vũ tại phóng thích Hàn Ý lạnh lẽo về sau, ánh mắt đưa mắt nhìn hắn một hồi, lại dần dần thu liễm băng Hàn Chi Ý. Nhìn xem mộ dung phục, Tuyết Kinh Vũ nguyên bản ánh mắt bén nhọn dần dần trở nên bình tĩnh bắt đầu, như một đầm nước đọng, không có chút rung động nào. Qua nhiều năm như vậy, không chỉ là nàng tại trốn tránh mộ dung phục, mộ dung phục cũng tại trốn tránh nàng, hai người muốn gặp mặt rất khó. Mà mộ dung phục một mực là nàng một cái tâm chướng, nếu không phải nàng thánh nữ băng tâm quyết cường hãn, nàng thậm chí lại bởi vì năm đó sự kiện kia mà nhập ma, mộ dung phục liền là tâm ma của nàng. Dù là nội tâm của nàng cực hận mộ dung phục, nhưng cũng nghĩ gặp lại mộ dung phục, đây là một loại cực kỳ phức tạp tâm lý. Chỉ tiếc, muốn gặp được mộ dung phục phi thường khó. Nàng một lần cho rằng, nhìn thấy mộ dung phục nàng sẽ hạ sát thủ, nhưng bây giờ gặp được, kia loại sát ý lại chưa từng xuất hiện, chỉ có hồi ức, mà kia hồi ức tại nhìn thấy mộ dung phục thời điểm lại là bắt đầu dần dần mô hình hổ. Lão giả trước mắt cũng rốt cuộc kích phát không dậy nổi nội tâm của nàng bận sóng. Thơ mà, tâm ma, tâm chứng, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Tiếp nối sao? Cũng không tính được, rốt cuộc đã từng yêu có được qua, mà có được qua cái này đổ vật đã mục nát để nàng sinh ra chẳng ghét, cho nên kỳ thật đã mất đi ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Tựa như chính nàng bởi vì luyến tiệu mà không nỡ chủ động ném đi đồng dạng. Gặp Tuyết Kinh Vũ bộ dáng như thế, mộ dung phục đống nhiên có loại không hiểu mất mát. Hắn biết nữ nhân này từ đây cũng không tiếp tục là của hắn, nàng đã đem dấu vết của hắn từ tính mạng của nàng bên trong triệt để xóa đi. Giang Nam cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Kinh Vũ, mấy giây sau mở miệng nói chúc mừng đạo hưu đột phá tâm chứng. Tuyết Kinh Vũ vội vàng ôm quyền cong người thi lễ, đa tạ điện chủ cho Kinh Vũ cơ hội này. Nếu không phải Giang Nam đưa nàng mang về thần võ điện, nàng cũng không cơ hội này nhìn thấy mộ dung phục. Giang Nam lúc đầu cười nói, "Ngươi cùng Mộ Dung Thanh đều là người một nhà, không cần thiết khách khí. Cùng Thanh Nhi đều là người một nhà." Tuyết Kinh Vũ trong lòng xúc động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam, thần sắc bình tĩnh như gương, một lát, tuyệt mỹ trên mặt nộn nhạo lên một vòng nụ cười xinh đẹp. Thần võ điện kỳ thật rất tốt, so với kia băng tuyết đầy trời Bắc vực tốt quá nhiều. Muốn yên tĩnh liền yên tĩnh, muốn náo nhiệt liền náo nhiệt. Có lẽ còn có thể thử nghiệm cùng Giang gia một số người ở chung, cảm nộ một chút hồng trần vui vẻ. Tuyết Khinh Vũ gật đầu nói, "Đúng, địa chủ." Giang Nam đối với Tuyết Khinh Vũ trả lời, rất là hài lòng. Hắn biết, tuyết tộc trên cơ bản đã cột vào thần võ điện chiến xa bên trên. Giang Nam thanh âm vang lên lần nữa, "Các vị, quần tinh núi muốn chế tạo lần nữa, trung ương là thần đạo địa quảng trường, để cho thần linh tự mình chế tạo, khắc hỏa thần văn." Thần đạo địa quảng trường bốn phía ngọn núi nhưng kiến tạo đạo phủ, cung điện thì từ các vị hoàn thành, tại đạo phủ, cung điện bên trong khắc hỏa công pháp, cảm ngộ, đem quần tinh núi chế tạo thành một cái tu luyện thánh địa. Thần linh tự mình chế tạo. Các vị đại lão từng cái kích động không thôi, cho dù là đạo vô nhai cũng là kích động. "Điện chủ, chế tạo thần đạo địa quảng trường thời điểm, có thể hay không tại phụ cận quan sát?" Đạo vô nhai hỏi có thể, Giang Nam nói, nhưng chỉ giới hạn trong Thần võ Điện thành viên. đương nhiên, những người khác như muốn nhìn cũng được, có thể vận dụng bản tọa cho một lần kia ngộ đạo thời cơ. Đa tạ điện chủ. Đạo vô nhai ôm cười nói, các vị đại lão giờ mới hiểu được, vì sao đạo vô nhai cái này định Tiêm đại lão muốn gia nhập Thần võ Điện? Vì sao hôm qua Thiên đạo không bờ sẽ cho bọn hắn nhìn Thần võ Điện địa uy? Nguyên lai đã sớm ám chỉ bọn hắn có thể gia nhập Thần võ Điện. Diệp gia thứ hai lão tổ Diệp Minh Thiên không chút do dự trước tiên mở miệng, chuẩn bị hướng Giang Nam đưa ra muốn gia nhập Thần võ Điện. Nào biết được cái thứ nhất mở miệng lại là Tuyết Kinh Vũ. Điện chủ, Tuyết Khinh Vũ nguyện gia nhập Thần Võ Điện, từ đây lấy Thần Võ Điện là nhà, trung thân là Thần Võ Điện phục vụ, cũng vĩnh viễn không phản bội Thần Võ Điện." Nàng biết, đây là một cái cơ hội, một cái trời ban tuyệt hảo thời cơ. Cùng Giang Nam khóa lại cùng một chỗ, không chỉ là Giang Nam nhìn để mắt, càng quan trọng hơn là Giang Nam thực lực cùng phía sau năng lực, có thể làm cho một vị thần linh trợ giúp hắn, có thể thấy được đối phương nội tình thâm hậu để nàng khó mà chạm đến. Dạng này đùi không ôm lấy, chờ đến khi nào? Mà lại, thông qua những ngày này hiểu rõ, nàng đối Giang Nam nhân phẩm cũng là mười phần tán thưởng. Trong tim trống nghĩa, sắp phạt quả đoán dạng này người chẳng những có thể lấy trở thành cường giả mà lại có thể đi được càng xa. càng quan trọng hơn là người như vậy mới có thể làm cho người ta cảm thấy an toàn nhất dựa vào. Phu thuộc hắn, tuyết kinh vũ cảm thấy mình rốt cục lần nữa trở thành một nữ nhân, chỉ cần đi theo giang nam đi, tiền đồ tương lai chắc chắn cực kỳ đặc sắc. đây mới là nàng tuyết kinh vũ muốn nhân sinh. Hú hồ, đạo vô nhai kia nhất đẳng cao ngạo cường giả đều gia nhập thần võ điện, cái này cũng gián tiếp xác định nàng muốn gia nhập thần võ điện quyết tâm. cho nên, làm giang nam nói là thần võ điện người mới có thể quan sát thần đạo biếng lúc, nàng liền biết cơ hội tới, không chút do dự mở miệng yêu cầu gia nhập. Diệp Minh Thiên sững sở. nữ nhân này vậy mà như vậy dứt khoát, nàng tiếp tục từ bỏ. Giang Nam vừa sải bước ra, xuất hiện tại không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tuyết Khinh Vũ. Tuyết Khinh Vũ ánh mắt bình tĩnh tới đối mặt, thời khắc này tâm cảnh không hiểu bình tĩnh cùng dưỡng dưng. Một lát, Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, "Chuẩn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thần Võ Điện trưởng lão cấp thứ hai trưởng lão." Tuyết Khinh Vũ tuyệt mỹ trên mặt lúc này lộ ra nụ cười sáng lạ, ôn quyền nói, "Đa tạ điện chủ." Diệp Minh Thiên vội vàng nói, "Điện chủ, xin cho phép ta Diệp Minh Thiên gia nhập Thần Võ Điện." Giang Nam nói, "Gia nhập Thần Võ Điện quy củ ngươi biết không?" Diệp Minh Tiên nói, "Biết, lập tức cũng chỉ phát thệ, tại hạ Diệp Minh Tiên, nguyện ý gia nhập Thần Võ Điện, từ đây lấy Thần Võ Điện là nhà, trung thân là Thần Võ Điện phục vụ, cũng vĩnh viễn không phản bội Thần Võ Điện." Giang Nam nói, "Gia nhập Thần Võ Điện cũng không phải là không thể được, nhưng trưởng lão các chỉ có 3 cái trưởng lão danh nghịch, đệ nhất trưởng lão chính là Đạo Vô Nhai, thứ hai trưởng lão là Tuyết Kim Vũ, đệ tam trưởng lão chính là phụ thân ta Giang Quân Kiếm. Cho nên, nếu ngươi là muốn gia nhập Thần Võ Điện, chỉ có thể trở thành truyền công trưởng lão. Lấy ngươi Diệp gia thứ hai lão tổ thân phận trở thành ta Thần Võ Điện truyền công trưởng lão, có chút nhân tài không được trọng dụng a." Diệp Minh Tiên lúc này ôm quyền nói, Tại hạ nguyện ý trở thành truyền công trưởng lão. Trở thành truyền công trưởng lão, đó cũng là trưởng lão. Chỉ cần có thể trở thành thần võ điện người, hắn mới không thèm để ý những này. Đừng bảo là trở thành truyền công trưởng lão, dù là cho hắn một cái chấp sự hắn cũng làm. Rốt cuộc, ai có thể cự tuyệt thành thần hấp dẫn chứ? Diệp Minh Thiên quả quyết, để Giang Nam rất là tán thưởng. Không hổ là đỉnh tiêm thế lực lão tổ, phần này ý chí cùng quyết sách lực, đích thật là không phải tầm thường. Tốt, từ hôm nay trở đi, Diệp gia thứ hai lão tổ Diệp Minh Thiên chính là ta thần võ điện thứ nhất truyền công trưởng lão, phân công quản lý thứ nhất truyền công đại điện, đại tạ điện chủ.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 Tại hạ thác bạt đầy hiến nguyện ý gia nhập thần võ điện, từ đây lấy thần võ điện là nhà, trung thân là thần võ điện phục vụ, cũng vĩnh viễn không phản bội thần võ điện. Tại hạ thế nào thanh nguyện ý gia nhập thần võ điện, từ đây lấy thần võ điện là nhà, trung thân là thần võ điện phục vụ, cũng vĩnh viễn không phản bội thần võ điện. Còn lại 6 vị đại lão đồng loạt ôm quyền sau khi hành lễ cũng chỉ thể cùng kêu lên nói. Sợ chầm một giây, danh ngạch liền bị người chiếm cứ. Giang Nam đối với cái này rất là cảm thán. Những đại gia tộc này lão gia hỏa quả nhiên từng cái mắt sáng như đúc, đều không phải đèn đã đá cạn dầu. Đối thời cơ bắt giữ cùng sức quan sát, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng với tới. Giang Nam gật đầu, nói, "Tốt." Lập tức lớn tiếng tuyên bố, "Bổ nhiệm cơ gia thứ 3 lão tổ cơ múa Vũ là thần võ điện thứ 2 truyền công trưởng lão, phân công quản lý thứ 2 truyền công đại điện. Bổ nhiệm hạ hầu gia đời trước tộc trưởng hạ hầu Lang tiềm là thần võ điện thứ 3 truyền công trưởng lão, phân công quản lý thứ 3 truyền công đại điện. Bổ nhiệm mộ dung gia đời trước tộc trưởng mộ dung phục là thần võ điện thứ 4 truyền công trưởng lão, phân công quản lý thứ 4 truyền công đại điện. Bổ nhiệm Lang gia thái thượng trưởng lão Lang chí Vũ là thần võ điện thứ 5 chuyển công trưởng lão, phân công quản lý thứ 5 chuyển công đại điện. Bổ nhiệm Thác Bạt gia tộc thứ 2 thái thượng trưởng lão Thác Bạt đại hiến là thần võ điện thứ 6 chuyển công trưởng lão." Phân công quản lý thứ 6 truyền công đại điện. Bổ nhiệm thái sơ viện viện chủ thế nào thanh là thần võ điện thứ 7 truyền công trưởng lão, phân công quản lý thứ 7 truyền công đại điện. Nhiệm vụ này mệnh, tức thời có hiệu lực. Đa tạ điện chủ. Diệp Minh Tiên bọn người cùng nhau ôm quyền hành lễ. Tin tức truyền ra, tất cả thần võ điện người đều kinh hãi. Tất cả đều là đỉnh cấp đại lão, mà lại đều là thế lực cao cấp đỉnh cấp đại lão. Những này đại lão vậy mà toàn bộ trở thành thần võ điện truyền công trưởng lão. Cứ như vậy, thần võ điện liền xem như nghĩ không bay lên cũng không thể. Thần võ vương Quang Hữu. Thần võ điện người đều cực kỳ hiểu chuyện, cùng nhau ôm quyền chúc mừng, bái kiến thứ 2 trưởng lão. Chúc mừng bảy vị truyền công trưởng lão, bái kiến bảy vị truyền công trưởng lão. Ha ha ha, miễn lễ miễn lễ. Các vị đại lão cười ha ha, tâm tình vui vẻ, hoàn toàn không có nguyên nhân là tự hạ thân phận mà sinh lòng không vui, tương phản đều phi thường hài lòng. Bởi vì ý vị này, bọn hắn có cơ hội nhiều lần lĩnh ngộ thần đạo địa, sung kích thần đạo. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, toàn bộ đại lục lần nữa sôi trào. Thần võ điện vậy mà chế tạo ra thần đạo địa. mà lại thiên huyền đại lục mạnh nhất bảy đại thế lực bên trong nhân vật đứng đầu đều gia nhập thần võ điện, thần võ điện nghị không cường đại cũng không được, cực kỳ hiển nhiên. Thần võ điện sẽ thay thế nhân điện trở thành đại lục đệ nhất đại thế lực. Mặc dù cho đến trước mắt nhân điện vẫn đang vận hành, thần võ điện cũng không có muốn đem nó chiếm đoạt ý tứ. Nhưng có thể đoán được tương lai nhân điện sẽ chỉ trở thành một cái đại lục rất nhiều thế lực bên trong trong đó một cái thế lực, mà không phải người lãnh đạo tộc thế lực. Trên thực tế điểm này sớm tại nhiều năm trước cũng đã là như thế. Chỉ bất quá tại thần điện hủy diệt thần võ điện xây dựng về sau điểm này càng thêm rõ ràng mà thôi. Mà thần võ điện chế tạo thần đạo địa cũng liên hồi cái này một tình thế phát triển. Giờ khắc này đại lục ở bên trên tất cả thế lực đều đang nghĩ lấy như thế nào cùng thần võ điện treo lên quan hệ các thế lực lớn lao tổ đều nghĩ đến làm sao có thể gia nhập thần võ điện thanh thần dụ hoặc quá lớn thiên huyền đại lục các nơi từng đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh thông qua truyền tống trận bay về phía trung châu ngày bình thường mấy chục năm đều rất khó nhìn thấy dù là đang tấn công thần điện thời điểm cũng không từng xuất hiện cường giả giờ khác này vậy mà đều xuất hiện đại lục cao thủ đống nhiên mấy chục lần tăng lên bắt đầu mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sapun gia trường đều chương ba trăm chín mươi thiên phạt tại các vị đại lão toàn lực trợ rút xuống có đông vương gia tộc dạng này một cái chuyên nghiệp nhất xây dựng đội Vẹn vẹn cuối cùng một tháng liền đem quần tinh núi bốn phía kiến trúc toàn bộ xây xong. Giai đoạn trước trung kiến trúc 360 tòa các loại kiến trúc, những kiến trúc này đều vây quanh trung ương quảng trường xây lên. Có động phủ tại lòng núi bên trong, bên ngoài chỉ có một cái cửa hàng cửa lớn. Có tại sân núi kiến trúc một tòa cung điện. Có cung điện thì là cùng ngọn núi hòa làm một thể, một nửa không gian tại lòng núi bên trong, một nửa kiến trúc ở bên ngoài. San sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế, mỗi người mỗi vẻ. Cho nên, muốn ở chỗ này, cần giao nạp không ít điểm cống hiến. Cho dù là truyền công trưởng lão cũng giống như vậy điểm cống hiến cấu thành từ tính dân linh thạch, linh mạch, tài nguyên tu luyện cùng đối toàn bộ thần võ điện cống hiến trở cấu thành. cụ thể như thế nào thao tác? những này đại lão đều là khinh xa quan đường, rốt cuộc nhân điện cùng các đại gia tộc cũng đều là làm như vậy, tự nhiên cũng không có mâu thuẫn. Về phần 2 kỳ cùng 3 kỳ thì phải trong khoảng cách quảng trường càng xa một chút, cần thiết điểm cống hiến tương ứng ít một chút, nhưng cũng không thiếu được bao nhiêu. giang nam cũng sẽ không để lĩnh nội thần đạo bia dễ dàng như vậy. đồng thời công trình xây xong, mà hết thảy này trọng yếu nhất quần tinh trong núi thần đạo bia quảng trường còn không có xây xong, bởi vì nền móng cần khắc họa thần văn, điểm này. Vô luận là Đông Phương gia tộc cùng các vị đại lão, đều không thể chế tạo, chỉ có Hoa Mộng Giao mới có thể chế tạo. Nhưng cũng chính là điểm này, để một đám đại lão cực kỳ chờ mong. Bất quá, Giang Nam công bố thần linh đang lúc bế quan, muốn chờ nhất đẳng. Trên thực tế, Hoa Mộng Giao căn bản không cần bế quan, thậm chí đều không cần tu luyện. Chỉ cần Giang Nam tu vi tăng lên, Hoa Mộng Giao tự động liền sẽ tăng cao tu vi. Sở dĩ dạng này, là Giang Nam không muốn để cho đây hết thể tới rất dễ dàng. Người vốn là như vậy, làm hết thể đều rất dễ dàng lúc, liền sẽ không chân quý. Dù sao bọn hắn cũng không đợi mà nhất thời. Hỗ trợ Thần đạo pháp tắc cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể lĩnh ngộ được. Hắn lúc này, ngay tại Thần Võ Vương phủ nghe Miêu Mỹ vương báo cáo: "Điện chủ, hiện tại Thần Võ Điện Đông bộ, Đông Nam, Tây Nam cùng Tây bộ bốn tòa thành lớn đã sơ bộ kiến tạo hoàn thành, chúng ta người cũng đã tiến vào trong đó bắt đầu vận doanh. Bốn tòa thành chỉ công việc bảo vệ từ nhân điện cường giả đảm nhiệm. Căn cứ điện chủ ý tứ, chỉ cần bọn hắn tận tâm tận trách làm tròn 10 năm, liền có thể chuyển chính thức trở thành chính thức Thần Võ Điện thành viên. Đồng thời, cũng tại bốn tòa thành trì ban bố gia nhập Thần Võ Điện điều kiện." Gần nhất tiến vào bốn tòa thành trì người càng ngày càng nhiều, chúng ta đã đem các loại vật phẩm giá cả tăng lên gấp 10, dừng chân, ăn cơm đồng giá cách càng là tại vốn có cơ sở nâng lên thăng lên gấp trăm lần, nhưng tới người vẫn như cũ nối liền không dứt, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Giang Nam gật gật đầu, nói, bốn tòa thành trì khoảng cách thần võ điện cũng không xa, bởi vì hộ điện đại trận hấp thụ tác dụng, thành bên trong linh khí so với một chút thế lực lớn cũng là không yếu mảy may, đến người tới chỗ này muốn lâu dài ở tiếp nguyện vọng tự nhiên rất lớn, cơ hội kiếm tiền tự nhiên cũng đã rất lớn. Nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta kiếm tiền đồng thời nhất định phải thăm dò rõ ràng những cái kia muốn gia nhập thần võ điện nhân viên nội tình thần võ điện không cần những cái kia dấp tâm không tốt hạng người đối với yêu cầu gia nhập thần võ điện nhân viên sàng chọn nhất định phải nghiêm ngặt linh khuyết mẫu lạm ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thần võ điện không thiếu người thiếu chính là vĩnh cửu là thần võ điện phục vụ đem thần võ điện xem như nhà sẽ không cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi người cho nên nhân phẩm là vị thứ nhất tư chất ngược lại là tại thứ yếu miêu mỹ phượng gật gật đầu minh bạch nhân viên phương diện ta đã cùng ngụy đại nhân cũng thương lượng ngụy đại nhân đồng ý hướng bốn tòa thành trì phái ra tám người nhưng theo bốn tòa thành trì người càng ngày càng nhiều 800 người đoán chừng không đủ, cho nên ta đang cùng cái khác các bộ môn thảo luận như thế nào để các ngành các nghề đều rút ra một bộ phận người đến thay nhau điều động tiến vào tứ đại thành trì. Đến một lần duy trì các đại thành trì vận chuyển, thứ hai cũng làm cho bọn hắn tích cực tham dự trong đó, thu hoạch được điểm công hiến. Thứ ba cũng làm cho bọn hắn minh bạch tại thần võ điện tu hành tầm quan trọng cùng kiếm không dễ, để bọn hắn càng có cảm giác tự hào cùng lòng cảm mến. Giang Nam cười nói, dạng này tốt nhất. Đúng rồi, đem trong tay sự tình xử lý tốt. Ba ngày sau theo cô cô bọn hắn cùng một chỗ tiến vào hắc thần cung, ta giúp các ngươi lại để thăng một chút căn cơ. Miêu Mỹ Phượng cực kỳ vui mừng, ôn quyền xoay người hành lễ, đà tạ địa chủ. đầy đặt treo, làm cho người ta mắt. Giang Nam ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười, lập tức nói: đi làm việc đi. Được. Thuộc hạ cáo lui. Miêu Mỹ Phượng lập tức lui ra ngoài. Đã mắt ba ngày trôi qua, Giang Nam đem một đám huyền giới nhân vật trọng yếu, ngoại trừ Mộ Dung Thanh cùng Giang Quân Kiếm không cần lại lần tăng lên bên ngoài, còn lại toàn bộ sắp xếp vào hắc thần cung, tiến hành một lần toàn diện tăng lên. Giang Nam đối đãi bọn hắn cùng đối đãi Giang Quân Kiếm đồng dạng, từ tinh khí thần ba phương diện tới tay, khí huyết quả, hỗn quả, pha loãng gấp mấy trăm lần bản nguyên lại thông qua hoa mộng giao tiến hành bảo vệ đám người toàn diện tăng lên Chu Huyền Dương Ngọc Lệ Chu Thiên Chính Lâu Hàn Văn Giang Thiên Hành Giang Nhạc Giang Vũ Thịnh Chu Mật Trân Ngụy Xuân Miêu Mị Phượng Triệu Tinh Triệu Chính Triệu Tuyết bọn người toàn bộ tăng lên trên diện rộng căn cơ cùng tu vi trong đó tu vi cao nhất thẳng tới ngộ đạo cảnh bát trọng thiên chẳng ai ngờ rằng tu vi tăng lên nhanh nhất lại là Dương Ngọc Lệ từ võ hoàng một mực tăng lên tới ngộ đạo cảnh lục trọng thiên có thể sương nguy tiên mà lần này tu vi tăng lên cao nhất là Giang Vũ Thịnh cùng Giang Nhạc tăng lên tới ngộ đạo cảnh bát trọng thiên Những người khác các loại không đồng nhất, thấp nhất triệu chính cũng đều là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tu vi tăng lên là chuyện nhỏ, căn cơ trở nên vô cùng hùng hậu mới là trọng yếu nhất. Nói cách khác từ đây tiềm lực của bọn hắn so với những người khác mạnh hơn một mạng lớn. Cho dù là trước đó võ đạo thiên phú thấp nhất triệu tinh cùng triệu chính, hiện tại tiềm lực cũng có thể so với những đại thế lực kia thiên tài, tiền đồ có thể nói là một mảnh quan minh. Giang Vũ tình cảm thán liên tục, cái này chất qua nhiều năm như vậy không có đường phí đâu. Đem người liên can toàn bộ tăng lên căn cơ cùng tu vi về sau, Giang Nam liền bắt đầu để hoa mộc dao bắt đầu bố trí quần tinh trong núi quảng trường đại trận. Đạo vô nhai. Tuyết Khinh Vũ, Diệp Minh Thiên chờ tất cả cường giả tối đỉnh đều đến đây quan sát, nhưng là cũng mẹn mẹn cực hạn tại thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, thấp hơn cảnh giới này căn bản không thể nhìn. Đến một lần thần hồn không đạt được yêu cầu này, tự tiện quan sát sẽ để cho thần hồn thụ thương. Thứ hai thấp hơn thông thiên cảnh đỉnh phong, cũng xem không hiểu, thuần túy là lãng phí thời gian, thậm chí còn có thể sẽ bị thần đạo pháp tác hấp dẫn mà tự bạo thân thể. Trực tiếp quan sát cùng lấy thần đạo bia lĩnh ngộ hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Một cái là trực tiếp nhất quan sát, thần hồn cần tiếp nhận thần đạo pháp tác phát ra trực tiếp nhất khí tức tẩy lễ. Một cái khác là cách một tầm xa, nhưng là bị loại bỏ rất nhiều thần đạo lực lượng, thần đạo pháp tác trở nên cực kỳ ôn hòa, hay là tương đối yếu ớt, có thể để người bình thường có thể tiếp nhận. Quân tinh trong núi, hoa ngộng giao kia mỹ lệ thân ảnh lơ lửng trong đó, tản ra uy thế kinh khủng. Đạo vô nhai bọn người khoảng cách nàng chỉ ít có 30 dặm, từng cái mắt không chớp nhìn xa xa, thần sắc trăng nghiêm. Chỉ thấy hoa ngộng giao hai tay múa, như thiên nữ tán hoa, huyền chuyển vô cùng. Từng đạo nhìn không thấy thần đạo pháp tác bị đánh vào dưới mặt đất, dẫn dắt từng đạo linh mạch, từng kiện vật liệu tại pháp tắc hạ hòa tan, cùng linh mạch tương dụng, tạo dựng ra một cái to lớn trận pháp. Rốt cuộc Thần tích xuất hiện, quần tinh trong núi xuất hiện một cái quảng trường, quảng trường bên trên từng đạo đường vẫn xuất hiện, tựa như thâm thúy tinh không. Tại trong sân rộng chậm rãi xuất hiện một cái to lớn nền móng, nền móng bên trên khắc vẽ lấy phức tạp thần văn, những này thần văn không thể nhìn thẳng, không thể lấy thần hồn dò xét, nếu không thần hồn chấn động. Hoa Mộng Giao biết người nơi này đều là phàm nhân, còn không cách nào nhìn thẳng những này thần văn, liền ra tay đem những này thần văn biến mất, giấu ở nền móng ở giữa. Chỉ có tu vi cao tuyệt, thần hồn cường đại cường giả mới có thể rõ xét. Chủ nhân, Hoa Mộng Giao trong lòng kêu gọi, Giang Nam biết nàng ý tứ, tâm niệm vừa động to lớn thần đạo bia đột nhiên từ thiên cung bên trong bay ra xuất hiện tại quần tinh núi bên trong lập tức vững vàng rơi vào nền móng bên trên. Và anh ba, thần đạo bia cùng nền móng kết nối một sát na, toàn bộ không gian đều bị chấn động. bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, điện tiềm xâm xét, kinh khủng uy áp chấn áp toàn bộ thần võ điện. tất cả mọi người cảm giác thần hồn bị gắt gao chấn áp, tựa hồ muốn bị thiên đạo nghiền nát, cho dù là đạo vô nhai, tuyết khinh vũ dạng này cường giả đều là như thế, từng cái lập tức giật nảy cả mình. sách nhỏ đình áp, thần đạo bia không cho phép tồn tại trên đời. chủ nhân, đây không phải thiên kiếp, rất có thể là thiên phạt. Hoa Ngục giao dương mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt bình tĩnh nói: Bá. Giang Nam xuất hiện, dương mắt nhìn về phía bầu trời mây đen cuồn cuộn, nói: "Ngươi tiên tiến thiên cung." "Đúng, chủ nhân." Hoa Ngục giao nói, lập tức chợt lật người, biến mất tại nguyên chỗ, lại là tiến vào thiên cung bên trong. Mà lúc này bầu trời trong khoảnh khắc điện tiệm sấm sét, thu to thiên phạt sấm chớp hóa thành dài vạn dặm lôi đình cự long, chừng mấy chục đầu, dương anh múa vút xuyên qua tại mây đen phía trên, ánh mắt băng lãnh xuyên thấu nặng nề mây đen, thần sắc giữ tợn nhìn chăm chú lên phía dưới, tựa hồ phải dị thế. Giang Nam chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh dậm chân mà lên, thẳng vào thiên phạt ở giữa. Từng đầu to lớn vô cùng lôi đỉnh cự long tản ra khí thế kinh khủng, hướng về Giang Nam đánh tới. To lớn long trọng muốn đem nhỏ bé Giang Nam triệt để xé nát. Giang Nam trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, đấm ra một quyền. với anh, vô số năm đấm xuất hiện, từng đầu lôi đỉnh cự long bị đánh nổ. Không đợi những này lôi đỉnh cự long một lần nữa ngưng tụ thân thể, một cái to lớn thiên địa hồng lồ xuất hiện, khổng lồ hấp lực đem những này lôi đỉnh toàn bộ hút vào đi vào, bị cấp tốc luyện hóa. Tam sát thụ trên quả chám liên miên liên miên gia tăng, một lát liền đạt đến mười vật quả. Sau đó, hai mươi quả. 30 vật quả, trong nháy mắt liền đạt đến trăm vật quả. Sau đó những này quả chám biến thành đạm kim sắc, cuối cùng biến thành kim sắc. Bầu trời xuất hiện một đạo kim sắc thiên phạt chi nhãn. Giang Nam tới đối mặt, ánh mắt bên trong lộ ra sắc cơ. Rất có một lời không hợp liền muốn đối kia thiên phạt chi nhãn khai chiến tư thế. Từ giới chủ nơi đó đã biết được, thiên phạt kỳ thật liền là vùng thế giới này ý chí. Thiên địa ý chí cũng không phải là không thể chiến thắng. Tiêu Không gấm vân thân sở dĩ có thể tại thiên huyền giới cùng huyền giới trắng trận thu thập bản nguyên, cũng là bởi vì thiên địa ý chí không làm gì được, được hắn mà hắn có thể đem tiêu không gấm phân thân cho xử lý, tự nhiên cũng không sợ cái này thiên địa ý chí. Trên thực tế, hắn đem tiêu không gấm phân thân xử lý, thiên địa ý chí hẳn là hạ xuống công đức cùng số mệnh cho hắn mới là, nhưng vương thế giới này thiên địa ý chí cũng không có, chí ít mặt ngoài không nhìn ra. Cho nên Giang Nam đối một phương thế giới này thiên địa ý thức cũng không có kính ngưỡng chi ý. Lạnh Lùng Thiên Phạt Chi nhãn cùng Giang Nam nhìn nhau một lát, không biết là cảm thấy Giang Nam không nên trở thành hắn diệt trừ đối thủ, vẫn cảm thấy Giang Nam đã vượt ra khỏi hắn trưởng không pháp vi, sau đó liền chậm rãi biến mất. Theo Kim Sắc Thiên Phạt Chi nhãn biến mất, bầu trời mây đen cũng biến mất theo toàn bộ bầu trời quang đãng và giảm thiên phạt từ xuất hiện đến kết thúc vẹn vẹn đi qua không đến một phút đồng hồ nhưng cái này một phút đồng hồ lại là làm cho cả thần võ điện người rất cảm thấy dày vò bởi vì thiên phạt uy áp cơ hồ toàn bộ tập trung ở chiếm diện tích ngàn rằm thần võ điện bên trong phụ thuộc vào thần võ điện xây dựng thanh long huyền vũ chu tước bạch hổ cái này tứ đại trong thành chỉ đám người nhưng không có cảm nhận được nhiều ít uy áp làm thiên phạt biến mất một sát na tất cả mọi người cảm giác toàn thân chậm nhẹ thần hồn đều muốn phi thăng đầu dạng cái gọi là nguy cơ nguy hiểm bên trong tự có kỳ ngộ trải qua thiên phạt uy áp tẩy lễ thần võ điện bên trong tất cả mọi người thần hồn đều trở nên càng thêm thông tấu cùng lương thực. từng cái ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo kia thân ảnh màu trắng, thần sắc kính sợ, mà càng nhiều người mắt bên trong thì là tràn đầy cuồng nhiệt. phải biết, đây chính là thiên phạt à? chỉ cần rơi xuống, toàn bộ thần võ điện liền không có, nơi này tất cả mọi người không có, không có chút nào sức chống cự. bọn hắn vừa mới thậm chí cảm giác được mình đã chết rồi, bị thiên phạt tiết lộ xuống tới một kia uy áp đem thần hồn nghiền nát. nhưng chính là như vậy một cái không thể ngăn cản thiên phạt, lại bị trong lòng bọn họ bên trong thủ hộ thần cho dễ như trở bàn tay tiêu diệt. thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch một cái khàn cả giọng thanh âm đống nhiên vang lên. Cái này một thanh âm giống như một đốm lửa tiến vào một mảng lớn thuốc nọ, trong nháy mắt bùng phát. Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch, Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch, Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch. Chủ vô, địch. vô số người khàn cả giọng hô to, giống nhau ban đầu ở Huyền giới Giang Nam Đại Sát tứ phương lúc các tướng sĩ cùng hống. Mà tại cái này trong đó, hoàn toàn chính xác liền có lúc trước chấn thủ biên cương những cái kia tướng sĩ, mà lại đều là cực kỳ ưu tú thiên tài tướng sĩ. Bọn hắn lúc trước đã từng mắt thấy qua Giang Nam kia một người thành quân đánh đâu thắng đó phong cách vô địch. Cho nên bọn hắn đối với giang nam cường nhiệt cùng tính ngưỡng là tồn tại ở thực chất bên trong, một khi bị ngoại bộ đồ vật kích thích liền sẽ triệt để kích phát. Toàn bộ thần võ điện đinh thai nhức óc, đặc biệt là những cái kia từ huyền giới đi lên mọi người từng cái khàn cả giọng gào thét, cùng nhiệt mà hư phấn, càn quét tứ phương, chấn động mấy ngàn giảm. Loại này cùng nhiệt là thiên huyền giới đám người không cách nào có được. Thiên huyền giới người biết giang nam cường đại vô địch, nhưng tuyệt đối không có đạt tới huyền giới đám người kia loại hoàn toàn đem nó xem như là thần đến tính ngưỡng cùng nhiệt tình trạng. Nhưng loại này khàn cả giọng ho hét biểu hiện ra mãnh liệt cùng nhiệt sùng bái là sẽ bị lây nhiễm. Theo huyền giới phi thăng lên tới người đang cuồng hống, những người khác cũng theo đó cùng nhiệt khản cả giọng hò hét bắt đầu. Thần võ, thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch, thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch, thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Loại này của nhiệt liền liền đạo vô nhai kèm chút đều bị lây nhiễm. Bầu trời bên trong, Giang Nam chắp hai tay sau lưng nhìn phía dưới tất cả mọi người, trên mặt nụ cười, lớn tiếng nói, thần võ điện vô địch, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, gia Chương ba trăm chín mươi hắn đến rồi. Theo Giang Nam một tiếng thần võ điện vô địch, toàn bộ thần võ điện đều sôi trào lên. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Đạo vô nhai, Tuyết Kinh vũ bọn người nhìn xem hiện trường, trong lòng cảm khái. Giang Nam quả thực liền là trời sinh người lãnh đạo, không cần bất luận cái gì mê hoặc, liền có thể làm cho tất cả mọi người vì đó kính ngưỡng cùng kính yêu. đương nhiên, Giang Nam làm sự tình cũng hoàn toàn chính xác đủ tư cách để bọn hắn kính yêu cùng kính ngưỡng, làm cho tất cả mọi người vì đó kính yêu cùng kính ngưỡng. Đạo vô nhai trong lòng vui mừng đến cực điểm, hắn cảm thấy kiếp này làm chính xác nhất một sự kiện liền đem Giang Nam cùng mình trói buộc chung một chỗ. Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch. Đạo vô nhai cũng không khỏi đến giống lên một cú họng. Còn lại đại lão đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng lập tức cũng giống lên theo. Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch, Điện chủ vô địch. Giang Nam nhìn bọn hắn một chút, khẽ mỉm cười. Cao giọng nói, "Tốt, đều riêng phần mình bận biểu riêng phần mình sự tình đi thôi." Lập tức đối đạo vô nhai đám người nói, "Từ giờ trở đi, thần đạo bệ bắt đầu đối các vị trưởng lão mở ra, cụ thể điều kiện các vị đã biết được, mời các vị tuân thủ, các không thể tiêu hao thần đạo bệ căn cơ." Nói xong, không chờ đám người trả lời, trực tiếp trợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. thần võ vươn phụ, mật thất bên trong, giang nam tiến vào thiên cung, xếp bằng ở hoa vô cẩm không ngừng chạy xuống tới bản nguyên bên trong, bắt đầu tu luyện. tâm niệm vừa động, kim sắc quả chám không ngừng biến mất. những này năng lượng bàng bạc tràn vào đan điển của hắn biển sao, để đan điển của hắn biển sao bên trong năng lượng nhanh chóng mánh mở rộng. từng viên từng viên kim sắc quả chám biến mất, giang nam khí tức không ngừng tăng lên. ngay tại lúc đó, bản nguyên năng lượng cũng không ngừng tiến vào hắn thân thể. không biết đi qua bao lâu, giang nam thân thể ầm vang chấn động, đột phá, thông thiên cảnh cửu trọng thiên. Giờ khắc này, hắn rốt cục đã tới Thông Thiên Cảnh đỉnh phong, cũng là nhân gian cảnh giới đỉnh phong. Lại lưỡng lên, đó chính là thần linh. Bất quá Giang Nam cũng không sốt ruột. Hoa Vô Cẩm phân thân còn không khai phát xong, đợi đến hắn bản nguyên toàn bộ bị rút sạch, hắn thần ma thể còn có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Mà lại, hắn mấy cái nữ nhân cũng không có đạt tới Thông Thiên Cảnh đỉnh phong. Giang Nam xuất quan, gặp đạo vô nhai, Tuyết khinh Vũ cùng các vị đại lao đều tại tìm hiểu thần đạo địa, cũng không có quấy rầy. Những ngày tiếp theo, Giang Nam để lục nữ cùng một chỗ tiến vào Thiên Cung tu luyện. Còn hắn thì tại Hắc Thần Cung tiếp tục tham nội lấy đạo đạo. Đảm mắt năm qua đi, một ngày này, lục nữ gần như đồng thời đột phá, toàn bộ đột phá đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Giang Nam không có vội vã lĩnh hội thần đạo phát tắc, mà là tiếp tục lĩnh hội đao đạo. Về phần thương đạo, hắn thì là cùng mấy vị thê tử cùng một chỗ lĩnh hội, làm ít công to. 5 năm sau, Giang Nam đao đạo lĩnh hội đến cực hạn, thương đạo cũng lĩnh hội đến cực hạn. Mấy vị phu nhân tu vi đồng dạng đến đến thông thiên cảnh đỉnh phong cực hạn, mà hắn rốt cục chuẩn bị đối hoa vô cẩm phân thân hạ thủ. Thiên cung bên trong, Giang Nam nhìn chăm chú hoa vô cẩm phân thân, bắt đầu lấy mặt trời hỏa lò bắt đầu luyện hóa, như là năm đó đồng dạng tiến hành sống luyện to lớn mặt trời hỏa lò cháy lưng hực, đem hoa vô cẩm phân thân tại trong đó dung luyện hoa vô cẩm phân thân bản nguyên trên cơ bản đã bị rút ra còn lại chính là một thân khí huyết hắn bị tổ long thương đóng đinh khắp nơi thiên cung bên trong nhưng hắn cũng không tử vong chỉ là bị tổ long thương quỷ dị định trụ thần hồn không cách nào suy nghĩ không cách nào động đậy bây giờ bị mặt trời hỏa lò luyện hóa lập tức toàn thân khí huyết liền bắt đầu tuôn ra tam sắc thụ trên khí huyết quả bắt đầu liên miên xuất hiện giang nam không ngừng luyện hóa khí huyết quả hắn thần ma thể bắt đầu lại một lần nữa thổi biến rốt cục thần ma thể lần nữa thổi biến bước vào tổ dòng thành niên kỳ tầng thứ năm nhưng là Hoa Vô Cẩm phân thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, chọn vẹn luyện hóa bát tháng, rốt cục đem nó toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Giang Nam lần nữa đột phá, bước vào tổ rồng thành niên kỳ tầng thứ 6. Đến tận đây, hắn có được 6 đầu tổ long chi lực, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc phía dưới, có thể có được 600 đầu tổ long chi lực, có thể xứng vô cùng kinh khủng. Tại Hoa Vô Cẩm phân thân bị luyện hóa một sát na, ở xa hoang thiên thần vực bế quan Hoa Vô Cẩm bản tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức giận tím mặt. Từ phân thân một khắc cuối cùng truyền đến tin tức bên trong, phân thân của hắn lại là bị thiên huyền giới một cái thổ dân chó giết sát. Đây quả thực là vô cùng độc nhã. Hoa Vô Cẩm giận dữ hét: "Thiên Huyền Giới!" Thân hình lóe lên, liền từ mật thất biến mất. "Thiên Huyền Giới!" "Thần Võ Điện." Thiên cung bên trong, Hoa Ngộng Dao nhắc nhỏ nói: "Chủ nhân, Hoa Vô Cẩm phân thân bị luyện hóa, Hoa Vô Cẩm bản tôn tại bị chọc giận tình huống dưới rất có thể sẽ đến nơi này." Giang Nam gật đầu, ta minh bạch. Điểm này, hắn sớm đã có chuẩn bị. Đương nhiên, lấy hắn thực lực trước mắt tự nhiên không phải Hoa Vô Cẩm bản tôn đối thủ. Tứ Hoa Ngộng Dao trong miệng biết được, Hoa Vô Cẩm đã là bước vào sinh huyền cảnh đỉnh phong ngay tại xung kích tự huyền cảnh thần đạo cường giả, so sánh với hắn căn bản không phải một cái lượng cấp. Dù là nhục thể của hắn cực kỳ cường đại cũng không được, trừ phi hắn có thể bước vào thần đạo, thần ma thể có một cái cự bay và mạnh, nhưng hắn có giúp đỡ. Dưới vực sâu ba đầu kỳ lân cái kia ăn hàng sớm đã đã đợi không kịp, mà lại nơi này là thiên huyền giới, có thiên đạo thủ hộ cùng áp chế. Hoa vô cẩm bản tôn nếu là đến đây, căn bản không có gì tốt quá ăn, cho nên cũng không e ngại hoa vô cẩm bản tôn đến đây. đương nhiên, căn cứ hoang mộng giao nói, hoa vô cẩm muốn đi vào thiên huyền giới cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đến, rốt cuộc hoang thiên thần vực cùng thiên huyền giới hoàn toàn là hai cái thời gian không gian khác nhau. Năm đó nàng lại tới đây. Bỏ ra dòng dã thời gian 5 năm, đây là thông qua thời không thông đạo mà đến. Hoa vô cầm liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không thấp hơn 2 năm. Giang Nam cũng không vội vã lĩnh hội thần đạo phát tắc, mà lại chuẩn bị lắng đọng một đoạn thời gian. Để nhục thân, thân hồn, ý thức, tâm cảnh toàn bộ đạt tới hoàn mỹ trạng thái, hắn mới có thể cân nhắc lĩnh hội thần đạo phát tắc. Hắn còn rất trẻ, cùng người nhà cùng một chỗ thời gian còn rất ngắn. Hắn phải ngồi lấy thời gian này đem người nhà tu vi tăng lên đi lên, đồng thời vậy cùng người nhà cống hiến niềm vui gia đình. Về phần để nàng dâu nhóm sinh con, hắn còn không nghĩ tới nhưng tương lai khẳng định sẽ cân nhắc chỉ là hiện tại hắn cũng không chuẩn bị muốn hải tử hắn hy vọng mình cùng mấy cái nữ nhân nhục thân hoàn toàn thể biến bước vào toàn lĩnh vực mới suy nghĩ thêm để nữ nhân của mình sinh con hắn càng hy vọng sinh ra tới hải tử vừa ra đời liền là thần nhân mà không cần giống hắn dạng này bắt đầu từ số không vất vả tu luyện giang nam rời đi thiên cung trở lại thần võ vương phủ cuộc sống ngày ngày trôi qua cùng ngày xưa đồng dạng thiên huyền giới một mảnh an bình từ khi không có thần điện cái thai hỏa này các đại dị tộc thần đồ lần lượt tử vong nhân tộc bắt đầu một lòng một ý tu luyện nhân tộc các loại thiên tài tiến vào một cái giếng phong kỳ mà lớn nhất thiên tài giếng phun chỗ không ai qua được thần võ điện. Hàng năm đều có lượng lớn thiên tài tại tứ đại vệ thành bị tuyển bên trong, chính thức gia nhập thần võ điện, tiến vào thần võ điện tu luyện, khiến cho thần võ điện thiên tài số lượng hiện lên giếng phun trạng thái. Tại Giang Nam B quan 10 năm gần đây ở giữa, hiện ra lượng lớn thiên tài, thần võ điện còn cố ý thành lập bảng danh sách, tên là thần võ bảng. Thần võ trên bảng tổng cộng có 1000 người, phàm là không cao hơn 50 tuổi thần võ điện thành viên đều có thể trúng tuyển, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Vì thế, thần võ điện mỗi nửa năm liền muốn cử hành một trận long trọc luận võ. Hoa Ngộng giao cô ý luyện chế ra một cái to lớn thần võ bia, đứng sừng sững ở thần võ điện trước quảng trường bên trên, tất cả nhập bảng danh sách đều tại to lớn thần võ bia biểu hiện. Để người kinh ngạc chính là, thần võ bia xếp hạng trước 100 thuần một sắc đều là trước kia từ huyền giới phi thăng lên tới người. Mà năm vị trí đầu trăm, cũng chỉ có hơn 100 người là thiên huyền giới thổ dân cư dân. Chỉ có sau 500, huyền giới phi thăng giả mới trở nên bất đi, có hơn 70 người, còn lại toàn bộ đều là thiên huyền giới thổ dân thiên tài. Nếu như không phải tranh tài công bằng công chính, cho người lần đầu tiên liền cho rằng cái này bảng danh sách là giả. Phàm nhân hạ giới làm sao có thể cùng thượng giới thiên tài so sánh. Nhưng ở những cái kia gia nhập thần võ điện thiên huyền giới thiên tài trăm cây nghìn đắng tề tựu điểm công hiến, tiến vào thần võ điện chuyên môn nhục thân tẩy lễ lệnh vững chắc căn cơ qua đi, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai huyền bí ngay ở chỗ này. Là điện chủ kiến tạo nhục thân tẩy lễ căn cơ hồ, kiến tạo có thể để cho tu vi đột bay mạnh tiến bay lượn điện. Hết thảy đều là điện chủ bàn cho. Khó trách tất cả mọi người đối điện chủ đều là vô cùng cùng nhiệt kính ngưỡng. Trải qua tẩy lễ sau đám thiên tài bọn họ, đối với Giang Nam Tử đấy lòng tăng kích, Căn cơ trở nên hùng hậu, mang ý nghĩa bọn hắn tương lai có một ngày trở thành thông thiên cảnh rốt cuộc không là giấc mơ, thậm chí tương lai trở thành thần cũng không phải là không được. Từ trình độ nào đó tới nói, tương lai của bọn hắn là thần võ điện điện chủ Giang Nam cho. Cái này thì tương đương với cho bọn hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Thời gian dần trôi qua, tứ đại vệ thành đã khó có thể chịu đựng càng ngày càng nhiều đám người, nhân khẩu bắt đầu hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Miêu Mỹ vượng thế là hạ lệnh bắt đầu lần nữa xây dựng thêm. Tại khoảng cách tứ đại vệ thành bên ngoài ba dặm, xây dựng thêm tam cái cảng lớn thành trì, phân biệt mệnh danh là Thanh Long Vệ một, Thanh Long Vệ hai, Chu Tước Vệ một, Chu Tước Vệ hai. Bạch hổ vệ 1, Bạch hổ vệ 2, Huyền Vũ vệ 1, Huyền Vũ vệ 2, đều là người tu luyện, xây dựng thành trì phi thường cấp tốc. Đông Phương gia tộc kiến trúc đội, lấy 3 tháng một tòa thành tốc độ nhanh chóng xây dựng thêm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, tám tòa to lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong các loại kiến trúc công trình đầy đủ mọi thứ. Miêu Mỹ Vương cùng Giang Vũ Tình Thương Nghị bổ nhiệm các thành trì chỉ, chỉ huy sứ, các đại thành trì cũng có quân đội, bắt đầu dần dần lấy hoàng triều phương thức tiến hành thống trị. Tám lớn vệ thành chính thức đối ngoại mở ra, trong khoảnh khắc tràn vào đến vô số người. Bất quá, tại thần võ điện duy trì trật tự phía dưới, cũng không có người gây rối. Có gây chuyện Trước tiên liền sẽ được mời ra ngoài. Nếu như khăng khăng muốn cứng rắn gây rối, như vậy thật xin lỗi, quân đội có quyền trực tiếp chém giết, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tại Thần Võ Điện bên này chết, tương đương với chết vô ích, nếu có gia tộc hoặc là thế lực biểu thị phản đối, như vậy gia tộc này hoặc thế lực sắp hết thân không cho phép tiến vào Thần Võ Điện phạm vi, càng sẽ không trúng tuyển đệ tử. Một cái không bị Thần Võ Điện công nhận gia tộc và thế lực, hạ tràng có thể nghĩ, đều không cần Thần Võ Điện ra mặt, liền sẽ bị gia tộc khác cùng thế lực tiêu diệt. Ghen lại thời đại, cho dù là nhất lưu thế lực, cuối cùng cũng là giật vòng một đường, cũng không phải Thần Võ Điện bá đạo mà là thiên hạ chiều hướng phát triển. đương nhiên, Miêu Mỹ Phượng, Giang Vũ Tỉnh, Ngụy Xuân bọn người ở tại thiết lập quy tắc thời điểm cũng sẽ không lấy mạnh nhất yếu, mà lại có luật pháp hoàn thiện pháp quy. trong đó pháp luật pháp quy đại đa số đều là dập quân Đại Minh hoàng triều bộ kia lấy trị quốc phương thức đến quản lý thành trì, quản lý thần võ điện. một phần trong đó tiến hành một chút sửa chữa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. mà chỗ tốt như vậy là chính lệnh thông suốt, hiệu suất cực kỳ cao, lại không dễ dàng sai lầm. Giang Nam cũng nhìn ra điều này, cũng không có phản đối, chỉ cần yên ổn cùng vững chắc, dùng loại phương thức nào đến quản lý. Giang Nam cũng không thèm để ý. Trên thực tế lấy hoàng triều phương thức thống trị cũng không tệ. Cũng khó được Ngụy Xuân, Miêu Mỹ Phượng, cô cô bọn người nghĩ ra dạng này ý tưởng. Đương nhiên, loại phương thức này cũng phi thường thích hợp thần võ điện. Bởi vì thần võ điện phi thăng lên tới người đều là hoàng triều người, dạng này thống trị ngược lại mười phần thích tướng, làm lên sự tình đến cũng cực kỳ thuận tay. Nửa năm một lần thần võ điện Tiềm Long bảng thi đấu lại một lần nữa bắt đầu. Luân võ đặt ở tứ đại vệ thành một trong Bạch Hổ thành. Tỷ võ sân bãi vẫn luôn là tại tứ đại vệ thành cử hành, mà lại là Thanh Long thành, Chu Tất thành, Bạch Hổ thành, Huyền Vũ thành tuần hoàn cử hành. Lần trước là tại Chu Tư Thành, lần này liền là Bạch Hồ Thành. Bạch Hồ trong thành tám tòa lôi đài, bốn phía người đông nghìn nghìn, quay chúng quanh tại quảng trường bốn phía các khách sạn lớn sớm đã ngồi đầy. Tiểu lâu nơi này cũng không phải 2 3 tầng, mà là cao tới 30 tầng, mỗi một tầng đều rất rộng rãi. Cái này cũng đưa đến cao tới 30 tầng tiểu lâu, thực tế độ cao đạt đến 300 mét. Nói cách khác, mỗi một tầng nội bộ độ cao cơ hồ đạt đến 10 mét. Quảng trường bốn phía cao lầu san sát, 10 phần hùng vĩ. Tất cả tiểu lâu quyền sở hữu đều thuộc về thuộc về thần võ điện, quyền tài sản sẽ không bị bán đi, các thế lực lớn chỉ có thể thuê. Đồng thời kinh doanh sẽ còn bị rút lấy các chồng thuế thu. Điểm này cùng thiên huyền giới địa phương khác khác biệt, hoàn toàn liền là một cái hoàng triều thống trị. Cho dù là dạng này, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực bất mãn. Mọi người đều biết thần võ điện điện chủ chính là hạ giới đại minh hoàng triều thần võ vương, bây giờ tại thần võ điện bên trong còn có một tòa chiếm diện tích rất rộng thần võ vương phủ, mà lại nhạc phụ của hắn chính là hạ giới đại minh hoàng triều hoàng đế, hoàng đế cùng hoàng hậu đều ở nơi này, thậm chí liền đã từng thái tử đều ở nơi này. Nếu là vương phủ, như vậy dựa theo hoàng triều thống trị quy tắc cũng không đủ. Tương phản, mọi người cảm giác được ngay ngắn rõ ràng mà lại ở chỗ này tất cả mọi người bình đẳng kinh doanh không tồn tại thế lực mạnh yếu cho nên rất được những cái kia nhất lưu thế lực nhị lưu thế lực cùng trở xuống thế lực hoang nén rốt cuộc nếu là so với thế lực ai có thể cùng cổ lao thế gia so sánh ai có thể cùng nhân điện so sánh nhưng ở nơi này chỉ cần tuân theo pháp luật như vậy thì là thần võ điện quản lý bên dưới thành dân hết thề bình đẳng gặp được chuyện bất bình còn có thể tiến về chỉ huy sứ phụ đệ cáo trạng tranh tài còn chưa bắt đầu ngoại vi nhà cái đã đến cưỡng từng cái thế lực lớn đều sẽ tham dự mà lớn nhất nhà cái tự nhiên là thần võ điện ngay tại bạch hổ thành người đông nghìn nhị thời khắc, bầu trời bỗng nhiên điện thiểm sấm xét khổng lồ uy áp giáng lâm cuốn phong gầm thét đất rung núi chuyển một cái to lớn vô cùng gương mặt xuất hiện tại không trung chiếm hơn nửa thiên sắc mặt như lửa mắt lộ ra kim quang đó là cái gì trời ạ kia là thần sao nàng là phải diệt thế sao không ít tu vi thấp võ giả bị ép nằm dặm trên mặt đất thần sắc sợ hãi tốc tốc phát run đừng đừng đừng từng đạo bóng người từ thần võ điện bay lên không trung đoạt thiên địa tạo hóa phá khai xương ngũ dày đặc chương ba bái kiến chủ nhân lại không danh sách thần võ vương phủ Giang Nam đánh ngẩng lên đầu, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Rốt cuộc đã đến. Thân hình lói lên, liền xuất hiện tại không trung. Đạo vô nhai, Tuyết Kinh Vũ các loại một đám đại lao gặp Giang Nam xuất hiện, ôm quyền nói, điện chủ. Giang Nam gật gật đầu, cảm thụ được bầu trời gương mặt kia kia kinh khủng uy áp cùng sát cơ nồng nặc. Đạo vô nhai bọn người cũng đã biết người đến không rồi. bọn hắn không biết địa phương nào đắc tội thần linh, nhưng bọn hắn biết, thần linh căn bản sẽ không cùng bọn hắn những phàm nhân này giảng đạo lý. duy nhất đạo lý liền là chiến đấu. Điểm này không cần nghi ngờ từ nhiều năm như vậy cùng thần điện giao thủ đến nay liền biết thần linh đối đại phàm nhân tựa như là đối đại gia súc cùng sâu kiến đồng dạng quyền sinh sát trong tay đạo vô nhai vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem giang nam nói ta và ngươi cùng một chỗ tuyết khinh vũ cũng thần sắc nghiêm túc nói ta cũng đi diệp binh thiên cơ vũ vũ mộ dung phục bọn người toàn bộ ân quyền thần sắc trang trọng nói chúng ta cũng đi giang nam dương mắt nhìn về phía không trung kia vô cùng to lớn mặt gợn sóng cười một tiếng nói các ngươi ở chỗ này cho ta ta một cái người tìm đến đạo vô nhai sững sờ ngươi có nắm chắc giang nam không trả lời thẳng chỉ nói là nói, các ngươi ở phía dưới bảo vệ tốt thần võ điện là được rồi. nói nhất phi trùng thiên như là một cái đạn pháo đồng dạng phóng tới không trung bên trong trường kia to lớn mặt, kia là điện chủ. một tiếng kinh hô làm cho tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời. huyền giới phi thăng giả nhóm từng cái con mắt to bứt. không trung kia một đạo thân ảnh màu trắng uy hệt nằm đó độc thân bước vào trăm vạn quân địch bên trong dũng sĩ đồng dạng. thần võ vương vô địch. một tên thủ thành tướng sĩ quá to. vô số quân sĩ lớn tiếng hò hét. thần võ vương vô địch. thần võ vương vô địch. vô số huyền giới phi thăng giả nhóm đang reo hò. thần võ vương vô địch. Thần Võ Vương vô địch. Vô số thần võ điện người đang giễu họ, điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch. Điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch. Điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch. Điện chủ vô địch. Bọn hắn không cách nào đối kháng thần linh, nhưng bọn hắn lại có thể lấy hò hết phương thức vì bọn họ trong lòng dũng sĩ cố lên. Các lớn vệ thành vô số người bị lây nhiễm, la lớn. Thần Võ Vương vô địch. Điện chủ vô địch. Thần Võ Vương vô địch. Điện chủ vô địch. Đạo vô nhai nhìn lên bầu trời cô độc tiến về giang nam, thở dài, ta không bằng hắn. Tuyết Khinh Vũ nhìn lên bầu trời kia thân ảnh màu trắng một đôi đôi mắt đẹp tràn đầy nụ tình, các vị đại lão các trưởng lão một mặt trang nghiêm, Giang Nam tốc độ cực nhanh, tại mắt của hắn bên trong, bầu trời bên trong kia to lớn mặt lại càng ngày càng nhỏ. Hắn biết, to lớn mặt chỉ là hoa vô cẩm hình chiếu, chân chính chân thân còn tại tinh không bên trong. xuyên qua thiên huyền giới không trung cương phong, Giang Nam tiến vào tinh không bên trong. Tinh không xa xôi bên trong, một cái cao lớn uy mạnh thân ảnh chính cao ngạo đứng ở nơi đó, chính là hoa vô cẩm. đối với Giang Nam đến, hoa vô cẩm cảm xúc trên không có nửa điểm ba động. với hắn mà nói, Giang Nam hoàn toàn là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giang Nam đến chẳng qua là không muốn để cho chiến hỏa đốt tới Thiên Huyền giới mà thôi. Nhưng kia hữu dụng không? Tại giết chết cái này phàm Nhân về sau, hắn đồng dạng có thể đem phương thế giới này cho hủy diệt. Bởi vì thiên đạo quan hệ đánh vỡ không được thế giới này, nhưng tiêu diệt thế giới này sinh linh vẫn là dễ như trở bàn tay. Đối với Thiên Huyền giới sâu kiến tới nói, Giang Nam là vĩ đại, là không sợ. Nhưng đối với hắn Hoa vô cảm tới nói, Giang Nam loại hành vi này hoàn toàn là sâu kiến hành vi ngu xuẩn, không đáng giá nhắc tới. Giang Nam vừa sải bước ra, chính là mấy vạt dặm, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Nhưng Hoa Vô Cẩm khoảng cách thiên huyền giới vẫn như cũng là mười phần xa xôi. Lấy Giang Nam tốc độ, vậy mà dùng một thời gian uống cạn chung trà mới đến. Tinh không bên trong, Hoa Vô Cẩm cùng Giang Nam mặt đối mặt cách xa nhau ngàn dặm. Chân thực Hoa Vô Cẩm điểm số thân còn muốn anh tuấn. Giang Nam còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tại tướng mạo trên không yếu hơn mình bao nhiêu anh tuấn nam nhân. Không khỏi trên dưới dò xét. Người mặc mạc vàng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người siêu tốt. Bất quá, người luyện võ tựa hồ không có dáng người không tốt, huống chi là thần linh, đây tuyệt đối là hoàn mỹ thân thể. Sâu kiến, là ngươi giết ta phân thân. Tinh không bên trong, Hoa vô cẩm hờ hững nói, Giang Nam khẽ mỉm cười, nói, ngươi muốn phân thân của ngươi sao? Hoa vô cẩm nao nao, cái này sâu kiến nói như vậy, mang ý nghĩa phân thân vẫn còn ở đó. Phân thân vẫn còn, nhưng lại chết rồi, mang ý nghĩa hắn xóa đi phân thân bên trong thần hồn. Ngươi một con kiến hôi có thể xóa đi phân thân ta thần hồn? Hoa vô cẩm kinh ngạc nói, Giang Nam cười nói, may mắn mà thôi. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta làm giao dịch. Hoa vô cẩm lập tức hờ hững ngắt lời nói, lớn mật, ngươi một con kiến hôi cũng xứng cùng bạn thần làm giao dịch. Giang Nam lắc đầu, dọa nói cùng phân thân ngựa khí đồng dạng. Đã ngươi đối ngươi nuôi dưỡng nhiều năm như vậy phân thân không hứng thú, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem nó hủy đi." Lớn mật. Hoa Vô Cẩm quát. Lập tức khẽ vươn tay, một cú khổng lồ hấp lực, để Giang Nam không tự chủ được phóng tới Hoa Vô Cẩm. Đối cấp tốc mà tới Giang Nam, Hoa Vô Cẩm trên mặt không vui không buồn, ánh mắt coi thường. Ngay tại Giang Nam sắp tới gần Hoa Vô Cẩm lúc, Giang Nam bỗng nhiên không thấy, thay vào đó là một đầu ba cái đầu bộ dáng dữ tợn hắc kỳ lân, lung lay đầu lưỡi đỏ thắm, cặc cặc cười, đánh vỡ thời không, giương nhanh múa vút chụp vào Hoa Vô Cẩm. Kinh khủng uy áp dáng lâm. Hoa Vô Cẩm sắc mặt đột biến. Lấy hắn sinh huyền cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà cảm thấy khí tức tử vong. Cái này ba đầu hắc kỳ lần giữ tận quỷ bộ dáng trong mắt hắn như là thu hoạch sinh mệnh tử thần đồng dạng. Thân hình vặn vẹo, muốn né tránh. Nhưng hắn phát hiện không gian vậy mà động lại, lấy hắn sinh huyền cảnh đỉnh phong tu vi vậy mà không cách nào động đậy. Ngay trong nháy mắt này, hắn bị ba cái đầu hắc kỳ lần ôm cái đầy cõi lòng. Chù to đầu lưới đỏ chét ở trên người hắn liếm lấy một lần, nước bọt chảy ngang. Một cú ác hàn trong khoảnh khắc bay thẳng trán. Hoa vô cầm trong lòng hoảng hốt, muốn dãy rủa, nhưng toàn thân bị giam cầm, không thể lộng đậy. Bá Ba đầu Hắc Kỳ Lân ôm Hoa Vô Cẩm biến mất không thấy gì nữa. Thiên Huyền Giới trên không, Hoa Vô Cẩm kia to lớn mặt biến mất, uy áp biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng đạo vô nhai bọn người vẫn như cũ thần kinh căng cứng, lơ lửng tại thần võ điện trên không toàn lực đề phòng. Bọn hắn biết, muốn bảo vệ mặc dù là toàn bộ thần võ điện, nhưng kỳ thật trọng yếu nhất chính là Giang Nam người nhà. Thiên không. Tam sát thụ không gian bên trong, Thiên cung bên trong, Hoa Vô Cẩm đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cây tản ra chấn nhiếp chư thiên trường thương màu đen đen hắn một mực khóa chặt. Bá. Trường thương trong nháy mắt từ đầu hắn đâm xuống. A! Hoa Vô Cẩm phát ra một tiếng kéo dài tê thảm. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Giang Nam trong nháy mắt xuất hiện tại thiên cung bên trong. Chỉ thấy to lớn tổ long thương đem Hoa Vô Cẩm từ đầu đến chân cắm trên mặt đất, giống nhau lúc trước phân thân đồng dạng, trở thành một cái xuyên. Khác biệt duy nhất chính là, Hoa Vô Cẩm thần hồn có thể thoát ly, mà không phải như phân thân đồng dạng bị giam cầm. Thân huyết từ lòng bàn chân chảy ra, chậm rãi hội tụ tại chân bốn phía. Hoa Vô Cẩm trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn đường đường sinh huyền cảnh đỉnh phong thần linh cao giả, vậy mà lại bị một phàm nhân tính toán. Mà cái này phàm nhân giúp đỡ quả thực quá kinh khủng lại là đến từ địa ngục biến dị Hắc Kỳ Lân hắn đường đường sinh huyền cảnh đỉnh phong cường giả vậy mà liền phản kháng khí lực đều không có trở tay liền bị đối phương chấn áp lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được đây là một cái thần khí bất quá Tiêu Hắc Kỳ Lân sai lầm lớn nhất ngay tại ở đem cái này phạm nhân để ở chỗ này mà lại tựa hồ còn nhận cái này phạm nhân làm chủ Hoa vô cầm ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú Giang Nam chấn áp thì phải làm thế nào đây chỉ cần thần hồn vẫn còn hết thề căn bản là đều tại cùng lắm thì lao tử bắt đầu lại từ đầu tu luyện Hoa vô cẩm thần hồn từ thân thể bên trong cứ thế mà ép ra ngoài. Tiêu núi nhìn thoáng qua mình thịt thần linh thân, lập tức đôi Giang nam mắt lộ ra hưng quang. Chỉ cần nắm giữ cái này Phạm nhân thân thể, kia Hắc Kỷ Lân liền lấy mình không có cách nào. Thậm chí nói không chừng hắn còn có thể có cơ hội đem kia cường đại hung tàn Hắc Kỷ Lân cho thu làm nô bộc. Đến lúc đó cái nó, muốn làm sao dạy vỏ liền làm sao dạy vỏ. Nghĩ tới đây, Hoa Vu Cẩm khẽ miệng nhịn không được nhấc lên một vòng tàn nhẫn hưng phấn đường cong. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt nhào về phía Giang nam. "Phàm nhân, thân thể của ngươi là của ta." Răng nam cười. "Hắc Kỷ Lân giá hỏa này thật tuyệt." Cố ý để Hoa Vu Cẩm thần hồn mình thoát ly, đây hết thảy đều đã sớm bị nó tính toán kỹ, lập tức tâm niệm vừa động, một cái kim nhân khôi lỗi xuất hiện, cái này một cái kim nhân khôi lỗi đã bị hắn nhỏ máu tươi nhật chủ, liền đợi đến hoa vô cẩm thần hồn xuất hiện. hiện tại tốt, hoa vô cẩm thần hồn xuất hiện. tại hoa vô cẩm thần hồn nhào về phía mình thời khắc, kim nhân khôi lỗi cũng trong nháy mắt nhào về phía hoa vô cẩm thần hồn. kim sắc khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, để hoa vô cẩm sương sờ. khôi lỗi, lập tức hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ khôi lỗi, nhưng lập tức sắc mặt đại biến. hắn phát hiện, mình lại một lần nữa không thể động đậy, hắn lần nữa bị giam cầm. mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì? Hoa vô cẩm vong hồn đại bạo, ngay trong ngay mắt này, hoa vô cẩm thần hồn bị kim nhân ôm vào trong lực, sau đó không để ý hắn dây rùa cứ thế mà đem nó nhét vào thân thể, kim nhân trong khoảnh khắc dây lên lửa cháy hương hực, hoa vô cẩm thần hồn tại kim nhân trong thân thể ngao ngao kêu to. Không thể không nói, hoa vô cẩm không hổ là sinh huyền cảnh đỉnh phong thần hồn, hắn thần hồn bị dung hợp độ khó so với hoa ngọc giao muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, giang nam cũng không thèm để ý, bị kim nhân khôi lỗi tuyển bên trong, dung hợp lại cùng nhau chỉ là vấn đề thời gian, không có khả năng lần nữa bỏ trốn, trừ phi thần hồn chịu không nổi hỏa diễm nung khô. Nếu không muốn chết cũng khó khăn, không biết đi qua bao lâu, kim nhân hỏa diễm biến mất, hoa vô cẩm tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. một lát, kim nhân biến hóa, ngũ quan, rắn người không ngừng biến hóa, một bộ có được hoàn mỹ hình thể anh tuấn nam tử trần truồn xuất hiện tại mắt trước, chính là hoa vô cẩm, hoa vô cẩm bái kiến chủ nhân, hoa vô cẩm bị giảm xuống đất, thần sắc thanh kính, giang nam trên mặt hiện ra nụ cười xa lạ, lại là một cái trợ thủ đắc lực, hắn thoải mái cười to nói, ha ha ha ha, tốt, liên liên hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ để cho thần điện chân chính chủ nhân trở thành nô buộc của hắn mà dạng này thần linh nô buộc bây giờ đã có hai cái có hai cái thần linh nô buộc hiện tại hoang thiên thần vực cũng coi là có một chút tư bản đứng lên đi giang nam hài lòng nhìn xem hoa vô cẩm nói đúng chủ nhân hoa vô cẩm đứng người lên mặc xong quần áo giang nam nói đúng chủ nhân hoa vô cẩm trên thân kim quang lói lên một bộ quần áo màu vàng nóng ra trên người bây giờ giang nam phát hiện hoa vô cẩm khí tức tự động duy trì tại hư thần cảnh đỉnh phong cùng hoa mộng dao giống nhau như lúc cái này cùng tu vi của hắn có quan hệ nếu như hắn đột phá trở thành hư thần cảnh, như vậy bọn hắn tự động trở thành sinh huyền cảnh, từ đầu đến cuối cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. lập tức nói, ngọc giao, tới gặp gặp không gấm. đúng. theo thanh âm, hoa ngọc giao xuất hiện. nhìn về phía hoa vô cẩm, khẽ cười nói, thứ bảy danh sách. hoa vô cẩm trở thành giang nam nô buộc, đối với chủ nhân dưới mắt một chút tình huống cũng có hiểu rõ, tự nhiên cũng biết hoa ngọc giao tồn tại. hắn nhìn về phía hoa ngọc giao, sắc mặt bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, không còn có hoa già thứ bảy danh sách, chỉ có vì chủ nhân sông pha khói lửa vĩnh viễn không phản bội hoa vô cẩm. Từ dung hợp kim nhân về sau là hắn biết, hắn đã bất tử bất diệt. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn đã hoàn thành thần tượng tượng. Hắn tồn tại ở thế gian duy nhất mục đích đúng là bảo hộ chủ nhân, giữ gìn chủ nhân hết thảy lợi ích. Giang Nam nói, nếu như lấy ngươi trước mắt trạng thái tiến vào hoa gia, hoa gia những lao tổ kia có thể nhìn ra được thân phận của ngươi thay đổi sao? Hắn chưa hề nói bị nô dịch, nhưng Hoa Ngộng giao cùng Hoa Vô Cẩm đều biết điều này. Chỉ là bọn hắn đối với cái này cũng không ghét, trong ý thức cho rằng là đương nhiên. Đây chính là kim nhân khôi lỗi chỗ kinh khủng, hoàn toàn từ hắn bản nguyên linh hồn tiến hành nô dịch lạc ấn cùng cải biến. Hoa Vô Cẩm nói, vẩm chủ nhân, hẳn là nhìn không ra, thân thể này huyền diệu chỉ có bản nhân mới có thể cảm giác, ngoại nhân cũng sẽ chỉ cảm giác được cỗ thân thể này không giống bình thường, nhưng cũng không biết chúng ta đã quy thuận chủ nhân. Nhưng là nếu như ta về đến gia tộc, danh sách chi vị khẳng định là sẽ không còn có, bởi vì ta bây giờ tu vi đã rớt xuống một cái đại cảnh giới, đã không tư cách lại trở thành danh sách một trong. Giang Nam cười nói, lần nữa trở thành hoa gia danh sách, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần hắn trở thành hư thân cảnh, hoa vô cẩm cùng hoa mộng giao tự động liền sẽ trở thành sinh nguyên cảnh. Lấy tư chất của hắn, cùng có hoa vô cầm tài nguyên trợ giúp, tiến vào hoàng thiên thần vực về sau, Tốc độ tu luyện tất nhiên không chậm, Hoa Mộng Giao cùng Hoa Vô Cẩm tu vi tự nhiên cũng tự động nước lên thì thế lên. Mà lại, nói không chừng lấy Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Mộng Giao bất tử bất diệt loại này thể chất đặc thủ, có thể song song trở thành hoa gia da danh sách. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết, tương lai là dạng gì không ai nói rõ được. Nhưng ít ra có cái phương hướng. Nếu như có thể lợi dụng Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Mộng Giao tiến vào hoa gia, lợi dụng hoa gia tài nguyên tu luyện, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, cũng không mất mát gì. Tốt, cái này sự kiện tạm thời không nhiều cần nhắc, sau này hay nói đi." Giang Nam nói. "Đúng, chủ nhân." Hoa vô cảm nói. Giang Nam lập tức biến mất, trở lại Thiên Huyền Giới. Làm Giang Nam thân ảnh xuất hiện tại Thiên Huyền Giới trên không lúc, người phía dưới nhóm trong nháy mắt sôi trào. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Thần võ vương vô địch, điện chủ vô địch. Vô địch. Chủ vô địch. Giống giận dung trời vang tận mây xanh. Tại tất cả mọi người trong mắt, Giang Nam đánh đâu thằng đó, liền là vô địch vương. Thần linh tính là gì? Thần linh cũng như thường đứng sang bên cạnh. Giang Nam thân hình lóe lên, xuất hiện tại bạch hổ trên thành không. Bài kiến điện chủ. Vô số người ánh mắt ngóng bỗng, đồng loạt nửa quỳ hành lễ. Vô luận thực lực lớn tiểu, bối phận lớn nhỏ, đều là như thế, mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 393, chuẩn bị phi thăng. Giang Nam nhìn về phía phía dưới kích động mà sôi trào mọi người, khẽ cười nói, "Đều đứng lên đi." Tiếp tục tranh tài. "Phải." "Điện chủ." Phía dưới chủ trì tranh tài chấp sự cùng trọng tài lớn tiếng nói. Giang Nam lập tức chợt lẫy người, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, lại là đã xuất hiện ở thần võ điện ở giữa. Mới xuất hiện, Đạo Vô Nhai, Tuyết Khinh Vũ bọn người liền nhao nhao đón. "Điện chủ, thế nào?" Đạo Vô Nhai hỏi. "Có người ở đây lúc" Đạo vô nhai vẫn là xưng hô Giang Nam là địa chủ, chỉ có bọn hắn đơn độc cùng một chỗ thời điểm mới có thể đại ca lão đệ xưng hô. Giang Nam khẽ cười nói, "Không sao, mọi người yên tâm." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Một cây căng cứng dây cùng rốt cục nỗi lỏng. Giang Nam không có nói tỉ mỉ quá trình, nói chỉ là một cái kết quả, đám người cũng sáng suốt không có hỏi thăm. Nhưng Giang Nam tại mọi người cảm nhận bên trong nhưng cũng càng ngày càng thần bí. Cùng thần linh làm giao dịch, vẫn là lợi dụng một cái thần linh đánh bại một cái khác thần linh. Đám người không được biết, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới là, không phải đánh bại mà là thần linh trở thành nô bộc của hắn, vĩnh cửu lại vĩnh viễn không phản bội nô bộc. Những ngày tiếp theo, Giang Nam bắt đầu một bên phân ra thời gian cùng người nhà cùng một chỗ, vừa cùng mấy vị thê tử cùng Bạch Kiêu cùng Hồ Mị Nương cùng một chỗ lĩnh hội thần đạo pháp tắc. Bọn hắn lĩnh hội thần đạo pháp tắc, tự nhiên không cần thần đạo địa, có hai cái có sẵn nô bộc. Lúc bắt đầu, Hoa Ngọng Giao cùng Hoa Vô Cẩm thay phiên đem thần đạo pháp tắc biểu hiện ra, để hắn cùng mấy vị thê tử lĩnh hội. Nhưng đón lấy bên trong, Giang Nam trực tiếp dùng thần hồn kết nối phương thức lĩnh hội Hoa Ngộng Dao cùng Hoa Vô Cẩm thần đạo pháp tắc, sau đó lại lấy thần hồn song tu phương thức cùng chúng nữ cùng một chỗ kết nối, cộng đồng lĩnh ngộ Cứ như vậy, hiệu suất đề cao thật lớn. Vẹn vẹn 3 năm, bọn hắn cũng đã thần đạo pháp các nhập môn. Nếu như bọn hắn đem trong cơ thể lực lượng chuyển biến làm thân lực, trên cơ bản liền có thể phi thăng. Nhưng Giang Nam cùng chúng nữ cũng không có làm như thế, mà là tiếp tục lĩnh ngộ diên phần mình nói. Trên thực tế, diên phần mình nói mới là mọi người căn bản, lĩnh ngộ càng sâu, căn cơ càng đục dày, tương lai đi được mới có thể càng xa. Năm thứ tư, Lý Lộ rốt cục bước vào Thông Thiên cảnh đỉnh phong cực hạn, sau đó cũng bị Giang Nam mang vào Tiên cung đến cùng một chỗ lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Mà Giang Nam thì là không ngừng luyện hóa hoa vô cảm nhục thân khí huyết năng lượng. Bất quá hắn vẫn tương đối khắc chế, cũng không có trên phạm vi lớn trực tiếp luyện hóa hoa vô cầm nhục thân. Bởi vì hoa vô cầm bị giam cầm nhục thân bên trong còn có lượng lớn thần lực, những thần lực này chính là hắn sau này thành thần mấu chốt. Thời gian đung dung mà qua, 10 năm qua đi. Đạo vô nhai rốt cục đem thần đạo pháp tắc lĩnh nội nhập môn, tiếp xuống chỉ cần đem trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa làm thần lực, hắn liền có thể phi thăng. Đối với thiên huyền giới, đạo vô nhai đã không có ý nghĩa, hắn tại thiên huyền giới dạo chơi một thời gian đủ dài. Tinh không bên trong bế quan bạn tôn trở về, cùng thiên huyền giới phân thân dung hợp lại cùng nhau, thực lực tăng một bậc lớn. Chân yêu nhà bảo tàng nhưng hắn cảm giác ý Nguyên không phải Giang Nam đối thủ, không có tỷ thí qua, chỉ là trực giác, nhưng là để đạo vô nhai bị thuyết phục, cũng không biết gia hỏa này là tu luyện thế nào, quả thực là cái quái thai. Đạo vô nhai trong lòng giọt cô, huyền giới phân thân không có gọi trở về, hắn cũng không định đem huyền giới phân thân, cũng chính là giới chủ dung hợp. Hắn cảm thấy giới chủ cái này phân thân có lẽ sẽ có một phen cái khác kỳ ngộ, tương lai có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch. Trên thực tế, phân thân dung hợp chính là thần hồn hoàn chỉnh dung hợp, người bình thường là không cách nào làm được phân thân, cần đại cơ duyên, giống đạo vô nhai dạng này có hai cái phân thân cực kỳ hiếm thấy, mà lại phi thăng trước đem phân thân còn có thể lựa chọn tách ra không dung hợp, cơ hội gần như không tồn tại. Nhưng Đạo Vô Nhai lại có thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể làm được một cái phân thân không dung hợp, mà giới chủ cái này phân thân không dung hợp là có đặc thù kỳ ngộ, nếu không Đạo Vô Nhai cũng làm không được. Cùng Giang Nam nói một tiếng, Đạo Vô Nhai liền lựa chọn cấp độ sâu bế quan. Đạo Vô Nhai bế quan sau năm thứ ba, cũng chính là Hoa Vô Cẩm bị thu phục sau thứ 13 năm, Tuyết Khinh Vũ cũng đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ nhập môn. Cung mộ dung thanh đàm luận thật lâu, ai cũng không biết bọn họ đã nói như gì. Sau đó ngay tại Thần võ điện lựa chọn cấp độ sâu bế quan. 5 năm trôi qua, cũng chính là Hoa vô cẩm bị thu phục sau thứ 18 năm. Hoa vô cẩm chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại lấy hắn thu phục vào cái ngày đó bắt đầu tiến hành nhớ năm. Lúc này, Mộ Dung Thanh đột phá trở thành Thông Thiên Cảnh. Mà lúc trước những cái kia cùng Giang Nam cùng một chỗ tranh đoạt Thánh tử chi vị đám thiên tài bọn họ tối cao cũng bất quá là động Huyền Cảnh Tam trọng thiên. Lúc trước thiên tài bởi vì nội tâm tiêu ngạo, đồng thời cũng bởi vì các đại gia tộc cần giữ vững độc lập tính, vẫn luôn tại riêng phần mình gia tộc tu luyện. Nhưng bây giờ lại là bị Mộ Dung Thanh cái sau vượt cái trước. Mộ Dung Thanh dẫn đầu đột phá trở thành thông thiên cảnh tin tức truyền khắp thiên hạ. Diệp Vô Ngân, Cơ Nhất Dương, Mộ Dung Lam, Hàn Vũ, Hạ Hầu Vân Thiên, Lang Thái Huyền, Thác Bạt Man trở một nhóm lớn thiên tài đều rất là trần kinh. Đồng thời cũng lâm vào thật sâu hâm mộ ở giữa. Nếu như bọn hắn không phải gia tộc đích hệ, bị làm gia tộc người nối nghiệp đến bồi dưỡng, có lẽ bọn hắn cũng có thể tiến vào thần võ điện, bây giờ có lẽ cùng Mộ Dung Thanh đồng dạng trở thành thông thiên cảnh. Không thể không nói, đây là bọn hắn tiết Mộ Dung Thanh dẫn đầu đột phá thông thiên cảnh tin tức, đưa tới một trận huyên động, từ đó đã dẫn phát vô số nhà tộc cùng thế lực thiên tại bắt đầu nhao nhao hướng về Thần Võ Điện xuất phát, thông qua các loại phương thức hy vọng gia nhập Thần Võ Điện. Chỉ tiếc, bây giờ Thần Võ Điện đối ngoại nhận người yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Đặc biệt là loại này ở nửa đường tiến tới tới, xét duyệt càng thêm nghiêm ngặt, đặc biệt là đối tâm tính, độ trung thành khảo hạch, cần trải qua 36 đạo mưu trí khảo hạch cửa ải. Hơn nữa còn không phải một lần liền hoàn thành, chí ít cuối cùng 3 năm. Mỗi một năm đều sẽ kinh lịch một lần 36 quan. Có một quan không hợp cách, xem như thanh lui, vĩnh viễn không tu nhận. Đoán mắt lại là 10 năm qua đi, cũng chính là thu phục Hoa vô Cẩm thứ 28 năm. Giang Quân Kiếm kế mộ Dung thanh về sau cái thứ 2 đột phá đến thông thiên cảnh. Sau đó là Giang Nhạc, lại sau đó, lại là Ngụy Xuân. Sau đó, Chu Thiên Chính, Giang Thiên Hành, Chu Huyền, Chu Ngư Trân, Dương Ngọc Lệ, Giang Vũ Thỉnh, Miêu Mị Phượng, Triệu Tuyết bọn người nhao nhau đột phá đến thông thiên cảnh. Trong vòng mấy năm sau đó, một nhóm người lớn nhao nhau đột phá, trong đó Lâu Hán Văn cũng theo đó đột phá. Lâu Hán Văn đột phá đến thông thiên cảnh, Lâu Hương Hàn không kìm được vui mừng. Chủ yếu là cha nàng tuổi tác lớn, cuối cùng tại Giang Nam không ngừng nỗ lực dưới đem căn cơ không ngừng đèn đuốc, cuối cùng đột phá. Bây giờ Lâu Hán Văn đã không phải là một lão giả, mà là một tên nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nho nhã thanh trắng niên. Sắc mặt ôn hòa, mắt sáng ngời như sao, người mặc áo bào xanh, một mặt nho nhã chi khí. Nếu không phải thời gian dài cùng một chỗ dần dần cải biến, Lâu Hương Hàn đột nhiên có cái còn trẻ như vậy cha thật là có một ít không quen. Tọa lạc tại Thần Võ Vương phủ một chỗ không xa kiến trúc, tên là Hán Văn Lâu. Là Lâu Hán Văn nơi ở. Lúc này, Lâu Hán Văn cùng nữ nhi Lâu Hương Hàn cùng một chỗ đang ăn cơm. Đối với bọn hắn loại này tu vi, đã sớm không cần ăn cơm ăn cơm chỉ là liên lạc tình cảm một loại phương thức. Trên bàn cơm, thức ăn không nhiều, chỉ có bốn cái, còn có một bầu rượu, hai cái rượu chén. Lâu Hương Hàn không thế nào uống rượu, uống rượu cũng chỉ là cất rót, cho lão cha làm vật làm nền. Lâu Hương Hàn cho Lâu Hán Văn rót đầy một chén rượu. Hàn Nhi, các ngươi lúc nào phi thăng? Lâu Hán Văn buông xuống nhanh tử, hỏi. Lâu Hương Hàn để bầu rượu xuống, vừa cười vừa nói, cha, còn sớm đây, việc này không nóng nảy. Lâu Hán Văn lắc đầu, nhìn xem nữ Nhi nói, cha không phải lo lắng các ngươi nhanh như vậy phi thăng. Các ngươi buổi tiếp cha cũng có mấy thập niên, cha rất thỏa mãn. Cha chủ yếu là sợ các ngươi vì chúng ta những lao ra hỏa này mà làm trễ lại phi thăng canh giờ." Lâu Hương Hàn mỉm cười nói, "Cha không cần lo lắng những này, chủ yếu là nữ nhi cũng nghĩ nhiều bồi cha mấy năm." Lâu Hán Văn khẽ lắc đầu, hiền hòa nói, "Đứa nhọng đốc, phi thăng là đại sự." Trường Sinh xa xưa, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Lâu Hương Hàn lắc đầu, khẽ cười nói, "Cha, nữ nhi minh bạch, chỉ là nữ nhi còn có một số chưa chuẩn bị xong, phu quân phải chờ ta cùng một chỗ phi thăng, cho nên mới chậm trễ xuống tới." Trên thực tế, ở đâu là chưa chuẩn bị xong, sớm tại 10 năm trước liền chuẩn bị xong. Nguyên lực trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa làm thần lực, chỉ cần bung ra thần hồn cảm ứng thiên đạo, lập tức liền có thể phi thăng. Chẳng những là nàng, Giang Nam, Vinh Nghiên, Liễu Như Nguyệt, Vân Ngộng, Hồ Mị Nương, Bạch Kiều, thậm chí Lý Lộ đều đã chuẩn bị xong. Chẳng qua là nghĩ đến tại Thiên Huyền giới lại ở thêm mấy năm, ngoại trừ lãnh hội Thiên Huyền giới các nơi khác biệt phong quang bên ngoài, trọng yếu nhất liền là làm bạn người nhà. Bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành. Bồi tiếp bọn hắn đủ có đầy đủ lực lượng đến bảo vệ mình. Bọn hắn cũng không hi vọng sau khi phi thăng, thần võ điện lâm vào bị Thiên Huyền đại lục những thế lực lớn khác phân giải của diện. Mặc dù bọn hắn chưa hề nói, nhưng lâu hắn văn mấy người cũng biết đám người không có phi thăng nguyên nhân, cho nên cả đám đều cực kỳ cố gắng tu luyện, đều hy vọng không cho giang nam bọn hắn nếu áo. Thần võ điện trải qua hơn 10 năm phát triển, độc linh phong tao, sớm đã trở thành tiên huyền giới tu luyện thánh địa. Tứ đại chủ thành, tám lớn vệ thành đều đã kín người hết chỗ. Miêu Mỹ vương không thể không hướng ra phía ngoài lần nữa phát triển 16 tòa cự đại thành trì, dù vậy, cũng là không ngừng có người tiến vào, những này trong thành trì phòng ốc tiền thuê nước lên thì thuê lên. Trung Châu trở thành nhân tộc tiên tài nhiều nhất, nhân khẩu dày đặc nhất địa vực. Đồng thời còn là thành trì dày đặc nhất thành trì cũng là thương nghiệp phát đạt nhất khu vực. Toàn bộ thiên huyền giới tìm không thấy nhà thứ hai đến. Những năm gần đây, huyền giới cũng có người phi thăng. vô luận là lớn tuần hoàng triều, vẫn là đại càn hoàng triều, hoặc là đại minh hoàng triều, phàm là có người phi thăng, đều là tiến về thần võ điện. mà những người này sau khi đi vào, thần võ điện cũng đều là để bọn hắn vô điều kiện gia nhập, không cần đi qua bất luận cái gì khảo hạch. cái này khiến thiên huyền giới rất nhiều thổ dân hâm mộ muốn chết. nguyên bản bọn hắn là xem thường phi thăng giả, rốt cuộc hạ giới hoàn cảnh cùng thiên huyền giới vô pháp so sánh, võ đạo tư chất tự nhiên khác biệt. nhưng bây giờ Bọn hắn lại bởi vì huyền giới người có thể vô điều kiện gia nhập Thần Võ Điện mà hâm mộ. Có người thậm chí vì gia nhập Thần Võ Điện, không tiếc đem bên trong tộc mình nữ tử gả cho cho những này phi thăng giả, nhu đồ đến có thể theo những này phi thăng giả cùng nhau gia nhập Thần Võ Điện. Loại sự tình này vốn là muốn ngăn chặn, nhưng về sau tại Miêu Mỹ Phượng, Giang Vũ Tình cùng Chu Huyền, Ngụy Xuân bọn người sau khi thương nghị, trực tiếp bưng ra cái này hạn chế. Cứ như vậy, khiến cho Thần Võ Điện thành viên càng thêm nổi tiếng, khắp nơi bị người lôi kéo muốn giới thiệu nói lử. Thần Võ Điện thành viên hạnh phúc chỉ số lập tức bạo dạ. Trừ đa thiên tài nguyên bản trở thành Thần Võ Điện thành viên liền phi thường tự hào. Từng cái đi đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng bây giờ lại từng cái túi đầu che mặt, thậm chí mặt mang khăn che mặt, càng có thậm chí cũng không dám ra ngoài cửa. Không có cách, người bên ngoài quá nhiệt tình. Quản ngươi số tuổi lớn tiểu, chỉ cần ngươi là thần võ điện hộ khẩu, liền giới thiệu cho ngươi đạo lữ. Thậm chí các thế lực lớn nữ nhân xinh đẹp đều nguyện ý lấy lại. Thậm chí, tướng chủ ý đánh tới vừa ra đời nhi đồng trên thân, trực tiếp nhận làm là con dâu nuôi từ bé. Nhưng là, có ai gặp qua mấy trăm tuổi con dâu nuôi từ bé sao? Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, cùng giang nam bọn người không có bất kỳ cái gì quan hệ, cùng đạo vô nha mấy người cũng không quan hệ. Một ngày này, Thần Võ đại điện. Đạo Vô Nhai, Tuyết Khí Vũ, Diệp Minh Thiên, Mộ dung phục chờ người đông đủ ngồi một đường. Giang Nam cùng mấy cái nàng dâu ngồi ở một bên, Hồ Mị Nương, Bạch Tiêu, Lý Lộ đứng tại Giang Nam sau lưng. Điện chủ, Đạo Vô Nhai ôm quyền mở miệng nói, "Đại ca không cần khách khí như thế, tất cả mọi người là người một nhà." Giang Nam khẽ cười nói, "Đạo Vô Nhai gật gật đầu, khẽ cười nói, "Ta nguyên lực đã toàn bộ chuyển đổi thành thân lực, lần này triệu tập mọi người đến đây, là muốn hỏi một chút các vị chuẩn bị lúc nào phi thăng. Càng quan trọng hơn là là muốn biết phi thăng quá trình cùng cần thiết phải chú ý nào?" Tuyết Kinh Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Nam, nói: Ta Nguyên Lực cũng toàn bộ chuyển đổi thành Thần Lực. Diệp Minh Thiên, Mộ Dung Phục chờ một đám đại lão cũng đều cho thấy Nguyên Lực của mình chuyển biến thành Thần Lực. Giang Nam gật gật đầu. Tất cả mọi người biết hắn có cái thần linh bằng hữu liên quan tới Phi Thăng vấn đề tự nhiên muốn hỏi hắn. Những năm này, hắn đối với thần giới, đối với như thế nào Phi Thăng thần giới đều đã làm rất nhiều hiểu rõ. Hoa Mộng Giao cùng Hoa Vô Cẩm đem tất cả liên quan tới thần giới cùng Phi Thăng thần giới tin tức tự nhiên là không giữ lại chút nào đều cáo chi Giang Nam. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn là Giang Nam tôi tớ, Giang Nam liền là bọn hắn hết thảy. Nguyên lực biến thành thần lực, chỉ cần thần hồn đầy đủ viên mãn trèo chống thần lực, đồng thời tâm cảnh viên mãn, tự nhiên có thể phi thăng. Giang Nam nói. Mọi người đều biết, phi thăng sẽ có thiên kiếp, đây là không cách nào tránh đi. Nhưng là, mọi người không biết là, thiên kiếp cũng không phải là thiên huyền giới thiên kiếp, mà là thần giới thiên kiếp. Rời đi thiên huyền giới, thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là khi tiến vào thần giới thời điểm, thần giới thiên đạo sẽ có một trận thử thách to lớn. Từ chính độ nào đó tới nói, phi thăng tới thần giới đối với thiên huyền giới tới nói là tiễn biệt, nhưng đối thần giới tới nói ngược lại giống như là một loại xâm lấn, chỉ có thông qua được thần giới khảo nghiệm mới có thể tiến nhập thần giới, trái lại liền sẽ bị thiên kiếp phá hủy diệt sát. Cho nên cái gọi là thiên kiếp, nhưng thật ra là thần kiếp. Thần kiếp tùy từng người mà khác nhau, không cách nào đoán đoán. duy nhất có thể lấy biết được là thần kiếp vi lực rất mạnh, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không rất có thể sẽ vỡ lạc. đám người nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm trọng. Giang Nam tiếp tục nói, mà phi thăng đến thần giới về sau cũng không phải là cùng huyền giới phi thăng tới thiên huyền giới đồng dạng. Có chuyên môn nơi phi thăng, thần giới không có chuyên môn nơi phi thăng. Nói cách khác thần giới không có phi thăng điện cùng phi thăng hồ, vượt qua thần kiếp về sau sẽ ngẫu nhiên đáp xuống thần giới nào đó một chỗ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 394, có thể hay không đưa ngươi song tu công pháp cho ta một phần. Ngẫu nhiên hạ xuống. Đạo vô nhai đám người nhất thời nhíu mày. Nguyên vốn còn muốn cùng Giang Nam bọn người cùng một chỗ phi thăng, đến lúc đó vừa vẫn tiếp tục cùng một chỗ, ở tại thần giới lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng bây giờ nghe nói Giang Nam nói, lại là ngẫu nhiên hạ xuống, cùng một chỗ nguyện vọng chẳng khác gì là thất bại. Nói như vậy, cho dù là cùng một chỗ phi thăng, cũng không cách nào giáng lâm tại cùng một cái địa điểm. Đạo vô nhai nói, Giang Nam gật đầu, nói, vị kia thần linh là nói như vậy. Đạo vô nhai nhìn về phía Tuyết Kinh Vũ cùng Diệp Minh Thiên bọn người, hỏi, chư vị thấy thế nào? Tuyết Kinh Vũ không nói chuyện, Diệp Minh Thiên nghĩ nghĩ nói, đã không cách nào dáng lâm cùng một địa điểm, điểm rơi hoàn toàn ngẫu nhiên. Như vậy lúc nào phi thăng đều là giống nhau. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tận lực để cho mình nội tình càng thêm hùng hậu một chút, tận lực phòng ngừa tại thần kiếp bên trong vẫn lạc. Nói đến đây, Diệp Minh Thiên đối Giang Nam ôn cười nói, "Điện chủ, xin hỏi dưới tình huống bình thường thần kiếp vẫn lạc máy móc tỷ lệ lớn bao nhiêu?" Giang Nam nhìn xem hắn, khẽ cười nói, "Nghe lời nói thật." Diệp Minh Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, mộ dung phục, Tuyết khinh vũ bọn người cũng là như thế, đương nhiên muốn nghe lời thật. Diệp Minh Thiên sắc mặt nghiêm nghị nói, Giang Nam dựng thẳng lên ba ngón tay, gọn sòng nói, "Không đến 3 thành." T ngoại trừ lâu hương hàn chúa nữ những người khác cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh cho dù là đạo vô nhai cũng là cả kinh không đến ba thành mang ý nghĩa hắn cùng tuyết khinh vũ diệp minh thiên chờ hết thảy chín người bên trong nhiều nhất chỉ có ba người thậm chí chỉ có hai người vượt qua thần kiếp những người khác đem cũng đều vẫn lạc đây là dựa theo máy móc tỷ lệ tới. đương nhiên có lẽ vận khí tốt còn có thể nhiều mấy cái nhưng là tuyệt đối không có khả năng toàn bộ phi thăng đại điện bên trong rơi vào trầm mặc đối với cái này giang nam cũng không thể tránh được thiên đạo cũng không phải hắn nắm giữ hổ hổ vẫn là thần giới thiên đạo một lát đạo vô nhai phá vỡ hiết tĩnh cười cười nói tu luyện tới chúng ta cảnh giới này sống nhiều năm như vậy nếu như còn không thể nhìn thấu sinh tử vậy cũng hoàn toàn chính xác không cần đi cược một cái trường sinh không bằng tại thiên huyền giới sống quãng đời còn lại cũng là một cái lựa chọn tốt lời nói kẹp mở ra thế nào thanh giờ phút này cũng vừa cười vừa nói đại trưởng lão nói cực phải nhìn đến tâm cảnh của chúng ta còn chưa đủ nếu không cũng sẽ không trong vấn đề này trở mặt Thác bạc đầy đến nói sớm phát hiện vấn đề sớm đối mặt ta nghĩ chúng ta hoàn toàn chính xác còn lại cần rèn luyện một chút tâm cảnh mộ dung phục vừa cười vừa nói chúng ta mấy lao giả này Còn không bằng điện chủ mấy vị phu nhân tâm cảnh, bọn họ còn trẻ như vậy, nhưng đối đại sinh tử lại so với chúng ta nhìn thấu triệt." Diệp Minh Tiên có chút thở dài nói, người đã già, liền sẽ nghĩ đến nhiều, cũng càng sẽ yêu quý tính mệnh, ngược lại đã mất đi một hướng không trước truy cầu. Cơ Vũ Vũ cười ha ha một tiếng nói, "Ha ha, nói như vậy, Diệp lão ma ngươi là chuẩn bị muốn lưu tại Thiên Huyền giới rồi." Diệp Minh Tiên xoay mặt nhìn hắn một cái, nhíu mày, nói, nghe lời nói thật. Cơ Vũ Vũ nói, "Tự nhiên là nghe lời nói thật." Diệp Minh Tiên hào khí vượt mấy nói, lời nói thật liền là trong 3 năm lão phu tất nhiên sẽ phi thăng dù là vẫn lạc tại thần kiếp phía dưới cũng sẽ không tiếc đây là lão phu cả đời truy cầu không có khả năng bỏ rơi nửa chừng đám người nghe xong cũng đều chấn động tựa hồ là bị diệp minh thiên khí phách lây nhiễm hạ hầu lang tiềm giờ phút này cũng nói phi thăng thần giới truy cầu trường sinh cùng võ đạo chính là tâm nguyện cả đời của ta ta sẽ không bỏ rơi lang trí vũ nghiêng qua hắn một chút cười nói nói hình như người khác đều từ bỏ đồng dạng những người khác cũng cười tuyết kinh vũ trên mặt hiện ra gợn sóng nụ cười thần sắc bình tĩnh cực kỳ hiền nhiên vừa mới bị Giang Nam nói tới không đủ ba thành dọa sợ, nhưng vẫn không có dập tắt nàng trong lòng truy cầu trường sinh hỏa diễm. Trên thực tế, đừng bảo là không đủ ba thành, cho dù là chưa tới một thành, cũng không có người sẽ lui bước. Nhưng là rèn luyện tâm cảnh nhưng cũng là nhất định. Chỉ là thảo luận một chút phi thăng, lại đều có thể để cho bọn hắn tâm cảnh ba động, có thể thấy được mọi người tâm cảnh cũng còn không đủ, còn cần tăng lên trên diện rộng. Chính như Thác Bạt Đầy nói, sớm phát hiện sớm nối mặt, mà không phải né tránh. Tại thành thần con đường bên trên, chưa có trở về tránh có thể nói, chỉ có dung hướng thẳng trước, cho dù là đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Đây chính là tín ngưỡng. Nội tâm đối võ đạo đối trường sinh cực hạn tín ngưỡng. Đám người rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Giang Nam cùng Lâu Hương Hàn bọn người. Phu quân, phi thăng rõ ràng có 5 thành trở lên năm chắc, ngươi tại sao lại nói thành là không đủ ba thành? Vân Mộng giờ phút này hỏi. Giang Nam lắc đầu nói, ba thành cùng năm thành cũng không có khác nhau quá nhiều, độ khó cũng tiểu không đi nơi nào. Lập tức cười nói, nói thành ba thành cũng là vì bọn hắn tốt, hù dọa bọn hắn một chút, để bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ một điểm, không đến mức tại thần kiếp bên trong vỡ lạc, phải biết thần kiếp cũng không phải tốt như vậy độ.